Chương 442, Hugo, ZTE, mẹ ơi rủ toàn diện nhập bọn, chương 442, Hugo, ZTE, mẹ ơi rủ toàn diện nhập bọn. Năm 2009 Forbes Trung Quốc bảng xếp hạng người giàu, Vương Truyền Phúc xếp số 1, Hàn Biểu Ca sắp xếp thứ 4. Ma hóa đang đứng vào thứ 7, Lý Ngạn Hồng sắp xếp thứ 14. Trần Quý Lương chính thức giết vào phía trước 80 danh. Forbes bảng còn biết đánh dấu giới tính, tuổi tác cùng loại tin tức, tại bảng danh sách hàng đầu một đống lao bất lực bên trong, đột nhiên toát ra cái Trần Quý Lương, nam, 24 tuổi thực sự quá dễ thấy. Năm 2007 thời điểm, Phó bờ bảng Trung Quốc nhà giàu nhất tin tức vì Dương Tuyên Nghiên, nữ, 26 tuổi. Lúc ấy đã kinh bạo ánh mắt, 26 tuổi Trung Quốc nhà giàu nhất, hơn nữa còn là một nữ nhân. Nhưng cuối cùng, Dương Tuyên Nghiên tài sản đến từ gia tộc kế thừa, chủ yếu là đầu thai kỹ thuật tốt, mà Trần Quý Lương lại là bản thân dốc sức làm đi ra, mặc dù khoảng cách nhà giàu nhất vẫn rất xa xôi, nhưng còn trẻ như vậy liền dứt tiến vào phía trước 80 danh đăng quý, thành đô. Một đám bản địa sĩ nghiệp ra ngay tại tụ hội, biên kịch Tùng gặp mặt liền đưa điện thoại, vẻ mặt tươi cười, đều đi thử một chút cái này, hiện tại không dễ bàn đến có thể mua được hơn 10 bộ Hồng Mông A1, ta còn là nhờ quan hệ mới đoạt tới tay. Vừa gia nhập cái này vòng quan hệ xí nghiệp ra hỏi, chủ tịch Biên nhận biết cái kia Trần Quý Lương. Một cái thành đô chủ đầu tư bất động sản cười nói, "Trần tổng là chủ tịch Biên sắp là con rể, chúng ta đều gặp hai lần." Chủ tịch Biên chọn lựa con rể ánh mắt thật tốt. Khó trách chủ tịch Biên mới khai phá tòa nhà sát bên cái kia trung tâm điện toàn đám mây, làm nửa ngày liền là người một nhà a. Năm nay xem Forbes danh làm ta sợ hết hồn. 24 tuổi liền sắp xếp hơn 70 danh, ta còn tưởng rằng lại là nhà ai người thừa kế. Phó bờ bảng thống kê không được xác thực, hay là nên xem Hủ Dùn Dịch Lực? Bất quá cái kia Tiểu Trần Tổng, tại Hủ Dùn Dịch Lực cũng sắp xếp hơn 80 danh, tuổi còn trẻ xác thực rất lợi hại. Ta trước kia chỉ nghe nói qua tên của hắn, hiểu được hắn tại làm trang ép cùng trò chơi, về sau lại hiểu được hắn tại làm điện thoại. Hai ngày trước nhìn doanh nhân Trung Quốc người ta là này đồng thời trang bịa nhân vật, hắn làm ăn xác thực tốt vững chắc, từ học đại học đến bây giờ đầu tư liền không có sai lầm qua, trời sinh liền là làm lao bản liệu. Biên tình tùng toàn bộ hành trình mỉm cười, ngẫu nhiên mới nói một đôi lời, bị những này người bưng lấy có chút dễ chịu. Bất động sản ngành nghề đã đi ra vũ bùng. Trung Quốc giá nhà ở tại năm 2009 mùa hè, bỗng nhiên cỡi tên lửa bình thường nguyên địa phi thăng. Đây là Trung Quốc giá nhà ở tăng phúc lớn nhất một năm, không có cái thứ hai. Cực kỳ nhiều bất động sản xí nghiệp nguyên nhân mất tích tài chính Đức gãy mà ngã bế, nhưng chỉ cần sống qua kia đoạn thung lũng kỳ, sống sót địa sản công ty đều trôi qua phi thường tứ nhuận. Biên Bình Tùng nghe theo Trần Quý Lương đề nghị, vây quanh Lâm Sở Cỵ ẩn sở thành đô trung tâm điện toàn đám mây, không chỉ đem dọc theo sông kia một mảnh lấy xuống, còn đập đi sát bên rừng núi nhỏ hai khối điện. Mà lại, ngay lúc đó cầm chi phí không cao. Theo Game Sở Cỵ sở trung tâm điện toàn đám mây Đồng thời xây thành, xung quanh mảnh đất dần dần chuyển đến mấy nhà tương quan xí nghiệp. Thành đô vẫn còn tiếp tục kêu gọi đầu tư thương mại, muốn đem nơi đó chế tạo vì Tây Nam vùng tin tức cao điểm, ký kết vào ở công nghệ cao xí nghiệp càng ngày càng nhiều. Biên Bình Tùng hiện tại coi như cái gì đều không theo an bài, đem mặt đất chuyển tay bán đi cũng có thể kiếm một món hời. Trước mắt, Biên Bình Tùng đang cùng với lúc xây hai cái khu dân cư, một cái dọc theo sông nhiều tầng nhà có tầm nhìn ra sông khu dân cư, có chút ít biệt thự, một cái là sát bên rừng núi nhỏ cao tầng nơi ở khu dân cư. Các người có hay không dùng người bổ? Biên Bình Tùng hỏi. Hơn nửa năm Vậy bộ đại chiến đánh rất hung, đa số xí nghiệp ra đều là nghe nói qua. Nhưng bọn hắn bên trong đại đa số người đều đối xã giao phần mềm không có hứng thú. Hiện tại cắm thẻ thể nghiệm hồng mông điện thoại, điện thoại lại gắn sẵn bị thu bộ, bị biên kỉnh tùng giật dây lấy tất cả đều đăng ký hấy bộ tài khoản. Mọi người chơi đến quên cả trời đất, có người thậm chí đem vấy bộ xem như cờ cờ, tại chỗ theo bằng hữu trò chuyện tư mật thoại đề, cho rằng chỉ có lẫn nhau thêm hảo hữu mới có thể nhìn thấy tin tức. Không nên cảm thấy không hợp thói thường, loại tình huống này vẫn rất nhiều. Cho dù chừng 2 năm nữa, đều còn có vừa đăng ký hấy bộ quan viên, cho rằng cái đồ chơi này theo cỡ cỡ không sai bị lắm có vị dương thành đường đi xử lý chủ nhiệm, theo người tại lấy bù bên trên chơi quả trò chuyện còn có một vị sâu châu cục trưởng dùng lấy bù đến tán tỉnh. cái này điện thoại phi thường lợi hại, dùng quá tốt, vậy bù cũng rất tốt. làm sao hồng mông màn hình điện thoại di động, so với ta Apple còn càng rõ ràng. ứng dụng trong cửa hàng, những vật này đều muốn đao loạn cài đặt mới có thể sử dụng. lão bất lực các sĩ nghiệp gia, đối trò mới còn cực kỳ lạ lắm. biên tình Tùng hiện tại đưa tặng hồng mông điện thoại, xem như tại vòng tròn bên trong dẫn dắt thời thượng phong trào. Bọn hắn kỳ thật càng chú ý Trần Quý Lương cùng Vinh Tú Lệ đánh cược. Vinh Tú Lệ đăng báo nhận thua tin tức. Mấy ngày nay truyền khắp Trung Quốc giới doanh nghiệp, phá vòng. Từ điện thoại trong vòng một trận đấu ước, huyên áo toàn bộ xí nghiệp ra vòng tròn mọi người đều biết. Không quản là làm cái gì buôn bán ông chủ, đều đối trận này đánh cược nói chuyện say xưa, nói chuyện làm ăn hoặc tụ hội thời điểm, cũng nên lấy ra tán gẫu vài câu, mà lại thuần một sắp bội phục Vinh Tú Lệ có chơi có chịu. Đem tập làm đến hàng nội địa điện thoại lượng tiêu thụ đệ nhất nữ doanh nhân cứng rắn, đối một cái hai ra mặt người trẻ tuổi đăng báo nhận thua. Cái này cần khổng lồ rũ khí. Vinh tú lệ cử động lần này chẳng những không có bị người chế dê, ngược lại vì nàng bản thân cùng tập mang đến khổng lồ danh vọng. đương nhiên, làm người trong cuộc Trần Quý Lương cũng bởi vậy bị trong nước tất cả ông chủ biết rõ. Trước kia chỉ là hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Trần Quý Lương danh tự, bây giờ lại là biết Trần Quý Lương cụ thể làm cái gì sinh ý, mà lại mỗi lần cũng đều là làm một nhóm thành công một nhóm. Tháng 1 hạ tuần, thu với tuyên bố gia nhập Hồng Nông trận doanh, cũng căn cứ vào Hồng Nông hệ thống khai phá phát triển màn hình cảm ứng điện thoại. Lập tức, ZTE cũng tuyên bố gia nhập. Hai nhà này xí nghiệp sớm liền phải phân cái cao thấp, Hu gây làm cái gì, ZTE liền lập tức theo vào. ZTE hiện tại thuộc về hai tay bắt, theo họ diễn hợp tác tại châu Âu làm Android máy tùy chỉnh, lại tại Trung Quốc bản thổ khai phá phát triển hồng mông hệ thống smartphone. Nơi này giải thích một chút, năm 2009 họ vẫn chỉ là vỏ răng sở kệ lệ cộm dưới cờ nhãn hiệu. Cho đến năm 2013, vỏ răng sở kệ lệ cũ mới triệt để tương đương tại họ vẫn, đem mặt khác nhãn hiệu toàn bộ trình hợp. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì khủng hoảng kinh tế trong lúc đó, vỏ răng sở kệ lệ cồn quyết đoán làm cải cách, dẫn đến trong vòng tháng 1 năm 3 năm danh nhân viên tự sát. Dư luận vì đó số sao Phở Giang Sở Kệ Lệ Cổn Hình tượng trở nên cực kỳ bét, bị ép ra tốc nhãn hiệu chỉnh hợp đến thay hình đổi dạng. Cùng loại đem công ty tên sửa lại về sau, liền có thể lẽ thẳng khí hùng đối mặt đại chúng, Phở Giang Sở Kệ Lệ Cổn bứt từ 35 cái nhân viên, quan ta họ rèn công ty chuyện gì. Năm nay, Phở Giang Sở Kệ Lệ Cổn dưới cờ khác biệt nhãn hiệu, phân biệt theo mẹ ỡi rủ cùng ZTE hợp tác tạo điện thoại. Một cái áp dụng mẹ ỡi rủ tự phát triển hệ thống, một cái áp dụng hệ điều hành Android. Thu hồi cùng ZTE gia nhập Hồng Ngông trận doanh về sau, Trần Quý Lương lập tức bay đi phía Nam. Một là mời Vương Truyền Phúc ăn cơm, cảm ơn hắn cho Hồng Ngông tăng mỡ dây chuyền sản xuất hai là tìm Hoàng Trương tâm sự, đem mẹ ấy rủ cũng kéo qua. Trần tổng, người tốt. Ha ha, Hoàng tổng, lại gặp mặt. Hai người nhiệt tình nắm tay, cùng đi hướng công ty phòng khách. Toạ hạ Hàn Huyên vài câu, Trần Quý Lương liền nói, Apple chính thức khởi tố HTC tin tức này người nghe nói không? Hoàng Trương gật đầu, nghe nói. Trần Quý Lương nhắc nhở, mẹ ấy rủ cũng muốn chuẩn bị sớm. Apple hiện tại không có khởi tố mẹ ấy rủ, là bởi vì HTC đối Apple uy hiếp càng lớn. Hoàng Trương nói, mẹ ấy rủ M8 đã lẩn tránh Apple thao tác thủ thế. Trần Quý Lương nói, nhưng còn có phím hôn dính liễu xâm phạm Apple đặc quyền. Ta ba phím điều hướng thiết kế cũng không tệ, mẹ ấy dù có thể tùy tiện cầm đi dùng, độc quyền phí ủy quyền cực kỳ thấp." Hoàng Trương nói, "Hôm nếu như đều có thể phán xâm phạm bản quyền, Á Bộ không khỏi cũng quá qua bá đạo. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Á Bộ không bá đạo?" Trần Quý Lương hỏi. Hoàng Trương trầm mặc. Trần Quý Lương nói, "gia nhập Hồng Mông trận doanh đi, tiếp tục đơn đả độc đấu, ứng dụng sinh thái làm không lên." Ta suy nghĩ thêm một chút. Hoàng Trương không có đem lại nói chết. Nếu như không có Trần Quý Lương Hồng Mông hệ thống, Hoàng Trương tiếp qua 2-3 tháng liền sẽ chuyển đấu tư hệ điều hành Android khai phá phát triển mệ ấy dù M9, ứng dụng sinh thái làm không bắt đầu, bị ép xuất phục tại thị trường. Trần Quý Lương không nguyện nhìn thấy loại tình huống này, hắn hy vọng tất cả hàng nội địa nhãn hiệu, tất cả đều sử dụng hồng mông hệ thống, dạng này mới có thể chống cự Android Joy xâm lấn. Nokia càng ngày càng quá mức, điên cuồng thanh tẩy SIM bị ẩn OS thần quản lý, lại kéo lấy SIM bị ẩn OS tổ chức phi lợi nhuận không làm việc. Loại này nội bộ lục đục cách giải quyết, để SIM bị ẩn OS trận dành Samsung, xoay ý cùng loại nhãn hiệu, lần lượt đẩy ra càng nhiều hệ điều hành Android Joy mô hình. Đến tận đây, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, CMB ẩn OS trận doanh khoảng cách giải thể đã ngày giờ không nhiều. Lại bị Trần Quý Lương nói trúng. Phía trước mấy tháng, Trần Quý Lương tại đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại lớn tiếng CMB ẩn OS tổ chức phi lợi nhuận sớm muộn giải tán. Lúc ấy đại bộ phận người cũng không tin, còn đối Trần Quý Lương châm chọc khiêu khích. Hiện tại bọn hắn đều không nói chuyện nha. Ủng hộ Trần Quý Lương dân mạng thì từng cái khắp nơi phát bài viết, nói Trần lão tổ tu luyện tiên thiên đạo pháp, bấm ngón tay tính toán liền có thể liệu sự như thần xem thấu tương lai. Tại Hoàng Trương nội tâm, ký thật phi thưởng bội phục Trần Quý Lương. Hoàng Trương này nửa tháng một mực tại u ôm Hắn hồi ức lần thứ nhất theo Trần Quý Lương gặp mặt. Trần Quý Lương muốn ngắt dùng mẹ ấy dù hệ thống làm điện thoại di động, còn khuyên hắn trực tiếp đem mẹ ấy dù hệ thống cho Ôn Bẩn Sáp Sở. Lúc ấy, Hoàng Trương cho rằng Trần Quý Lương là đến làm tiền, nghĩ không làm mà hưởng liền dùng mẹ ấy dù hệ thống làm điện thoại di động. Hắn kiên quyết không nguyện nhường ra bản thân tâm huyết. Hoàng Trương hiện tại rốt cục nghĩ rõ ràng, Trần Quý Lương sớm ngay tại suy nghĩ ứng dụng sinh thái vấn đề, chỉ bất quá bản thân một mực nghe không hiểu, thấy không rõ mà thôi. Nếu như mình lúc ấy đáp ứng lời mẹ ấy dù hệ thống, hiện tại nên gọi là mẹ ấy dù trợn doanh. Đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn rồi. Hoàng Trương nhịn không được quan sát tỉ mỉ Trần Quý Lương, nam nhân trước mắt này thật đáng sợ, lại có thể sớm một hai năm, liền đem bây giờ cục diện liệu rõ ràng. Thậm chí thậm chí Nokia muốn làm gì, cũng sớm bị Trần Quý Lương cho xem đấu. Đối mặt như này phi thường lợi hại nhân vật, Hoàng Trương thậm chí không cách nào sinh ra ghen tị và lòng oán hận, chiến lược ánh mắt chênh lệch quá lớn. Trần Quý Lương tiếp tục nói, "Tức Hugo, ZTE hiện tại cũng đã gia nhập Hồng Mông trận doanh." Mẹ ấy dù nếu như tiếp tục đơn độc độc đấu, là không thể nào có cái gì tương lai. Mà lại, ngươi dùng mặt khai phá phát triển mẹ ấy dù hệ thống mai cờ do thu phí nhiều mẹ hắn quý a không như gia nhập hồng mông trận doanh, giao một cái cơ sở hội phí, lại thông qua hội viên cấp bậc khác giao nhỏ phí. Hội phí giao càng nhiều, tại tổ chức phi lợi nhuận quyền lên tiếng liền càng nặng. Lúc này mẹ ấy rủ, so một cái khác thời không còn hỏng bét, bởi vì tẹn xẻn đem khai phá phát triển mẹ ấy rủ bản điện thoại cờ cờ đoàn đội, điều chuyển đi mở mang hồng mông bản điện thoại cờ cờ dẫn đến mẹ ấy rủ người sử dụng đến nay không cách nào sử dụng điện thoại cờ cờ. Mỗi ngày đều có người sử dụng tại mẹ ấy rủ cộng đồng má mẹ. Hắn huyên một cái buổi chiều, hoàng trung nói, mẹ ấy rủ tiếp theo khoản điện thoại sẽ áp dụng hồng mông hệ thống. Trưng 443, trần quý lương đến cùng có bao nhiêu tiền, trưng 443, trần quý lương đến cùng có bao nhiêu tiền. Lúc này sở smartphone dây chuyển sản xuất, bởi vì lắp ráp chỉnh tự làm việc phức tạp, tự động hóa trình độ không cao, lại tính bên trên tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng tốt vấn đề, mỗi ngày sản lượng kém xa về sau nhiều như vậy. Cao cấp cùng phức tạp mô hình, một đầu dây chuyển sản xuất sản lượng hàng ngày chỉ có 2.000, 3.000 bộ. Bên trong cấp thấp, chuẩn hóa mô hình, sản lượng hàng ngày ước 3.500, 5.000 bộ. Bởi giờ điện tử vì Hồng Mông A một mở 3 đầu dây chuyển sản xuất, một mực tại 2 ca, cơ hồ là 24 mươi giờ vận hành, mỗi ngày sản lượng đã gia tăng đến 8.000 bộ tạ hưu. Trước đây tích lũy bán hàng qua mạng đặt mua đơn, rốt cục một chút xíu bị dệt đi, còn dần dần có còn thừa vì Tết Xuân đột hàng. Vì cái gì Vương Truyền Phúc dám đem một đầu mổ tọt rột lạ dây chuyển sản xuất chuyển cho Hồng Mông? Bởi vì mổ tọt rột là một mực hao tổn, toàn cầu lượng tiêu thụ hủy hoại, ngay tại dần dần giảm sản lượng. Năm nay trò chơi sản nghiệp liên hội, hai trận Trần Quý Lương vội vàng điện thoại nghiệp vụ cũng không có tự mình đi tham gia, hắn để Quách Quốc Hảo làm Giám Sở Xiên Sở Đại biểu bản thân có mặt, nhất là tại cuối tháng 12, tại nhân dân đại hội đường tổ chức tia trận, các trò chơi lớn công ty cơ hồ đều là CEO có mặt. Liên nửa ngày thời gian, toàn bộ đi theo quy trình, các lão bản đã lười đi. Tháng 1 còn có một trận, trong vòng tốt mấy ngày, các lão bản mới tập thể hiện thân. Năm ngoái tại cầm Đảo tổ chức, năm nay đổi tại Lý Án, đều là tỉnh Sơn Đông. Trần Quý Lương tại thâm quyến tiếp vào Đao Thành Cương điện thoại, "Quý Lương, sách trắng về thị trường game online Trung Quốc năm 2009 ban bố. Cái đồ chơi này cũng có rồi." Trần Quý Lương hơi có vẻ kinh ngạc. Đao Thành Cương giải thích nói, Trước kia đều là dân gian cơ cấu thống kê, lần này là từ bộ văn hóa thông báo ngành nghề sách địa trắng. Trần Quý Lương hỏi, có cái gì tin quan trọng? Đào Thành Cương nói, game sở thị si ăn sở thị trường lemon le số định mức, vượt qua sàn của lemon sếp số 1. Hải ngoại thu nhập cũng coi như tiến vào a. Trần Quý Lương nói. Đào Thành Cương nói, ừm, quên đi hải ngoại. Kia cực kỳ bình thường. Trần Quý Lương biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh. Đào Thành Cương im lặng nói, ngươi liền phản ứng này. Ngành nghề lão đại a. Ngươi biết lão nhị, lão tam là ai chăng? Trần Quý Lương cười nói, đèn sen cùng nghệ ti ạ sở chứ sao? để ngươi có phải hay không nhìn qua sách địa trắng." Đào Thành cương hỏi. "Đoán. Ngươi đoán được cái dám. Năm ngoái Senquilem vẫn là thứ nhất, năm nay trực tiếp ngã đến thứ tư. Thật nhiều người cũng không dám tin." "Không khó đoán. Ly An, nghiên hội hiện trường. Ha ha, chân tổng hiện tại là ngành nghề thứ nhất, đã không nguyện ý theo chúng ta lan lộn." Tri Vũ Phong cùng Khuất Quốc Hảo nắm tay nói đùa. Khuất Quốc Hảo vội vàng nói, "Chân tổng mấy ngày nay cực kỳ bận rộn, tại vùng châu thổ sông châu Giang bên kia đi công tác, để ta thay hắn nói một tiếng thật có lỗi." Sử Vũ trụ hiếu kỳ hỏi. Hôm qua công bố trò chơi ngành nghề hàng năm số liệu thống kê, Game sở thị En sợ Hải ngoại thu nhập thế nào đột nhiên biến như thế cao. Kỷ Nguyên tương lai tại châu Âu phát nổ. Trì Vũ Phong nói, cái này ta biết. Châu Âu năm ngoái trò chơi doanh thu bảng danh sách, thế giới hoàn mỹ xếp tại thứ 12 vị. Người ta kỷ Nguyên tương lai trực tiếp sắp xếp thứ 3, gần với gỗ cờ giặm cùng tinh tế. Khuất Quốc Hào nói, kỷ Nguyên tương lai tại châu Âu đã có 6 loại ngôn ngữ phiên bản. Mọi người đều còn không biết, Game sở cũng không có tận lực tuyên truyền, hoặc lệm khe sủ tạ nét giờ ven đã tại ÚA lửa cháy tới. Lúc này toàn bộ khu vực Trung Đông, UAE internet cơ sở công trình hoàn thiện nhất, tốc độ đường truyền cùng máy tính tỷ lệ phổ cập cao hơn nhiều xung quanh quốc gia. Mà lại, trò chơi phê duyệt cũng tương đối Trung Đông quốc gia khác càng rộng rãi. Cho nên, khe sủ tạ nét giờ ven lựa chọn xuất ra đầu tiên UAE. UAE có 7 cái tiểu vương quốc, tổng nhân khẩu hơn 8 triệu. Nhà phân phối được ủy quyền lựa chọn mạc tốt gút, trò chơi đại diện chỉ là bọn hắn nghiệp vụ một trong. Web cùng tức thời thông tin mới là bọn hắn chủ doanh nghiệp. Gamer sở sỉ ẹn sở phái người tới đảm luận đại diện tại điểm, ngay nhà công ty vừa vận bị ra thu mua, 164 triệu đô la Mỹ một cái hẹp lem mà thôi, mặc tụt gở giúp cũng không mười phần coi trọng, đệ nhất tháng trò chơi doanh thu chỉ có 300.000 đô la Mỹ. Này 300.000 đô la Mỹ, game sở C&C sở chỉ có thể chứa 25%. Tại không có trắng trận tuyên truyền tình huống dưới, khe sủ tạ nét giờ ven thứ 2 tháng liền phát nổ, đương doanh thu tháng trực tiếp vọt tới 86 vạn đô la Mỹ. Cái này thời điểm, mặc tụt gở giúp rút cục kịp phản ứng, tăng lớn cường độ mở rộng khe sủ tạ nét giờ ven. Thứ 3 tháng, tháng 11, ở trong game làm lễ hiến sinh hoạt động, tháng đó trò chơi doanh thu mạnh nhảy lên đến 277 vạn đô la Mỹ. Vậy liên không ngừng cố gắng, thứ 4 tháng Tháng 12 còn có truyền thống năm mới. Một đợt năm mới hoạt động làm xuống tới, phối hợp với mạc tutu giúp tuyên truyền mở rộng, đương doanh thu tháng trực tiếp đột phá 4 triệu đô la Mỹ. Hiện tại UAE liền hai khoảng trò chơi trực tuyến nóng nhất, một cái là nẹt dậy gần chinh phục, một cái là lem sờ xỉn ẹn sờ theo sụt tạ nét giờ vẹn. Thật có lỗi, trước đây sai lầm. Chinh phục là clear dem, không phải dem. Chinh phục là năm 2003 cổ sớm trò chơi, nẹt dậy gần đem nhân vật trò chơi hình tượng đội thành mặc truyền thống phục sức trung đông người, lại dung hợp một chút tà dợp văn hóa lịch sử, gia nhập các loại tôn giáo ngày lễ cùng nghi thức đổi ra về sau thông qua Singapore nhà phân phối được ủy quyền phát hành đến Trung Đông rồ hỏa các huynh đệ cái nào gặp qua cái này chặt quái chém vào quên cả trời đất mỗi tháng vì net dày gần cống hiến 20 triệu nhân dân tệ mẹ nó nếu không phải là bị chinh phục hấp dẫn đi đại lượng người chơi game sở xì ăn sở hẹp đệm theo sụt tạ nét giờ vẹn khẳng định kiếm được càng nhiều nét dày gần người sáng lập kiêm CEO Lưu Đức Kiện tìm tới khuất quốc hảo thấp giọng nói không muốn tuyên truyền Trung Đông thị trường tình huống nét dậy gần làm game, game sở xì ăn sở làm hẹp đệm hai chúng ta nhà lặng lẽ kiếm rồ hỏa lão tiền đừng đem trong nước mặt khác công ty đem đưa tới. Khuyết Quốc Hảo cười nói, rõ ràng. Lưu Đức Kiện nói, các ngươi Trần tổng cái gì cũng tốt, liền làm miệng quá lớn. Sự tình còn chưa bắt đầu làm toàn thế giới đều biết. Năm ngoái niên Hội bên trên, hắn nói muốn tiến quân Trung Đông thị trường game online, lúc ấy làm ta sợ hết hồn. May mắn mọi người đã quên lời hắn nói. Khuyết Quốc Hảo phi thường tán đồng Lưu Đức Kiện lời nói. Hơn nửa năm này đến nay, Trần tổng đều bận rộn làm điện thoại di động cùng Mỹ bù, game sở, siện sở chuyện bên kia vụ chủ yếu từ ta phụ trách. Ta để ép Trung Đông thị trường tin tức không có phóng xuất, liền nên dạng này. Lưu Đức Kiện nói, hiện tại ai cũng không chú ý Trung Đông thị trường. Trong nước đưa tin bên kia tin tức, tất cả đều là chỗ nào lại đánh trận. Hai chúng ta nhà vừa vặn tiếng trầm phát đại tài. Lưu Đức kiện cùng hắn đường đệ Lưu Đường Nguyên, hay là vô cùng phi thường lợi hại, 17173 liền xuất từ bọn hắn chi thủ, định giá 22 năm 0000 đô la Mỹ bán cho sở hữu. Bây giờ bọn hắn lại lặng lẽ chạy tới Trung Đông kiếm dầu hỏa lão tiền. Tiếp xuống, bọn hắn còn muốn làm 91 vô tuyến, phe thứ 3 điện thoại ứng dụng nền tảng, về sau định giá 1.9 tỷ đô la Mỹ bán cho bài đủ. Bất quá nha, Trần Quý Lương làm ra hùng mông trận doanh, có chuyên môn hùng mông đệ vệ lộ trợ cộng đồng. Hồng đông trận doanh điện thoại công ty, đoán chừng cũng sẽ học Trần Quý Lương làm ứng dụng cửa hàng. Không biết Lưu Thị huynh đệ 91 vô tuyến có hay không còn có thể làm được lên. Nghiên hội nghi thức khai mạc bên trên, bản sở lãnh đạo tuyên đọc sách trắng về thị trường game online Trung Quốc năm 2009 số liệu. Năm 2009 trò chơi ngành nghề báo cáo, là lần đầu từ bộ văn hóa đến tổng kết cùng thông báo, so dị vãng càng thêm quyền uy, càng thêm chuẩn xác. Năm ngoái, Trung Quốc thị trường game online quy mô đạt tới 26,3 tỷ nguyên, cùng so tăng trưởng 39.7%. Bên trong đó, hàng nội địa trò chơi tỷ lệ 74.3%. Trung Quốc trò chơi trực tuyến ngành nghề triệt để biến thiên. Game sở xiển thứ nhất, kèm xiển thứ hai, nhẹ ti hạ sở thứ ba. Xem game từ đệ nhất ngã đến thứ tư. Loại tình huống này là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành. Hiện tại internet thanh toán càng ngày càng thuận tiện, thanh toán con đường cũng càng ngày càng nhiều. Một mực điên cuồng hấp kim xem cuối con đường, cũng tại năm 2009 lợi nhuận giảm mạnh. Trong đó có game sở xiển sở đang đoạt mối làm ăn, bởi vì ổn bị chia tỷ lệ khá thấp, dòng giả so xem cuối lem thanh toán con đường thấp 5%. Cực kỳ nhiều cỡ trung tiểu công ty mới trò chơi đều từ bỏ sen của mà lựa chọn đem sở xỉ en sở thanh toán hệ thống. kèm sen cùng nghệ tỷ ả sơ cũng tại làm trò chơi thanh toán hệ thống. mọi người cùng nhau cấp sen của lem suy nghĩ. chân thiên kiều lần này không đến tham gia liên hội, đoán chừng là cảm thấy thật mất mặt, chỉ làm cho sen của trò chơi CEO có mặt. nhưng bản sở cũng rất cho sen của mặt mũi, vẫn như cũ để sen của CEO cái thứ nhất lên đài phát biểu. cùng so sánh, nghệ tỷ ả sơ thuộc về mẹ kế nuôi. đinh tam thạch đã đem bản sở làm mất lòng. tại chân quý lương vì hồng mông điện thoại buôn tẩu lúc nghệ tỷ ả sơ lách qua bản sở tìm bộ văn hóa ban phát hồ cờ dạp bàn hảo. Bản sở lãnh đạo giận dữ, đơn phương tuyên bố gổ cờ dạp bản hào vô hiệu. Cho đến hiện tại, vỡ gổ cờ dạp đều còn tại thử nghiệm. Nói bản hào vô hiệu đi, lại là bộ văn hóa ban phát. Nói bản hào hữu hiệu đi, bản sở lại không thừa nhận. Nhưng có bộ văn hóa ngăn đón, bản sở còn không có cách nào thủ tiêu được cờ dạp. Kết quả là, nghệ tỷ ạ sở liền dùng thử nghiệm làm tên, đem vỡ cờ dạp một lần nữa mở máy chủ. Một cái online nhiều năm cho chơi, bây giờ tại Trung Quốc lại thử nghiệm nửa năm lâu. Cho đến trung ương ra mặt điều giải, một lần nữa phân chia rõ ràng các bộ môn quyền lực và trách nhiệm, vỡ cờ dạp mới có thể kết thúc thử nghiệm. Đỉnh Tam Thạch biểu tình, lúc này phi thường khó coi. Nghệ tỷ Ả Sở trò chơi thị trường số định mức xếp hạng thứ 3, nhưng chậm chạp không có để hắn lên đài phát biểu. Thằng đến Sử Vũ trụ, đào thành cương đều kể xong, mới rốt cục đến phiên Đỉnh Tam Thạch. Chân chửi gõ. Khuất Quốc Hào thì là mặt mày hớn hở, Game Sở C&S bây giờ nghiệp giới đệ nhất a. Đúng lúc Trần Quý Lương bận không quan nổi, lựa chọn từ nhiệm Game Sở S&S CEO chức vụ, để Khuất Quốc Hào chính thức đảm nhiệm CEO. Vừa ban bố trò chơi ngành nghề hàng năm sách địa trắng, lúc đầu chỉ ở trong giới game lên chú ý. Nhưng lần này biến động quá lớn, không phải trò chơi truyền thông cũng nhao nhao đưa tin. Báo kinh tế Trung Quốc liên tiến hành kỹ càng đưa tin. Còn có một số địa phương tính báo chí thì điểm chú ý khác biệt, Trần Quý Lương đến cùng có bao nhiêu tiền? Bởi vì Lem Sở Sỉ En này, nhà công ty không có tung ra thị trường, Forbes cùng Hồ nhuận cực kỳ khó thống kê tài sản. Năm ngoái Forbes Trung Quốc bảng xếp hạng người giàu, Trần Quý Lương xếp hạng hơn 70 vị. Năm ngoái Hồ nhuận 100 người giàu nhất, Trần Quý Lương xếp hạng hơn 80 vị. Hiện tại xem ra, hai bảng thống kê đều nghiêm trọng sai lầm. Theo sách bìa trắng số liệu thống kê tiến hành suy tính, Gem Sở C En năm ngoái doanh thu vượt qua 5 tỷ nguyên. Mà ném trừ đồng thiên thu vốn chủ sở hữu cùng phát cho nhân viên quyền chọn, Trần Quý Lương có được Dream Sở Xỉ En Sở vượt qua 85% cổ phần. Vẹn vẹn Dream Sở Xỉ En Sở vì Trần Quý Lương cung cấp thân gia, hắn liền có thể tại Trung Quốc bảng xếp hạng người giàu đứng vào phía trước 70 vị. Bản này đưa tin bị đem đến trên mạng, cấp tốc dẫn phát internet chủ đề nóng. Cực kỳ nhiều dân mạng cũng đang thảo luận, Trần Quý Lương đến cùng có bao nhiêu tiền? Thật xin lỗi, Trần lão tổ, ta không cần phải gọi ngươi Trần 1 tỷ. Trần Quý Lương có nhiều tiền như vậy, làm sao không gặp hắn quên tiền? Một điểm xã hội trách nhiệm tâm đều không có. Làm sao ngươi biết hắn không có quên? Nay ngươi đặc biệt sẽ marketing chính mình hắn nếu là quên tiền, có thể không khắp nơi tuyên truyền, đệ người ta tiền cũng không phải trộm được giành được, quên không quên tiền liên quan gì đến ngươi, vô lương nhà tư bản, cũng không biết ai tại mang tiết ấu, dư luận từ thảo luận trần quý lương thân ra, không hiểu thấu biến thành hắn quên không có quên tiền, hắn ăn thì phản một mực cực kỳ nhiều, trước kia đắc tội quá nhiều người. chương 444 tăng mở đầu thứ tư dây chuyển sản xuất vì tết xuân đột hàng. chương 444 tăng mở đầu thứ tư dây chuyển sản xuất vì tết xuân đột hàng. trần quý lương đại học bạn cùng phòng mẫn văn vũ sư hình, từ năm thứ ba đại học bắt đầu vẫn tại công tác hỗ trợ quản lý giáo dục giảng dạy. Tốt nghiệp về sau, hắn lựa chọn đi thi tỉnh Vân nam giáo dục bộ môn, hơn nữa còn là một cái huyện nghèo giáo dục bộ môn. Nơi đó lãnh đạo đối Mẫn Văn Vũ cực kỳ trọng thị, đây chính là đại học Bắc Kinh tốt nghiệp. Thời gian 2 năm, Mẫn Văn Vũ bị điều động 3 lần làm việc. Hắn dự tính ban đầu là phát triển nơi đó giáo dục, kết quả phát hiện bản thân có thể làm sự tỉnh càng ngày càng ít. Năm ngoái, hắn chủ động xin đi hàng một dạy học, đánh chết cũng không nguyện ý lại ngồi phòng làm việc. Nơi đó lãnh đạo tại Đảng khuyên không có kết quả phía dưới, cũng phi thường tôn trọng ý nguyện của hắn, trực tiếp để hắn đảm nhiệm một chỗ hương trấn trường học, trung học đệ nhất cấp và tiểu học, hiệu trưởng Mẫn Văn Vũ làm được cực kỳ không sai, mà lại am hiểu đánh Trần Quý Lương gió thu, để Trần Quý Lương quên tiền làm một cái máy tính cá nhân phòng học. Hắn tự mình đảm nhiệm toàn trường học sinh máy tính cá nhân giáo viên, thông qua internet để những hài tử kia nhận biết phía ngoài đặc sắc thế giới. Một chút nghèo khó học sinh, cũng là để Trần Quý Lương bỏ tiền giúp đỡ. Thậm chí còn để Trần Quý Lương bỏ vốn, ở trường học xếp đặt một cái học đồng. Ngoài ra, còn hung ác bắt phong cách trường học cùng dạy học. Cấm chỉ bất luận cái gì ra ngoài trường nhân viên tự do xuất nhập trường học, ban thưởng để bạt dạy học làm việc YouTube giáo viên, tự mình đi thăm hỏi các gia đình thuyết phục bỏ học nhi đồng trở về trường đọc sách. Trường học bỏ học suất xuống đến 5% trở xuống, tỷ lệ lên lớp, lên cao trung, thời gian 1 năm để cao 11%. Trần Quý Lương giúp đỡ nghèo khó học sinh, số lượng đã vượt qua 50 cái. Tất cả đều là Mẫn Văn Vũ sàng chọn, không vẹn vẹn đến từ hắn dạy học trường học, còn có cần phải huyện trường học khác học sinh. Trần Quý Lương chỉ phụ trách xuất tiền, theo học sinh, giáo viên thông tin sự tình, toàn bộ giao cho biên quan Nguyệt đi làm. Liên nhanh muốn qua Tết, biên quan Nguyệt thu được những học sinh kia cuối kỳ thành tích, ngay tại cho bọn nhỏ viết năm nay cuối cùng một phong thư. Nàng một bên viết thư một bên nói, ngươi một mực tại giúp đỡ nghèo khó như đồng, còn quên tiền đóng sáu hy vọng tiểu học liên không tại trên mạng giải thích một chút, giải thích vô dụng. Trần Quý Lương nói, nếu như ta đem những này công bố ra, bọn hắn còn sẽ có những lời khắt giảng. Tỷ như nói, ngươi Trần Quý Lương có tiền như vậy, thế mà chỉ góp mấy chỗ tiểu học, mới giúp đỡ mười mấy cái nghèo khó học sinh, ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra tuyên truyền. Biên quan nguyện nghĩ nghĩ, cũng đúng. Trần Quý Lương nói, đối mặt loại này mặt trái dư luận, tốt nhất tướng đối phương pháp liền là trang không nhìn thấy. Biên quan nguyện nói, cái này học kỳ, bọn nhỏ chỉnh thể thi không sai. Có hai cái đầu tháng ba học sinh, cực kỳ có hy vọng thi đậu nơi đó trường chuyên cấp ba. Bên trong đó một cái là sư Vinh Mẫn kia trường học, một cái khác tại sư Vinh Mẫn sắt vách chấn trường học. Vậy là tốt rồi, Trần Quý Lương cười nói, chúng ta giúp đỡ học sinh, trước đó chỉ có một cái thi đậu trường chuyên cấp 3. Đối với xa xôi vùng nghèo khó học sinh mà nói, nếu như chỉ có thể đọc nơi đó phổ thông trường cấp 3, như thế cơ bản liền sẽ không tiếp tục lên đại học, cực kỳ khó thi đậu một hạng hai. Ba quyển học phí quá đắt, bọn hắn thi đậu cũng không đi. Đại học chuyên khoa càng là cực kỳ ít đi đọc. Trần Quý Lương cơ lấy bọn nhỏ cuối kỳ gửi thư, say sưa ngon lành đọc. Đại bộ phận viết sổ thu chi, giảng bên cạnh mình chuyện lý thú, cùng bản thân mỗi ngày học tập sinh hoạt. Còn lại liền là một chút cảm tạ, trưởng thành muốn báo đáp tân nhân, đến đáp tổ quốc loại hình. Những này gửi thư, đọc lấy đến thật có ý tứ. Chính đọc lấy phong thư, Vương Truyền Phúc điện thoại tới, "Trần tổng, ta có thể lại điều chuyển một đầu dây chuyền sản xuất cho Hồng Nông. Người còn cần sao?" Muốn. Trần Quý Lương vội vàng nói. Vương Truyền Phúc nói, "Vậy được, ta lập tức làm nhân viên huấn luyện, tranh thủ Tết xuân trong lúc đó liền có thể thao tác Hồng Nông dây chuyền sản xuất." Đa tạ. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Loại chuyện nhỏ nhặt này, kỳ thật không cần đến Vương Truyền Phúc tự mình gọi điện thoại thông tri. Hắn chủ động tới liên hệ Trần Quý Lương. Thuần túy là thêm sâu tư nhân giao tỉnh, vì về sau hợp tác lâu dài đánh xuống cơ sở. Bởi ý giờ lần này không vẹn vẹn cho Hồng Mông tăng mở một đầu dây truyền sản xuất, còn cho mẹ ấy rủ cũng tăng mở một đầu. Hai đầu dây truyền sản xuất, toàn bộ đến tự mô tỏ dột lạ. Mô tỏ dầu lạ toàn cầu lượng tiêu thụ tiếp tục ngã xuống, bộ phận mô hình tồn kho động lại nghiêm trọng, một mực tại làm hạ giá bán hạ giá hoạt động. Mô tỏ dầu lạ tại toàn cầu nhà máy sản xuất phụ tùng gốc cũng chỉ có thể không ngừng giảm xuống sản lượng. Trần Quý Lương lại cho Chu Quảng Bình gọi điện thoại, để hắn bảo đảm chuỗi cung ứng đường gia yêu tiêu thân. Cũng may năm ngoái smartphone toàn cầu lượng tiêu thụ bạo tăng. Hơn nửa năm mặc dù cùng không đủ cầu, nhưng 6 tháng cuối năm các công ty đều đã tăng ra sản xuất, thậm chí mẹ ấy dù cũng không thiếu chim. Trần Quý Lương thỏa thuê mãn nguyện, quyết định thêm lớn tuyên truyền bán hạ giá cường độ. Hiện tại Hồng Mông A một có 4 đầu dây chuyền sản xuất, sản lượng hàng ngày 1 vạn bộ trở lên, đầy đủ hắn mở rộng bán điện thoại. Một cái hoàn toàn mới điện thoại nhắn hiệu, dám mở 4 đầu dây chuyền sản xuất, xem như tương đối cấp tiến làm pháp. Bán không được liền khôi hại. Hồng Mông khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu và phát triển, sản xuất nhân viên, tất cả đều từ Chu Quảng Bình người phụ trách. Nhưng tuyên truyền, tiêu thụ nhân viên, lại căn bản là công ty mẹ bị điều tới. Tại điện thoại câu thông lúc, marketing người phụ trách hỏi, "Trần tổng, Tết Xuân không làm ưu đãi sao?" "Không làm, ổn định giá cả." Mặt khác điện thoại nhãn hiệu đều có ưu đãi hoạt động, thậm chí Apple đều có, mà lại đã sớm khởi động. Ta biết Trần tổng ngài ý nghĩ, nhưng ngày nghỉ lễ trong lúc đó ưu đãi, thật có thể kích phát người tiêu dùng mua sắm xúc động. Nhất là những cái kia ngay tại ngắm nhìn, có thể mua có thể không mua, phát hiện ưu đãi liền nguyện ý mua. Ừm. đưa nguyên Bộ thiết bị. Vào điện thoại, hai nghe, tin loại hình, nhưng không muốn hạ giá. Nhất là đưa tặng vỏ điện thoại, phát chúng ta trước đây chuyên môn làm giếng quan. Tôi đa kỳ thật ta cảm thấy vẫn là phải ưu đãi một chút. Làm theo. Vâng. Nhiều liên hệ một chút hẹn nảy họ ừa cùng ấy bù tích về xanh sắp nhận, còn có dặn dặn con nổi danh học sinh, để bọn hắn viết tạt vợ tỏ gì ở tuyên truyền hồng mông điện thoại. Thậm chí Sina nạp blog bên kia, đều có thể liên lạc một chút nội danh chủ blog. Rõ ràng, Trần Quý Lương lại gọi điện thoại để Thần San San tan việc tới nhà ăn cơm. Thần San San hiện tại làm việc rất nhàn nhã. Đoạn thời gian trước thường thường thiếu hàng, cửa hàng khách hàng càng ngày càng ít. Công việc chủ yếu của nàng liền là theo người tiêu dùng nói chuyện phím, giới thiệu hồng mông điện thoại di động các loại tin tức nhưng thật ra theo quan hệ đồng nghiệp thay đổi tốt hơn cùng một chỗ trò chuyện mới nhất Minh Tinh bắt quái cùng một chỗ dùng di động chơi cạn dịu thu được Trần Quý Lương tin tức Tần San San tan tầm liền đánh ra thuê tới ta còn tưởng rằng liền mời ta một cái Tần San San gặp mở cửa là Tạ Dương Tạ Dương đi trở về phòng khách nằm trên ghế salon nhàn chán nhìn xem phim hoạt hình hai người bọn họ tại phòng bếp xào rau Tần San San cười nói ngươi được đấy a ông chủ cùng Lão bản nương đang bận biệu làm đồ ăn ngươi một cái nhân viên nằm trên ghế salon cùng loại ăn có sẵn Tạ Dương nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha để ta xào rau cũng được nhưng không cam đoan hương vị. Tần San san tản bộ đi phòng bếp hỏi cần ta hỗ trợ sao? Biên quan người nói không cần liền nhanh làm xong. Tần San san trở lại phòng khách ngồi Tạ Dương bên cạnh nói an tết về nhà không? Khả năng muốn về nhưng còn không quyết định. Tạ Dương đang xem siêu nhân địa quang. Tần San san cầm lấy điều khiển từ xa liền đổi đài đổi lấy đổi đi cũng tìm không thấy cái gì tốt tiết mục. Nàng đã tới qua Trần Quý Lương nhà giờ phút này trực tiếp đi vào phòng đàn thoa tay đánh đàn Dương cầm giết thời gian. Dạng cái gì bài hát? Tạ Dương tự tại cùng hỏi. Thần San san nói một bài luyện tập khúc ta trước kia thi cấp thời điểm thường xuyên luyện, tạ dương cười nói, nha, ngươi còn dương cầm thi cấp, bao nhiêu cấp trình độ a? ngươi đoán? thần san san nói, 10 cấp. tạ dương hỏi, thần san san nói, nghiệp dư 10 cấp. ai? tiểu học, trung học cơ sở lúc luyện được muốn khóc, lười biếng còn muốn bị phạt đứng tay chân tâm. đến trường cấp ba, 10 cấp thoáng qua một cái, liền rốt cuộc không muốn chạm đàn. ta lúc ấy đặc biệt chán ghét dương cầm, nhìn thấy đã cảm thấy buồn nôn. đàn này chuyên môn cho phụ mẫu luyện, nhất là ta mẹ gặp người liền nói con gái dương cầm mười cấp. Tạ Dương nói: "Sẽ một môn nhạc khí rất tốt, ta khi còn bé nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi là không có bị phụ mẫu bước qua." Tần San san nói: "Ta thời cấp 3 cái học, cũng là bởi vì phụ mẫu làm cho quá ác. Bọn hắn càng là như thế, ta liền càng không muốn học tập." Tạ Dương hỏi: "Công việc bây giờ cảm giác như thế nào?" Tần San san nói: "Có chút nhàm chán." Ăn cơm. Biên quan Nguyệt ở phòng khách hô. Tần San san đi rửa tay, ngồi lên bàn ăn lúc, cơm đều đầy tốt, cũng không biết là ai giúp nàng đợi cơm. Ngay từ đầu trò chuyện tương đối tùy ý, thời gian dần trôi qua, Trần Quý Lương bắt đầu hỏi nàng cửa hàng tình huống điện thoại thiếu hàng về sau, mặc dù khách hàng giảm bớt, nhưng đến trong tiệm thể nghiệm điện thoại di động kỳ thật vẫn rất nhiều. Nhất là đến Tam Lý Xuân chơi người trẻ tuổi, bọn hắn gặp hồng mông cửa hàng trang trí rất cao cấp, liền không sao tiến vào đến dạo chơi. Ta liền cho bọn hắn giảng điện thoại di động các loại chức năng, ứng dụng, còn có hồng mông khoa học kỹ thuật xí nghiệp văn hóa. Bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất là ứng dụng phần mềm, cảm thấy những cái kia ứng dụng cực kỳ trẻ trung và năng động mốt. Nay 2-3 tháng xuân tới, ta phát hiện đối với người tiêu dùng đến nói, smartphone kiến thức cơ bản có thể không phải bán điểm, chân chính có thể thúc đẩy khách hàng bỏ tiền là điện thoại vẻ bề ngoài, hoạt động thao tác cùng ứng dụng phần mềm. Tần San San tại Hồng Ngông Điện thoại Bắc Kinh thể nghiệm trong tiệm, không tính nhân viên cửa hàng bên trong nhất chịu khó, thậm chí có thể nói là nhất lừa biếng. Nhưng nàng là nhất biết quan sát, suy nghĩ, tổng kết. Trần Quý Lương hỏi, nếu như cho ngươi đổi việc, ngươi cảm thấy mình thích hợp làm cái gì? Tần San San vẫn muốn đổi cái làm việc, nàng cho rằng làm nhân viên cửa hàng thật không có ý tứ. Có thể Trần Quý Lương hỏi lên như vậy, Tần San San ngược lại mơ mịt, chính nàng cũng không biết có thể làm gì. Ừ, vẫn là ngươi an bài cho ta một cái a ta đọc ngữ văn Trung Quốc, tốt nghiệp phát hiện cái gì cũng đều không hiểu, ta hiện tại liền muốn học một chút đồ vật. Tần San San nói, Trần Quý Lương hỏi. Băng cửa hàng trưởng làm việc ngươi quen thuộc sao?" Thần San San gật đầu, "Quen thuộc A. Trần Quý Lương nói, "Ngươi tổng kết một chút bản thân trong khoảng thời gian này nội dung công việc, bao quát ngươi các loại ý nghĩ, viết một cái báo cáo nhanh cho ta. Nếu như ta hài lòng, liền để ngươi đi thành đô làm tiệm mới cửa hàng trưởng." "Vẫn là điện thoại cửa hàng a?" Thần San San cảm thấy rất không có ý nghĩa. Trần Quý Lương nói, "Chờ ngươi có thể thông dung quản lý một nhà cửa cửa hàng, ta lại điều chuyển ngươi đi mặt khác bộ môn." Tần San San còn muốn nói cái gì, đã thấy Tạ Dương Điên cuồng hướng nàng trước mắt. Nàng lập tức đổi giọng, "Tuất, ta nghe ngươi sắp xếp." cơm nước xong xuôi, mấy người lại trò chuyện một trận. Tạ Dương cùng Tần San San mới cáo từ rời đi. Ra dưới thang máy lâu, Tần San San hỏi, ngươi lúc ăn cơm muốn nói cái gì? Tạ Dương nhấp nhở, Trần Đại Hiệp đang cố ý bồi dưỡng ngươi. Ta làm sao không có cảm giác đi ra? Tần San San rõ ràng lịch duyệt không đủ. Tạ Dương giải thích cả kẽ, trước hết để cho ngươi làm nhân viên cửa hàng, lại để cho ngươi làm cửa hàng trưởng, là để ngươi quen thuộc nắm giữ hồng mông điện thoại di động họ phở liền tiêu thụ. Còn nói về sau điều chuyển ngươi đi mặt khác bộ môn, nói rõ không có để ngươi một mực làm tiêu thụ. Chờ ngươi đem hồng ngông điện thoại từng cái khâu đều quen thuộc, liền nên cho ngươi chân chính thăng chức. Tần San San suy nghĩ một chút, tựa như là cái này đạo lý, nàng đối Tạ Dương lau mắt mà nhìn, "Được đấy à, lão Tạ, khó trách ngươi có thể đường quản lý cấp cao, có thể so ta đầu óc dễ dùng nhiều. Tạ Dương đề nghị, nhìn nhiều, làm nhiều, suy nghĩ nhiều, nhiều tổng kết, nhiều báo cáo. Hiểu chưa? Đại khái hiểu." Tần San San cũng không phải người ngu. Tạ Dương còn nói, "Ta lúc đầu vừa tới Bắc Kinh, cũng là cái gì cũng không biết. Lúc ấy theo một kẻ ngu ngốc không sai biệt lắm, Trần Đại hiệp để cho ta làm cái gì, ta liền đi hỏi đồng sự, đi theo đám bọn hắn học độ vận. Tan tầm về sau, còn mua tương quan thư tịch đến xem." Về sau để ta làm lãnh đạo, ta cũng là bên cạnh học vừa làm, chỉ cần chịu học chịu tổng kết, liền có thể một mực để ca mình. Thần San San nghiêm túc lắng nghe, đồng nhiên đến một câu, ngươi sẽ không làm muốn đuổi theo ta A. Trước đó tuyên bố A, ta đối ngươi không có cảm giác chút nào. Tạ Dương lật ra cái khinh khỉnh, thỏ không ăn cỏ gần hang. Chúng ta quá quen, ta có thể không xuống tay được. Vậy là tốt rồi. Thần San San cười nói. Chương 445, Hồng Mông A một Tết Xuân bá bán. Chương 445, Hồng Mông A một Tết Xuân bá bán. Năm 2010 Tết Xuân điện thoại thị trường đại chiến còn chưa đánh. Trần Quý Lương đã đang cùng nghiên cứu và phát triển đoàn đội thảo luận đời sau Hồng Mông phương án. Trên thực tế, Hồng Mông đời thứ 2 sớm ngay tại làm, nhưng Trần Quý Lương yêu cầu có chút cao. Hiện tại biến thành 2 bộ phương án. Thứ nhất, tiếp tục làm hơn 2000 nguyên máy tầm trung, tức Hồng Mông A2. Thứ hai, làm Hồng Mông A2 đồng thời, nghiên cứu và phát triển một cái điện thoại cao cấp kiểu, giá bán vô cùng có khả năng vượt qua 4000 nguyên, tức Hồng Mông M1. Trần Quý Lương đi và ở vào tuần nghĩa Hồng Mông khoa học kỹ thuật công ty, nghiên cứu và phát triển trung tâm sớm đã đưa vào sử dụng, trước mắt ngay tại kiến thiết Hồng Mông khoa học kỹ thuật cao Úc. Hồng Mông khoa học kỹ thuật cao ốc quyền tài sản tạm thời quy mẫu công ty bị tì đạn sở xây thành bể sau bị một chút bộ môn cũng sẽ chuyển tới đang ngồi chuyên gia có bốn vị Chu Quảng Bình, Phan Ái Minh, Đại học Bắc Kinh, Trần Du, Thanh Hoa, Trương Siêu, Viện Khoa học Trung Quốc không quản là Hồng Mông A 1 vẫn là A 2 Chu Quảng Bình đều đảm nhiệm hạng mục tổng chỉ huy chủ yếu phụ trách điện thoại hệ thống chuỗi cung ứng cùng phần cứng tích hợp Trương Siêu hiệp trợ làm hệ thống cơ cấu cùng quản lý nguồn phụ trách thiết kế chặt nhất gót tối ưu hóa nhất máy bù biên soạn cùng ưu hóa quản lý nguồn trình điều khiển thiết bị cùng xét lượng còn muốn theo Chu Quảng Bình đoàn đội cùng một chỗ giải quyết giải nhiệt vấn đề. Phan Ái Minh theo Chu Quảng Bình đoàn đội phối hợp khai phá phát triển giữ gìn hồng mông hệ thống, thiết kế cung ưu hóa hệ thống vui. Trần Du phụ trách vì thiết bị ngoại vi, con quay hồi chuyển, tăng tốc độ kế cùng loại, biên soạn tối ưu hóa nhất tầng dưới chốt trình điều khiển thiết bị, ưu hóa hệ thống khởi động quá trình, giải quyết trên máy, màn hình xanh các loại vấn đề. Lúc trước năm bảy bảy mảng 3 lớn phòng thí nghiệm đã bị Chu Quảng Bình triệt để chỉnh hợp bắt đầu. Chu Quảng Bình nghiên cứu khoa học năng lượng quản lý xác thực rất phi thường lợi hại, nếu như tính cách không xúc động như vậy táo bạo thì tốt hơn. Chu Quảng Bình nói, Trần tổng. Ngươi muốn toàn bộ kim loại thân máy bay, ta từ đầu đến cuối cho rằng phi thường không hợp lý. Không chỉ là bởi vì kỹ thuật nan đề, còn có tin thay thế vấn đề. Hiện tại điện thoại, người sử dụng bản thân liền có thể đổi tin. Nếu như làm thành toàn bộ kim loại thân máy bay, đổi tin còn phải tìm thợ sửa chữa phó. Đây là vi phạm thị trường. Ta hiểu. Nhưng thử một chút nha." Trần Quý Lương gật đầu nói. Apple vừa đẩy ra không thể đổi tin điện thoại lúc, cũng bị người sử dụng lên án cùng chất vấn. Chu Quảng Bình nói, toàn bộ kim loại thân máy bay tín hiệu vấn đề, hiện tại có 3 bộ phương án giải quyết một bộ phương án là để vỏ kim loại bản thân trở thành dây èn èn nhưng thí nghiệm kết quả biểu hiện loại này phương án dễ dàng bị nhân thủ cấy nhiễu đây chính là phone 4 phương án một khi người sử dụng nắm chặt điện thoại góc trái phía dưới kim loại đường nối, điện thoại tín hiệu liền sẽ bị nghiêm trọng cấy nhiễu thậm chí trở nên không tín hiệu Apple cuối cùng phương án giải quyết là miễn phí đưa tặng người sử dụng một cái ốp lưng đem xí lịm nhựa cây hoặc nhựa bọt latex không bọc tại Apple điện thoại bên trên liền ngăn cách người sử dụng bàn tay cùng kim loại dây èn èn đơn giản thô bạo Trần Quý lương hỏi mặt khác phương án đâu Trương Siêu nói, cái thứ hai phương án là đối cái thứ nhất phương án điều chỉnh. Ta xưng là điều chỉnh hẹn nền tự thích dựng. Đem kim loại khung chia làm ba đoạn, thượng đoạn phụ trách wifi, bluetooth, dưới đoạn phụ trách chủ tổ Hongjay and pen, trái dưới đoạn phụ trách phân tập cùng phụ trợ dây and pen. Còn muốn thiết kế dây and pen hài hòa mặt điện. Cái này phương án có thể đền bù bàn tay quấy nhiêu đưa đến tần suất chết đi, nhưng chỉ có thể trình độ nhất định làm dịu, không cách nào giải quyết triệt để vấn đề. Trần Quý Lương lại hỏi, thứ ba bộ phương án đâu? Chu Quảng Bình nói, công nghệ ép phun nano. Tại đồng hồ kim loại mặt tiến hành khắc cán mòn cấp độ nano hình thành nhỏ bé lỗi thùng kết cấu, lại đem nóng chảy nhựa dẻo lật tiệp rót đi vào. Chi phí cực kỳ cao, tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng tốt thấp. Cần theo Nhật Bản đại thành nhựa dẻo lật tiệp hợp tác, bọn hắn là người phát minh cùng toàn cầu người lãnh đạo. Trần Quý Lương hỏi, chi phí sẽ tăng thêm bao nhiêu? Chu Quảng Bình nói, ta chuyên môn trưng cầu ý kiến qua, công nghệ ép phun nạ nổ tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng tốt không đến 60% ý vị này gần một nửa điện thoại vỏ kim loại sẽ báo hỏng. Điện thoại vỏ kim loại vốn là đất đỏ, chúng ta phương án là áp dụng hàng không hợp kim nhôm tài liệu. Vẹn vẹn công nghệ ép phun nạ nổ một hạng, liền sẽ đưa di động vật liệu chi phí tăng lên 10, 20 Định giá 4.999 nguyên có kiếm sao? Trần Quý Lương hỏi. Chu Quảng Bình gật đầu, tương đối phù hợp. Trần Quý Lương nói, vậy liền dùng công nghệ ép phun nạ nổ kỹ thuật, chúng ta theo Apple một cái giá vị. Tiếp xuống, trước đẩy ra hồng ngông A2, làm hồng ngông A1 thằng các bạn. chủ công tầm trung điện thoại thị trường. Tiếp lấy đẩy ra hồng ngông M1, theo Apple không sai biệt làm giá cả, trọng điểm chế tạo cao cấp điện thoại thị trường. Chu Quảng Bình lo lắng nói, có thể cạnh tranh được Apple sao? Hiện tại Apple bản chính hãng Trung Quốc đại lục mặc dù bán được không tốt, nhưng nguyên nhân chủ yếu là không có wifi chức năng, cứ như vậy còn có rất nhiều người đi mua bản Hồng Kông cùng hàng lượm. Apple đời sau nếu như bán được Trung Quốc đại lục, khẳng định sẽ giải quyết wifi vấn đề. Người phụ trách nghiên cứu và phát triển cùng sản xuất, ta phụ trách đưa di động bán đi." Trần Quý Lương nói. Chu Quảng Bình miễn cưỡng gật đầu, "Được thôi. Làm marketing người là chuyên nghiệp." Trần Quý Lương lại hỏi, "Theo cổ đỉnh liên hệ xong chưa?" Chu Quảng Bình nói, "Liên hệ tốt, có đỉnh cao hứng phi thưởng theo chúng ta hợp tác." nói nếu như bây giờ liền ký kết năm ngàn bộ trở lên, bọn hắn sẽ gần với Apple ưu tiên cho chúng ta cung cấp hàng hóa. Còn đỉnh kính Godzilla gờ bây giờ còn chưa có lửa cháy đến, Apple cũng không có coi nó là thành bán điểm. Cho nên, bên cung cấp mặt khẳng định không có vấn đề. Còn đỉnh phi thường vui lòng bán cho Trung Quốc công ty, mở rộng nó tại điện thoại lĩnh vực lực ảnh hưởng. Có thể một khi áp dụng kính Godzilla gờ hồng mông điện thoại liền phải theo Nhật Bản sản nói mãi mãi. Bởi vì nước Nhật màng mỏng màn hình cảm ứng tỷ lệ truyền sáng quá kém, dán một tầng kính Godzilla gờ thì càng hỏng bét. Hồng mông A1 màn hình màng mỏng, áp dụng tiêu dòng S1 trước đây chìm. Hồng Mông A2, màn hình thủy tinh, bên ngoài dán kính Godzilla Glass, chính thức đáp dụng kêu dòng S1 chip. Hồng Mông M1, màn hình thủy tinh, kính Godzilla Glass, hàng không hợp kim nôm thân máy bay, công nghệ ép phun nano, tiêu dòng S1 chip. Đây chính là Trần Quý Lương quyết định Hồng Mông điện thoại phía trước ba khoản mô hình. Hồng Mông M1 một khi ra mắt, tuyệt đối rung động nghiệp giới, đem Apple 4 danh tiếng đều che lại đi. Nếu như không phải Trần Quý Lương cưỡng ép lên ngựa, Chu Quảng Bình tuyệt đối sẽ không làm Hồng Mông M1. Thậm chí hắn theo mặt khác ba vị giáo sư, cũng sẽ không hướng cái này mạch suy nghĩ bên trên triển khai nghiên cứu bởi vì hiện tại lưu hành liền là có thể thay thế tin điện thoại, làm sao có thể làm khó mà đổi tin thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại, mà lại thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại tín hiệu có vấn đề, này vi phạm với điện thoại di động cơ bản thuộc tính thông tin, thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại chỗ tốt, vẻn vẹn nhìn phi thường xinh đẹp, cho người một loại không chân thực khoa học viễn tưởng cảm giác, đồng thời so sánh nhựa tọt lạt tịt thân máy bay không dễ dàng bị quẹt làm bị thương, ai sẽ vì xinh đẹp mà nghịch thị trường làm thiết kế, cũng liền ruột điên cuồng như vậy, hiện tại nhiều một cái người trùng sinh trần bí lương, hắn so ruột còn điên cuồng, vì giải quyết triệt để tín hiệu vấn đề. Trực tiếp áp dụng càng đắt đỏ công nghệ ép phun nano kỹ thuật. Chu Quảng Bình nói, Hồng mông A2 đã nghiên cứu và phát triển bản tháng hiện tại lại muốn lên ngựa Hồng mông M1, hệ thống khai phá phát triển đoàn đội lại phân một nhóm đi tổ chức phi lợi nhuận. Ta tiếp xuống nhân thủ thiếu nghiêm trọng, cần thông báo tuyển dụng nghiên cứu và phát triển nhân viên. Chiêu. Trần Quý Lương chém đinh chặt sắt nói, Chu Quảng Bình làm sao tuyển người? Đương nhiên là tiếp tục đào mộ tọ dầu lạ góc tưởng. Mộ tọ dầu lạ bởi vì hao tổn cùng giảm sản lượng, đang không ngừng giảm bất nghiên cứu và phát triển cơ cấu quy mô. Nhất là tại Trung Quốc bên này Một chút nghiên cứu và phát triển tiểu tổ đã chỉ còn trên danh nghĩa, còn không có bị giảm biên chế cũng rèn rèn củng cảm thấy bất an. Đúng, mồ tỏ dầu là khu vực Trung Quốc nghiên cứu và phát triển người tổng phụ trách đã bị Ngô Anh đào đi ở Stadcom. Liên la Trần Quý Lương vì làm điện thoại di động tự mình đi Tân Môn đào vị kia. Lúc ấy căn bản đào không di chuyển, hiện tại nhẹ nhõm bị Ngô Anh đào đi. Đến một lần Ngô Anh tên tuổi càng lớn, thứ hai mồ tỏ dầu là sát thực không được. Tết Xuân trước mấy ngày, các điện thoại nhãn hiệu đã sớm bắt đầu làm bán hạ giá. Tỷ như Nokia E72 liên lần nữa lại hạ giá 2.350 nguyên liền có thể mua đến tay. Nay để muốn mua nó người tiêu dùng nhạy cảm hoan hô, tranh thủ thời gian mua một bộ tại ăn tiết trong lúc đó sử dụng. Thì toàn bộ bàn phím thiết kế, nay để một bộ phận người cảm giác đặc biệt phong cách, cho rằng móc ra có thể tại thân bằng hảo hữu trước mặt trang bức. đều toàn bộ màn hình cảm ứng thời đại, các nhãn hiệu lớn vội vàng giảm bất vật lý ấn phím, Nokia vẫn còn có loại này toàn bộ bàn phím điện thoại đồ bảng. Thế mà rất có thị trường, lượng tiêu thụ phi thường cao. HTC ngay tại khai phá phát triển một cái điện thoại mới, cũng đi theo Nokia làm toàn bộ bàn phím thiết kế. Rõ ràng bị Nokia lượng tiêu thụ kích thích. Đối mặt các nhãn hiệu lớn điện thoại hạ giá bán hạ giá Trần Quý Lương Hồng Mông A1 không nhúc nhích tí nào, chỉ là đưa một chút vỏ điện thoại, ai nghe, tin vân vân. Nhưng ngày tiêu ngay tại cấp tốc kéo lên, nhất là những cái kia dẫn tới thưởng cuối năm thành phần chi thức giai tầng, trong tay bỗng nhiên trở nên dư giả, lập tức hạ đơn mua qua internet Hồng Mông A1, đưa di động mang về quê quán tại Tết Xuân Trạm Bước, lại hoặc là tại hạ đơn thời điểm, trực tiếp đem thu hàng địa chỉ lập tại gia tộc. Theo thương mại điện tử phổ cập, hiện tại chuyển phát nhanh nghiệp vụ đã trải ra càng nhiều thành phố nhỏ. Hồng Mông điện thoại trọng điểm chế tạo internet tiêu thụ, thị trường hoàn cảnh đã tương đối thành thục. Trọng điểm chế tạo internet tiêu thụ hình thức cũng làm cho điện thoại nghiệp giới hai mắt tỏa sáng, nhau nhau đối thương mại điện tử nghiệp vụ càng coi trọng hơn. Nokia hiện tại liền thành lập nên phía chính phủ internet cửa hàng do công ty mẹ trực tiếp quản lý. Tết xuân một ngày trước, Hồng Mông website game bỗng nhiên tuyên bố, nhiệt liệt chúc mừng Hồng Mông A một lượng tiêu thụ đột phá 35 vạn bộ. Sau đó, lại đặt hàng. Sản lượng hàng ngày siêu 10.000 bộ đều có thể đặt hàng, hơn nữa còn đỉnh lấy công ty cùng ngành hạ giá bán hạ giá, này để mặt khác điện thoại công ty cực kỳ kinh ngạc. Trần Quý Lương tại Zennzen.com, hệ nơi họ ưa, bị thấy bổ tài khoản phát động trận thái, thật không phải cố ý đùa nghịch mọi người chơi. Gần nhất một vòng Hồng nông điện thoại bình quân mỗi ngày sản xuất 10356 bộ, nhưng không chịu nổi nhiệt tình của mọi người, ở đây đa tạ các vị bằng hữu hậu ái. Đã hạ đơn người sử dụng, chúng ta sẽ mau chóng giao hàng. Đặt thật nhiều như vậy người mua hồng nông. Ha <cười> ha, <cười> ta là Lemser Censer nhân viên. Năm nay cá nhân tích hiệu quả không sai, cuối năm nhiều phát 5 tháng tiền lương. Ta lập tức vào tay 3 bộ, bên trong đó 2 bộ trò phụ mẫu. Ta mẹ hiện tại chơi cạn điệp rụt đều chơi điên rồi, ta cho một ngày thời gian phát bảy đầu về bộ. Cuối năm nhiều phát 5 tháng tiền lương. Mẹ nó, lão tử muốn đi Lemser Censer đi làm. Đâu chỉ đâu, ta có người bằng hữu ngay tại Lem Sở Censer, người ta năm loại bảo hiểm xã hội một kim toàn bộ giao đủ. Ta kia phá công ty, chỉ có 3 loại bảo hiểm xã hội một kim. Chỉnh ta cũng muốn đi mua, đáng tiếc trong túi không có tiền. Ta còn là học sinh, liền trông cậy vào tiền mừng tuổi, cầm tới tiền mừng tuổi liền mua. Mẹ ấy rủ M8 hiện tại không bán chạy đi. Đừng nói nữa, mẹ ấy rủ kia khoản máy huyền thoại, bây giờ bị Hồng Ngông xông đến cực kỳ thảm. Thiết Xuân trong lúc đó, Trần Quý Lương lại thu được một tin tức tốt. Phố con mổ tọ dầu lạ dây chuyền sản xuất để chống một đầu, có thể lập tức chuyển cho Hồng Ngông A1. Trần Quý Lương có thể không quản Vương Truyền Phúc nghĩ như thế nào, vô cùng cao hứng theo phố con hợp tác bắt đầu. Chương 446, China tệ lệ củng cũng muốn gia nhập Hồng Mông trận doanh. Chương 446, Trina tệ lệ củng cũng muốn gia nhập Hồng Mông trận doanh. Trần Quý Lương ăn tết trở về quê quán một chuyến, nhưng tết đầu năm liền bay hướng Thâm Quyến gặp Vương Truyền Phúc. Hắn muốn đích thân đàm luận tin vấn đề, làm không thể tùy ý thay thế tin thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại, nhất định phải cam đoan tin năng lực bay liên tục. Cũng may đầu năm nay điện thoại ứng dụng không nhiều, thông qua các loại phương pháp có thể ứng phó. Thứ nhất, đối Hồng Mông hệ thống tiến hành tầng dưới chót chiều sâu cải biến. Tư Hồng Nông 2.0. Hồng Nông tổ chức phi lợi nhuận chế định nghiêm khắc hậu trường tỉnh lại tiêu chuẩn, bất luận cái gì phe thứ 3 ứng dụng đều phải tuân thủ, phòng ngừa an đỡ do cùng Apple hệ thống hậu trường loại tượng. Thứ hai, tự phát triển càng lưu hóa quản lý nguồn chip. Loại này chip chế tạo độ khó không cao, đều không cần đi tìm đại tích điện, đại lục công ty quốc tế sản xuất bán dẫn thượng hải sở mại liền có thể tạo ra tới. Mấu chốt ở chỗ thiết kế phương án. Thứ ba, áp dụng năng lượng mật độ càng cao tin. Thứ tư, thúc dục can con cải tiến chip. Nhưng Trần Quý Lương quyền lên tiếng có hạn, can con không nhất định sẽ nghe. Coi như nghe trong thời gian ngắn cũng không cách nào sản xuất hàng loạt. Trần Quý Lương gặp gỡ Vương Truyền Phúc thời điểm này vị vương tổng hùng quang đầy mặt Xuân Phong đáp ý. Lúc này Bờ Y Giờ chính liệt hỏa nấu dầu hoa tươi lấy gấm Vương Truyền Phúc cùng biểu ca của hắn Bờ Y Giờ cổ đông năm ngoái phân biệt đứng hàng Trung Quốc bảng xếp hạng người giàu đệ nhất cùng thứ tư Bờ Y Giờ từ trên xuống dưới đều trở nên mũ quang lạc quan phó tổng giám đốc hạ chí binh tại Tết Xuân trước đó thậm chí định ra tám chiếc xe hơi năm lượng tiêu thụ mục tiêu chính là cái này quyết sách để Bờ Y Giờ bộ phát nguy cơ trước đó chưa từng có vì hoàn thành phó tổng giám đốc chế định to lớn mục tiêu tiêu thụ bộ môn đem áp lực đều tái giá cho nhà phân phối, dẫn đến nhà phân phối tổn kho nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, mất tích tài chính cực độ khẩn trương. cộng thêm tại cùng một khu vực thiết lập nhiều cái nhà phân phối mạng quan hệ, đồng phẩm bài nhà phân phối vì đi tổn kho điên cuồng trả giá cả chiến, thậm chí xuất hiện bán đi một chiếc xe nhà phân phối ngược lại thua thiệt tiền tình huống. trong vòng một năm, số trăm nhà nhà phân phối trở mặt tập thể, lúc này đang đứng ở nguy cơ bộc phát phía trước hai tháng, bởi ý giờ cao tầng đối với cái này không hề hay biết, lại hoặc là đã biết một chút tình huống, nhưng đối với cái này cũng không làm sao để ở trong lòng, thậm chí còn tại làm trầm trọng thêm đối nhà phân phối tạo áp lực chúc mừng trần tổng hồng long a một lượng tiêu thụ đột phá bốn trăm ngàn bộ tin tưởng không dùng đến mấy ngày liền có thể năm ngàn vương truyền phúc vẻ mặt tươi cười nói trần quý lương cũng cười nói ta chuyên môn đến cho vương tổng chúc tết cũng cầu chúc vợ y giờ thuận lợi hoàn thành ô tô năm lượng tiêu thụ tám ngàn chiếc to lớn mục tiêu mượn trần tổng cắt đôn vương truyền phúc tâm tình cực kỳ vui mừng vừa nhắc tới ô tô lượng tiêu thụ hắn liền cao hứng trần quý lương nói ta muốn làm một cái không cách nào thay thế pin điện thoại muốn ngắt dùng năng lượng mật độ càng cao pin vợ y giờ có loại này pin sao không cách nào thay thế pin điện thoại vì cái gì không để người sử dụng thay thế pin Vương Truyền Phúc nghe được xương sở, lời này nghe vào Vương Truyền Phúc trong lỗ thay, tựa như bờ y giờ muốn ra một cái không cách nào cố lên ô tô, cực kỳ khó lý giải, thậm chí không cách nào tưởng tượng. Trần Quý Lương nói, vì cái gì làm dạng này điện thoại, ta tạm thời không cách nào giải thích, thương nghiệp cơ mật, tại năng lượng mật độ cao đồng thời, tốt nhất hình dạng có thể tính dẻo thiết kế. Vương Truyền Phúc đối nhà mình tin thuộc như lòng bàn tay, chúng ta đã có thể sản xuất hàng loạt 4.35V, hết hạn điện áp tin. Hiện tại chủ lưu điện thoại tin là 4.2V, nếu như áp dụng 4.35V tin, năng lượng mật độ có thể tăng lên 15 30 chỉ bất quá áp dụng loại này tin công ty không nhiều cho nên chúng ta không có đại quy mô sản xuất chi phí càng cao trần quý lương hỏi vương truyền phúc gật đầu kỹ thuật mới nha khẳng định trần quý hiện tại điện thoại tin có thể thay thế công ty đối với tin năng lượng mật độ yêu cầu không cao đương nhiên càng nguyện ý áp dụng chi phí thấp tin trần quý lương lại hỏi có thể tính dẻo thiết kế tin đâu vương truyền phúc nói đây không phải cái gì mới nhất kỹ thuật 3 năm trước đây liền có tin dạng túi mềm bất quá nha chúng ta 4.35 b pin áp dụng chính là vỏ cứng đóng gói muốn phù hợp trần tổng yêu cầu phải đem hai hạng kỹ thuật kết hợp lại Ta cần một lần nữa thiết kế một chút. Apple sắp đẩy ra iPhone 4, áp dụng chính là 4.2V, hết hạn điện áp. Tin. Đại khái bao lâu thời gian có thể sản xuất hàng loạt? Thời gian nửa năm có thể sao? Trần Quý Lương tiếp tục hỏi. Vương Truyền Phúc chưa hề nói chết, ta thử nhìn một chút. Trần Quý Lương nói, tin tuổi thọ cũng muốn cam đoan, suy cho cùng người sử dụng không thể nào dùng một năm liền đổi di động, thay thế tin còn muốn tìm tiệm sửa chữa hoặc gửi về cực kỳ phiền phức. Vương Truyền Phúc lần này suy tư càng thời gian dài, 350, 400 lần tuần hoàn về sau, tin dung lượng hạ xuống đến 80% như thế nào? Nói cách khác, Nếu như người sử dụng mỗi ngày đều nạp một lần điện, đại khái tại sử dụng khoảng 1 năm rưỡi, sẽ cảm thấy tin không cũng có như thế dùng bền. Kỳ thật iPhone 4 cũng kém không nhiều, phía chính phủ hứa hẹn 400 lần hoàn chỉnh nạp phóng điện tuần hoàn về sau, tin dung lượng mới có thể hạ xuống đến ban đầu đáng giá 80%. Nhưng thực tế sử dụng rõ ràng không có tốt như vậy. Có thể, bởi BIZ giờ quả nhiên là thế giới hàng đầu tin nhà sản xuất. Trần Quý Lương cảm thấy tương đối hài lòng. Nếu như Vương Truyền Phúc nói tới nội dung có thể thực hiện, như thế Hồng Mông em mở một điện thoại tin, năng lượng mật độ so iPhone 4 cao hơn 15, 30. Tức nạp một lần điện năng dùng đến càng lâu đồng thời mong muốn nạp điện số lần tin tuổi thọ theo phone bốn không sai bị lắm lại thêm hệ điều hành quản lý nguồn chip ưu hóa hồng mông M1 có thể so phone 4 tin dùng đến càng lâu người làm thuê lục tục no ngoe trở lại thành phố đi làm các học sinh cũng lục tục no ngoe trở về trường lên lớp hồng mông a một lượng tiêu thụ rốt cục đột phá năm ngàn đài nay điểm lượng tiêu thụ theo Nokia so sánh không tính là gì Nokia N73 tại đại lục tích lũy lượng tiêu thụ đã tiếp cận 5 triệu đài nhưng đối một cái nhãn hiệu mới mà nói lại thuộc về thành công to lớn vượt qua Samsung Smartphone trước mắt tại Trung Quốc đại lục một mẫu duy nhất lượng tiêu thụ trình độ. Nói như vậy, chỉ luận đại lục vùng một mẫu duy nhất smartphone lượng tiêu thụ, Nokia có thể sắp xếp 1, 2, 3, 4, Hồng nông A một thứ 5, mẹ ấy dù M8-6. thứ sáu. Điện thoại Android kiểu còn không có đại quy mô tiến vào Trung Quốc đại lục, Samsung trùm lên vui thế tạm thời liền cái bóng đều không nhìn thấy. Trần Quý Lương vừa mới hồi kinh, Thiên Dực China tệ lệ cổm đầu của công ty hữu hạn một vị phó tổng liền đến khảo sát Hồng nông khoa học kỹ thuật. Nơi đó là Hồng nông khoa học kỹ thuật nghiên cứu và phát triển trung tâm kiêm hành chính cao ốc, Trần Quý Lương lại chỉ vào bên cạnh không xa sắp không giới hạn văn phòng, bên kia còn tại xây chính là Hồng nông khoa học kỹ thuật cao Úc. Sau này bị tỷ đạn sờ một chút bộ môn cũng sẽ chuyển tới. Thiên Dực Lý Phó Tổng gật đầu nói, các ngươi làm rất lợi hại à? Một hai năm thời gian từ không tới có, hiện tại đã là mới phát nhãn hiệu lớn. Trần Quý Lương nói, ta liền phụ trách bán hàng. Điện thoại di động nghiên cứu và phát triển còn phải xem công ty các nhà khoa học. Trần Tổng quá khiêm nhường, Lý Phó Tổng cười nói, Thiên Dực máy tùy chỉnh, nguyên bản quyết định dùng hệ điều hành Android. Về sau các lãnh đạo một thảo luận, cho rằng vẫn là phải ủng hộ hàng nội địa. Chúng ta theo Huawei, mẹ ấy dù hợp tác làm máy tùy chỉnh, hiện tại cũng dùng hồng mông hệ thống. Trần Quý Lương hơi kinh ngạc. Mẹ ấy dù còn có thiên dược máy tùy chỉnh. Lý Phó tổng gật đầu nói, ta lần này đến, liền là muốn theo Hồng Ngông cũng hợp tác làm máy tùy chỉnh. Bao quát mẹ ấy dù M8 tại bên trong, cực kỳ nhiều smartphone đều chỉ ủng hộ Mob cùng ùn nghĩ cùng thể. China tệ lệ cùng bên kia có chút lung cuống, chủ động theo điện thoại công ty hợp tác làm máy tùy chỉnh. Ngay tại khai phá phát triển thiên dược máy tùy chỉnh điện thoại công ty có 5 nhà, theo thứ tự là UstaCuon, Huawei, Mẹ ấy dù, tập cùng Tencent. Tencent khoản đầu tiên điện thoại đã xác định là thiên dược máy tùy chỉnh. Hiện tại, China tệ lệ cùng lại tìm đến Hồng Ngông mà lại trực tiếp để một cái thiên dự phó tổng ra mặt. China tệ lệ cụm giá tâm cực lớn, muốn thông qua ngay tại quật khởi sở smartphone, theo Mobile, hữu nghị cụm tranh đoạt 3G công ty viễn thông thị trường số định mức. Dạo qua một vòng, trở lại văn phòng. Lý phó tổng đi thẳng vào vấn đề nói, có hai loại phương thức hợp tác, một là mua sắm phụ cấp, hai là tiền điện thoại chia. Loại thứ nhất, chúng ta theo Hồng Ngông A một phía chính phủ giá bán 60% đến mua sắm. Hồng Ngông bên này, một mực cung cấp hàng hóa là được. Người sử dụng mua cơ lúc, có thể hưởng thụ 3G mở rộng phụ cấp. Loại thứ hai, chúng ta không trực tiếp thanh toán cho Hồng Ngông tiền hàng. Người sử dụng dùng cực thấp giá cả mua cơ, nhưng muốn hứa hẹn sử dụng bao nhiêu lợi phí. Hồng Mông khoa học kỹ thuật từ những lợi này phí bên trong chia. Trần Quý Lương không hề nghĩ ngợi liền nói, ta tuyển loại thứ nhất. Loại thứ hai quá tổn thương nhãn hiệu hình tượng, có khả năng người sử dụng mấy trăm khối tiền liền có thể mua đến Hồng Mông A1. Mặc dù người sử dụng cuối cùng thanh toán tiền điện thoại sẽ vượt xa bình thường mua cơ giá cả, nhưng vẫn là sẽ cho người một loại cấp thấp giá rẻ sai cảm giác. Loại thứ nhất mặc dù cũng có mua cơ phụ cấp, nhưng nhiều lắm là phụ cấp người sử dụng mấy trăm khối, mà lại là chi na tệ lệ cồn phụ cấp, quan ta Hồng Mông thí sự. Có thể Lý Phó tổng không quan trọng. Trần Quý Lương còn nói, nhưng cung cấp hàng hóa giá còn phải lại đàm luận, phía chính phủ giá bán 60% quá thấp. Hồng nông A hiện tại không sở lượng tiêu thụ, mà lại chúng ta trọng điểm chế tạo internet tiêu thụ, tiêu thụ chi phí cũng không làm sao cao. Lý Phó tổng hỏi, Trần tổng cho rằng hẳn là bao nhiêu phù hợp? Phía chính phủ giá bán 80. Trần Quý Lương nói. Lý Phó tổng cười nói, xem ra Trần tổng cực kỳ hiểu rõ máy tùy chỉnh thị trường A ngơi cái này giá cả, đã thuộc về ngành nghề cực hạn. Apple năm ngoái theo ủy nghị cũng đều không có nói ra cái này giá. Chỉ có Nokia bảo khoản cơ, mới đảm luận được đi ra giá cả cỡ này. Hồng Mông A một bán được cho dù tốt, theo Nokia bạo khoản vẫn là có khoảng cách. Trần Quý Lương nói, 60% cũng được, nhưng muốn nhìn cái gì thời điểm cung cấp hàng hóa, cung cấp bao nhiêu hàng. Tiếp qua mấy tháng, Hồng Mông điện thoại mới liền vấn thế, Hồng Mông A một khẳng định hạ giá tiêu thụ. Lý Phó luôn nói, loại chuyện này, chúng ta liền không tự mình nói chuyện, hôm nay đã định ý hướng hợp tác là đủ. Vậy thì tốt, ta vì tổng giám đốc Lý chuẩn bị cơm trưa, chúng ta vừa uống rượu một bên nói chuyện thiếm. Trần Quý Lương cũng lười tự mình có kẻ mà cả. Bọn hắn tiếp xuống tại trên bàn rượu nói, tự nhiên là Hồng Mông khoa học kỹ thuật cùng China tệ lệ cổm thiên dược hợp tác lâu dài. Hiện tại mô hình công ty kiên trì làm tự phát triển hệ thống, không chỉ chống lại Hồng Mông, còn chống lại Apple cùng Android. Tu Nghị Cổm thì là một bên tự phát triển, một bên theo Android, Apple hợp tác, nhất là dẫn vào Apple có thể xứng đại thủ bút. China tệ lệ Cổm còn chưa thông báo tự phát triển hệ thống kế hoạch, chiến lược quyết sách là theo Hồng Mông trận doanh hợp tác. Kéo cái gì ủng hộ hàng nội địa hệ thống đều là nói nhảm, chân thực ý đồ là theo Mobile, Tu Nghị Cổm tướng khác nhau. China tệ lệ Cổm thậm chí muốn gia nhập Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận, cũng dần dần khống chế Hồng Mông trận doanh. Hồng Nông tổ chức phi lợi nhuận nhà Trung tệ lệ cồn đương nhiên có thể gia nhập nhưng tình huống cụ thể chúng ta còn muốn họp thảo luận. Trần Quý Lương nói tổ chức phi lợi nhuận là có nghiêm ngặt điều lệ bất luận cái gì một sĩ nghiệp cũng không thể đơn độc không chế nhất là tổ chức phi lợi nhuận thuộc hạ nghiên cứu và phát triển trung tâm các nhà khoa học quyền lên tiếng lớn nhất. Trần Quý Lương lốp bốt lốp bốt đường này chính là vì cho China tệ lệ cồn phòng hở nhắc nhở China tệ lệ cồn đừng chạy đến Hồng Nông tổ chức phi lợi nhuận gây sự nhà khoa học quyền lên tiếng sát thực cực kỳ lớn nhưng chỉ là tại cụ thể nghiên cứu và phát triển bên trên chân chính cấp chiến lược nghiên cứu và phát triển phương hướng kỳ thật vẫn là Trần Quý Lương định đoạt. Tựa như lần này khai phá phát triển Hồng Mông 2.0 phiên bản, vì tiết kiệm điện mà chế định nghiêm khắc hậu trưởng tỉnh lại tiêu chuẩn. Chỉ cần Trần Quý Lương một mực đạt được thương nghiệp thành công, tổ chức phi lợi nhuận liền sẽ một mực nghe hắn. Bởi vì thành công liền đại biểu chính xác. Tựa như hiện tại điện thoại tin, thiết kế ốp mềm thuộc về không phải chủ lưu. Nhưng phone 4 áp dụng tin dạng với mềm, cũng đạt được khổng lồ thương nghiệp thành công, thế là sưởng tin buồn bán nhau nhau khai phá phát triển thiết kế ốp mềm, trực tiếp từ không phải chủ lưu biến thành sau này chủ lưu. Thương nghiệp thành công thậm chí có thể dẫn dắt thượng hạ dư ngành nghề phương hướng phát triển, Trần Quý Lương hướng dẫn Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận đi hướng quá đơn giản. Chương 447, thuận đường đi giờ GID một chuyến, chương 447, thuận đường đi giờ GID một chuyến. Năm 2011 cái hàng nội địa sở smartphone, nếu như không ngậm nghiên cứu và phát triển phí tổn gánh vác, ra nhà máy chi phí đại khái chiếm phía chính phủ giá bán 40, 55. Nếu như đem nghiên cứu và phát triển phí tổn cũng giang rộng hướng vào trong, vậy thì phải chiếm 50, 70. Thậm chí có khả năng càng cao. Ba đại vận kinh doanh buôn bán đàm luận làm riêng hợp đồng, bình thường từ 55% bắt đầu đàm luận. Chỉ cần số lượng nhiều, liền có thể than bạc chi phí, điện thoại công ty cũng có kiếm. Tuy vậy lúc này ngay tại máy tùy chỉnh thị trường thoải mái không nghĩ chuyển làm ổ. Chỉ có Nokia cùng loại nhãn hiệu lớn bạo khoảng cơ, có thể nói tới tiếp cận giá bán 80%. Trước mắt Mobai, hành động liên tiếp, China tệ lệ cùng ba nhà 3G giấy phép tiêu chuẩn khác biệt, một cái điện thoại chỉ có thể ủng hộ một nhà trong đó, gọi điện thoại, gửi nhắn tin, có thể tương tác, nhưng hưởng thụ 3G phục vụ nhất định phải tuyển một nhà trong đó. Hồng Mông A một chọn là Mobai, mặc dù Mobai chèn ép Hồng Mông trận doanh, nhưng Mobai người sử dụng cơ số lớn nhất. Trần Quý Lương là làm ăn, không cần thiết theo thị trường không qua được. Bây giờ tại Mobai bản trên cơ sở khai phá phát triển China Tệ Lệ cuộn bản máy tùy chỉnh, đại khái cần tốn thời gian 4, 6 tháng. Đến lúc đó, không quản là công ty phân phối game vẫn là nhà máy sản xuất phụ tùng gốc, sản lượng đều đã mở rộng đến đầy đủ trình độ. Không chỉ giao hàng không có vấn đề, hơn nữa còn có thể đi lượng để thấp chi phí. Dùng giá bán 60% cung cấp hàng hóa cho China Tệ Lệ cuộn, Trần Quý Lương tuyệt đối có kiếm. China Tệ Lệ cuộn làm riêng càng nhiều, Trần Quý Lương tỷ lệ lợi nhuận liền càng cao. Cho nên tiếp xuống đàm phán, trọng điểm không phải giá cả, mà là làm riêng điện thoại di động số lượng. Số lượng không đủ, liền phải tăng giá. China tệ lệ cụm dự định đám đầu tiên làm riêng 300.000 đồng bộ, nếu như bán được tốt lại tiếp tục đặt trước. Hồng nông khoa học kỹ thuật cắn chết 800.000 đồng bộ, một đường nói tới 500.000 đồng bộ liền không lại nhượng bộ. Song phương cuối cùng đã định hợp đồng nội dung như sau: China tệ lệ cụm hướng Hồng nông khoa học kỹ thuật làm riêng 500.000 đồng bộ A1, 10 tháng về sau giao hàng. Ký hợp đồng lúc thanh toán 30% dự chi khoản, nghiệm thu hoàn tất thanh toán 30% tiến độ khoản, toàn bộ hàng hóa dịch vụ chỉ định nhà kho thanh toán 30% tiền hàng. Còn nửa 10% số dư làm tiền đặt cọc, tại giao hàng nửa năm đến trong 1 năm thanh toán. Địa điểm giao hàng đều viết rõ ràng thống nhất định tại thâm quyến bên kia nhà kho, khoảng cách bờ ý giờ nhà máy sản xuất phụ tùng gốc không xa, Hồng mông khoa học kỹ thuật có thể không cho China tệ lệ cùng làm vận chuyện. kiếm tiền đương nhiên trọng yếu, đạt được China tệ lệ cùng hữu nghị trọng yếu giống vậy, cuộc mua bán này có lâu dài chiến lược giá trị. Thâm quyến, giờ Di Y năm ngoái đem đến Silicon Valley khu khởi nghiệp, sát vách liền là cơ sở thâm quyến đại học bách khoa Hắc Long Giang khuôn viên trường học. Về sau báo cáo tin tức thường nói, giờ .E. trước đây tại một tòa nhà dân bên trong làm việc, nhưng không có nói, bộ kia phòng ở là người sáng lập công đảo, hơn nữa còn là lâu dài để đó không dùng không cần. Một vị khác cổ đông Tạ Giay cũng không phải cái gì người bình thường. Hắn theo công đạo ở cấp 3 lúc liền nhận biết, vừa nghe nói bạn tốt công ty thiếu tiền, lập tức đem bản thân tại Hàng Châu phòng ở bán đi đến trợ giúp. Đại học tốt nghiệp không có 2 năm người trẻ tuổi, ngay tại Hàng Châu có phòng ở có thể bán. Tạ Giay cái này cổ đông, trước đây mấy năm một mực đương ông chủ lười biếng. Hắn năm nay Tết xuân qua đi, rốt cục chạy tới công ty đi làm, đảm nhiệm giờ G.G.u thủ tịch marketing quan. Chủ yếu là khủng hoảng kinh tế trong lúc đó, nhân viên chạy hơn phân nửa, sáng lập đoàn đội chỉ có thể giải tán, Tạ Giay nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy đến tìm kiếm thị trường phương hướng. Hiện tại giờ G.G.u chỉ có 3 cái ông chủ, 2 cái tài vụ, 5 cái nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra còn có 2 vị người hướng dẫn, bên trong đó một vị người hướng dẫn là nhà đầu tư hạt giống người. Ba cái ông chủ đều chiếm một gian văn phòng, kiêm nhiệm hành chính, tiêu thụ cùng loại chức vụ. Tạ Gia dùng vừa mua hồng ngông điện thoại, một bên chơi cạn địt rụt một bên nói, "Khi gi đầu tư người, năm ngoái tới tốt mấy chuyến, chúng ta thật không tiếp nhận đầu tư mạo hiểm." "Không cần thiết, trước hòa với rồi nói sau." Hồng ngông nào nói, "Chúng ta chính mình cũng không biết công ty làm sao phát triển, cầm tới lại nhiều đầu tư mạo hiểm tài chính thì có ích lợi gì?" Số 7 nhân viên triệu tao nói, Đây chính là Trần Quý Lương đầu tư công ty. Hắn đầu tư xí nghiệp, giống như tất cả đều thành công. Này nói rõ chúng ta giờ gì có tiền đồ a." Vương Đào cười nói, trên báo chí tin tức người cũng tin. Triệu Thao trước người trên mặt bàn, cũng đặt vào một bộ Hồng Mông A1, hắn cầm điện thoại di động lên nói, "Nhưng chúng ta ăn ngay nói thật à, Hồng Mông điện thoại xác thực cực kỳ phi thường lợi hại." Tạ Gia nói, "Hồng Mông A1 xác thực rất nhiều, nhưng cũng liền theo mẹ ấy dù M80 sai bị lắm." Trần Quý Lương chân chính phi thường lợi hại, là đưa di động hệ thống toàn bộ triển khai thả, cái này thao tác thực đem ta kinh đến. Ánh mắt, sự táo bạo, lòng dạ Ba cái thiếu một thứ cũng không được, nếu không làm không được loại sự tình này. Dương mặc nhiễm tư cách đặc biệt giả, tại giờ Ji đem đến thâm quyến trước kia, nàng liền là hồng công số một nhân viên, trong tay phân đến chút ít công ty cổ phần, không phải quyền chọn. Nàng dùng lại là bản hồng công Apple ba giáo sư, giờ phút này thầm nói, cán điệp rụt cùng chờ ít lý giả, có thể hay không đào loạn cài đặt đến Apple bên trên. Ta xem các ngươi chơi đến rất thèm, không biết, ngươi đi hồng nông cộng đồng hỏi một chút đi. Một vị khác nhân viên chu lập nói, Vương đào nói, đừng tán gẫu nhàn dối, sắp xếp năm nay làm việc a. Lời vừa nói ra, mọi người đều cực kỳ mở miệng. Hai năm trước, giờ Di Y đẩy ra đệ nhất khoản máy bay không người lái. Nhưng không phải nhiều xoáy cánh máy bay không người lái, mà là truyền thống máy bay trực thăng phiên bản thu nhỏ. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Đánh thuốc trừ sâu, hàng trăm loại hình, thị trường phi thường chật hẹp, người sử dụng ít đến thương cảm. Loại trừ tiếp tục khai phá phát triển hệ thống điều khiển bay, tất cả mọi người cũng không biết công ty còn có thể làm gì, cũng không biết sự phát triển của tương lai phương hướng ở nơi nào. Nhưng thật ra hệ thống điều khiển bay không hiểu thấu được hoang niên. Năm ngoái tiêu thụ ngạch tiếp cận bốn triệu nguyên. Tạ Giai nói, hay là ta đi một chuyến Châu Âu. Hỏi một chút nơi đó nhà phân phối người sử dụng đến cùng mua chúng ta hệ thống điều khiển bay đi làm sao? Lời nói này đi ra liền rất buồn cười. Công ty sản phẩm không hiểu thấu bán chạy, ông chủ nhưng lại không biết người sử dụng mua đi làm nhà. Nhưng tình huống thật chính là như vậy. Bọn hắn biết châu Âu người sử dụng mua đi làm máy bay không người lái bộ kiện, nhưng không rõ ràng lấy ra làm cái gì loại hình máy bay không người lái bộ kiện. Nhiều xoay cánh máy bay không người lái. Vương đào nói, đem ạ sợ văn làm được rồi nói sau. Hệ thống điều khiển bay lượng tiêu thụ tăng mạnh, khả năng là châu Âu máy bay không người lái kẻ yêu thích trở nên nhiều hơn. Đây đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Hơn mở hơn 40 phút, các lao bản cũng không có gì ra đỡ, kỳ thật chính là mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm, thuận tiện trao đổi một chút ý nghĩ. Công ty loại trừ ba gian văn phòng, còn có một cái 200 bình nghiên cứu và phát triển trung tâm. Nghiên cứu và phát triển trung tâm bị một phân thành hai, bên trái lấy ra làm việc cùng họp, bên phải thì là kho hàng lớn kiêm phòng vận hành. Triệu thao cái này đại học bách khoa học long Giang thạc sĩ, còn phải tự mình tại phòng vận hành làm mối hàn. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Thủ quý chạy tới mở cửa, nhìn thấy người đến có chút khuôn mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Xin hỏi ngươi tìm ai?" Trần Quý Lương cười nói: Ta gọi Trần Quý Lương, năm ngoái ta phái người tới qua nhiều lần. Thủ Quý vừa mừng vừa sợ, hướng phía bên trong, Trần Quý Lương tới, Trần Quý Lương đến, đến rồi. Tất cả mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt, hai vị ông chủ cũng không ngăn lại, còn có một vị ông chủ đến Hoa Cường Bắc mua sắm đi. Ngay tại mối hàng thiết bị triệu thao tới nhanh nhất, theo Trần Quý Lương nắm tay về sau, còn xuất ra hồng mông điện thoại, "Trần lão, Trần tổng, ta gọi Triệu Thao, ta là fan của ngươi." "Ha ha, ngươi tốt, nghĩ hô Trần lão tổ liền hô a." Trần Quý Lương vẫn rất cao hứng. Không bao lâu, hai vị ông chủ cũng ra nguyên tiếp. Trần Quý Lương đi theo đám bọn hắn hướng vào trong quan sát một chút giờ di công ty các người này trang trí không sai theo điện thoại di động của ta thể nghiệm cửa hàng đều là phong cách tối giản vương đào dở khóc dở cười ta đây là lười nhát dùng tiền trang trí nhà kho cùng phòng vận hành này một mặt tất cả đều là tường thô trần quý lương nhìn lướt qua toàn bộ công ty liền mấy người này vương đào nói khủng hoảng kinh tế trong lúc đó có không ít nhân viên từ trước lúc ấy công ty hiệu quả và lợi ích không tốt bất quá bọn hắn rời đi về sau chúng ta sản phẩm liền lượng tiêu thụ tăng mạnh hiện tại giờ GIE đã không thiếu tiền trần tổng nếu như nghĩ đầu tư chỉ sợ phi thường thật có lỗi các ngươi hiện tại thuộc về tiểu đả tiểu nháo làm nhà xưởng kiểu dáng sản xuất. Theo ta lúc đầu bán Tam Quốc sắt thực thể thẻ bài giống nhau. Trần Quý Lương nói muốn làm lớn phải có sung túc tài chính. Tạ Gai hỏi ta một mực cực kỳ hiếu kỳ. Trần tổng vì cái gì đối giờ gì Y cảm thấy hứng thú? Năm ngoái phái người đến nhiều lần, hiện tại thế mà tự mình tới. Trần Quý Lương nói ta là máy bay không người lái kẻ yêu thích. Phi thường yêu loại kia. Từng có thể được xưng là máy bay không người lái say mê công việc. Trần tổng yêu thích một mực cực kỳ nhiều. Hắn vừa lập nghiệp thời điểm vẫn yêu bóng đá, bóng rổ, ăn niềm. Việc này Đại học Bắc Kinh các học sinh câu lạc bộ hiểu rõ vô cùng. Vương Đào rõ ràng không cùng nhau tin, hỏi: "Hiện tại trong nước máy bay không người lái kẻ yêu thích vòng tròn, lưu hành nhất chính là cái gì máy bay không người lái?" Trần Quý Lương nói: "Người khác tình huống như thế nào, ta là thật không biết. Ta thích chơi nhiều xoáy cánh máy bay không người lái." Vương Đào bình luận: "Sắc thực thích hợp tân thủ chơi." Vương Đào nhìn có chút không bên trên nhiều xoáy cánh, cho rằng kỹ thuật hàm lượng quá thấp, cũng xưa nay không có cân nhắc qua làm cái đồ chơi này. Trần Quý Lương tại mọi người cùng đi, tại giờ công ty chạy một vòng. "Các ngươi bình thường ở nơi nào bay thử?" Trần Quý Lương hỏi. Dương Mặc nghiêm nói: "Sát vách trường học thao trường." Dương Mặc Nhiễm là Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông chuyên ngành kinh tế và quản lý tốt nghiệp. Nàng đối Trần Quý Lương ấn tượng đầu tiên rất tốt. Chủ yếu là dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn có danh khí, tài hoa cùng thân gia. Nàng trong lúc nói chuyện nhìn không được lại xem thêm Trần Lão tổ vài lần. Trần Quý Lương ngồi xuống nói nói, giảng lời nói thật, ta đối máy bay không người lái nhất khiếu bất thông. Nhưng ta biết máy bay không người lái tương lai làm như thế nào thương dụng, ta là nói đại quy mô dân gian thương dụng. Không phải giống như bây giờ, khách hàng chỉ có số ít cơ cấu cụm kẹ yêu thích. Đại quy mô thương dụng, Tạ Giai nghe được bán tín bán nghi. Trần Quý Lương cười nói, nếu như không thể đại quy mô thương dụng, ta ăn nhiều chết nó đến đầu tư. Thậm chí liên tục phái người đến mấy lần, hiện tại còn tự thân đi một chuyến. Lời nói này đi ra, mọi người lại tin mấy phần. Vương Đào Hiếu kỳ nói, làm như thế nào đại quy mô thương dụng? Trần Quý Lương hỏi, ta đem phát triển chiến lược nói ra, ngươi có nguyện ý hay không để ta đầu tư? Vậy phải xem ta có hay không tán đồng. Mà lại ngươi không thể chiếm tỷ lệ cổ phần quá nhiều, cũng không thể nhúng tay công ty quản lý. Vương Đào nói. Trần Quý Lương lại hỏi, làm sao cam đoan người không lật lọng? Vương Đào ngay trước toàn thể cổ đông cùng nhân viên mà nói, ta dùng ta cá nhân tín dự đảm bảo, chỉ cần ngươi nói phát triển chiến lược có tiền cảnh, ta cam đoan để ngươi nhập cổ phần Zerri. Lời nói này đặc biệt cho đùa. Nhưng ở một ít thời điểm, nói loại lời này là rất nghiêm túc, cũng là nhất định phải làm tròn lời hứa. Nhất là Zerri dạng này công ty nhỏ, trước mắt loại trừ số một nhân viên Dương Nhiễm mặc bên ngoài, triệu thao cùng loại kỹ thuật cốt cán đều còn không có bị ban thưởng cổ phần. Bọn hắn nguyện ý lưu tại Zerri, gian nan nhất thời điểm đều không từ trước, nguyên nhân chủ yếu loại trừ ưa thích làm cái này, còn có liền là ông chủ ông đạo mị lực cá nhân một khi Vương đảo nói chuyện không chắc chắn, hạ tại kỹ thuật cốt cán nhóm hình tượng trong lòng sẽ phá hủy. đến lúc đó, Trần Quý Lương hoàn toàn có thể chiêu mộ những này người, bản thân xuất tiền làm một cái máy bay không người lái công ty, đãi ngộ tuyệt đối so giờ Di càng tốt. nhất là Thạch Tuấn, năm 2008 dùng thực tập sinh thân phận gia nhập, trước mắt là công ty duy nhất có thể làm hệ thống điều khiển bay, mặt khác đều từ trước. Trần Quý Lương xuất ra hồng mông điện thoại, các ngươi cảm thấy sở mát phun tiền cảnh thế nào? Tiền cảnh cực kỳ tốt, nghe nói mẹ ấy dù điện thoại lượng tiêu thụ năm trăm bộ. Dương Mặc nhún nói, vị đại tỷ này cũng là thề thoi. Nàng bị phần thưởng giờ di cổ phần 2 năm sau lại lựa chọn từ trước cổ phần cũng bị giờ di mua về nếu như lưu lại Trần Quý Lương nói ta cho rằng smartphone sau này có thể tụ tập máy tính máy ảnh tivi cùng loại nhiều loại chức năng Vương Đào nói hiện tại liền có những công năng này Trần Quý Lương nói ta nói không phải hiện tại như thế Nguyên Thủy liền lấy máy ảnh để nói tương lai điện thoại thậm chí có thể đem ra điện ảnh người hiểu ý của ta không có lẽ khả năng a Vương Đào tựa hồ liên tưởng đến cái gì nhưng lại lập tức bắt không được linh cảm Trần Quý Lương nói hai vị ông chủ theo ta đơn độc tâm sự thế nào Có thể. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, mặt các nhân viên rất nhanh tán đi, phòng họp trong chỉ còn Trần Quý Lương, Dương Thạch cùng hai vị ông chủ. Trần Quý Lương nói, "Ta là làm SNS trang web lập nghiệp, tương lai xã giao trang web sẽ chỉnh hợp hiện tại tất cả web 2.0 sản phẩm. Dùng di động liền có thể tùy thời nói chuyện tiếng, viết văn, phát video, vô số dân mạng thượng truyền những nội dung này, lại bị càng nhiều dân mạng thời gian thực tiếp thu. Một cái tiền cảnh vô hạn rộng lớn thị trường liền bày ở trước mắt." Gặp hai người vẫn còn có chút mập mịt. Trần Quý Lương nói, "Máy bay không người lái cũng có thể chỉnh hợp video chức năng a." Người bình thường cũng có thể dùng máy bay không người lái hàng đập video. Thậm chí cùng loại thông tin kỹ thuật đầy đủ, máy bay không người lái hàng đập hình tượng còn có thể thời gian thực xuất hiện trên điện thoại di động, thuận tiện người sử dụng thao tác máy bay không người lái hàng đập. Hai vị ông chủ hai mặt nhìn nhau. Trần Quý Lương nói tiếp, nếu như có một cái máy bay không người lái, có thể nhẹ nhõm tiến hành hàng đập, hình tượng còn thời gian thực liền tại ngôi điện thoại bên trên. Ngươi nguyện ý mua sao? Tạ Gia gật đầu, ta khẳng định mua a. Trần Quý Lương nói, về sau dân dụng máy bay không người lái sản phẩm, muốn chọn kết cấu đơn giản nhất, chi phí rẻ tiền nhất, thao tác nhất ổn định mô hình Dạng này mới có thể đại quy mô mở rộng." Vương Đào nói, "Vậy liền nên nhiều xoáy cánh." Kỳ thật Trần Quý Lương không nói ra chờ tiếp qua mấy tháng, tạ giai chạy tới châu Âu đi một chuyến, liền biết bọn hắn năm ngoái bạo bán hệ thống điều khiển bay, là bị châu Âu máy bay không người lái kẻ yêu thích cầm đi làm nhiều xoáy cánh. Từ đây giờ Ji Yi liền đã xác định phương hướng phát triển. Trần Quý Lương phủi mông một cái đứng lên, "Có nguyện ý hay không tiếp nhận đầu tư của ta, các ngươi suy nghĩ thêm một chút á phiền phức trong một tuần cho ta đáp lời. Nếu như các ngươi cự tuyệt, ta liền tự mình mở một nhà máy bay không người lái công ty." chúng ta so tài một chút, xem ai nghiên cứu và phát triển tốc độ càng nhanh, xem ai thị trường mở rộng làm càng tốt. Trần Quý Lương cứ đi như thế. Vương Đào hỏi, ngươi cảm thấy hắn nói đúng sao? Tạ Giai gật đầu, làm nhiều xoáy cánh giá thành thấp hàng đập máy bay không người lái cực kỳ có tiềm năng. Tiếp nhận hắn đầu tư. Vương Đào hỏi, Tạ Giai cười khổ nói, người ta rời đi thời điểm đều đã làm rõ, rõ ràng như vậy uy hiếp ta, hắn muốn thật suất tiền mở máy bay không người lái công ty, dễ dàng chiêu một đống kỹ thuật nhân tài, mà lại hắn còn có rõ ràng nghiên cứu và phát triển phương hướng. Nếu như so thị trường marketing, chúng ta thì càng không đấu lại. Vương Đào nghĩ nghĩ. Vậy liền tiếp nhận đầu tư đi, điều kiện tiên quyết là hắn không thể nhúng tay công ty sự vụ ngày thường. Chương 448, cà phê tỏi, chương 448, cà phê tỏi. Biên Quan Nguyệt một cá nhân trên xe chơi điện thoại, nhìn thấy Trần Quý Lương cùng Dương Thạc trở về, nàng thu hồi điện thoại nói, ngươi thật xem trọng cái này máy bay không người lái. Thế mà bản thân đi đi một chuyến. Nói không chừng về sau ngươi cũng sẽ dùng bọn hắn sản phẩm. Trần Quý Lương cười nói. Trần Quý Lương lần này tới Thâm quyến, là buổi Biên Quan Nguyệt tới nghe âm nhạc hội. Trước kia hắn cũng buổi Biên Quan Nguyệt nghe qua mấy lần, chủ yếu tại Bắc Kinh phòng hòa nhạc, quốc gia dạ hát lớn những nơi trốn thưởng thức giàn nhạc dân tộc trung ương cùng loại đoàn thể diễn xuất hôm nay lại là chuyên môn bay tới thâm biến thưởng thức Hồng công bên trong giàn nhạc diễn đấu rời đi giờ di y .E. công ty ngồi xe đi phòng ăn ăn cơm liền thẳng đến phòng hòa nhạc mà đi diễn xuất trường hợp không lớn người xem vẫn rất nhiều thế mà nhanh ngồi đấy. hiện trường người xem dùng người phương tây cùng kim lĩnh thành phần chi thức làm chủ cũng không biết có bao nhiêu người là thật tới nghe ươm nhạc trần quý lương còn không có ngồi xuống liền thấy có người xem tại dùng di động chụp ảnh sau đó đầu mối điện thoại di động điên cuồng đánh chữ đoán chừng là tại phát thủy bổ khoe khoang dùng á bộ rất nhiều tiếp theo mới là nokia hồng nông, mẹ ấy dù, HTC không có tác dụng cái gì điện thoại, chỉ cần là phát bùi bù, khẳng định dùng chính là bị tỷ thuế bù. bị tỷ thuế bù người sử dụng cơ số quá lớn, làm vi rút kiểu dáng mở rộng phát triển rất nhanh, càng hứng chi, còn làm ra chủ lốc mang hàng hình thức. một bộ tổ hợp quyền xuống tới, đánh sỉ nã thuế bù không có chút nào chống đỡ chi lực. bây giờ bị tỷ thuế bù đăng ký người sử dụng tiếp cận 35 triệu, tức thời gian một năm mới tăng 23 triệu người sử dụng. mà sỉ nã thuế bất kể thế nào làm mở rộng, người sử dụng đều từ đầu đến cuối không cách nào đột phá năm triệu, sinh động độ còn thấp hơn nhiều bị nhất là được mời đi vào ở Minh Tinh, cực kỳ nhiều đều chẳng muốn lại cập nhật động thái, cũng liền để đoàn đội ngẫu nhiên phát một chút tuyên truyền bản thảo. Nhưng sĩ nạ vẫn như cũ không hết hy vọng, từ đầu đến cuối đang liều mạng duy trì chờ lấy bị tí tảy bổ ngày nào xảy ra vấn đề tự bạo. Năm ngoái toát ra mấy chục loại ghế bổ sản phẩm, đến bây giờ 90% trở lên đều đã lạnh hiển lộ. Liền lấy tí com CN nhân dân ghế bổ đến nói, tất cả đều là một chút tương thi người sử dụng, căn bản gặp không lấy mấy cái người sống. Nhưng thật ra Cộng rổng Com không chung ghế bổ thần sống động, bọn hắn sớm truyền hình làm điện thoại di động trò chơi cộng đồng, phối hợp với nhà mình đại diện trò chơi vẫn rất náo nhiệt. Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt ngồi tại hàng trước nhất. Trần Quý Lương bên cạnh là cái Quỷ Tây Dương, Biên Quan Nguyệt bên cạnh là một cái trung niên người trong nước. Bọn hắn đều mang bạn lữ, ngay tại riêng phần mình nói chuyện thiếm, không có nhìn kỹ Trần Quý Lương là ai. Không bao lâu, dàn nhạc vào chỗ, ngay sau đó chỉ uy lên đài. Trần Quý Lương nhưng thật ra nghe được cực kỳ thoải mái, hiện trường nghe âm nhạc quả nhiên khác nhau, có thể càng rõ ràng cảm thụ nhạc khúc biểu đạt ý vị. Đương nhiên, cũng có số ít thí nghiệm tính tác phẩm, Trần Quý Lương thật sự là thưởng thức không tới. Diễn xuất kết thúc, Trần Quý Lương hỏi, cảm giác thế nào? Biên Quan Nguyệt nói, nơi này không thuận tiện nói đó chính là không thích chứ sao? Trần Quý Lương cười nói. bọn hắn rời đi phòng hòa nhạc, trở lại trên xe. Trần Quý Lương nói, ta cảm thấy rất tốt nghe, nhất là tần tượng binh mã đặc biệt có ý cảnh. Biên quan Nguyệt ký càng thuyết minh, cái này dàn nhạc sắc thực cực kỳ lợi hại, nhưng ta không quá ưa thích phong cách của bọn hắn. Quốc nhạc ta có thể thưởng thức, tân nhạc ta cũng có thể thưởng thức. Dùng Trung Quốc truyền thống nhạc khí, dùng hòa âm hình thức, diễn đấu tiểu Trung quốc hoặc Trung tây kết hợp nhạc khúc, cảm giác liền cực kỳ khó chịu. Ha ha, ta nghe không hiểu. Trần Quý Lương cười nói. Biên quan Nguyệt còn nói, nhưng cái kia chỉ huy siêu cấp lợi hại, tuyệt đối là đại sư cấp bọn hắn hẳn là có chính xác không nhạt, có thể hoàn mỹ diễn dịch ra phức tạp âm nhạc hiện đại kỹ pháp. Nhưng chỉ huy nhưng lại không phải máy móc tiểu tây chỉ huy, trong lúc vô hình dẫn vào Trung Quốc nhạc cụ dân gian tán bản. Ừm. tây học vì thể, trung học vì hồn. Trần Quý Lương nói, vậy liền rất tốt. Biên quan nguyệt nói, nhưng loại này chỉ huy liền xem như tán bản cũng thiết kế tỉ mỉ qua, người trình diễn căn bản là không có cách bình thường phát huy. Cái này giàn nhạc không mệt mệt chỉ huy lợi hại, những cái kia người trình diễn cũng phi thường lợi hại, mang theo xiềng xích khiêu vũ đều có thể nhảy tốt như vậy. Vậy tại sao ngươi không thích? Trần Quý Lương hỏi. Biên quan Nguyệt cẩn thận suy nghĩ cực kỳ lâu, miệng trong tung ra ba chữ: tứ bất tượng. Lại bổ sung, cực kỳ quốc tế hóa, thích hợp đối Trung Quốc văn hóa cảm thấy hứng thú người nước ngoài nghe, cũng thích hợp truy cầu phong cách người trong nước nghe. Ta mặc dù không thích, nhưng ta tôn trọng bọn hắn loại này Trung Tây dung hợp tham dò. Trần Quý Lương rốt cục kịp phản ứng, vì sao Biên quan Nguyệt nói Tây học vì thể, Trung học vì hồn mà không phải nói Tây học vì dùng, Trung học vì thể? Bởi vì cái này giàn nhạc diễn xuất, liên hệ đều đã Tây hóa, chỉ còn lại truyền thống nhạc cụ dân gian hồn. Nay hồn vẫn là cái bó hồn, bị trói lại không cách nào tự do phát huy. Trần Quý Lương hỏi. Đây là người đạo sư kia bố trí làm việc, người hướng dẫn để chúng ta nghe hồng công bên trong giàn nhạc băng nhạc, ta cảm thấy hiện trường thưởng thức hiệu quả càng tốt. Biên quan Nguyệt nói, tỷ phú không thiếu tiền a, làm bài tập cũng bay đến thâm quyến nghe hiện trường diễn tấu. Biên quan Nguyệt thực sự nhịn không được, lại chửi bậy một câu, cái này giàn nhạc để sướng bảo vệ môi trường, đem nhạc khí chăn ra loại hình bỏ đi, đổi dùng mặt khác chất liệu để thay thế. bọn hắn bảo vệ môi trường hồ cầm, âm sắc thống nhất, băng lãnh, máy móc, tựa như nhà máy dây chuyển sản xuất sản xuất ra âm thanh. Trần Quý Lương chỉ có thể thuận nàn nói, để Dương Thạc lái xe đi chợ đêm, ba người ăn một bữa ăn khuya mới về khách sạn. Trần Quý Lương tắm rửa xong nằm trên giường, xoát lấy hồi bổ hỏi, còn chưa ngủ. Biên Quan Nguyệt Lốt buốt gõ la toảng, làm bài tập đầu. Người hướng dẫn để thưởng thức hồng công bên trong giàn nhạc diễn đấu, tùy ý phát huy viết một thiên nghe xong cảm giác cho hắn. Như này ngày tốt cảnh đẹp, liền không nghĩ làm điểm khác cái gì. Trần Quý Lương cởi y phục xuống, như khỏe đẹp cân đối tiên sinh biểu hiện ra bản thân cơ bắp. Biên Quan Nguyệt cười khúc khích, đợi thêm một lát. Trần Quý Lương im lặng, tiếp tục soát hồi bổ. Theo smartphone lượng tiêu thụ tăng mạnh, hiện tại hồi bổ trở nên càng ngày càng lưu hành. Một chút dân mạng thậm chí vứt bỏ hẹn hò vừa, mỗi ngày chuyên chú vào soát hồi bổ còn có không ít doanh nhân cũng say mê thổi bổ cái đồ chơi này, nhất là dị địa đi công tác công tác thời điểm không thuận tiện sử dụng máy tính, bên người cũng không có bằng hữu, liền thích phát thổi bổ theo fan hâm mộ giao lưu, thậm chí có tại thổi bổ bên trên cãi nhau. giờ này khắc này, Trần Quý Lương ngay tại thổi bổ ăn Dừa thưởng thức Quách Đức Cương cùng Chu Lập Ba mắng chiến. cuối năm ngoái, Chu Lập Ba tại một trận diễn xuất ở trong trào phúng Quách Đức Cương nói ăn tỏi không xứng theo uống cà phê cùng đại diễn xuất, cần phải video gần nhất bị lật ra đến van dội internet. Quách Đức Cương lập tức chỉnh ra cái tướng thanh người muốn tao nhã đối Chu Lập Ba phát khởi phản công. Hai người này hiện tại cũng tại sử dụng bí tỉ tuyệt bộ. Chu Lập Ba nhịn không được đáp lại hai câu, Âm Dương Quách Đức Cương tính toán chi ly, còn cầm Quách Đức Cương đồ đệ nói sự tình. Quách Đức Cương lại cùng đánh trả, "Đồ đệ của ta tốt xấu không thể đem ta đưa vào đi. Có người đem bản thân cha vợ đưa vào đi nhốt hơn 200 bầu trời." Chu Lập Ba phảng phất bị đạp cái đuôi, cũng không lại Âm Dương Quái khí, ngấm ngầm hại người, trực tiếp bắt lấy Quách Đức Cương mang lên. Quách Đức Cương tự nhiên muốn mang lại. Trần Quý Lương xem say sưa ngu lạnh, nhịn không được gọi điện thoại cho khách sạn, đưa một chén cà phê tới, lại đến hai bên tỏi. "Không có tỏi cũng đừng đưa. Nếu như đem tỏi đưa tới" ta cho tiền ba, ngươi làm gì? Biên quan Nguyệt quay đầu hỏi. Trần Quý Lương nói, nửa năm qua này ta chỉ lo tuyên truyền, rất lâu không có phát biểu cá nhân ý kiến, vừa vặn đến một chút náo nhiệt. Internet xã giao nền tảng ông chủ, xác thực không thích hợp tự mình hạ tràng theo người đấu võ muộn. Nhưng Trần Quý Lương nhịn không được a, cũng không lâu lắm, khách sạn thế mà thật đem cà phê cùng tỏi đưa tới. Trần Quý Lương đem hai thứ này đồ vật đặt chung một chỗ, lấy điện thoại cầm tay ra đập tấm ảnh, sau đó phối đồ đổ phát đội bù, khoác lên cùng một chỗ ăn ngon không. Hắn đã chờ mấy phút, lại đổi mới một chút, khá lắm, đầu này thầy bù đã phát nổ không biết có bao nhiêu người phát bình luận. Ha ha, Trần Lao tổ cũng tại xem náo nhiệt. Trần Thánh, chú ý mình thân phận. Ngươi mẹ nó cũng quá tổn hại. Ngày mai ta cũng mang hai bên tỏi đi uống cà phê. Quách Đức Cương Chu Lập Ba mau tới linh An, Trần tổng cho các ngươi đầu tư cho an vật. Còn có rất nhiều danh nhân tại Trần Quý Lương. Trương Chiêu Dương, ngươi nhà cũng là rảnh đến buồn chán đến đau tinh hoàn. Quách Đức Cương, Trần tổng, đã lâu không gặp, lúc nào đến xem tướng âm thanh a? Chu Lập Ba, Trần tổng nếu như đến Thượng Hải, ta mời ngươi xem hải phái rõ ràng miệng, lại nếm thử chúng ta nơi này cà phê. Phạm Bang Bang, vậy xem. Lôi Bố Tư thì thật Coca-Cola so cà phê càng dễ uống. Hoàng Bột, Trần Tổng, ngươi tại đại nghiệp kiến quốc khách mời ta thấy được, diễn vĩ thật tốt, nhan thần, không lên TV tiết ngủ. Đầu Văn Thao, ta tích lũy cái cục, Trần Tổng cùng đi bệ hỉ the hỉ lần xoay thuần tao trò chuyện cà phê tỏi chứ sao? Diêu Miệng Rộng, chờ mong theo Trần Tổng hợp tác. Phan Một Tỷ, người sống một đời, hẳn là học được tôn trọng người khác, khác biệt cách sống, ẩm thực quen thuộc, nguồn gốc từ khác biệt trưởng thành cùng kinh nghiệm cuộc sống. Trần Quý Lương Đậu Văn Phát ra ngoài, trong ngay mắt nổ ra một đống lớn doanh nhân liên cực kỳ không hợp tối thượng, lúc này vẫy bù fan hâm mộ hâm nhất, thế mà theo nguyên thời không giống nhau là diều miệng rộng. truyền thông đã xưng nàng là vẫy bù nữ vương, mang tới anh động hiệu ứng, dẫn tới càng nhiều minh tinh coi trọng bị tỷ thủy bù. Phạm băng băng cũng cực kỳ cố gắng kinh doanh vẫy bù, nhưng nàng ấy bù fan hâm mộ lượng, thế mà liền 10 vị trí đầu đều không chen vào được. xếp tại hàng đầu đều không ngoại lệ, tất cả đều nóng lòng bình luận thời sự, mang theo một cô ý kiến lãnh tụ tình anh phong phạm. Lý Khai Phú ban sơ đăng ký chính là xin hạ vẫy bù, hắn phát hiện xin hạ bên kia không có tiềm năng, lại chủ động chạy tới bị tỷ thủy bù nhảy nốt. Con hàng này mỗi ngày phát thuế bù, lợi bình cái này, lợi bình cái kia, fan Hâm Mộ số lượng rất nhanh giết tiến vào năm vị trí đầu. Còn có fan 1 tỷ đem bản thân chế tạo thành nho buôn bán, trao hàng hắn bộ kia thương nghiệp suy nghĩ, nhân sinh cảm ngộ, sinh hoạt triết lý, trước mắt fan Hâm Mộ số lượng đã đứng vào 10 vị trí đầu. Hàn Hàn càng là phi thường lợi hại, trực tiếp giết tiến vào phía trước 3. Loại chữ riêu miệng rộng bên ngoài, mặt khắc minh tinh fan Hâm Mộ số đều tại 10 tên về sau, có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10 tên đều vô cùng đòi. Vậy bộ minh tinh thời đại còn không có đến, hiện tại thuộc về ý kiến lãnh tụ thời đại. Truy cứu nguyên nhân Đương nhiên theo lúc này với bộ người sử dụng thành phần có liên quan, Dùng học sinh, thành phần trí thức, công chức, kẻ có tiền làm chủ. Trần Quý Lương một bên soát sofa, một bên suy nghĩ làm cuối năm cánh điện. Cuối năm nay, ta cũng làm một cái duyệt bộ chi dạng. Chẳng biết lúc nào, Trần Quý Lương chính soát lấy về bộ, đột nhiên cảm giác giường mặt chấn động. Biên Quan Nguyệt đã tắm rửa xong trở về, nhảy lên giường gục ở chỗ này, một mặt vũ mị dụ hoặc nói, "Hảo ca ca, ngươi còn muốn chơi điện thoại sao hai?" Chương 449, 52010 Internet, chương 449, 52010 Internet. Duy bộ đại chiến Sạc còn lâu mới có được kết thúc, bởi vì các công ty lớn tìm tới một cái khác đầu mở rộng con đường, trực tiếp tại sở smartphone bên trên cài đặt bản thân hệ bộ ứng dụng. Kết quả là, Sina vừa mở năm liền tuyên bố, Sina hệ bộ cùng Nokia hợp tác. Nokia sau này sản xuất nhiều khoản mô hình, sẽ trực tiếp gắn sẵn Sina hệ bộ. Trương Chiêu Dương này người rất cổ quái, ngẫu nhiên dùng bị truy bộ phát động trạng thái, nhưng lại tiếp tục kiên trì làm sổ hủ hệ bộ. Hắn thậm chí tự mình ra mặt, đem Triệu Bản Sơn, Lý Liên Việt, Lưu Hiểu Khánh. Loại này không làm sao lên mạng chuyên gia kéo vào được, mà lại là độc nhất vô nhị kéo đến sở hữu hệ bộ. Tencent cũng một lần nữa ra trận. Tencent QQ, Weibo bị trình hợp về sau. Năm nay chính thức đẩy ra Tencent Weibo đồng thời khai phá phát triển thích nghi xì bì ẩn OS, Microsoft, Hồng Nông ba loại smartphone hệ thông ác. Đồng thời, Tencent còn bắt đầu làm QQ bùn bột mở rộng. Chỉ cần ngươi đăng nhập bản thân QQ, chẳng mấy chốc sẽ thu được liên quan tới Tencent Weibo bùn bột quảng cáo. Dựa vào chiêu này đoạn, Tencent Weibo cấp tốc vượt qua sina cùng số hữu, trở thành đăng ký nhân số gần với bị thủy bổ thứ hai thế lực lớn. Nghệ tỷ ạ sơ bẫy thì tiếp tục đi tinh anh hóa, cao cấp hóa, khác biệt hóa lộ tuyến. Người sử dụng cơ số không lớn nhưng mức độ hoạt động rất cao. Tỷ ạ nhỉ ạ im ở bể cũng lực lượng mới xuất hiện, dựa vào hải lượng tỷ ạ nhỉ ạ im diễn đàn người sử dụng tại bể bù lĩnh vực giết ra bản thân một con đường máu. Bãi đủ thao tác nhất làng lơ, bể bù sản phẩm còn chưa lớn mạnh nhưng đã bắt đầu náo trái phải vật nhau. Nó đầu tiên là chỉnh ra một cái bãi đủ nói đi đồng thời còn tồn tại một cái ít sẽ bạ năm nay lại làm ra một cái bãi đủ bể bù. Ba khoản sản phẩm, toàn bộ có bể bù chức năng, bãi đủ người sử dụng cũng không biết dùng cái nào. Bãi đủ nói đi còn cưỡng ép khóa lại bãi đủ sẽ bạ tài khoản đăng ký lúc nhất định phải thượng truyền chân thực ảnh chân dung, muốn đưa vào chân thực tính danh cùng số căn cước đến nghiệm chứng. đã chạy tới đảm nhiệm gì hủ con cố vấn dụ quân, nhìn xem mình làm ra sẽ bạ bị rút máu dày vò, thực sự nhịn không được tại bị bấy bổ chửi bậy một câu. bài đủ hiện tại không có đầu vóc bình thường sản phẩm quản lý kinh doanh sao? bài đủ sẽ bạ trung thực người sử dụng, nhau nhau chia sẻ lại bình luận hắn đầu này với bồ. ra dụ trở về đi, từ khi ngươi đi về sau, sẽ bạ càng ngày càng không dùng tốt. quân ca, ngươi đây là đi chỗ nào bế quan? bài đủ hiện tại sản phẩm quản lý kinh doanh liền mẹ hắn có bệnh. Dù quân lại đang lấy bộ thống nhất hồi phục, ta hiện tại là gì hủ con cố vấn, trôi qua rất tốt, sẽ không lại trở về. Dì hủ con đã chính thức từ hẹn lời họ ước bóc ra, đơn độc thành lập một cái bị tỷ đạn sở công ty con. Tiếp xuống, đem ra tăng đăng ký mời mã cấp cho, trong vòng 3 năm triệt để cởi mở dì hủ con tài khoản đăng ký. Cần phải đầu đầy bộ vừa ra, trong nháy mắt gây nên nhiều mặt chú ý. Bại đủ đã từng phó tổng giám đốc, thế mà đi ăn máng khác đi bịt dưới cờ dì hủ con rồi. Trương Chiêu Dương rất nhanh cho Trần Quý Lương gọi điện thoại tới, người năm ngoái đào bại đủ phó tổng giám đốc là Dụ Quân. Đúng à, hắn muốn điệu thấp, ta vẫn không có công khai. Trần Quý Lương nói: "Trương Chiêu Dương nhịn không được cảm khái, vẫn là người ngang lưu búp nhất, cho hắn mở bao nhiêu năm lương?" Trần Quý Lương nói: "Không cao, năm loại bảo hiểm xã hội một kim đều không có dao. Thuộc về Lâm Thời ngoại xính nhân viên, từng, liền là cộng tác viên." Ngoã. Trương Chiêu Dương cúp điện thoại. Trần Quý Lương cực kỳ nghĩ mời Dụ Quân tới làm mẹ chặt hoặc với bổ, nhưng hắn bất vi sở động, một mực lưu tại Dị Hủ con đường cố vấn. Trần Quý Lương còn nói cho hắn Dị Hủ con cổ phần, nhưng Dụ Quân vẫn là biểu thị từ tuyệt. Khủng hoảng kinh tế tựa hồ đã qua, theo smartphone cùng baG internet phát triển, mới internet lập nghiệp thời đại ngay tại đến. Tại Bị Thủy bổ đi làm trương nhất minh, mang theo mấy cái tiểu đồng bọn tập thể từ trước. Hắn đã kéo đến nhà đầu tư hạt giống, muốn làm điện thoại phòng cho thuê cùng mua nhà nghiệp vụ, thậm chí lặng lẽ khai phá phát triển ra tương quan điện thoại ứng dụng. Ngược lại là cụ Tồn con nguyên CEO Trần Hoa, tiếp tục tại Bị Tỷ đạn sở làm quản lý cấp cao, phụ trách nghiên cứu và phát triển cải thiện thẳng đứng lục soát, người sử dụng phân tích cùng loại nội dung, còn tại tích cực theo thành đô trung tâm điện toàn đám mây. Kết nối hợp tác, cùng loại trong tay nghiên cứu và phát triển làm việc lấy được trọng đại thành quả, đoán chừng Trần Hoa cũng sẽ từ chức lập nghiệp. Trần Hoa thậm chí theo Trần Quý Lương thương lượng qua chờ hắn tìm tới tốt lập nghiệp hạng mục, Trần Quý Lương liền phê chuẩn hắn từ trước. Không chỉ cạnh tranh nghiệp hiệp nghị hủy bỏ, mà lại Trần Quý Lương còn biết cho hắn nhà đầu tư hạ giống. Khi thắng khi bại vương hân, này tháng chính thức sáng lập bản Mỹ. Năm nay Tết Xuân qua đi, đoàn mua hình thức đống nhiên hứng khởi. Hiện tại đã xuất hiện bách đoàn đại chiến, kế tiếp là ngàn đám đại chiến, vạn đám đại chiến. Đoàn Mỹ đối thủ cạnh tranh cực kỳ nhiều, muốn đương ngạnh còn sống, nhất định phải từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Bao quát ủy bút tại bên trong, nay một nhóm lập nghiệp triều, cơ hồ đều theo sở mát cùng ba d internet có liên quan. Tại khủng hoảng kinh tế trong lúc đó ngủ đông người khởi nghiệp nhóm, phản phất nghe được mùi máu tươi nhau nhau thức tỉnh, như ong vỡ tổ chạy đến làm đủ loại áp. Hồng nông hệ thống vừa vẫn tiếp được. Những này Trung Quốc người khởi nghiệp, đầu tiên làm đương nhiên là chiếm bị ẩn OS hệ thống áp, tiếp theo liền là khai phá phát triển hồng nông, Microsoft hệ thống phiên bản, đến mức Android, Apple phiên bản, bọn hắn tạm thời còn không cân nhắc, bởi vì thị phần quá thấp. Cuối tháng 3, bị đội bổ, hệ nổi họ vừa, Sina Blog, Sina Weibo, TiAni A Weibo, sổ thủ Weibo. Một đống lớn xả giao trang ép chủ log, bắt đầu điên cuồng cho hạ mọi mô bách quay quảng cáo thứ hai khoản căn cứ vào hồng mông hệ thống điện thoại sắp đem bán. ạ một tổng giám đốc lý tiểu trung tự mình cho trần quý lương gọi điện thoại. trần tổng có thể hay không dùng ngươi vẩy bổ tài khoản giúp hạ mỏi mô men tuyên truyền một chút. có thể. trần quý lương lúc này đáp ứng. đây không phải đối thủ cạnh tranh, đây mới thực là công ty cùng ngành. trần quý lương vui lòng hỗ trợ tuyên truyền hồng mông trận doanh sản phẩm. cùng ngày trần quý lương liền đăng vẩy bổ chúc mừng hồng mông trận doanh thứ hai khoản điện thoại ra lò. ạ mọi năm đó cũng là hàng nội địa điện thoại bá chủ một trong, hiện tại liên chiến sở thị trường tin tưởng bọn họ có thể lại sáng tạo huy hoàng. Ạ mọi mồ mà sở dĩ nhanh như vậy liền có thể đẩy ra, là bởi vì bọn hắn nguyên bản ngay tại khai phá phát triển smartphone, chỉ bất quá đem hệ điều hành đổi thành Hồng Mông mà thôi. Bọn hắn tại Hồng Mông hệ thống trên cơ sở, làm bản thân người sử dụng giao diện, gọi là COE. Nhưng dùng vẫn là màn hình cảm ứng điện trở, cần sử dụng bút cảm ứng thao tác. Sở dĩ làm như vậy, một là bọn hắn trước kia liền có cơ sở, khai phá phát triển chu kỳ phi thường ngắn, hai là không cần biến động chuỗi cung ứng, làm phi thường thuận tiện. Cái này ạ mọi mobile giá bán mới hơn 1 ngàn nguyên, theo Hồng Mông A một cạnh tranh tính không lớn bởi vì có thể trực tiếp sử dụng hồng ngông trận doanh áp cũng tại nhiệt độ cực cao hồng ngông cộng đồng biểu diễn ạ một tiểu mới điện thoại mặc dù điểm sáng không nhiều nhưng lượng tiêu thụ miễn cưỡng coi như có thể cái này tình huống cho hồng ngông trận doanh mặt khác điện thoại công ty trong nháy mắt mang đến không nhỏ thị trường lòng tin tất cả đều tăng thêm tốc độ làm điện thoại nghiên cứu và phát triển trần quý lương trận doanh uy vọng cũng lại lần nữa tăng lên nguyên nhân cực kỳ đơn giản hắn làm điện thoại công ty ông chủ thế mà nguyện ý vì ả mọi làm tuyên truyền đây mới là dẫn đầu đại ca cần phải có bộ dáng tập tổng giám đốc vinh tú lệ còn tại trần quý lương đầu kia đẩy bổ phía dưới bình luận trần tổng trưởng nghĩa. Ngô Anh cũng Trần Quý Lương cùng Minh Tú Lệ đi theo đến một câu Trần Tổng trưởng nghĩa rất nhanh liền hình thành thống nhất hồi phục trận hình thuần một sắc Trần Tổng trưởng nghĩa những này ra hỏa liền là đến tham gia náo nhiệt bởi vì bọn họ lấy bộ biệt danh tất cả đều là 20 điện thoại ít thí thí tỷ như tinh diệu điện thoại Ngô Anh bọn hắn học tập Trần Quý Lương marketing thủ đoạn điên cuồng gia tăng bản thân internet lộ ra ánh sáng độ cái gì phổ biến sự kiện đều đi cọ một chút lưu lượng điện thoại còn chưa làm đi ra đâu nhãn hiệu tên cùng tên lão bản đều đã theo dân mạng giảm bạo người quen hơn nữa còn không phải để đoàn đội quản lý bệ bù những này điện thoại ông chủ đều là tự mình thao tác có rảnh bọn hắn liền soát soát để bù, nhìn cái gì để bù tương đối phổ biến, liền đi phát biểu bản thân ý kiến. khó tránh khỏi có một ít lật xe ngôn luận, nhưng lúc này dư luận bao dung độ cao, thế mà còn không có làm ra cỡ lớn tai nạn xe cộ hiện trường. phi thường giản dị internet xã giao thời đại, mỗi cái để bù tài khoản phía sau đều là người sống. các minh tinh cũng giống nhau vui cười giận mắng, không lo lắng chút nào rước lấy phiền phức. bởi vì trình độ phổ biến hơi thấp, các minh tinh để bù các loại lỗi chính tả, nhưng đều bị dân mạng hiểu thành đánh chữ sai lầm. thậm chí bản đại học sơn đông chú đều vô sự phát hai đầu sổ hủ để bù, hắn là bị trương chiêu dương kéo vào được chỉ ở sổ hủ gẩy bổ sung cầu thả, không có chân đạp mấy cái thuyền. Bịt cùng Sina đều đi tìm hắn vào ở, nhưng bị triệu bản sơn cự tuyệt. Trần Hiểu húc cực kỳ có ý tứ, nàng mỗi ngày đều đang người bù, mà lại chỉ ở bị thủy bổ có tài khoản. Nội dung căn bản là trích ra một đoạn thư tịch nội dung, lại phối hợp ngắn gọn đọc sách cảm nghĩ, biểu hiện ra bản thân ngày đó đọc xem tâm đắc. Loại này mới bù, cực kỳ là hấp dẫn một chút văn thanh, đi theo Trần Hiểu húc đọc đồng dạng sách. Mẹ nó, hoàn cảnh có thể ảnh hưởng người. Đời trước đều không có soát lấy bổ thói quen Trần Quý Lương, hiện tại mỗi ngày chỉ ít dùng bốn phút soát lấy bổ. Chơi đến quên cả trời đất. đương nhiên. Trần Quý Lương phần lớn thời gian chỉ là yên lặng ăn dưa, xã giao nền tảng ông chủ thân phận để hắn không tốt lại dễ dàng phát biểu. Không phải sao, lại xoát đến một đầu phổ biến nội bộ. Chu Hồng Vĩ tại bị truy bộ phần nạn, có chút xí nghiệp thật sự là cái gì đều làm, mà lại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lâm đáp lại, bản nhân sắp đẩy ra tư ẩn thiết bị bảo vệ cùng chụp chụp bảo tiêu. Ha ha, cảm ơn đại chiến muốn tới. Trần Quý Lương nhịn không được đi tham gia náo nhiệt, nhắn lại nói, ta đến ăn, ăn dưa, các ngươi tiếp tục. Năm nay Tết xuân, Tiền Sen đẩy ra cỡ cỡ bác sĩ từ 360 an toàn vệ sĩ trong tay cấp thị trưởng mà lại tại hai tam tuyến trở xuống thành thị cướp thị trường, trực tiếp chạy tới chữ số thành làm quảng bá trực tiếp ngoài thực địa, để cửa hàng máy tính cho điện thoại mới gắn sẵn cờ gờ bác sĩ. Một tháng không đến, chiếm trước 40% thị trường số định mức. Thậm chí Trần Quý Lương biểu thuốc phung đảo, hiện tại cho người biểu máy tính đều gắn sẵn cờ gờ bác sĩ, bởi vì trang một đài liền có trích phần trăm. Trời mới biết kẹn sển ném ra đi bao nhiêu mở dở phí. Chu Hồng Vi rõ ràng đã luống cuống, hắn vốn chính là Lưu Minh, hiện tại gặp được so với hắn càng lợi hại đại Lưu Minh. Trần Lão Tụ cũng tới An Dừa. An Dừa là có ý gì? Người đây cũng không biết. Đương nhiên là ăn dưa hấu xem náo nhiệt. Ha ha, Trần Tổng liền sẽ toàn bộ từ mới, ta nhớ được năm đó oán giận chữ cũng là Trần Tổng Mang Lửa. Hồng Y Liễu giáo chủ tại Âm Dương Tiễn Tiễn. Âm Dương cái này lời văn cũng là Trần Tổng Mang Lửa. Mẹ nó, hiện tại trên mạng thật nhiều thầy tướng số. Tiễn Tiễn đang chết. Chu Hồng Vĩ một đầu với bù, dẫn xuất đại lượng Tiễn Tiễn án tỉ phản, không ít công ty ông chủ cùng quản lý cấp cao tập thể đi ra mắng Tiễn Tiễn. Bởi vì Tiễn Tiễn đắc tội quá nhiều người, liên quan đến nghiệp vụ phạm vi cũng quá triều rộng. Giống như thiên chư danh Tiễn Tiễn cho chết liền là tại năm nay ra lò, hơn nữa còn đăng báo tại quyền uy y trên tạp chí. Năm nay là kẻn xèn tiếng tăm nhất túi một năm. Chương 450, trường thành hội, chương 450, trường thành hội. Vừa tới tháng 4, ngày cá tháng 4 ngày ấy, Lôi Bố Tư liền mang theo hai người trẻ tuổi tới bãi phòng. Một cái gọi Văn Chủ, một cái gọi hách Nghị. Lôi Bố Tư giới thiệu nói, hai vị này là trường thành hội người sáng lập, Văn Chủ tiên sinh, hách Nghị tiên sinh. Bọn hắn vẫn là ma vong liên hợp người sáng lập. Trần Tổng tốt, Văn Tổng tốt, hách Tổng tốt. Ma vong là một nhà điện thoại web auto, định vị theo cổng rổng còn không sai biệt lắm. 3 năm trước đây đăng ký người sử dụng liền 15 triệu, điện thoại không gian cùng loại hẹn nảy họ Vũ Vệ Dr A bản, người sử dụng siêu 8 triệu. Văn chủ giới thiệu nói, "Trần tổng, chúng ta sáng lập trường thành hội, là một cái global mobile internet ngành nghề CEO câu lạc bộ. Đương nhiên, còn không chỉ có như đây. Tỷ như Google K, SoBank, Sequoia Capital cùng loại nước ngoài xí nghiệp, Baidu, Sina, Ali 7 bà cùng loại Trung Quốc xí nghiệp cũng đã chính thức trở thành trường thành hội hội viên. Chúng ta lần này tới bái phỏng, liên là trịnh trọng mời Trần tổng gia nhập. Cái này sẽ là lúc nào thành lập?" Trần Quý Lương hỏi. Văn chủ nói, "4 ngày trước chính thức đăng ký." Trần Quý Lương cười nói, buổi ngày thời gian liền mời đến nhiều như vậy xí nghiệp, văn chủ giải thích nói, có không ít hội viên trước kia liền theo chúng ta hợp tác, trường thành hội chính là tại loại này hợp tác trên cơ sở đàn sinh. năm ngoái chúng ta gờ lâu bổ mobile internet đại hội kỳ thật cũng mời qua trần tổng, lúc ấy trần tổng khả năng quá bận rộn, trường thành hội có cụ thể điều lệ sao? trần quý lương hỏi, hách nghị lập tức lấy ra, trần tổng mời xem qua, trần quý lương chỉ nhìn lướt qua, trên mặt liền lộ ra tiểu dung, đại khái sau khi xem xong nói, được, ta gia nhập, cái này cái gọi là trường thành hội kỳ thật liền là một nhà thương nghiệp công ty, hội viên gia nhập về sau còn muốn giao nạp hội phí, đại chúng tham dự hoạt động còn muốn mua vé vào cửa, nói trắng ra là liền là vì hội viên sĩ nghiệp dựng thương nghiệp nền tảng, căn bản cũng không phải là cái gì CEO câu lạc bộ, càng không phải cái gì dân gian công ty tổ chức. Này theo Thái Sơn Hội, Giang Nam Hội có bản chất khác nhau. Thái Sơn Hội thuộc về phong bế tổ chức, đỉnh cấp tư nhân vòng tròn, huynh đệ hội loại kia tính chất, phương tây hàng ngoại nhập. Giang Nam Hội thuộc về câu lạc bộ tính chất, nửa giải mở, nửa phong bế, bản chất liền là một cái cao cấp câu lạc bộ doanh nhân chất giang. Theo Triệu Thanh hai hội quán không sai biệt lắm. Phong Kiến Dương Nhiệt. Văn chủ tiếp tục nói, chúng ta năm ngoái tổ chức lần thứ nhất Global Mobile Internet Đại hội, năm nay đem cần phải hoạt động mở rộng đến toàn cầu. Hàng năm tháng 5, đại hội ở Trung Quốc cử hành. Hàng năm tháng 10, đại hội tại nước Mỹ cử hành. Về sau cũng khả năng đem địa điểm đổi được Trung Mỹ bên ngoài quốc gia. Cực kỳ lợi hại, quy mô làm đến rất lớn. Trần Quý Lương khen, cái đồ chơi này đoán chừng cũng liền có thể uy hoàng mấy năm chờ cảng quyền uy thế giới Internet Đại hội xuất hiện, trường thành hội làm Global Mobile Internet Đại hội liền muốn suy sụp. Nhưng thời gian mấy năm cũng không sai, Trần Quý Lương vừa vận lợi dụng cái này nên tăng làm chuyên truyền. Gặp chính sự nói xong, Lôi Bố Tư bắt đầu tán gẫu nhàn rỗi. Hắn cười nói, cái này trường thành hội, kỳ thật liền là một nhà thương nghiệp công ty. Ta ở bên trong có đầu tư, cho nên cho bọn hắn đương cố vấn, thuận tiện giúp bọn hắn kéo một chút hội viên. Trần Quý Lương nói, Lôi tổng mấy năm này đầu tư kiếm lời không ít ta. Vẫn được, có thành công, cũng có thất bại. Lôi Bố Tư phi thường kiếm tốn. Hắn đầu tư sát xuất thành công phi thường cao. Nói lên đầu tư, Trần Quý Lương đã chính thức nhập cổ phần giờ GI 22 triệu nhân dân tệ đầu tư, đổi lấy giờ GI 15% cổ phần. Nói thật, có chút ít quý nhưng giờ Di hiện tại mỗi tháng đều có lợi nhuận tại đại quy mô sản xuất hàng loạt máy bay không người lái trước đó tiểu đà tiểu nháo căn bản liền không thiếu tiền mà lại người sáng lập Vương đảo đặc biệt cố chấp đối bản thân công ty đánh giá giá trị cực kỳ cao chết sống không nguyện ý cho ra càng nhiều cổ phần Vương đảo khích lệ nhân viên cũng cực kỳ đặc biệt không cho quyền chọn mà là trực tiếp cho cổ phần trước mắt đã cho hai vị nhân viên công ty cổ phần bên trong đó một cái tại khủng hoảng kinh tế trong lúc đó từ trước giờ Di tùy tiện cho ít tiền liền đem cổ phần trở về một cái khác liền là Hồng Công số một nhân viên dương mặc nhiễm này vị chừng hai năm nữa từ trước cổ phần cũng sẽ bị công ty trở về Kế tiếp còn sẽ cho hai cái nhân viên ban thưởng cổ phần, một cái là Triệu thao, một cái là Thạch Tuấn. Cái trước chủ phần cứng, cái sau chủ phần mềm. Bất kể như thế nào, đối giờ gìi đầu tư, so sánh chúng cũng đều thuộc về tiểu đà tiểu nháo. Lưu Cường Đông lại đem tiền tiêu đến không sai bị lắm. Trần Quý Lương năm ngoái đầu cho chúng 50 triệu đô la Mỹ, tại không đến thời gian một năm trong, đông tử đã đốt rủi hơn 38 triệu đô la Mỹ. Thế là, Lưu Cường Đông lại bắt đầu tìm đầu tư mạo hiểm. Thôi chút chậm tới lão hổ quý đầu tư, đối với chúng hình thức phi thường xem trọng, dự định nện 150 triệu đô la Mỹ vào cuộc. Nhưng khủng hoảng kinh tế trong lúc đó thương cân độc cốt, lão hổ quỹ đầu tư thế mà không có nhiều như vậy tiền mặt, định đem C vòng đầu tư bỏ vốn phân hai nhóm tiến hành. Hơn nửa năm xuất ra 75 triệu đô la Mỹ đầu tư C1 vòng, cuối năm lấy thêm ra 75 triệu đô la Mỹ đầu tư C2 vòng. Lưu Cường Đông hai ngày trước gọi điện thoại tới, hỏi Trần Quý Lương là không thêm vào đầu tư. Nếu như không thêm vào đầu tư, có nguyện ý hay không bán ra một bộ phận cho lão hổ quỹ đầu tư. Lưu Cường Đông không nguyện bị pha loãng quá nhiều người sáng lập vốn chủ sở hữu, đem năm ngoái đối phó AB hai vòng đầu tư mạo hiểm thủ đoạn, trực tiếp dùng đến Trần Quý Lương trên thân. Hắn muốn cho Trần Quý Lương bán ra một bộ phận vốn chủ sở hữu. Chuyện cũng không phải trắng đốt tiền, phát triển tốc độ chợt không hợp tói thượng, lão hổ quý đầu tư đối đánh giá giá, giá trị 1 tỷ 1,350 triệu đô la Mỹ. Nếu như Trần Quý Lương đem cổ phần bán đi chờ tại không đến thời gian một năm liền có thể kiếm năm lần lợi nhuận. Trần Quý Lương xưng bản thân còn muốn cân nhắc, trước phơi một phơi đông tử lại nói. Giữa trưa, Trần Quý Lương mời lôi bố từ ba người ăn cơm. Văn chủ cùng Hách Nghị thật biết tuổi nhũ bức, nói bọn hắn vài ngày trước chạy tới nước Mỹ, tại sede của Capital dẫn tiến dưới, còn bái phòng Apple cùng Facebook tổng giám đốc. Đều nhanh đem dột cùng rủ cờ bờ thổi lên trời đem những ông chủ kia thổi đến càng phi thường lợi hại, liền càng có thể hiện lộ rõ ràng sự giao thiệp của bọn hắn. Trần Quý Lương chỉ là mỉm cười, lặng lặng xem bọn hắn trăng bước. Lôi Bố Tư cảm giác có chút rối, thế là nói sang chuyện khác nói, Google K hiện tại chính thức rời khỏi Trung Quốc. Google K Trung Quốc công trình viện nghiên cứu phó viện trưởng, Google K toàn cầu công trình tổng giám, bị ta mời đến cùng một chỗ làm điện thoại di động. Chúng ta còn gọi lên vài người khác, cùng một chỗ tại Ngân Cốc Cao ốc ăn cháo gạo trò chuyện làm nghiệp. Cho nên điện thoại di động của ta nhãn hiệu gọi Xiaomi, dự tính cuối năm nay liền có thể đem bán. Cấu trúc Xiaomi điện thoại bán chạy Trần Quý Lương nói may mắn lời nói. Lôi bố tư hỏi, Hồng Nông năm nay cũng muốn đẩy ra kiểu mới A. Trần Quý Lương nói, hai khoản, một cái cao cấp, một cái tầm trung. Lôi bố tư hiếu kỳ nói, nhiều cao? Trần Quý Lương nói, giá bán theo Á bộ không sai biệt lắm. Lôi bố tư khẽ giật mình, lập tức cười nói, Trần tổng quả nhiên có dũng khí, ta có thể không dám theo Á bộ chính diện chém giết. Trần Quý Lương không nói gì khoác lác dám ruột, ngành nghề tổ sư ra nhà, nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Càng hướng chi Trần Quý Lương sắp áp dụng kính Golzila cũng là bởi vì Á bộ trước dùng, có đỉnh mới đối Golzila sửa đổi không ngừng nếu như không có rộn, Trần Quý Lương sắp đẩy ra điện thoại cao cấp, căn bản là không có cách làm đến cao cấp như vậy, tính Godzilla lát cũng không có pháp lấy ra trực tiếp dùng. Rộn một mực tại phía trước trải đường, tiếp xuống mấy năm, liền nên đổi thành Trần Quý Lương ở phía trước trải đường. Tại nguyên thời không, lôi bố Tư chỉ vào Hoàng Trương học trộm bí quyết của người khác, hiện tại lại thêm một cái giáo viên gọi Trần Quý Lương, cho nên hiện tại Xiaomi các lấy mẹ ấy rủ cùng Hồng Nông sở trường, hắn muốn đem Xiaomi ra bán, ép tới so mẹ ấy rủ hạ giá về sau còn thấp một chút, học mẹ ấy rủ tại say mê công việc quần thể bên trong làm fan hâm mộ hình thức. Vừa học Trần Quý Lương trọng điểm chế tạo online tiêu thụ, tạm thời còn không có dạng đường chỉ vào nhà trọ dự định. Lôi Bố Tư đột nhiên hỏi: "Tiểu Đủ con có tung ra thị trường kế hoạch a?" Trần Quý Lương lập lờ nước đôi nói, không rõ ràng, khả năng có. Du Cụ chuẩn bị tung ra thị trường rồi. Lôi Bố Tư cũng hàm hồ nói: "Hình như là vậy." Lôi Bố Tư là dụ cụ nhà đầu tư hạt giống người, liên quan tư bản cũng tham dự đầu tư. Hắn lúc này thuận miệng hỏi một chút, muốn hỏi thăm một chút tin tức, bởi vì Trần Quý Lương là tiểu Đủ sớm nhất người đầu tư. Khủng hoảng kinh tế đã trầm đến đây, mấy lớn trang web video đều tại chuẩn bị tung ra thị trường. Lệ sĩ Internet Information and Technology Lộ Dị cóp lại là sớm nhất tung ra thị trường. Bởi vì Lệ sĩ Internet Information and Technology Lộ Dị cóp chính bản làm tiêu chuẩn nhất, thanh lý đồ lậu video tương đối dễ dàng. Tiêu dù trước mắt ngay tại điên cùng thanh lý đồ lậu video, liền là sợ hãi bị lão Mỹ cho internet có thể thẩm. Trung cư tình yêu này mấy tháng lửa đến bạo tạc, cầm xuống internet độc quyền bá quyền Tiêu dù, cũng càng thêm bị tư bản xem trọng, thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị tung ra thị trường. Cũng không biết Vương Nguy vợ trước, có hay không còn muốn nhảy ra, bất quá lần này cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Cho chuyện một chút, chủ đề lại chuyển tới sèn cùng 360 chi tranh. Mọi người cũng làm là chế giễu. Đồng thời cũng đối sèn mở rộng năng lực lưu luyến không ngừng nghỉ, một tháng cấp đi 40% thị trường số định mức, loại này nghiền ép khí thế có thể trực tiếp bước từ bên trong xí nghiệp nhỏ. Ăn cơm kết thúc. Văn chủ đứng dậy bắt tay nói, tháng sau Global Mobile Internet đại hội, còn mời Trần tổng đến chỉ đạo. Chỉ đạo không dám đảm đương, nhất định tham gia. Trần Quý Lương mỉm cười nói, Văn chủ cùng hách nghị bái biệt Trần Quý Lương, lại lập tức đi tìm Trương Chiêu Dương. Nói cái gì Trần Quý Lương đã gia nhập trưởng thành hội. Lừa dối Trương Triêu Dương cũng tranh thủ thời gian gia nhập. Bọn hắn còn muốn đi lừa dối Ngô Anh, Linh tam Thạch, Mã Hóa Đằng, Trần Thiên Kiểu. Senkulem năm nay đem càng thêm hỏng bét. Năm ngoái Senkulem tại trò chơi trực tuyến ngành nghề, thị trường số định mức từ lần thứ nhất xuống đến thứ tư. Bắt đầu động thái ngu ngốc nhiều lần ra. Q6 con cuối năm ngoái liền tung ra thị trường, trở thành Trung Quốc nhà thứ nhất tại nước Mỹ tung ra thị trường trang web video. Cũng là bị Senkulem mượn sát tung ra thị trường, căn bản cũng không có đi e-the-ho quá Vì tài báo xinh đẹp, khóc sáu bị buộc lấy từ bỏ bản quyền đại chiến, ngược lại bắt đầu làm video tư thái sùng công trạng, sáng lập đoàn đội tức giận tới mức tiếp từ trước, từ đây cu 6 com lại không được. Trò chơi trực tuyến cùng văn học mạng các loại xảy ra vấn đề, thậm chí Shen Quy viện nghiên cứu cũng ý tờ hở tờ bờ bờ s. Thuật về Shen Quy thời đại sắp trôi qua, Trần Quý Lương đi bộ về công ty, còn chưa ngồi nóng đít liền tiếp vào Lưu Cường Đông điện thoại. Trần tổng có thể nói một chút sao? Người theo mặt khác cổ đông đàm luận tốt. Trần Quý Lương hỏi lại, Lưu Cường Đông nói, đàm luận không sai biệt lắm. Trần Quý Lương lần nữa xác nhận bọn hắn đồng ý bán ra cổ phiếu đã phát hành trước đó. Lưu Cường Đông trầm mặc. Trần Quý Lương nói: Ta sẽ không bán cổ phiếu đã phát hành trước đó, thêm vào đầu tư, nhưng thật ra có thể thương lượng. Chớ cùng ta cãi nhau, ta không có tử hân bọn hắn tốt như vậy nói chuyện. Lữ Chí Huy mới là Hy Ji đầu tư CIO, ngươi có chuyện gì trực tiếp theo hắn đàm luận. Ta còn có việc, gặp lại. Lưu Cường Đông muốn khống chế các đầu tư mạo hiểm cơ cấu nắm giữ cổ phần tỷ lệ. Nào có loại kia chuyện tốt. Vào sân tư bản càng nhiều, Lưu Cường Đông càng không khống chế được trường 451 mới trò chơi cờ lò xẹt bể tạ trường 451 mới trò chơi cờ lò xẹt bể tạ lưu cường đông tại cổ phiếu đã phát hành trước đó đông nơi này không có chiếm được chỗ tốt vậy cũng chỉ có thể tại cổ phiếu mới phát hành đồng trên thân nghĩ biện pháp cuối cùng lão hổ quỹ đầu tư đồng ý lão hổ quỹ đầu tư đầu tư 150 triệu đô la mỹ đoạt được cổ phần toàn bộ thuộc về có thể chuyển có thể chuột cổ phần ưu tiên tức những này cổ phần được hưởng các loại quyền ưu tiên thậm chí chỉ còn phá sản cũng là trước thanh toán bọn chúng nhưng cơ hồ không có thường ngày quyền bỏ phiếu trừ phi là kèm theo điều khoản trong lợi ích tương quan nội dung nói trắng ra là Lưu Cường Đông muốn tuyệt đối không chế bản thân công ty. Cổ phiếu đã phát hành trước đó đông nhóm cũng bị mời đi thương lượng, mọi người đều đối với cái này biểu thị đồng ý, không muốn tiếp tục theo Lưu Cường Đông dây dưa. Trần Quý Lương công ty đầu tư HiGee còn cho chuẩn thêm vào 15 triệu đô la Mỹ đầu tư, mới lấy được cổ phần đồng dạng thuộc về có thể chuyển có thể chuột cổ phần ưu tiên. Ngươi đoán lần này 165 triệu đô la Mỹ, chuẩn có thể đốt bao lâu? Trần Quý Lương cười hỏi. Lữ Chí Huy lắc đầu, nói không rõ ràng, ta còn chưa thấy qua dạng này đốt tiền xí nghiệp. Trần Quý Lương nói, ta đoán chừng nhiều lắm là có thể đốt 1 năm rưỡi. Nhưng hắn thiếu đến phi thường hợp lý. Toàn bộ dùng tại trên lưới đao, Lữ Chí Huy nói, "Chỉ một năm này công trạng, tốt đơn giản hữu chết người, mà lại triệt để chuyển hình thành công." Trần Quý Lương Hồng Mông a một điện thoại, vượt qua 60% lượng tiêu thụ, đến tự Hồng Mông thiết lập tại chuẩn phía chính phủ cửa hàng hàng đầu. Thuận tiện nhất lên, trước mắt quẩm, có lại chỉ có một nhà phê thứ 3 cửa hàng, đó chính là Trần Quý Lương Hồng Mông khoa học kỹ thuật phía chính phủ cửa hàng hàng đầu. Chừng lúc đầu phải chờ tới năm 2010 thứ tư quý, mới đối phê thứ 3 nhãn hiệu cởi mở thương thành. Là Trần Quý Lương lợi dụng bản thân cổ đông thân phận, tự mình tìm Lưu Cường Đông đàm phán, chừng mới đáp ứng Hồng Mông mở cửa hàng hàng đầu. Bởi vì Hồng Không điện thoại di động bán chạy, để Lưu Cường Đông cảm giác có tiềm năng, sắp chính thức khởi mở phe thứ 3 và ở, so nguyên thời không chọn vẹn sớm hơn nửa năm. Trần Quý Lương nói, bị cần phải phát hành cổ phiếu mới phát hành, ngươi cho rằng bao nhiêu phù hợp. Này muốn xem Trần tổng ý tứ, Lữ Chí Huy cười nói, nói câu không dễ nghe, Trần tổng ngươi kỳ thật theo Lưu Cường Đông là cùng một loại người. Đối công ty có biến thái trưởng không muốn. Trần Quý Lương cười ha ha một tiếng, ngươi nói thật đúng. Theo bị tẩy bổ điện cuồng phát triển, còn có bị tỷ đạn sở mỗi tháng đều có lợi nhuận tài báo cùng công ty con Hồng nông Khoa học Kỹ thuật ưu Tú Công Trạng, biệt giá cổ phiếu này 2-3 tháng trước đến cực kỳ điên. Trước mắt đã tăng tới 31 đô la Mỹ tả hưu. Đương nhiên, so bãi đủ vẫn là kém cực kỳ xa, bãi đủ giá cổ phiếu đã tiếp tục dâng lên hơn 1 năm. Bãi đủ năm ngoái tới 1 lần hủy đi ban, 1 hủy đi 10, điều chỉnh phía sau giá cổ phiếu tháng 1 liền đạt tới 41 đô la Mỹ, bây giờ cũng đã tăng tới tiếp cận 60 đô la Mỹ. Gần nhất, bãi đủ giá cổ phiếu lần nữa tăng vọt, bởi vì Google ca rời khỏi Trung Quốc. Không quản Trần Quý Lương có bao nhiêu chán ghét bãi đủ Hắn đều không thể không thừa nhận, bài đủ để càng nhiều nước Mỹ người đầu tư chú ý cổ phiếu khái niệm Trung Quốc. Bịt liên là người được lợi một trong. Trần Quý Lương lại hỏi, địa đồ xí nghiệp ngươi tìm kiếm thế nào? Lữ Chí Huy nói, gạ cùng nạo vỉn phụ mới nghĩ cũng đừng nghĩ, giá tiền thực sự quá cao, mà lại người khác còn chưa nhất định bán. Cả dễ lẻn không sai, tại xe tải hướng dẫn thị trường tỷ lệ chiếm giữ cực kỳ cao, mà lại thể lượng nhỏ bé, lợi nhuận năng lực không tồi, còn có hạng A đo vẽ bản đồ tư chất. Nhưng nó tự thân liền có lợi nhuận năng lực, cho nên giá thu mua cũng sẽ không tiện nghi. Linh đồ phần mềm cũng có được hạng Ardo vẽ bản đồ tư chất, nhưng thị trường đã hiện vẻ mệt mỏi, doanh thu từng năm trượt. Ta cảm giác bọn hắn tầng quản lý cực kỳ mờ mịt. Nếu như thu mua này một nhà, khả năng cần thay thế tầng quản lý. Người sáng lập có Viện Khoa học Trung Quốc bối cảnh, công ty cổ phần trong còn mang theo một chút xíu vốn nhà nước. Ta đề nghị tạm thời đừng thay thế tầng quản lý, mà là cho bọn hắn cung cấp rõ ràng phát triển mạch suy nghĩ. Trường địa Vạn Phương thuộc về đội tuyển quốc gia, là Trung Quốc đo vẽ bản đồ khoa học viện nghiên cứu dưới cờ xí nghiệp. Nếu như Trần tổng có mạng giao thiệp, có thể thử một chút thu mua. Còn có, Lữ Chí Huy bài tập làm rất đủ nói lên những công ty này thuộc như lòng bàn tay. Hồng Mông điện thoại mặc dù gắn sẵn bịt địa đồ, nhưng cái này địa đồ phần mềm số liệu bắt nguồn từ Nạ Vịn phổ công ty mới. Nạ Vịn phổ mới đồng thời còn tại cho bài đủ, kẻn sền cung cấp địa đồ số liệu. Nạ Vịn phổ mới tổng giám đốc nếu như ngày nào đột nhiên nổi điên, bị... bài đủ, kẻn sền cùng loại một đống công ty địa đồ phần mềm đều phải loại bỏ. Bài đủ cùng kẻn sền đều nghĩ xin đo vẽ bản đồ tư chất, nhưng một mực không cách nào thông qua phê duyệt. Trần Quý Lương xin hai lần liền lựa chọn từ bỏ, dự định trực tiếp thu mua một nhà có tư chất xí nghiệp, lại đem danh tự đổi thành bịt địa đồ phần mềm khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Trước theo cả dễ lén tiếp xúc một chút đi, xem bọn hắn có nguyện ý hay không cũng bị mua." Trần Quý Lương nói. Lữ Chí Huy nói, "Đây là một nhà cao tốc phát triển công ty, đầu tư đơn giản cũng mua cực kỳ khó." Trần Quý Lương nói, "Thử một chút xem sao, coi như không cách nào cũng mua, chúng ta nắm giữ cổ phần cũng muốn có đầy đủ quyền nói chuyện mới được. Thực sự không được, đổi lại mục tiêu khác. Địa đồ phần mềm phi thường trọng yếu, sau này có thể dựa vào nó khai phá phát triển mặt khác ứng dụng các loại chức năng. Tùy tiện lấy một thí dụ, thoẻ chặt dùng một cái. Theo smartphone hướng khởi, địa đồ phần mềm bị ứng dụng địa phương sẽ càng ngày càng nhiều." chỉ cần tâm quản lý đầu góc bình thường, dựa vào cung cấp LBS phục vụ liền có thể kiếm nhiều tiền. Thời gian càng về sau kéo, có đo vẽ bản đồ tư chất địa đồ xí nghiệp càng khó mua đến, mà lại giá cả thu mua cũng đem không ngừng kéo lên. Hiện tại liền mua lại, có thể nói một vốn bốn lời. Trở lại đại học Bắc Kinh công viên khoa học, Trần Quý lương thẳng đến lêm sở sĩ sì yên sở. Thần vụ kỳ nguyên hôm nay bắt đầu phong bế kiểm nghiệm, mời tới 50 cái người chơi đến công ty làm hiện trường kiểm nghiệm. Chủ yếu kiểm nghiệm người sử dụng thể nghiệm, giao diện có thể tiếp cận để sử dụng tính, thân thủ hướng dẫn vân vân. Tiếp xuống. Còn muốn làm viễn trình phong bế kiểm nghiệm, tức mời mấy trăm đến mấy ngàn không chờ người chơi, ký tên hiệp nghị bảo mật về sau trong nhà mình chơi. Chủ yếu kiểm nghiệm sẽ vừa áp lực, tính năng tính tương thích, trò chơi cân bằng tính, các loại bug vân vân. Trần Tổng. Ha ha, Trần Lao tổ đến rồi. Trần Lao tổ ta yêu người. Lem Sở Sỉ Sở chuyên môn làm một cái trò chơi kiểm nghiệm phòng thí nghiệm, địa chỉ cũng không tại Lem Sở Sỉ Sở tổng bộ. Nay 50 vị người chơi, là đến ký tên hiệp nghị bảo mật, bọn hắn được an bài tại khách sạn ở lại, cần tại phòng thí nghiệm kiểm nghiệm 3 ngày. Game Sở Sỉ, Nhẹn Sơ một mực lộ phí cùng ăn ngủ, không có nói cung cấp kiểm nghiệm thủ lao, nhưng vẫn là có vô số người chơi cướp báo danh. Có trò chơi cao thủ, cũng có gả mở tiểu bạch. Đào Tuyết liền làm tiểu bạch xin tham dự, nàng thuần tuy đến tham gia náo nhiệt, nhưng có thể đại biểu không chơi như thế nào trò chơi nữ nhân trẻ tuổi quần thể đưa ra ý kiến. Tẹn Sển bên kia đã tại cho Liên Minh Huyền Thoại làm bản thổ hóa, tiếp xuống liền là cầm đi bản sở xin trò chơi bản hảo. Không quản là Tẹn Sển Liên Minh Huyền Thoại vẫn là Lâm Sở Sỉ, Nhẹn thần vụ kỷ nguyên năm nay Trung Quốc đại lục đều đã có thành thục hoàng cảnh. Chủ lưu máy tính cung, bộ nhớ, cắt màn hình, ổ cứng từ năm ngoái bắt đầu ngay tại chỉnh thể nâng cấp chủ lưu tốc độ đường truyền cũng hoàn toàn đạt tới trò chơi yêu cầu duy nhất nhức đầu là internet tính ổn định nhất là Google mobile băng thông rộng người sử dụng có đôi khi chơi cực kỳ trôi chảy có đôi khi thì chỉ hoan siêu cao Trần quý lương theo mười mấy cái tham dự khảo nghiệm người chơi nắm tay sau đó theo Đào Tuyết nói chuyện phiếm ngươi không vội vàng viết luận văn tốt nghiệp chạy tới báo danh làm trò chơi kiểm nghiệm viết luận văn tốt nghiệp đều viết đến luôn ta mới từ Tây Hải làm đồng ruộng điều tra trở về Đào Tuyết chỉ mình mặt phơi gió phơi nắng ngươi xem ta sợ kín có phải hay không biến lớn cậu thả rồi Trần Quý Lương cười nói: "Thiên sinh lệ chất, không có biến lớn cậu thả." Thôi đi." Đào Tuyết nói: "Ta tuần sau liền đưa ra luận văn, cũng sớm đã sửa đổi nhiều lần. Dù sao rảnh đến nhăm chán, vừa vặn đến báo danh tham gia kiểm nghiệm, ta đều đã mấy tháng không có chơi đùa." Người chơi khác gặp hai người cười cười nói nói, nhao nhao suy đoán bọn hắn quan hệ. Cùng loại tham dự khảo nghiệm người chơi lần lượt xuống lầu, Hứa Phong Ngâm theo Quỷ giống nhau thổi qua đến, "Trần tổng hồng nhan chi kỳ cực kỳ nhiều a." Trần Quý Lương nói: "Ngươi sớm gặp qua nàng a?" "Ta biết, tổng giám đốc Đảo muội muội nhà." Hứa Phong Lâm nói: "Trong khoảng thời gian này bận đến mất ngủ, cuối tuần theo giúp ta đi xem phim." Được Khào ngươi một chút." Trần Quý Lương cười nói. Hứa Phong Ngâm tức giận nói, "Mới không muốn ngươi khao, ngươi liền là bội bản cô nương tiêu khiển giải sầu." Trần Quý Lương theo Hứa Phong Ngâm tán gẫu vài câu, chạy đi tìm đến khuất Quốc Hào, thân dụ kỷ nguyên bản hảo còn không có phát hạ đến. "Có muốn hay không ta tự mình đi một chuyến bản sở?" Khuất Quốc Hào nói, "Ta gọi điện thoại dò xét dưới ý tứ, vào hạ trước kia cầm bản hảo cũng không có vấn đề." Bản sở bên kia xét duyệt nhân viên sắc thực cực kỳ bận rộn. Bản sở tại đầu năm ngoái tăng cường bản hảo chế độ, đầu năm nay lại cùng bộ văn hóa phân chia càng rõ ràng quyền hạn. Có một đống trò chơi chờ lấy thẩm tra cấp cho bản hảo, nhân viên tương quan Thẩm Thiên Hôn điệu ám loại tình huống này lại thuốc cũng không có gì dùng. Khuất Quốc Hào thấp giọng nói, ta thu được không xác định tin tức, cục trưởng khấu giống như muốn điều chỉnh công tác. Khả năng, khả năng a, không xen vào nữa trò chơi trực tuyến này một thối. cực kỳ bình thường, hắn làm nhiều năm như vậy là cần phải lên chức mới đúng. Trần Quý Lương nói. Khuất Quốc Hào nói, thăng chức khẳng định là thăng chức, có cao hay không nhưng khó mà nói chắc được. Bản sở theo văn hóa ẩm mỹ thành như thế, phía trên tựa hồ nổi giận. đương nhiên, đều là chuyện luôn. chớ nói lung tung. Trần Quý Lương nhắc nhở. Quách Quốc Hào nói, ta lại không nốc, cũng liền theo ngươi tán gẫu vài câu. Nào dám đi ra ngoài khắp nơi nói à. Trần Quý Lương gật đầu, gặp đi bộ bước a. Trần Quý Lương cũng ngồi xe chạy tới trò chơi kiểm nghiệm phòng thí nghiệm, hắn dự định tự mình chơi đùa game sở sở cái này, đối chiếu tiêu chuẩn liên minh huyền thoại trò chơi. Trước mắt chỉ có 30 anh hùng, bên trong đó một nửa thuộc về Trần Quý Lương cung cấp thiết kế mạch suy nghĩ. Liên minh huyền thoại gạ rèn mặc dù còn không có online, nhưng cũng đã nhanh luôn vấn thế, thần dụ kỵ nguyên đối ứng anh hùng hoàn toàn thay hình đổi dạng. Vị Trần Quý Lương đổi thành kiếm tu, Ngự kiếm phi hành, tức giỡ ra tự thân giảm tốc hiệu quả, tăng tốc tự thân tốc độ di chuyển, sau đó bắn ra một thanh phi kiếm chằm mặc đối thủ. Kiếm khí hộ thể, đạt được hộ thuẫn, giảm bớt tổn thương, đánh giết đơn vị có thể chống song kháng. Kiếm đu đưa bắt phương, triệu hoán tám thanh phi kiếm, tại tự thân trùng quanh xoay tròn đả thương địch thủ. Vạn kiếm quy tông, đại chiêu. Ngàn vạn phi kiếm hợp lại là một, từ không trung rơi xuống đánh giết địch nhân. Cái đồ chơi này bối cảnh thiết lập là cần phải anh hùng tự sáng tạo kiếm tu hình thức, bao quát ngự kiếm phi hành tại bên trong còn tại thăm dò ở trong. Tạm thời bay không xa, dùng cận chiến làm chủ, định vị là xe tăng. 50 vị người chơi đều tự tìm máy tính ngồi xuống, bọn hắn không có trực tiếp đối chiến, mà là trước làm tân thủ hướng dẫn nhiệm vụ. Sau đó còn muốn đánh người cơ đối chiến. Trần Quý Lương đứng tại Đào Tuyết sau lưng, Ngươi cảm thấy chỗ nào thao tác chỗ không thích hợp, đều tại sách nhỏ bên trên nhớ kỹ. Ừm, ta biết. Đào Tuyết bắt đầu đăng ký trò chơi ID, gọi Trần Lao Tổ là tên đại bại hoại. Chương 452, Trần Lao Tổ trò chơi sáng ý thật nhiều, chương 452, Trần Lao Tổ trò chơi sáng ý thật nhiều. Mà mẹ nó, này mẹ hắn là Kiếm Tiên. Không nói ngữ kiếm phi hành ngắn như vậy khoảng cách, mà lại bay theo chạy giống nhau chậm, nhân vật này thiết kế mô hình điểm nào nhất giống Kiếm Tiên. Ngươi chưa có xem website đem anh hùng bối cảnh truyện xưa? Không có a, ta cũng không biết có cái gì sai game. Bằng hưu kéo ta cùng một chỗ báo danh tham gia kiểm nghiệm, hắn bị quét xuống, ta không hiểu thấu được tiền chọn. Người phi thường lợi hại. Này anh hùng tình huống như thế nào a? Hắn trước kia là mang binh đánh giặc tướng quân, cho nên dáng dấp cực kỳ khôi ngô, còn có một mặt dâu quay nón. Trong chiều nội đấu, có người cố ý tiết lộ tình báo quân sự, hắn bị địch nhân mai phục toàn quân bị diệt, thoát đi chiến trường lúc còn quẻ một cái chân. Gian Thần thừa Cơ muốn chỉ tội của hắn, hắn không có cam lòng liền trốn vào thâm sơn, thông qua kỳ ngộ học được một bộ không chọn vẹn kiếm tu pháp môn. Bởi vì công pháp không trọn vẹn Hắn chỉ có thể kết hợp chiến trường võ kỹ tới tu luyện, em đẹp phi kiếm bị hắn luyện thành tứ bất tượng, mà lại trọng điểm chế tạo cứng đối cứng cận chiến chém giết, vẫn rất mang cảm giác. Ta nói này anh hùng đi đường làm sao khập khiễng? Thần dụ kỳ nguyên đồng nhân tiểu thuyết ngươi cũng chưa có xem, còn có tiểu thuyết năm ngoái liền làm qua tiểu luận giải thi đấu, giải đặc biệt ba ngàn nguyên tiền thưởng. Bất quá bây giờ nóng bỏng nhất là giải nhị kê bộ thần dụ kỳ nguyên long chiến thiên hạ, xem được không? Không để mắt, liền mẹ hắn một bộ tiểu bạch văn, hành văn quá sâu ép một cái, câu nói đều không lưu loát, ta hoài nghi tác giả tốt nghiệp tiểu học, nhưng thích xem người liền là nhiều. Khả năng là bởi vì trong sách thường xuyên làm việc người lớn. Mẹ nó, nhân vật chính là cái người xuyên việt, đem trong trò chơi nhân vật nữ sắp thu hết. Còn mang nhân sắc. Vậy ta muốn đi phê phán một chút, để cử ngươi xem giải đặc biệt thần dụ kỳ nguyên ma lâm tiểu thuyết tác giả bị đem sở si hợp nhất vẫn chưa xong vốn là chạy tới làm trò chơi hoạt định. Hiện tại sệ bạ không biết có bao nhiêu người thuốc canh. Một đám ngu xuẩn, tại sệ bạ thuốc canh có cái dám dùng, ta đều là chạy tới trò chơi phép sai game thuốc canh. Hai cái tham dự khảo nghiệm người chơi, ngồi ở trong góc bên cạnh trời bên cạnh trò chuyện. Đống nhiên có người giật ra cuốn hoang hô to, quản trị mạng quản trị mạng, ha ha ha ha, toàn trường cười vang, cái kia người chơi đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng nói, không có ý tứ, nói sai, nói sai, các ngươi những này võ tướng làm sao không thể dưỡng thành? Còn có, làm sao chỉ có thi đấu đối chiến hình thức, không có sủng vật hệ thống sao? Thần dụ kỷ nguyên người chế tắc Trần Mặc vẫn đứng chờ ở bên cạnh người chơi phản hồi. Trần Mặc đơn giản cho biết, tạm thời chỉ có thi đấu hệ thống, kia còn có cái gì ý tứ? Cần phải người chơi trong nháy mắt hào hứng hoàn toàn không có. Mộng Tam Quốc đã đẩy ra năm tháng, trước mắt là trong nước nóng bỏng nhất mùa bạ loại trò chơi cũng chính là thần dụ kỷ nguyên liên minh huyền thoại cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. tại một cái khác thời không, kẹn sen đẩy ra liên minh huyền thoại thời điểm. tại tốt mấy tháng bên trong bị mộng tam quốc ép tới không ngóc đầu lên được. nhất là trong quán internet mổ bạ trò chơi người chơi, 70 trở lên đều tại chơi mộng tam quốc còn lại 30 quán net thị trường mới bị liên minh huyền thoại đỏ tạ tam quốc tranh bá cùng loại trò chơi chia cắt. mộng tam quốc nói như thế nào đây? đem các loại trò chơi trực tuyến cách chơi dung hợp. cái đồ chơi này có thể thu thập thẻ anh hùng tiến hành bồi dưỡng, còn có thể hợp thành, mua sắm, cường hóa các loại trang bị. có thuần vị thi đấu hình thức, cũng có di dở hình thức demo live. Mộng Tam Quốc cách chơi rất nhiều, thậm chí còn có quân đoàn hệ thống, báo thù hệ thống, đơn đấu hệ thống, phó bản hệ thống, xung vật hệ thống. Nội dung quá phong phú, còn có thể nạp phí, nạp phí, lại nạp phí. Vừa mới hô quản trị mạng vị kia, rõ ràng liền là Mộng Tam Quốc người chơi, hắn cảm thấy thần dụ kỷ nguyên cách chơi quá đơn điệu. Một mực người chơi đối chiến có ý gì? Kiếm một ít địa đồ phó bản A, nâng cấp anh hùng đẳng cấp, gia tăng anh hùng thuộc tính, hợp thành cường hóa các loại trang bị. Nhưng lại qua hơn mười phút, nay vị người chơi đánh người cơ đánh quên cả trời đất bởi vì, Trần Dụ Kỷ nguyên chiến đấu càng trôi chảy, Ngọc Tam Quốc kỹ năng phán định vấn đề cực kỳ lớn, nếu như không đúng lấy nhân vật trung tâm phong thích, vô cùng có khả năng phán định thất bại. Bỗng nhiên, lại có cái tiểu bạch người ấy chơi hô, "Cái kia, gọi ta ngoại hiệu Mạc Ngư đi, đồng sự đều như thế hô." Trần Mặc nói, "Mạc Ngư ca, tiểu bạch người chơi chỉ vào anh hùng lựa chọn giao diện, vừa mới ta theo người chơi khác đối chiến, nghe bọn hắn nói cái gì sẽ tăng, chiến sĩ. Ta làm tân thủ nhiệm vụ lúc biết đại khái có ý tứ gì, nhưng các ngươi có thể hay không tại anh hùng trong tin tức đánh dấu một chút. Nhiều như vậy anh hùng, ta phân không rõ ràng định vị, cũng không biết làm như thế nào tùyện." Trần Mặc cẩn thận nghĩ nghĩ, tại sổ tay nhỏ bên trên làm ghi chép, cảm ơn ngươi cầm quý ra ý kiến. Đúng là chúng ta thiếu suy tính. Ta liền là thuận miệng nói. Tiểu Bạch người chơi có chút xấu hổ. Trần Mặc không phải trò chơi gì cao thủ, càng sẽ không dạy người chơi chơi như thế nào trò chơi. Ý nghĩ của hắn cực kỳ đơn giản, đem trò chơi làm đến làm cho Tiểu Bạch có thể nhanh chóng vào tay, lại để cho người chơi cao cấp quần thể có thao tác không gian. Trần Quý Lương tiến tới nhìn một chút, chỉ thấy Trần Mặc tại sách nhỏ bên trên viết, đánh dấu anh hùng định vị tham khảo tin tức, gia tăng anh hùng hoàn mỹ trang bị đề cử, để tân thủ người chơi tùy thời có thể dùng xem xét. Những nội dung này, tựa hồ là làm trò chơi hiểu biết cơ bản, nhưng kỳ thật cực kỳ dễ dàng bị chế tác đoàn đội sơ sẩy. Lúc đầu liên minh huyền thoại tân thủ hướng dẫn liền phi thường đơn sơ, anh hùng định vị cũng đặc biệt mơ hồ, để cử ra trang cố hóa lại thường không hợp lý. Đều là về sau một chút xíu hoàn thiện. Trần Quý Lương kỳ thật sớm cần phải làm chỉ thị thêm vào. Nhưng Trần Quý Lương hiện tại là ông chủ, không thể nào cái gì đều tự thân đi làm. Hắn tận lực theo quá trình đi, hướng dẫn chế tác đoàn đội bản thân tăng lên tiến hóa. Thực sự còn có sở hở, hắn mới có thể tự mình ra mặt. Trần Quý Lương đối Trần Mặc nói, còn có thể cường hóa đi rừng bị, để đi rừng càng thích hợp gặng thiết kế chuyên môn dùng để đi rừng quái trang bị. Trần Mặc nghe được có chút mập bước, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Không quản là liên minh huyền thoại vẫn là đỏ tạ lúc này đều không có chuyên môn đi rừng trang bị. Giai đoạn trước đi đi rừng quái, chủ yếu dựa vào anh hùng kỹ năng, đến thực hiện hiệu suất cao. Vô hại thanh lý ra khu, Đỏ tạ còn có kéo ra các chơi. Gặng khái niệm cũng đã sở có, đỏ tạ giai đoạn trước gặng chủ yếu dựa vào phổ thông cùng phụ trợ. Trần Quý Lương giải thích nói, thiết trí chuyên môn đi rừng trang bị, để người chơi có thể càng nhanh chóng rõ ràng dã. Thậm chí đi rừng vị có thể hy sinh phát dụng, hai cấp 3 liền đi gặm trợ giúp đồng đội. Hiện tại dã quái e số lượng quá nhiều, hẳn là giảm bất dã quái e số lượng cùng kinh nghiệm, buộc đi rừng xâm lấn đối phương gia khu, hoặc là buộc đi rừng đi gặm các lộ. Trần Mặc tại sách nhỏ bên trên ghi chép, nói, ta trở về theo bọn hắn thảo luận một chút làm như thế nào làm. Trần Quý Lương lại tản bộ một trận, phát hiện đại bộ phận tham dự khảo nghiệm người chơi đều thuộc về 212 trận hình, thậm chí còn có 122, 221 trận hình. Cực kỳ ít có người chơi biết đi đi dừng. A. Đào Tuyết hét thầm một tiếng. Trần Quý Lương đi qua hỏi, thế nào? Đào Tuyết chỉ vào bà Long, Đại Long, nói, cái này quái quá mạnh. Ta đều chơi hai ván mới phát hiện nó, cho rằng nó có thể bạo tốt trang bị. Vừa phát hai cái kỹ năng liền bị nó đánh chết. Nó có phải hay không trong trò chơi đại buồn? Có phải hay không có thể bạo trung cực trang bị? Ê! Trần Quý Lương không biết nên giải thích thế nào. Đại tỷ, người cũng đã chơi hai ván, chẳng lẽ không biết trang bị muốn tại trong cửa hàng mua sao? Còn đánh bột làm rơi đồ. Trần Quý Lương lại đi đến Trần Mặc bên người nói, mắt chữ số lượng không chế một chút, không muốn không hạn chế cả mắt. Nếu không hậu kỳ khẳng định là địa đồ toàn bộ sáng lại tăng thêm một cái quét hình thấu kính có thể quét hình ra ẩn tàng mắt vị này trang bị ra ngoài liền có thể miễn phí mang theo nhưng chỉ có thể theo ổ sẽ vỡ vụt 2 chọn 1. Trần Mặc vội vàng ghi xuống Trần Quý Lương nói tiếp lại tăng thêm một chút phụ trợ chuyên môn trang bị có phụ trợ trang có thể tự động nhảy tiền ra tăng phụ trợ vị kinh tế còn có phụ trợ trang có nhất định đơn thể hoặc đoàn đội bơ uff hiệu quả Trần Mặc ghi chép hoàn tất lại nhìn về phía trước đây ghi chép đi dừng nội dung hắn đung nhiên bừng tỉnh đại nộ đối nhà mình trò chơi này có hoàn toàn mới lý giải kìm nén không được kích động nói dạng này thiết kế ra được Tuyệt đối có bản thân đặc sắc, theo đỏ tạ cùng liên minh huyền thoại đã không đồng dạng. Giờ này khắc này, đại bộ phận người chơi đều đã chơi qua một hai cục người máy, bắt đầu thử nghiệm lẫn nhau tổ đội tiến hành người chơi đối chiến. Nhanh lên lên lên, trước hết giết cái kia ma pháp sư. Vậy hắn mẹ là cung tiến thủ, không phải ma pháp sư. Ai nha, ta một mực tại bị bắn tên, đau quá đau quá. Nãi ta nãi ta nãi ta. Quá, nhà chúng ta sẽ tăng đâu? Làm sao đi dừng bái đi? Này bức anh hùng cái quỷ gì a? Ta đại chiêu làm sao không thể chọn chúng nó? Mau tới đây đánh muộn, nhất định có thể bạo tốt trang bị nghi đánh buồn làm rơi đổ, thế mà liên tục không ngừng đào tuyết một cái, một cái người chơi chạy tới đối Trần mặt nói, có chút kỹ năng phóng thích chương trình quá phức tạp đi, có thể hay không đơn giản hóa vì cái nào đó ưn vím. Có thể, Trần Quý Lương cười nói, Trần Mặc bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào cải biến. Trần Quý Lương từ trong tay hắn cầm qua sổ tay nhỏ, tự mình viết, trí năng thi pháp, cho người chơi cao cấp truy cầu cực hạn thao tác không gian, đồng thời giữ lại thông thường thi pháp cho tân thủ thị đứng. Người chơi có thể sửa chữa ngầm thừa nhận chút vị. Trần Mặc nhìn xem Trần Quý Lương viết xong, nghĩ rõ ràng về sau trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Cái đồ chơi này tuyệt đối có thể tăng lên cao thủ thao tác hạn mức cao nhất, để liên chiêu trở nên càng ăn khớp thông thuận, cực lớn để cao đối chiến thưởng thức tính. Ông chủ Tốt Phi thường lợi hại. Trần Mặc từ đáy lòng nói, Trần Tổng, nếu như ngươi không làm ông chủ, chuyên môn đi chế tác trò chơi, tuyệt đối là hàng đầu trò chơi người chế tác. Ý tưởng hay một cái tiếp một cái hướng bên ngoài nhảy, so toàn bộ nhóm dự án cộng lại đều phi thường lợi hại. Ha ha, cái này mông ngựa đập đến ta cực kỳ dễ chịu. Trần Quý Lương cười nói. Trần Mặc vội vàng nói, thật không phải vuốt mông ngựa. Ngươi hôm nay nói những cái kia, thật nhiều nội dung đều là đỏ tạ cùng liên minh huyền thoại không cù bị. Tuyệt đối thuộc về khai sáng tính trò chơi thiết lập. Trần Quý Lương đi đến Đào Tuyết sau lưng, đổi ta tới chơi một thanh. Mười phút về sau, Trần Mặc bắt đầu nén cười. Nói lên trò chơi sáng uy đạo lý rõ ràng Trần Tổng, tự mình chơi đùa lại là cái tiêu chuẩn tay tàn đảng, theo một đám vừa tiếp xúc thần dụ kỵ nguyên tân thủ rết đến có đến có về. Mà lại, Trần Tổng còn tức đến nổ phổi mắng chửi người, mà mẹ nó, con mẹ nó ngươi sống cái truy a ngươi là xếp sau, không phải xe tăng. Ba mẹ nó dựa dựa. Đào Tuyết đứng ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, theo Trần Quý Lương cùng một chỗ thưởng thức đen trắng hình tượng. Chương 453, từ tẻn sen miệng trong cướp thời gian. Chương 453: Từ tèn xèn miệng trong cấp thời gian. Thần dụ Quỷ Nguyên dự định đầu tháng 5 mở rộng cỡ lò xét tạ quy mô, mời 500 đến 1000 danh người chơi tiến hành kiểm nghiệm. Tháng 6 trung tuần chuyển thành thử nghiệm kín có xóa dữ liệu. Nếu như không có vấn đề gì lớn, tháng 7 hạ tuần chuyển thành thử nghiệm bệ tạ nội bộ lưu giữ dữ liệu người chơi, liền có thể dùng bắt đầu nạp tiền thu phí đấy. Từ trò chơi kiểm nghiệm phòng thí nghiệm trở về, Trần Quý Lương cách 2 ngày liền tổ chức bị tỷ đạn sở hội nghị giám đốc, thương lượng phát hành cổ phiếu mới phát hành sự tình. Vì cái gì muốn phát hành cổ phiếu mới phát hành? Đương nhiên là huy động vốn để đi thâu tóm. Một loại trong đó thu mua kế hoạch hiện tại đã khởi động. Không phải thông qua công ty đầu tư Hyji, mà là trực tiếp từ bịt làm bên Tàu Tóng. Dicode. Đây là toàn cầu lớn nhất cộng đồng xây dựng website hệ thống, người sử dụng có thể thông qua Dicode. Dựng trang app. Nó người sử dụng trải rộng toàn cầu. Trần Quý Lương đời trước là một cái kỹ thuật tiểu bạch, thậm chí đều chưa nghe nói qua Dicode. Cái đồ chơi này, hắn căn bản không biết, Ken Sen liền là dựa vào Dicode. Đến thành lập hệ chặt cường đại sinh thái, liên tục không ngừng lại phát trạn, Kenden từ phong bế đến tới mở quá trình, cơ hồ tất cả dưới cờ sản phẩm đều được lợi ích tại Dicode. Bởi vì lúc này Trung Quốc, thị trường tỷ lệ chiếm giữ đạt 70% vượt qua 1 triệu cái trang phép dùng cái đồ chơi này đến dự. Hai tháng trước, Quách Phong đối Trần Quý Lương nói, người khắp nơi đầu tư xí nghiệp, dứt khoát đem Didi Cuzi thu mua tới được rồi. Trần Quý Lương lúc ấy không hiểu ra sao, đi Didi Cuzi là cái gì? Quách Phong nhịn không được lật ra cái khinh khỉnh, chúng ta rèn rèn con, Ban Sơ liền là dùng Didi Cuzi đến dự. Đại chí Khang năm nay 29 tuổi, Didi Cuzi là hắn 20 tuổi lúc khai sáng. Người Đông Bắc, Đại học Kỹ thuật cấp Nghi Tân tốt nghiệp. Trước mắt công việc chủ yếu là đương CEO, nghề phụ là làm một chút đầu tư mạo hiểm. Bởi vì hắn tài chính không nhiều, dùng nhà đầu tư hạt giống làm chủ. Đại tiên sinh, chúng ta đã chàn giá cực kỳ nhiều. Kèn sen thu mua quý công ty về sau, ngươi có thể tiếp tục đảm nhiệm CEO một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân nói. Đại chi khang nói, ta suy nghĩ thêm một chút. Trung niên nhân lại giảng vài câu, bị đại chi khang cho đuổi đi. Nói thật, địt cụ. Không phải cực kỳ kiếm tiền, bởi vì cái đồ chơi này là open source, ai cũng có thể miễn phí cầm đi dùng. Chỉ có số ít thương dụng phần mềm mới thu phí. Nếu như đặc biệt kiếm tiền sớm đã có một đống xí nghiệp lớn đến thu mua, thậm chí đối đi cục. Cảm thấy hứng thú đầu tư mạo hiểm cơ cấu đều cực kỳ công ty sáng lập gần 10 năm lâu, chỉ tiến hành hai vòng đầu tư bỏ vốn mà thôi. Loại trừ công ty đoàn đội dùng bên ngoài, cổ đông chỉ có sẻ Sharequa Capital, bọn mình sẽ sáng tạo đầu tư cùng Google K này ba nhà. Đại Chí Khang trong tay có vượt qua 50% cổ phần. Nhưng năm nay lại rất hiếm lạ, đầu tiên là bịt phái người tới, hiện tại tèn ten lại phái người tới. Bán không. Đại Chí Khang có chút không nỡ, đây là sự nghiệp của hắn, cũng là hắn thanh xuân, nhưng lại có điểm tâm di chuyện, làm đi cục. Quá mệt mỏi, một năm cũng kiếm không có bao nhiêu. Nếu như trực tiếp bán đi, hắn liền có thể bộ hiện hơn 100 triệu nhân dân tệ. Nghìn tỷ nhà giàu a. Đại Chí Khang đem hai vị tiểu đồng bọn gọi tới. Công ty ban đầu là một mình hắn sáng lập, hai ba năm về sau mới lần lượt gia nhập thành viên khác. Một cái gọi Lý Quả Đức, phụ trách kỹ thuật. Một cái gọi Lý Minh Tuấn, phụ trách vận doanh. Đại Chí Khang nói ngay vào điểm chính, bịt cùng tèn tèn đều nghĩ sở hữu toàn bộ thu mua chúng ta. Ta dự định bán đi, các ngươi lại ý tưởng gì? Lý Quả Đức có chút mờ mịt, không có ý tưởng gì, nhưng sắc thực thật mệt mỏi. Ta cũng thường xuyên nghĩ ngĩ một chút, vẫn luôn không có cơ hội. Lý Minh Tuận nói, bán cũng tốt. Chúng ta không đủ thương nghiệp hóa, cực kỳ khó y dò tung ra thị trường, tiếp tục làm tiếp cũng liền dạng này. Gặp hai vị tiểu đồng bọn cũng không phản đối, đại chí khang lại hỏi, bán cho Tẹn Tẹn vẫn là bít. Bọn hắn đều cam đoan thu mua về sau tiếp tục ôm tần sảng sở. Khẳng định là bị ta. Lý Quả Đức, Lý Minh Tuận gần như đồng thời trả lời. Vừa dứt lời, bọn hắn liền cười lên. Lý Quả Đức nói, người nào không biết Tẹn Tẹn tướng ăn khó coi. Hứa hẹn có cái giám dụng, đi vào hợp đồng đều vô dụng. Chờ bọn hắn sở hữu toàn bộ thu mua về sau Trời mới biết ngày nào liền đại quy mô thương nghiệp hóa. Cho đến lúc đó, ba chúng ta cái khẳng định bị toàn thế giới trạm trường cùng lập trình viên săn chết. Chính là, Lý Minh thuận phụ Hòa nói, ta làm vận doanh thời điểm, một mực không dám quá mức thương nghiệp hóa. Có chút sai lầm, đích cô giữ liền xong đời. So với Tèn Sèn, Bit càng đáng giá tín nhiệm. Trần Quý Lương ngay cả điện thoại hệ thống đều toàn bộ triển khai nguồn gốc, hắn theo chúng ta là cùng loại người. Công ty ban cho hắn, khẳng định so bán cho Tèn Sèn càng liên tâm. Năm nay là Tèn Sèn tiếng tăm nhất tối một năm. Sequoia Capital, Morgan Stanley, Google K đại biểu, bị lái Chí Khang mời đến họp bị cùng chen hẳn là đều theo các ngươi tự mình tiếp xúc a. Đái trí kháng hỏi. Xe quả ca đi tổ đại biểu chu khôi nói, hai nhà ra giá không kém nhiều, mỗi ban chỉ có mấy mao tiền khác biệt. Mõ đỉnh sai đại biểu lưu cần nói, các ngươi quyết định đi. Mõ đỉnh sẽ thuộc về nhỏ cổ đông, lúc trước cũng không cho đầu tư bao nhiêu, ai có quyền phân phối nghe ai. Google ca đại biểu mật quỳnh nói, có thể nói lại, để bọn hắn hai nhà cạnh tranh. Từ ngươi sáng lập đến đầu tư mạo hiểm cơ cấu, tất cả đều nguyện ý bán ra cổ phần, bởi vì sắp thực không tốt thao tác tung ra thị trường, thương nghiệp hóa trình độ quá thấp. Đối với đầu tư mạo hiểm cơ cấu mà nói, tùy tiện bán cho ai cũng đi, nhưng người sáng lập lại có càng nhiều cân nhắc. Nếu như đem toàn cầu lớn nhất Open tần sà sỡ cộng đồng xây dựng ép xã hệ thống bán cho Tencent, một khi Tencent đem đi củ cho bế nguồn gốc, người sáng lập sẽ bị toàn thế giới trạm trưởng cùng lập trình viên mang chết. Đại Chí Khang tình nguyện bản thân kiếm ít điểm, cũng muốn đem công ty bán cho Trần Quý Lương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giá tiền không thể kém đến quá xa. Tan họp về sau, Đại Chí Khang ngày kế tiếp liên cho Trần Quý Lương gọi điện thoại, "Trần tổng, đi ra gặp mặt a." Hai người gặp mặt thật thuận tiện, đều tại Bắc Kinh. Trần Quý Lương tuyển một nhà nhà riêng quán cơm Trương Chiêu Dương dẫn hắn đến ăn qua hai lần. Hương vị vẫn được, hơn nữa cách thôn trung quan không xa. Trần tổng, cửu ngưỡng đại danh. Cũng vậy, mời ngồi. Hai người nhiệt tình nắm tay, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối lẫn nhau ấn tượng đều cực kỳ tốt. Một cái 25 tuổi, một cái 29 tuổi, cũng đều tại làm open bản sở, có quá nhiều cộng đồng chủ đề có thể trò chuyện. Bọn hắn thậm chí đều không có trò chuyện lần này thu mua sự tình. Trần Quý Lương hỏi, đem công ty bán muốn làm gì? Đại Chí Khang nghĩ nghĩ, chắc chắn sẽ không lại làm đi cô dự. CEO, cái này đồ vật ta làm nhanh 10 năm, đã thể sắp tinh thần mỏi mệt về sau làm làm đầu tư mạo hiểm thuận tiện lại làm chút mặt khác làm việc trần quý lương nói biệt cao tầng cương vị ngươi có thể chọn lựa ta tận lực thỏa mãn rồi nói sau ta chỉ muốn nghỉ một trận có lẽ có thể đi trước du lịch đái trí khang mỉm cười mặc sức tưởng tượng tương lai hài lòng sinh hoạt trần quý lương nói mở công ty xác thực rất mệt mỏi ta cũng nghĩ đưa ra một hai tháng thật tốt chơi chúng ta xuyên thục tỉnh cực kỳ tốt bao nhiêu chơi địa phương nói không chừng ta còn có thể làm cho ngươi dẫn đường đến mức ngươi công ty kia tùy thời có thể dùng trở về chỉ đạo làm việc dù sao đều tại bắc kinh ta dừng chân hoa thành gia viên ba kỳ ngươi đây Cách không xa, liền hai trăm đường. Đại Trí Khang nói, Trần Quý Lương cười nói, kia liền càng thuận tiện, bình thường không có chuyện còn có thể đi ra cùng một chỗ ăn kia. Đồ ăn rất nhanh bưng lên bàn, hai người tiếp tục tán gẫu nhàn rỗi. Cho đến đêm bụng ăn no rồi, Đại Trí Khang mới nói, Tiễn sẻn cũng đang tìm ta. Ta nắm giữ cổ phần vượt qua 50% ta có quyền phân phối. 300 triệu, nhân dân tệ, ta giúp ngươi thuyết phục mặt khác cổ đông. Thiếu đi không được, bọn hắn muốn ổn nào? Có thể. Trần Quý Lương vui vẻ đáp ứng. Cái này giá tiền mặc dù có chút ít quý, nhưng cũng quý không đi nơi nào. Phát hành cổ phiếu mới phát hành cần mấy tháng bịt là đợi không được lúc kia thu mua tài chính có chút không đủ có thể tìm thêm sở si bên kia mượn tạm thêm sở si ender thỏa thỏa không thiếu tiền cùng loại biệt cổ phiếu mới phát hành phát hành về sau lại đem tiền còn bên trên chính là hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ hai người mỉm cười nắm tay cùng đi ra khỏi nhà riêng quán cơm đương trần quý lương đi tham gia global mobile internet đại hội lúc kẹn sẹn bên kia đã cảm giác được không thích hợp bởi vì không theo bọn hắn nói chuyện thu mua là mã hóa đẳng tự mình làm ra chỉ thị là hai năm này kẹn sẹn trọng yếu nhất chiến lược bố cục một trong Tèn sen hiện tại xã giao sinh thái là phong bế, toàn bộ vây quanh cờ cờ tại làm, thậm chí nhìn như cởi mở tèn sen để bù cũng tuần dựa vào cờ cờ dẫn lưu chuyển hóa. Nếu như thu mua đi cụ chẳng khác nào mở đường vô số xã giao trang ép, làm sao lại không nói chuyện? Là người sáng lập không nghĩ bán ra, Ma Hóa đang hỏi. Lưu Chí Bình lắc đầu, khẳng định có người hớt tay trên. Ma Hóa đang nghĩ mãi mà không rõ ai sẽ thu mua đi cụ gì. chẳng lẽ là bài đủ? Bình thường sưởng lớn thu mua đi cụ không có dám dùng. Nó có một cái siêu phi thường lợi hại gì họ sản phẩm vì dựa vào mới được bao quát nghệ ti a sơ số thủ, đều không hứng thú thu mua cái đồ chơi này mã hóa đẳng cảm giác hất tay trên bản thân tên kia quả thực là bệnh tâm thần nói như vậy chờ sau này hệ chặt người sử dụng trở nên nhiều hơn liền có thể thông qua đi google trang web khách hàng từ vô số diễn đàn ở trong diễn sinh ra cộng đồng thương mại điện tử chi thức trả tiền cùng loại hình thức cái đồ chơi này thuộc về hệ chặt thanh toán lúc đầu thực nghiệm chẳng cùng mở rộng con đường thu mua a đi google hệ chặt thanh toán liền có thể vững bước làm lớn sau này còn có thể đem vô số diễn đàn chuyển hóa làm hệ chặt phần mềm nhỏ hệ chặt tài khoản marketing chỉ cần có thể có lợi đã từng trạm trưởng nhóm cực kỳ vui lòng làm tự chuyển thông chủ Trần Quý Lương cùng Đái Chí Khang đều không có nghĩ làm cái gì ký kết nghi thức cũng lời phải mời phóng viên đến phỏng vấn đưa tin lặng lẽ meo meo liền đem thu mua hợp đồng ký Đái Chí Khang thật sự bán công ty đi du lịch tại lữ hành trên đường phát một đầu về bù tạm biệt đi cô hi vọng ngươi có thể một đường trưởng thành vừa mới bắt đầu không có gây nên bao nhiêu chú ý nhưng dần dần tại trong vòng nhỏ càng truyền càng xa vô số ít công ty quản lý cấp cao chạm trưởng lập chính viên nghe tiếng chạy tới vây xem Đái Chí Khang về bù thậm chí có người chuyên môn vì thế đăng ký bị thay bù tài khoản đầu này thậy bổ phía dưới, thuần một sắc. Trần Quý Lương trả lời, bảo trọng, ta sẽ chiếu cố tốt nó. Trần Quý Lương câu này trực tiếp vỡ tổ. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Hai người bọn họ chơi gay đâu? Ý là đái chi khang đem đi cột, bán cho Trần Quý Lương rồi. Chuyện lớn như vậy, một điểm phong thanh đều không có. Nóa, lão tử kia trang web liền là dùng để cột. Dượng, Trần Quý Lương sẽ không bế nguồn gốc. Ca. Về sau thu phí tiêu chuẩn là bao nhiêu? Còn tốt, bán cho Trần lão tổ. Nếu là bán cho kẻn sển hoặc bại đồ, ta thực sự không dám tưởng tượng cái này tin tức trong nháy mắt dẫn bạo ý vọng 70% trung quốc trang web sử dụng để cột gì đến dưỡng a cái đồ chơi này thế mà bị người sáng lập bán trần quý lương lại phát một đầu để bù để cột gì sẽ không bế nguồn gốc trước kia cởi mở hiện tại cởi mở tương lai cũng sẽ mở ra nói được thì làm được tuyệt không nuốt lời quá ngươi dám bế nguồn gốc lao tử giết chết ngươi trần lao tổ vi vũ mau tới thụ ngươi ông nội một bái còn tốt sợ bóng sợ gió một trận trần tổng vẫn là đáng giá tín nhiệm này thằng cháu trai đều luôn luôn giữ lời nói để bán bao nhiêu tiền Tối thiểu mười trăm triệu a. Người suy nghĩ nhiều, năm trăm triệu đều không đáng. Mã Hóa Đằng nhìn xem trợ lý lấy ra điện thoại, nhìn trăm trăm bảy bộ giao diện một hồi lâu trầm mặc. Nguyên Lai like hất tay trên bản thân, lại là cái này bệnh tâm thần. Có qua có lại. Lần trước kẻn xèn đem gì họt game cho đoạn, Trần Quý Lương đương nhiên cũng muốn cướp thắng một lần. Trương trước Mộng Tam Quốc đúng là Lão Vương sai lầm, thi đấu hình thức không thể mang thuộc tính cùng trang bị hướng vào trong. Trương 454, Trần Lão tổ chuyên môn làm lớn tin tức. Trương bốn Trần Lão tổ chuyên môn làm lớn tin tức. Bắc Kinh, dễ nổi sần sỡ sờ. SG. F10, Global Mobile Internet Đại hội hiện trường. Hoàng Hâm Nguyên cùng Tạ Dương đi theo Trần Quý Lương cùng đi, Hoàng Hâm Nguyên đại biểu hẹn nổi họ vừa, rèn rèn con website dành cho điện thoại di động, Tạ Dương thì là bị đội bộ đại biểu. Trần Quý Lương bản thân thì là đại biểu Hồng Mông điện thoại cùng Hồng Mông trấn doanh. Đến hiện trường xem xét, phát hiện lệ tỷ Aser, Tencent, Baidu, so thủ đều không có phái người tham gia. Nokia cũng không có đại biểu hiện thân. Nói do cái này đại hội vẫn có chút bị người xem thường a. Nhưng Mobile, Tencent, Sina, Ali 13, Samsung, một tọ dọc là. Những này đều tới xẻ quả hạ cam tổ chu khôi cười ha hả tới theo trần quý lương nắm tay trần tổng lại gặp mặt đúng vậy a thật là đúng dịp trần quý lương nói trần quý lương thu mua đi cuộc thời điểm chu khôi liền là xẻ quả hạ cam tổ đàm phán cùng ký kết đại biểu trần quý lương hỏi trường thành hội các ngươi cũng có đầu tư a chu khôi gật đầu đầu một điểm hôm nay tới tham gia đại hội ngoại quốc xí nghiệp chính là chúng ta xẻ quả hạ cam tổ hỗ trợ kéo đến hai người không có tán gẫu vài câu liền đụng phải ạ lì bảy bạ một người ạ lì bảy bạ lần này tới ba người phân biệt đại biểu ạ lì bảy bạ tập đoàn bà hảo lưới cùng ạ lì thấy bên trong đó tăng mình chức vụ đặc biệt chủ thượng gọi hạ lụy bảy bạ tập đoàn tổng tham nhưu trưởng trần quý lương cẩn thận hỏi một chút mới biết được cả lụy bảy bạ có cái bộ tham nhưu cái này bộ môn phụ trách nội bộ cân đối vận doanh giám sát cùng chiến lược rơi xuống đất nắm tay hàn huyên vài câu thu gây người đến đây này đó là cái gương mặt quen dư miệng rộng dư miệng rộng lúc này là thu với chiến lược cùng vận doanh phó tổng giám đốc hắn chạy tới tham gia gờ lâu internet đại hội rất phù hợp trần quý lương theo dư miệng rộng nắm tay nói hai câu không có gì tốt giảng đều là chút lời xả giao hắn bị nhân viên công tác dẫn Tiến về bản thân vị trí, nửa đường lại tới người Nhật Bản, sắp đại biểu. Nay nước Nhật một đi lên liền đưa danh thiếp, hy vọng có thể tìm thời gian trò chuyện cá nhân, đơn giản là chào hàng bản thân màn hình cùng camera. Mẹ ấy dù sắp đẩy ra M9 liền là áp dụng màn hình sạc, iPhone 4 thì dùng chính là sạc camera máy truyền cảm. Trần Quý Lương cũng nghĩ mở rộng hồng mông điện thoại chuối cú lững, không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong dò sách, cho nên phi thường vui lòng theo sạp công ty tiếp xúc. Đại hội còn không có chính thức khai mạc, Trần Quý Lương liền thu được hơn 20 tấm danh thiếp được mời tới lãnh đạo khai mạc đọc lời chào mừng hoàn tất. Mobile viện nghiên cứu viện trưởng Hoàng Tiểu Khánh dẫn đầu tiến hành diễn thuyết. Ứng dụng cửa hàng là mobile internet trọng yếu nhất, mới nhất phát triển xu thế. Cái này đồ vật, đối mobile công ty viễn thông mà nói, ngay tại lúc này tăng giá trị tài sản nghiệp vụ chủ yếu nhất phát triển. Hiện tại còn chỉ dựa vào một nhóm nhỏ để vệ lộ cờ, nhưng ứng dụng cửa hàng có thể dùng cực kỳ thấp cánh cửa để mọi người tiến vào. Đây là mobile internet thời đại, hữu hiệu, hiệu nhất thuật khóa này kỳ ngộ mới cùng sáng tạo mới tài phú cơ hội. Mobile internet cùng mobile vật mạng lưới liên lạc đều là chúng ta có thể nhìn thấy nhân loại cùng máy móc tương lai phát triển chính yếu nhất phương hướng. Nếu như chúng ta đem mobile vật mạng lưới liên lạc cùng internet kết hợp, biến thành hữu hiệu, hiệu tương lai mô thông tin thống nhất kết cấu, vậy liền có thể cho ứng dụng để vệ lộ tơ, nội dung tụ hợp người mang đến mới tinh sử dụng hoàn cảnh. Ta ơn, ta phát biểu hoàn tất. Hoàng Tiểu Khánh kể xong xuống đài, Trần Quý Lương lập tức vỗ tay. Là người chủ sinh, Trần Quý Lương đương nhiên biết cái này diễn thuyết cực kỳ có trình độ. Nhưng hiện trường một ít người tham dự, nghe được có chút như lọt vào trong sương ngủ, nhất là những cái kia chính phủ đại biểu cùng học sinh tinh anh. Có một ít chính phủ đại biểu, ngành nghề tổ chức, học sinh tinh anh được mời tham gia mobile internet đại hội. Tỷ như Trần Quý Lương đại học Bắc Kinh sư huynh đệ, hôm nay liền đến hai cái, một cái nghiên cứu sinh tiến sĩ, một cái thạc sĩ sinh. Hoàng Tiểu Khánh kể xong, lôi bố tư đăng trạng. Lôi bố tư là trường thành hội người đầu tư, hiện trường có không ít người tham dự, đều là hắn ra mặt người tới. Lôi bố tư diễn thuyết nội dung, có thể tổng kết quy nạp vì một câu. Internet kế tiếp điểm nóng là mobile internet, tương lai 10 năm, điện thoại sẽ thay thế máy tính. Cái thứ ba diễn thuyết chính là Trần Quý Lương, mặt khác công ty lớn đến đều là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc. Trần Quý Lương thế nhưng là dùng ông chủ thân phận có mặt. Hắn nếu như bị sắp xếp diễn thuyết xếp hạng rựi vào sau, lôi bố tư sau này đều không mặt mũi lại tìm hắn tham gia. Các vị lãnh đạo, các vị quý khách, cùng truyền thông các bằng hữu, mọi người tốt. Tin tức linh thông tiểu đồng bọn, đại khái đã biết ta sở hữu toàn bộ thu mù Aicos. Hôm nay là Mobi Internet đại hội, theo Dicoz. Có quan hệ gì đâu? Vừa rồi hoàng viện trưởng cùng lôi tiên sinh đã nói đến rất rõ ràng. Mobi Internet đại biểu tương lai, Mobi Internet là mới đầu gió. Dicoz. Là làm DC trang web công cụ, như thế có thể hay không giúp làm điện thoại website, thậm chí là làm điện thoại di động ứng dụng đâu? Ta cảm thấy có thể thử một chút. Hiện tại, ta tuyên bố, Dicu chính thức bắt đầu nghiên cứu và phát triển thích nghi trình duyệt điện thoại website phiên bản. Muốn tiến quân mobile đầu mối web sẽ chạm trường nhóm, sau này có thể thông qua Dicu Nhanh chóng thành lập điện thoại trang web. Hiện tại dùng di động trình duyệt viếng thăm diễn đàn, thường xuyên xuất hiện giao diện rối loạn, tiểu chữ lớn nhỏ không đều, thao tác khó khăn các loại vấn đề, chúng ta điện thoại website bản công cụ liền đem giải quyết triệt để những vấn đề này. Hiện trường ký giả truyền thông bên trong, có một ít liền là ít diễn đàn lấy tin và biên tập nhân viên. Bọn hắn nghe được Trần Quý Lương tuyên bố này một tin tức đánh chữ ghi chép lúc kích động đến tay đều đang phát run. Mẹ nó, Trần Lao tổ chuyên môn gây sự. Như thế lớn nặng cân tin tức, thế mà trực tiếp tại lúc diễn thuyết nói ra, để ngươi trở tay không kịp. Trần Quý Lương tiếp tục nói, chờ điện thoại web sẽ phiên bản làm được, bước kế tiếp liền là khai phá phát triển một chốt tạo ra app công cụ. Mà lại, một mực ô cần sở, một mực miễn phí. Trong vòng 3 năm, tất cả mọi người cũng có thể dùng dùng đi cô. Không chi phí chế tạo điện thoại trang web, không chi phí chế tạo điện thoại app. Oan. Toàn trường xôn xao. Rất nhiều công ty ông chủ cùng CEO đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Quý Lương. Trần Quý Lương cười nói, đương nhiên, trở ngại vấn đề kỹ thuật tại cuộc khai phá phát triển những công cụ này lúc, khả năng sẽ ưu tiên thích nghi hồng mông hệ điều hành. Lôi bố Tư nghe được câu này, thật không thể chợt vỗ bắp đùi lớn gọi tốt. May mắn hắn Xiaomi điện thoại sắp áp dụng hồng mông hệ thống, nếu không vô cùng có khả năng bị Trần Quý Lương hố một thanh. Hiện tại nha, hắn sẽ thành người được lợi. Trần Quý Lương không có nuốt lời, hắn xác thực tiếp tục ôm tần sợ sệt cuộc, nhưng có một cái thứ tự trước sau. Tỉ như khai phá phát triển một chút tạo ra áp công cụ lúc, cần căn cứ khác biệt hệ điều hành tạo ra gói cài đặt lập tức khai phá phát triển tất cả hệ thống không hiện thực vậy liền ưu tiên khai phá phát triển hồng mông điện thoại hệ thống gói cài đặt ai có thể nói cái gì mắng hắn bất công khác nhau đối đãi người ta sở hữu toàn bộ thu mua công ty khai phá phát triển công cụ đi ra miễn phí cho người dùng ngươi còn nói những cái kia nói nhảm đương nhiên cũng không thể nào làm cực kỳ quá đáng tỷ như thích nghi hồng mông hệ thống công cụ mùa xuân làm được như thế thích nghi hệ thống khác liền phải mùa thu trước kia đẩy ra trước sau trên lệnh thời gian cách tốt nhất đừng vượt qua nửa năm có thời gian nửa năm trên lệnh là đủ rồi trần quý lương làm những này cũng là quan tâm chú ý xét lược thì như trước hết để cho đi khai phá phát triển điện thoại xây dựng website công cụ mà không phải trực tiếp làm app một chốt tạo ra là bởi vì Dikos. lúc này khách hàng tất cả đều là làm máy tính bản trang web nhất định phải cho bọn hắn một cái thích hướng quá trình ngươi để bọn hắn trực tiếp làm app có người hay không hưởng ứng trước không đàm luận vấn đề là bọn hắn không hiểu làm sao vận doanh app à cho nên muốn trước hướng dẫn vô số trang trưởng đem máy tính trang web biến thành điện thoại trang web chờ bọn hắn tại điện thoại internet thân quen lại hướng dẫn bọn hắn làm điện thoại di động app mà bọn hắn làm app bởi vì trần quý lương ưu tiên khai phá phát triển hồng mông hệ thống công cụ, cho nên những này người chỉ có thể trước làm hồng mông hệ thống áp. trần quý lương mục đích còn không chỉ như đây, chờ sau này áp thị trường ổn định, cạnh tranh đem càng ngày càng kịch liệt, nhất định phải có đặc biệt phong cách áp mới có thể rớt ra khỏi chúng đây. Mà đi cột. một chốt tạo ra áp công cụ, chỉ có thể tạo ra khuôn mẫu tiểu dáng nát đường cái áp muốn có được đặc sắc, còn phải tự mình khai phát áp mới được. những này hải lượng khuôn mẫu tiểu dáng áp như thế nào sống sót? Này, gia nhập hệ chặt a, trực tiếp chuyển hóa làm hệ chặt phần mềm nhỏ, để vô số khuôn mẫu tiểu dáng áp tại hệ chặt cái này nền tảng nuôi cổ nghe chặt đã giảm bớt đi vô số nghiên cứu và phát triển phí tổn, liền có thể có được hải lượng phần mềm nhỏ. Còn có thể thông qua những này phần mềm nhỏ mở rộng nghe chặt thanh toán. Trần Quý Lương trước kia chưa nghe nói qua đi cù gì, nhưng bây giờ hắn biết, hơn nữa còn mua lại, vậy sẽ phải đem đi cù gì. Lợi dụng đến cực hạn, còn không danh tiếng xấu, thậm chí có thể tăng lên uy vọng cùng lực ảnh hưởng. Nhất là những cái kia nghĩ làm áp, nhưng tự thân kỹ thuật lại không đủ người khởi nghiệp, liền có thể sử dụng đi cù gì. Một chốt tạo ra công cụ, sau này tùy tiện một cái tại trường học sinh viên chưa tốt nghiệp cũng có thể làm, thậm chí là hơi chút hiểu chút kỹ thuật học sinh khối văn cũng có thể làm áp lần này đại hội lại là sina độc nhất vô nhị đổ văn trực tiếp chú ý cái này trực tiếp hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút kỹ thuật giờ phút này bình luận khu đã đổ trần lao tổ phi thường lợi hại gia hỏa này ốp trần sờ sờ mở miệng đi mà mẹ nó một chút tạo ra áp đơn giản khó có thể tưởng tượng quá mẹ hắn điên cuồng hắn nói trong vòng 3 năm đoán chừng ít nhất phải 2 năm mới được còn phải chậm rãi chờ quá không hợp thói thường đi cụ không có ban thời điểm một mực tại máy tính đầu mối dày vò trần quý lương vừa mua lại liền tuyên bố tiến quân điện thoại internet mẹ nó hắn liền nên sớm một chút đi mua Nguyên Thần, ta hôm nay chính thức tuyên bố, Trần Quý Lương liền là ổ tần sảo sơ thần. May mắn đi cô gi, không có bị tèn ten mua đi, nếu không nào có như bây giờ chuyện tốt. Ha ha, ta đã bị, bị trường học chiêu tuyển chọn, chỉ chờ tốt nghiệp liền đi bị đi làm. Nói không chừng còn có thể điều chuyển đi mở mang bản điện thoại di động đi cô gi. Hâm mộ, ta cũng nghĩ vào vị trí bịt. Đầu tốt mấy phần sơ yếu lý lịch nghĩ đi ăn mang khác, kết quả bịt bên kia đều không ổn. Huynh đệ ngươi trường học nào? Đại học Bưu chính viện thông Bắc Kinh. Quả nhiên vẫn là trường học vấn đề, ta trường học không lấy ra được. LSS huynh đệ Ta điện tử Đại học Khoa học và Công nghệ, năm ngoái vào vị trí game sở sở trung tâm điện toàn đám mây. Chúng ta cũng coi như huynh đệ sĩ nghiệp. Ta làm một cái diễn đàn trạm trưởng, ngay tại chuẩn bị làm bản điện thoại di động diễn đàn. Hiện tại điện thoại diễn đàn làm được thật là vấn đề một đồng lớn. Nhất là sắp chữ, tiểu chữ, làm thế nào đều không đúng, còn không biết chỗ nào làm không đúng. Hy vọng có thể sớm một chút giải quyết những phiền bãi này. Global Mobile Internet đại hội còn không có mở xong, Trần Quý Lương công bố tin tức liên trấn kinh nghiệp giới. Đái chí càng giờ phút này ngay tại du lịch Tiếp vào tiểu đồng bọn điện thoại, một mặt mộng bước nói, mà mẹ nó, chúng ta trước kia làm sao không nghĩ tới. Lý Quả Đức cười ha ha nói, ta không dự định nghỉ ngơi, lưu lại tiếp tục khai phá phát triển bản điện thoại di động. Trần Tổng rất phúc hậu, hắn không có thanh lý tầng quản lý, để ta tiếp tục lãnh đạo kỹ thuật đoàn đội. Nói đến ta đều muốn tiếp tục trở về làm. Đại Chí Khang nói, Lý Quả Đức nói, Trần Tổng nói, nếu như ngươi nguyện ý trở về, CEO vị trí vẫn là ngươi. Đại Chí Khang lại chơi mấy ngày, càng thêm cảm giác dành đến hoảng. Hắn lúc đầu dự định du lịch nửa năm, bây giờ lại đã nhịn không nổi, cho Trần Quý Lương gọi điện thoại nói, Trần Tổng ta muốn trở về." Trần Quý Lương cười nói, hoan "Hoangnên, chương 455, bị tịch cùng bãi đủ khác nhau, chương 455, bị tịch cùng bãi đủ khác nhau. Công ty hai năm này quyết trương tốc độ quá nhanh, hiện tại quy mô càng lúc càng lớn, hơn nữa còn muốn tiếp tục nhanh chóng quyết trương, trước kia bộ môn cơ cấu đã nhanh muốn theo không kịp. Tỷ Như từ rèn rèn con thúc đẩy sinh trưởng ra xuất bản nghiệp vụ, đầu năm chính thức thành lập một cái cỡ nhỏ xuất bản công ty. Cái này xuất bản công ty lợi nhuận cũng không tệ lắm, ngay tại tích cực mở rộng quy mô. Còn có gì hủ con, cũng độc lập ra ngoài, thành lập một cái công ty con, nhân viên số lượng đồng dạng đang gia tăng thậm chí đã có đầu tư mạo hiểm tìm tới cửa, nhưng đánh giá giá trị quá thấp bị Trần Quý Lương tự tuyệt. Kế tiếp còn muốn thu mua một nhà có chứng chỉ đo đạc bản đồ hạng A công ty bản đồ. Trần Quý Lương tham gia Mobile Internet đại hội trở về, ngay tại họp thảo luận công ty kết cấu điều chỉnh sự tình. Cuối cùng xác định như sau: Ban giám đốc chủ tịch, phó chủ tịch, ban giám đốc thư ký. Trần Quý Lương đảm nhiệm chủ tịch, tiếp tục kiêm nhiệm CEO chức vụ. Chủ yếu là không có thích hợp CEO nhân tuyển, để bạn hai cũng không thể phục chúng. Quách Phong đảm nhiệm phó chủ tịch, tiếp tục kiêm nhiệm thủ tịch quan kỹ thuật. Cấp điều hành tập đoàn thủ tịch quan chấp hành, thủ tịch hành chính quan. Thủ tịch Giám đốc vận hành, Thủ tịch Quan kỹ thuật, Thủ tịch Tài vụ quan, Thủ tịch Thị trường quan, Thủ tịch Nhân lực Tài nguyên quan. Ngao ngạn Thần tiếp tục đảm nhiệm Thủ tịch hành chính quan, Tạ Dương chuyển thành Thủ tịch Giám đốc vận hành. Nhóm kinh doanh xã giao Internet cùng nội dung nhóm kinh doanh Truyền thông cùng Giải trí nhóm kinh doanh Chiến lược đầu tư cùng sáng tạo mới nghiệp vụ nhóm kinh doanh. Từng cái nhóm kinh doanh có tổng giám đốc. Nhóm kinh doanh phía dưới là các bộ phận kinh doanh, tỉ như vậy bộ bộ phận kinh doanh, các phòng ban quan trọng khác Thị trường bộ phận DA, Phát vụ cùng Chính phủ bộ quan hệ bộ Tài vụ, Nhân lực Tài nguyên cùng bộ phận hành chính. A vòng đầu tư bỏ vốn về sau vào vị trí nhân viên, năng lực không tính trên lệnh cơ bản đều đi đến cao tầng cương vị. Tỷ Như lúc ấy phụ trách tuyển người Ngụy Hiểu Khang, hiện tại liền thành thủ tịch nhân lực tài nguyên quan, cỡ thời giờ. Ngay lúc đó pháp vụ chuyên viên Thạch Kiêm, hiện tại là pháp vụ cùng chính phủ bộ quan hệ tổng thanh tra. Mặt khác, còn có một số cơ cấu. Tỷ Như làm điện thoại di động Hồng Mông khoa học kỹ thuật công ty, trực tiếp theo cờ ít đó văn phòng, cấp điều hành tập đoàn, kết nối. Tập đoàn cao tầng còn hợp thành một cái chiến lược hợp tác ủy ban phụ trách theo phi thường trọng yếu hợp tác phương kết nối. Thỉ Như lại thuộc vào game sở C&S trung tâm điện toán đám mây đem cùng bị tỷ đàn sở cực kỳ sinh sản nhiều phẩm chiều sâu hợp tác, sau này liền dựa vào cái này ủy ban tiến hành cân đối. Còn không có nghỉ ngơi tốt, Trần Quý Lương tìm tới Dụ Quân. Dụ Quân nói, ngươi sẽ không muốn cho ta chính thức vào vị trí a? Trần Quý Lương đại khái nói bản thân bộ môn điều chỉnh, dùng nói đùa ngựa khi nói, nếu như ngươi nghỉ ngơi đủ rồi, nguyện ý chính thức vào vị trí bit, ta chuyên môn cho ngươi thiết trí một cái thủ tịch sản phẩm quan. Theo ngươi tại bãi đủ sản phẩm phó tổng giám đốc không sai biệt lắm. Dụ Quân lắc đầu, "Được rồi, ta biết ngươi không thiếu tiền, sớm liền tài phú tự do." Trần Quý Lương nói, "Nhưng ngươi có thể đi công ty của ta." Vì tiện tìm một cái chung, cao tầng nghe ngóng, hỏi bọn họ một chút là không làm được hài lòng. Ta theo bài đủ tổng giám đốc lý không giống nhau, ta không làm độc đoán, cũng sẽ không chuyên quyền độc đoán, phi thường tôn trọng tầng quản lý ý kiến. Được rồi. Dụ Quân vẫn lắc đầu. Trần Quý Lương cười nói, "Ta không bức ngươi, có thể chậm rãi cân nhắc. Thủ tịch sản phẩm quan cái trước này vụ, ta tạm thời không có thiết trí, xem như ta tại ẩn tính kiêm nhiệm. Ngươi đã đến liền thiết, ngươi không đến liền không thiết." Dụ Quân dở khóc dở cười, này trình rất kích thích cảm xúc, theo lưu bị 3 lần đến mời không sai biệt lắm. Trần Quý Lương rời đi về sau, Dụ Quân một mình ngồi ngẩn người. Hắn xác thực tài phú tự do, nhưng làm sao có thể dành đến dừng chân? Nếu không liền sẽ không chạy tới Dì Hủ com đương cái gì cố vấn. Dù quân gần nhất nhàn tới trình độ nào, hắn thường thường ngay tại Dì Hủ com viết văn, tổng kết bản thân tại bãi đủ kinh nghiệm làm việc. Bất kể là ai đến bình luận của hắn khu đặt câu hỏi, hắn đều sẽ phi thường kỹ càng kiên nhẫn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Có đôi khi trả lời một cái dân mạng vấn đề, hắn liền có thể viết 3 bốn ngàn chữ. Đặt câu hỏi người thường xuyên bị hắn cảm động đến nào hào, bản thân tại Dì Hủ Con có thủ lao đặt câu hỏi, cũng không có hoa mấy mau tiền a, thế mà có thể để bãi đủ phía trước phó tổng giám đốc thật tình như thế trả lời. Dù quân tại gì hủ con văn chương cùng trả lời, cộng lại đều hơn 10 vạn chữ. Bịt giới cờ vừa thành lập xuất bản công ty, thậm chí chạy tới theo hắn tiếp xúc, hy vọng có thể đem những này nội dung chỉnh lý xuất bản. Này mẹ nó được nhiều nhàn a. Trần Quý Lương đưa di động hệ thống toàn bộ triển khai nguồn gốc, lại muốn tiếp tục làm ô gần sặc sờ điện thoại trang web áp chế tắt công cụ. Những cử động này để dụ quân có chút tán thành, bởi vì hắn cũng là lập trình viên xuất thân, cái nào chương trình không tôn trọng làm ô gần sặc sờ, hắn cầm điện thoại di động lên cho bản thân đồng sự cũ gọi điện thoại gần nhất thế nào, còn có thể thế nào? Từ trước thiên địa rộng, không tại bại đủ làm về sau cảm giác bản thân có thể sống lâu 20 năm. hiện tại lao tử thoải mái đây, chơi trước 2 năm lại nói chờ thiếu tiền lại làm việc. đồng sự cũ cười nói, du cô nói, ngươi nói ta chính thức vào vị trí bị thế nào? đồng sự cũ hỏi, chức vụ gì? du cô nói, theo bái đủ giống nhau, cũng là sản phẩm phó tổng giám đốc, bị bên này gọi thủ tịch sản phẩm quan. trần quý lương nói tạm thời không thiết cái chức này vụ, ta đồng ý liền chuyên môn vì ta thiết trí. đáp ứng a, vì cái gì không đáp ứng? đồng sự cũ nói, người ta năm ngoái liền tự mình gặp ngươi, đến bây giờ lại mời ngươi làm việc. cái nào tổng giám đốc coi trọng như vậy ta, ta khẳng định sớm liền đáp ứng. Dù cô nói, ta có chút tâm động, nhưng vẫn là không nắm chắc được chủ ý. Đồng sự cũ khuyên nụ, ngươi làm ai cũng là lý ngạn thống a. Trần quý lương trong tay hai nhà công ty, trước mắt chỉ có một cái trung cao tầng bị đào đi, liền là bãi đủ đào đi làm trò chơi phó tổng giám đốc cái kia. Bị hiện tại giá cổ phiếu tăng vọt, lão công nhân quyền chọn sớm liền có thể bổ hiện, không có người từ trước nói rõ bọn hắn làm được cực kỳ vui vẻ. Dù cô nói, dứt khoát ngươi cũng đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ đến bịt đi làm. Để ngươi này còn chìm vào trước đâu, liền bắt đầu giúp đỡ bịt đào người. Đồng sự cũ cười mắng. Dù có nói, ta một cái quang can tư lệnh cưới người nhậm chức mang cái thành viên nòng cốt cũ cực kỳ bình thường. đồng sự cũ nghi nghĩ được thôi. bị tỷ đạn sơ bộ môn cải cách cũng không có đôi bên ngoài lộ ra, nhưng dụ quân đảm nhiệm thủ tịch sản phẩm quan tin tức vẫn là rất nhanh truyền đi, rất tới không ít chú ý. chủ yếu là bại đủ xế bạ, bại đủ biết những này sản phẩm quá có danh, đều xuất từ dụ quân chi thủ. còn có người đem dụ quân năm đó tìm việc tin tìm, tìm ra. bản nhân yêu quý lục soát thành si, chỉ cần là làm lục soát, bất kể so sánh địa vực, vô luận trời nam biển bắc, núi lao biển lửa. Bất kể so sánh chức vị, vô luận cao thấp quý tiện hàng một hàng hai, cùng lục soát tương quan liền có thể, bất kể so sánh tiền lương, có thể duy trì cá nhân nơi đó ăn ở tức là danh giới cuối cùng, bất kể so sánh làm việc cường độ, dù sao thành thói quen mỗi ngày 14 giờ chế độ làm việc. Nhất là những cái kia càng ngày càng thất vọng sẽ ba người sử dụng, bắt đầu đối lý Ngạn Hồng châm chọc khiêu khích, nói bài đủ lưu không được nhân tài, chân chính có năng lực đều sẽ bị xa lánh đi. Lý Ngạn Hồng bình thường không xem trên mạng những tin tức kia, nhưng hắn là muốn xem báo chí tạp chí. Chuyên nghiệp loại báo chí tạp chí cũng tại đưa tin. Lý Ngạn Hồng nhìn lướt qua báo chí liền ném tới bên cạnh, để trợ lý đem sử hữu tài gọi tới phát biểu. Bài đủ công ty game thành lập một năm rưỡi, tập đoàn bên này đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, làm sao đến bây giờ còn là nửa chết nửa sống. Lý Ngạn Hồng chất vấn. Sử hữu tài nói, người phương Tây trò chơi làm có vấn đề, Global Hem Online, AOP rẻ cổ đỉnh bờ UG rất nhiều, hiện tại cập nhật cũng lẻ mã lẻ mè. Còn có liền là từ game sở xỉ Enser đưa tới vị kia, căn bản là không có cái gì bản lĩnh thật sự, hoạch định làm ý tờ hở tờ bở bở s. Lý Ngạn Hồng lại đối trợ lý nói, đem trò chơi phó tổng giám đốc Hà Chí Xuyên gọi tới bại đủ công ty Lâm Thành lập về sau, không có ở bãi đủ cao ốc làm việc, mà là thuê phụ cận văn phòng. Hà Chí Xuyên tiếp vào điện thoại, không có lập tức khởi hành, mà là chậm ung dung viết thư từ trước, để cho mình thư ký in ra. Hắn cái này công ty con phó tổng giám đốc, nhiều lần muốn gặp Lý Ngạn Hồng, thế mà vẫn luôn không gặp được. Kéo trọn vẹn một giờ, Hà Chí Xuyên mới đi đến Lý Ngạn Hồng văn phòng. Lúc này Lý Ngạn Hồng tại làm sự tình khác, Sử hữu Tài ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Lý Ngạn Hồng nói, ngươi đơn giản hồi báo một chút một năm này đến làm việc. Hà Chí Xuyên không có báo cáo làm việc, mà là xuất ra thư từ trước, Chủ tịch, ta là tới từ trước trước đây một mực không gặp được ngươi, quên chọn cái gì ta không muốn, chỉ hy vọng ngươi có thể hủy bỏ cạnh tranh nghiệp hiệp nghị. ngươi vì cái gì muốn từ chức? Lý Ngạn hưng hỏi. Hà Chí Xuyên còn không có tốt nghiệp ngay tại đêm sợ xỉn sợ thực tập, chính thức vào vị trí sau có Trần Quý Lương tay nắm tay dạy dỗ từng bước một, xảy ra vấn đề cũng có Trần Quý Lương giúp hắn chủ đích. hắn chỗ nào chịu được loại này ác khí? Hắn một năm này mặc dù bị mài rơi rất nhiều góc cạnh, nhưng thực chất bên trong vẫn như cũ là cái tâm cao khí ngạo đại học Bắc Kinh tốt nghiệp. lúc này hoàn toàn không thèm đếm xuể, chủ tịch hỏi ta vì cái gì từ chức, ta cảm thấy hẳn là hỏi si yêu sự mới đúng ta còn không có xong xuôi game sở xỉ ẹn sở làm việc giao tiếp lúc liền đã viết lên trăm trang ổ hẻm mở online à óc rẻ cô định vận doanh sổ kế hoạch cái này sổ kế hoạch nội dung trước mắt chân chính bị chấp hành không đến một phần mười hà Chí xuyên càng nói càng kích động ta có thể làm gì ta phải đem CEO xử hầu hạ tốt còn muốn định nội phụ tá của hắn Bài đủ trò chơi vận doanh bộ môn từ trên xuống dưới đều nghe CEO xử phụ tá của hắn nói chuyện đều sò so ta có tác dụng ta làm ra một cái vận doanh phương án thủ hạ những nhân viên kia căn bản không chấp hành mà là đi trước xin chỉ thị CEO xử trợ lý xử hiu tài phản bác là người tâm cao khí ngạo đem đồng sự cùng thủ hạ tất cả đều đã tội. Ngươi vừa đến đã nói bài đủ trò chơi so ra kém đêm sợ xiên xơ. Ta bất luận nói cái gì ngươi đều phải phản đối. Giòn giãn thời gian một năm, ngươi ngay cả mình bộ phận quản lý hoạt động đều quản không tốt. Ba ngày hai đầu có nhân viên chạy tới cáo trạng. Về sau ta sau khi nghe nóng mới biết được tam quốc sát cùng kỷ nguyên tương lai vận doanh đều là trần quý lương tự mình làm. Ngươi bất quá là bị đặt tới lễ tân khôi lỗi. Luận bản sự dám đều không có. Con mẹ nó ngươi ngậm máu phun người, vừa ăn cướp vừa la lạng. Hà Chí xuyên giận dữ, Lý Ngạn Hồng trong mày hắn cảm giác Hà Chí Xuyên nói lời cẩn thật, nhưng lại phi thường chán ghét Hà Chí Xuyên loại này lâm chẳng biểu hiện. Sư hữu Tài thừa cơ nói: tại Chủ tịch trước mặt, ngươi nói cái gì thô tục đâu? ít đem đem sợ siẹn sợ bộ kia đưa đến bài đủ đến. Hà Chí Xuyên sớm liền không muốn làm, đem thư từ trước đập tới Lý Ngạn Hồng bàn làm việc nói, coi như không hủy bỏ cạnh tranh nghiệp hiệp nghị. Hôm nay ông nội ta cũng muốn từ trước, cùng lắm thì nghỉ mấy năm. Các ngươi chậm rãi chơi đi, lão tử đi. Nói xong, Hà Chí Xuyên xoay người rời đi. Sư Hưu Tài nói: xem đi, hắn chính là cái này tính xấu, đối lại cấp trên, đồng sự cùng thủ hạ một mực dạng này. Người nói hắn làm sao đội ngũ quản lý, Lý Ngạn Hồng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm sự hữu tài, trong lòng đã đối với người này cực kỳ phẫn nộ cùng thất vọng. Hắn lại không phải người ngu, chỗ nào còn xem không rõ ràng. Hà Chí Xuyên một bộ cá chết lưới rách tư thế, rõ ràng đã bị xử hữu tài cho làm cho biệt khuất đến bạo tàn. Chương 456, bài đủ cờ ho ho cũng tới bị tin. Chương 456, bài đủ cờ ho ho cũng tới bị tin. Huyên áo như thế không vui sướng, Hà Chí Xuyên không thể nào lưu tại bài đủ. Hắn đi ăn mắm khác tới thời điểm, không vẹn vẹn lấy được bài đủ công ty đem quyền chọn, hơn nữa còn có một bút kim ngạch không rẻ ký tiền phí hiện tại lao động hợp đồng không có đến kỳ liền đơn phương từ chức, không chỉ cần từ bỏ quyền chọn, còn phải theo tỷ lệ trả lại ký tên phí. mà lại tại cạnh tranh nghiệp hiệp nghị đến kỳ trước đó cực kỳ khó lại thêm vào mặt khác công ty game thậm chí không thể tự kiểm chế lập nghiệp làm trò chơi. nhưng Hà Chí xuyên vẫn là quyết định muốn đi. hắn không mặt mũi về game sở xỉ ẹn đối mặt Trần Quý Lương, cũng không nghĩ tìm người nào tổng giám đốc giúp mình thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. hắn định thi nghiên, đọc mấy năm nghiên cứu sinh tăng lên bản thân trở cạnh tranh nghiệp hiệp nghị đến kỳ một lần nữa tìm việc làm. game sở xỉ ẹn để hắn học được cực kỳ nhiều, bại đủ cũng làm cho hắn học được cực kỳ nhiều tiếp xuống một tháng, Hà Chí Xuyên đều đang làm để ý từ trước thủ tục, thuận tiện đem trong tay làm việc làm một chút giao tiếp. loại tin tức này khẳng định không gặp được, không có mấy ngày liền toàn bộ công ty đều biết. từ số hú bị đào đến bãi đủ trò chơi một vị khác phó tổng giám đốc Khang Tiểu Cường, sau khi tan việc chủ động tìm Hà Chí Xuyên uống rượu, kính ngươi một chén. ngươi là thật phi thường lợi hại, cái gì đều không muốn liền rời đi. chịu không được này bất khí. Hà Chí Xuyên phiền muộn chầm cốc. Khang Tiểu Cường thực tình nhắc nhở, về sau không quản đi đâu nhà công ty đều không lại muốn quật cường như vậy. sử hữu tài loại này người kỳ thật cực kỳ dễ gạt gẫm chỉ cần vuốt lông vuốt, theo mệnh lệnh của hắn đi làm, bình thường nhiều lời vài câu lời định đoạt, hắn liền sẽ không lại làm khó ngươi. ngươi nhiều lần công nhiên theo hắn tranh cãi, hắn dung hạ được ngươi mới là lạ. ta kia không gọi tranh cãi, mà là bình thường đưa ra ý kiến. mệnh lệnh của hắn không đúng, chấp hành xuống dưới khẳng định làm hư. Hà Chí xuyên nói, Khang Tiểu Cường cười hỏi, ngươi trước kia tại đem sở chi ẻn sở cũng dạng này. Hà Chí xuyên gật đầu, đúng vậy a, có cái gì nói cái gì. thời gian làm việc ý kiến chia rẽ cực kỳ bình thường, xảy ra vấn đề tại chỗ thảo luận giải quyết, tăng tầm về sau còn có thể kể vai sắt cánh uống rượu ăn đồ lớn. Khang Tiểu Cương cảm khái. Ai, ngươi lúc trước ăn quá tốt, hiện tại uống mấy bát cháo hoa đã cảm thấy bị vớt. Cái kia xử hữu tài hoàn toàn không biết làm trò chơi, bãi đủ trò chơi khẳng định dậy không nổi. Ngươi liền lưu tại nơi này yếu ớt hao tổn thanh xuân. Hà Chí xuyên hỏi, Khang Tiểu Cường nói, chẳng lẽ học ngươi không mệt mệt từ bỏ quần chọn, liền mẹ nó đi ăn máng khác ký tên phí đều muốn theo tỷ lệ trả lại. Dù sao bãi đủ trò chơi cho ta lương một năm rất cao, ở chỗ này sống cậu thả đến muốn hợp đồng đến kỳ chứ sao? Không quản xử hữu tài chỉ thị nhiều không hợp tối thưởng, ta chiếu vào chấp hành chính là, cũng không phải công ty của ta, làm hư liền làm hư. Ngươi không cảm thấy hắn hiện tại cực kỳ tín nhiệm ta sao? đều nhanh coi ta là tâm phúc nuôi dưỡng. Ngươi rất có thể lẫn bảo, ta có chút hâm mộ như ngươi loại này bản sự. hà chí xuyên từ đáy lòng nói, ta lại không được. Ta không quen nhìn sự tình, cực kỳ khó ở trong lòng kìm nén đến dừng chân. Coi như hôm nay không nói ra, qua mấy ngày vẫn là sẽ nhịn không được nói. Khang Tiểu Cường đề nghị, ngươi về đem sở Xi đi, cho Xi En trần nhận cái sai, lại hoặc là đi cỡ trung tiểu công ty game, ngươi mới có thể có đầy đủ quyền nói chuyện. Nếu không ngươi này tính tình, quá sức. Hà Chí xuyên nói, ta chỗ nào đều không đi, về trước trường học đọc sách cũng được, đọc sách tốt, người so ta trẻ tuổi hơn nhiều. Khang Tiểu Cường kỳ thật cũng thật hâm mộ Hà chí Xuyên. Y Chi Zi vì sao có thể tại bãi đủ đông đảo nhãn hiệu mới ở trong làm? Bởi vì Cung Vũ là người nhập ư. Cung Vũ bị bãi đủ đào tới về sau, trực tiếp bắt đầu từ số không chế tạo ý Chi Zi, mà lại ngay từ đầu liền là sở hữu toàn bộ công ty con. Theo bãi đủ tổng bộ bên kia liên lụy cực ít, thậm chí mô bê phục vụ tài nguyên đều là Cung Vũ bản thân dẫn đi. Cung Vũ trước đây là sở hữu C.O tiếp lấy đi ăn máng khác đảm nhiệm 12.580 CEO kiêm cờ ho ho 12.580 thuộc về mô gai giới cờ rộng nói muốn hộ từ mô theo một cái khác nhà công ty bệ ấy gì ngồi xì ẩn sủn kỳ information technology nổ co hợp tác vận doanh ý chí gì tại tháng trước chính thức online nhà mình CEO kiêm cờ ho ho bị bãi đủ đảo đi bệ ấy gì ngồi xì ẩn sủn kỳ information technology nổ co tự nhiên là tức giận đến nổi giận trong bụng bệ ấy gì ngồi xì ẩn sủn kỳ information technology nổ lộ co trở tay liền đem bãi đủ cờ tờ ho lý nhất nam đảo đi đảm nhiệm 12.580 CEO trao đổi quản lý cấp cao cùng lúc đó, bãi đủ cờ ho, ho diệp bằng cũng từ chức, tạm thời còn không có gia nhập mặt khác bất luận cái gì công ty. từ chức nguyên nhân theo mặt khác bãi đủ quản lý cấp cao giống nhau, đều là cá nhân nguyên nhân từ chức kỳ thật liền là làm được cực kỳ mẹ hắn không thoải mái. bãi đủ thủ tịch quan kỹ thuật, thủ tịch giám đốc vận hành, tại 3 tháng bên trong liên tiếp đi đường, đem lý ngạn hồng tiền muộn tới cực điểm. hiện tại bãi đủ nội bộ cực kỳ hỗn loạn, hai vị này quản lý cấp cao làm việc giao tiếp đều không làm tốt liền chạy. diệp bằng tại vào vị trí bãi đủ trước đó, đã từng là một tỏ giẫu là trung tổng, về sau đảm nhiệm apple khu vực Trung Quốc giám đốc. nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đem gia nhập cao nguyên tư bản, nhưng không có làm mấy tháng liền đi ăn máng khác gạ lì bảy bạ. đảm nhiệm bà phó tổng giám đốc, phụ trách thành phố thu mua bảo vật thường ngày vận doanh. Nhưng bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, hồng mông khoa học kỹ thuật công ty ngay tại điên cuồng Tuyển người. Diệp bằng từ bãi đủ từ trước tin tức truyền ra, Chu Quảng Bình lập tức gọi điện thoại tiến hành mời chào. Chu Quảng Bình cùng Diệp bằng hai người trước kia không vẹn vẹn đều tại mổ tỏ dầu lạ làm việc, hơn nữa còn thuộc về cùng một cái phe phái. Một chiêu liền đến, Diệp Tiên Sinh nguy tốt, CEO Trần Tốt, tiểu ngưỡng đại danh, Trần Quý Lương theo Diệp bằng nhiệt tình nắm tay, hắn đợi trước liền nghe nói qua người này. Từ bà Phó tổng giám đốc một đường làm đến Hạ lì bảy bà tập đoàn Phó tổng giám đốc. Hiện tại Hồng Ngông điện thoại di động marketing là Trần Quý Lương tự mình tại làm, hắn không thể nào một mực kiêm nhiệm số dưới. Mà Diệp Bằng không quản tại mổ to rộng lạ, Apple vẫn là bài đủ, đều là phụ trách marketing này một khối, để Diệp Bằng tiếp nhận Hồng Ngông điện thoại di động marketing cực kỳ phù hợp. Nhất là Diệp Bằng đảm nhiệm Apple khu vực Trung Quốc giám đốc lúc, xây lại Apple tại Trung Quốc marketing hệ thống, liên tục 2 năm tiêu thụ nghịch thực hiện 100% tăng trưởng, lúc ấy Apple điện thoại còn chưa tiến vào Trung Quốc, hắn marketing chính là Apple mặc Nay một tháng đến, ta nghiêm túc nghiên cứu hồng mông điện thoại di động marketing sách lược. Diệp Băng cũng không nói nhảm, Hàn huyên vài câu liền bắt đầu bản công việc, CEO Trần Marketing thủ đoạn phi thường cao minh, trong thời gian ngắn tụ tập đại lượng phan cuồng. Sau đó trọng điểm chế tạo online tiêu thụ, cái này sách lược để ta cảm thấy phi thường tinh diễm. Nhưng nói thật, hồng mông điện thoại mặc dù bán mấy chục vật bộ, trước mắt định vị vẫn như cũng là thiểu số chiều phẩm. Sau này muốn làm lớn, nhất định phải hoàn thành từ thiểu số chiều phẩm đến đại chúng khát vọng tiến hóa. Tiếp tục giảng, Trần Quý Lương mỉm cười nói, Diệp Băng nói, ta lúc đầu có một bộ ý nghĩ Nhưng theo lão Chu giao lưu về sau, biết được Hồng Nông M1 mở một tình huống, ta lại lâm thời cải biến sách lược. Hồng Nông M1 mở một phi thường lợi hại, thậm chí có thể xứng khai sáng tính sản phẩm, nó có thể làm tượng trưng một loại thân phận. Để kẻ có tiền không chút do dự lựa chọn nó, để thành phần trí thức chạy theo như vị truy cầu nó, để phổ thông đại chúng tha thiết ước mơ khát vọng nó. Hồng Nông M1 không chỉ là công cụ truyền tin, càng là tinh anh giai tầng cùng đô thị người tuổi trẻ xã giao ký hiệu cùng cách sống tiêu chí. Hồng Nông M1 cái này danh tự quá bình thường, tự kỳ nhiều điện thoại nhà máy thương đô dùng M tới làm xe gì tiền tố. Cần đổi một cái càng cao cấp hảo phóng danh tự. Trần quý lương gật đầu, có thể. Diệp băng nói, lấy đã nói chính là nhãn hiệu hình tượng định vị. Siêu Trần có được internet xã giao nền tảng, đến lúc đó chúng ta tại trên internet hung hăng tuyên truyền. Họ phớt lìn cũng muốn tuyên truyền, mời một minh tinh làm đại diện phát ngôn. Trần Đạo Minh, Phạm Băng Băng những này đều có thể. Ta có khuynh hướng Trần Đạo Minh, thương nghiệp tạp chí, tạp chí thời thượng những này cũng muốn coi trọng, xuất tiền để bọn hắn làm nhiều phỏng vấn, phát một phát đạn vợ tỏ gì ồ. Được. Trần quý lương cười nói. Diệp băng nói, mô hình hiện tại chen ép hồng ngông chân danh, chúng ta còn muốn mở đường công ty viễn thông quan hệ. Ta biết Hồng Nông A 1 đã theo China tệ lệ của hợp tác. Hồng Nông A 1 có mô mai bản, China tệ lệ của bản, kế tiếp còn hẳn là đẩy ra ủ nhỉ của bản. Còn có liền là nhà phân phối. Trong điểm chế tạo online tiêu thụ, con đường quá mức đơn nhất. Trước kia sản lượng không đủ, đường dây tiêu thụ không đủ, cái này sách lược vừa vặn. Năm nay không quản là thương nghiệp cuống ứng, nhà máy sản xuất phụ tùng gốc đều đã mở rộng sản lượng, có thể toàn lực vận chuyển dây chuyển sản xuất. Cho nên tiếp xuống liền là thành lập ngọn pherlin con đường. Siêu trân ngọn pherlin cửa hàng do công ty mẹ trực tiếp quản lý, đến bây giờ đã kiến được sáu nhà. Ta cho rằng tiếp xuống một năm muốn gia tăng đến 15 nhà sẽ liên lạc lại nhà phân phối xây trao quyền cửa hàng, hủy bỏ sùn đình con, gồm hồng ngông điện thoại quầy hàng. Nhà phân phối không thể quá nhiều, muốn làm đến tinh. Chúng ta muốn làm một cái chất lượng cao, có thể khống chế trao quyền bán ra internet, bảo đảm bọn hắn dựa theo công ty tự vận hành và quản lý cửa hàng hàng đầu tiêu chuẩn tiến hành cửa hàng trang trí, sản phẩm trưng bày cùng nhân viên huấn luyện. Cửa hàng do công ty mẹ trực tiếp quản lý cùng trao quyền cửa hàng muốn bảo đảm có thể hợp tác tác chiến, mà không phải ác tính cạnh tranh. Còn có phục vụ hậu mãi hệ thống cũng muốn tạo dựng lên. Hiện tại hồng ngông điện thoại di động hậu mãi thực sự quá thô giáp chỉ bán điện thoại quá sản phẩm đơn nhất, bay ở cửa hàng trong phi thường kẻo kiệt Tương lai ta đề nghị ra tăng phẩm loại, tỉ như làm máy tính bảng, sở smartwatch. Máy tính bảng cùng sở smartwatch đã sớm có, bất quá 2 năm này thu được vượt qua kiểu dáng tiến bộ. Nhất là Apple tại đầu năm nay đẩy ra iPad, để người tiêu dùng cực kỳ kinh diễm. Diệp Băng lại tiếp tục nói một đống lớn chi tiết. Chu Quảng Bình ở bên cạnh cười nói, "CEO Trần, này vị làm marketing chuyên nghiệp a." Phi thường chuyên nghiệp, Trần Quý Lương gật đầu, lập tức lại cười bắt đầu, "Diệp tiên sinh 2 năm này tại bãi đủ nhịn gần chết ta. Không có người đào đều tự động từ trước." Diệp Bang theo bãi đủ cực kỳ nhiều từ chức quản lý cấp cao không giống nhau, hắn gia nhập bãi đủ tương đối chế. Mặc dù cũng lấy được quyền chọn, nhưng còn không có đến kỳ liền từ chức. Những cái kia quyền chọn hắn không muốn, cũng không giống bãi đủ lúc đầu cao tầng như thế tài phú tự do. Trong đầu hắn có một đống marketing sách lược không cách nào thực hành, bị bãi đủ làm đến không nói ra được biệt quất. Diệp Bang khoát tay nói, đừng đề cập cái này, ta không muốn nói giả cố chủ nói xấu. Hoan nên gia nhập Hồng Nông khoa học kỹ thuật. Trần Quý Lương đứng dậy nắm tay. Diệp Bang nói, vạn phần vinh hạnh. Ngày kế tiếp, Diệp Bang đăng ký bị thuế bù tài khoản, cũng thông báo một đầu thuế bù động thái chính thức gia nhập bị tỷ đạn sở dưới cờ hồng mông khoa học kỹ thuật công ty cảm ơn ceo trần coi trọng bị thuế bù cho một nhóm sở chế a minh người kia là ai a mà mẹ nó diệp bằng đầu năm vẫn là bãi đủ cờ hoa hoa làm sao đột nhiên liền gia nhập hồng mông khoa học kỹ thuật rồi chết cười ta bãi đủ tại một tháng bên trong hai vị quản lý cấp cao gia nhập bì dưới cờ, trần lao tổ đây là chỉ vào bãi đủ đào người a đây là bãi đủ năm nay vị thứ mấy từ chức quản lý cấp cao cái thứ hai đi cũng khả năng là cái thứ ba mẹ nó bãi đủ đội quản lý cấp cao so lão tử đội đồ lót đều cần Trương Chiêu Dương cho Trần Quý Lương gọi điện thoại đến, há miệng liền nói, "Làm tốt lắm, ta còn để mắt tới sổ hữu mấy vị quản lý cấp cao." Trần Quý Lương nói đùa. Trương Chiêu Dương mắng, "Cút." Trần Quý Lương cười ha ha, lập tức lại hỏi, "Ngươi biết Trần Đạo Minh không? Ngày nào hỗ trợ hẹn ra ăn cơm, ta nghĩ mời hắn làm điện thoại di động đại diện phát luôn." Trương Chiêu Dương nói, "Nhớ kỹ, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình." "Nhớ kỹ, về sau tìm cơ hội trả lại ngươi." Trần Quý Lương nói. Chương 457, chỉ dẫn tinh thần, chương 457, chỉ dẫn tinh thần. Trương Chiêu Dương đem Trần Đạo Minh mang đến nước cơm địa phương, lại là hắn thường xuyên đi ăn cơm kia ra sản phòng quán cơm. Trần Đạo Minh gặp mặt Hàn Huyên vài câu, đã nói lên tình huống nói: Phi Thường thật có lỗi, tháng trước vừa theo Tu Lợi ra hạn hợp đồng, 3 năm độc nhất vô nhị điện thoại đại diện phát ngôn. Không sao, về sau có cơ hội lại hợp tác. Trần Quý Lương nghe xong liền cực kỳ im lặng. đã Trần Đạo Minh đại diện phát ngôn qua Tu Lợi, như vậy thì tính năm nay không ra hạn hợp đồng, Trần Quý Lương cũng tuyệt đối sẽ không lại mời Trần Đạo Minh, bởi vì Tu Lợi quá lão. Này nhà công ty hưng khởi tại Thâm Quyến, vừa mới bắt đầu dựa vào Hoa Cường Bắc làm hàng lãi. Mấy năm trước theo cấp giống nhau cầm tới giấy phép chuyển thành quân chính quy. Năm nay, Tu Lịch cũng đẩy ra một cái smartphone, nhưng thuộc về được trang bị mở tờ cờn lên bảng ngụy smartphone. Điểm hấp dẫn là thời gian hoạt động dài, hai sim hai sóng, bàn hình lớn, đèn soi tiền, loa lớn, màn hình lớn có chức năng viết tay, một chốt ẩn tảng số truyền tin. Chỉ có thể nói, này sản phẩm rất thích hợp trung lão niên nhân sĩ thành công, mời Trần Đạo Minh làm đại diện phát luôn đặc biệt dán vào thị trường. Coi như vậy đi, lười nhắc mời người thay thế nói, trực tiếp làm không nhân vật ra sân tivi quảng cáo. Ba người ngồi xuống ăn cơm. Trần Đạo Minh không nhiều lời, nhưng cũng không phải mượn hồ lô, thời điểm then chốt luôn có thể đem lời nói tiếp được. Trương Chiêu Dương hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao đem Diệp Bằng đảo đi qua? Nay ngươi đặc biệt phi thường lợi hại, bài đủ gần 2 năm marketing cải cách, con đường chỉnh đốn tất cả đều là của hắn thủ bút. Trần Quý Lương trợn khóc trợn cười, đại ca, ngươi thật đúng là chuyên môn nghiên cứu bài đủ a. Có rảnh nhiều nghiên cứu một chút ngươi sổ hữu a. Sổ thu hiện tại rất tốt. Trương Chiêu Dương nói, bài đủ mấy năm trước nhanh chóng kết trương, con đường quản lý hỗn loạn, tiêu thụ đoàn đội hiệu suất túi xuống, khách hàng chất lượng phục vụ cao thấp không đều. Những này cục diện rối rắm tất cả đều là Diệp Bằng ra mặt thu thập. Mặt khác, hắn tại bãi đủ còn có thật nhiều thành tích, nơi này liền không lắm lời. Hiện tại Diệp Bằng rời đi bãi đủ, từ hướng Hải Long tiếp nhận chức vụ. Bãi đủ marketing sách lược chẳng mấy chốc sẽ biến, từ chú trọng con đường quản lý, chuyển thành lưu lượng chuyển thành hiện vật tối đại hóa, từ từ mấu chốt quảng cáo, chuyển thành tận dụng mọi thứ toàn bộ vực marketing. Nói trắng ra là, Diệp Bằng là dựng tốt dàn khung ràng quy củ, mà hướng Hải Long thì là có tiền liền bên trên. Trần Quý Lương nói, chính hắn từ trước, theo ta không quan hệ. Hắn 2 năm này nhảy lên rất nhanh, tại bãi đủ cơ hồ đã là dưới một người, loại tình huống này hắn còn chủ động từ trước. Trương Chiêu Dương biểu thị khó mà tin được. Trần Quý Lương cười nói, hắn nói mình ngã bệnh. Trương Chiêu Dương cười ha ha một tiếng, chỗ kia sinh bệnh người vẫn rất nhiều. Trần Quý Lương chuyển đổi chủ đề, ngươi sổ hủ vậy bù đừng làm, mỗi ngày hướng bên trong nệm tiền có cái gì dùng. Sổ hủ đó cũng là, bây giờ còn có mấy cá nhân dùng món đồ kia. Ta liền đợi đến bị thuế bổ phạm sai lầm, sau đó thừa cơ chiếm lĩnh thị trường. Trương Chiêu Dương trực tiếp nói thẳng ý nghĩ. Trần Quý Lương nói, ngươi cao hứng liền tốt. Hiện tại đoàn mua lưu lượng ngươi tiếp được bao nhiêu? Trương Chiêu Dương nói, dù sao không so xin si hạ thuế trên lệnh. Nay tháng. Bách đoàn đại chiến đã diễn biến thành nàn đám đại chiến, lộn xộn cái gì trang web đều làm đoàn mua. Mà lại, căn bản không cần Trần Quý Lương đi hướng dẫn, huệ bố liền thành nàn đám đại chiến chiến trường chính. Bit, sina, sohu, kẹn cùng loại huệ bố, mỗi ngày đều có thương gia hoặc người sử dụng phát đoàn mua tin tức. Thậm chí có thật nhiều thấy bố người sử dụng, bởi vì đoàn mua mà lẫn nhau chú ý, cũng không nhận ra liền hẹn xong cùng một chỗ đoàn mua. Trần Đạo Minh đột nhiên đến một câu, đoàn mua là cái gì? Trường Chiêu Dương giải thích, liền là đoàn thể mua sắm. Thương gia tại trên mạng đánh đoàn mua chiếc khấu, nhận biết hoặc không quen biết người tiêu dùng cùng đi mua sắm. Trần Đạo Minh dựa theo bản thân lý giải nói, liền làm một đám người tiêu dùng hợp lại, tại thương gia nơi đó làm tiểu quy mô bán buôn, là như thế cái đạo lý. Trần Quý Lương nói, Trần Đạo Minh khen, các ngươi làm ý tinh anh thật biết nghĩ biện pháp. Đối mặt đoàn mua hình thức, Trần Quý Lương tốc độ phản ứng nhanh nhất, dẫn đầu tại rèn rèn quang, hẹn lời họ vừa, bị thủy bù đẩy ra chức năng mới. Để ngươi sử dụng đoàn mua bắt đầu càng thuận tiện, để thương gia thông báo đoàn mua tin tức càng nhẹ nhõm. Trần Quý Lương đẩy ra đoàn mua nguyên bộ chức năng hơn nửa tháng, xì nã hửi bố bên kia mới tăng giờ làm việc theo bên trên tiết tấu, cũng không biết để xì nã hửi bố lập trình viên rơi mất bao nhiêu tóc. Đến mức số hủ so sánh trễ hơn một tuần lễ, này sóng đoàn mua lưu lượng, để bịt dưới cửa các xã giao sản phẩm ăn no rồi, nhất là bịt đội bù tiến một bước kéo ra người sử dụng số lượng, đem số hủ xin nạp, tẹt vung ra tám đầu đường phố. Một trận cơm trò chuyện xong, trương chiêu dương mời bọn họ đi hạ ti. Trần đạo minh nói khéo từ chối, Trần quý lương trực tiếp nói mình có chuyện gì, lái xe đi tiếp hứa phong ngâm dạo phố. Thật vất vả cuối tuần, ngươi liền mang ta đến nơi đây đi dạo. Hứa phong ngâm nhìn xem hải long diệu điên. Trần quý lương nói tùy tiện ngó ngó. HTC 7 mở bán, Trần quý lương muốn biết đối phương bán được như thế nào. Hứa phong Lâm lúc đầu có chút không cao hứng, tại trên quầy nhìn thấy HTC Z7, đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, oa, wow, cái này điện thoại thật xinh đẹp. Trần Quý Lương lấy đến trong tay nhìn một chút, gọi điện thoại cho Chu Quảng Bình, HTC Z7 hợp kim nôn máy ạ, lì nổn thân là làm sao lần tránh tín hiệu vấn đề. Chu Quảng Bình nói, chúng ta vừa nghiên cứu qua, nó nghiêm chỉnh mà nói không phải thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại. Viên dưới màn hình điện thoại nơi đó có rõ ràng ngang cắt ra, hướng bên trong khảm vào một đầu nhựa bật lật tiệp cửa sổ, điện thoại di động tổ ong ZN liền tại bên trong. Phần lưng cũng có thanh đỡ là tì, wifi, bluetooth lùa tốt cùng gì, DSRN vẫn thiết lập tại nơi đó. Yên tâm, nó không sánh bằng chúng ta M1. Trần Quý Lương lặp đi lặp lại cẩn thận quan sát, phát hiện cái này HTC thân máy thiết kế, xác thực có kim loại bị thanh đỡ là tì ngăn cách cắt đứt cảm giác. Trần nhìn qua rất phi thường lợi hại, cẩn thận quan sát liền không nén lòng mà nhìn. Chu Quảng Bình hỏi, M1 đổi tên ngươi nghĩ ra được sao? Trần Quý Lương nói, chúng ta làm một cái bắt đầu thất tình xưa gì thế nào? Không toàn bộ tiểu chữ tiếng Anh cùng số à dập chữ, liền dùng toàn bộ tên tiếng Trung. Hồng Nông M1 đội vì Hồng Nông Thiên Su. Quảng cáo lời văn ta đều nghĩ kỹ, khai thiên tích địa chỉ dẫn tinh thần, khai thiên tích địa tức hồng nồng, chỉ dẫn tinh thần là thiên su, cũng ngụ ý cái này điện thoại dẫn dắt thời đại. đủ trẻ châu, toàn bộ tiếng trung có phải hay không không đủ quốc tế hóa. Chu Quảng Bình lo lắng nói, Trần Quý Lương nói, chỉ cần điện thoại làm tốt, ta quản hắn nước không quốc tế hóa. Chu Quảng Bình nói, ngươi theo Diệp bằng thương lượng đi, marketing sự tỉnh ta không quản. Cúp điện thoại, Trần Quý Lương đi trở về quầy hàng, cái này HTC bán được thế nào? Tủ viên sớm nhận ra Trần Quý Lương bán được rất tốt, bảo khoản không tính là, nhưng khẳng định là phổ biến điện thoại. Tạ ơn. Trần Quý Lương lại đối hứa Phong Ngâm nói, hôm nào ta đưa ngươi một bộ chân chính toàn bộ kim loại một thể thân điện thoại. Cái này hữu lợi, đằng sau có cầu nhựa tơ là tip. Có cái này xinh đẹp. Hứa Phong Ngâm hỏi, Trần Quý Lương nói, so với nó xinh đẹp hơn. Google ca tại đầu năm nay cũng tự mình hạ tràng tạo điện thoại di động, gọi là Google Kani Sivan. Bất quá không có ở Trung Quốc đem bán. Mới vừa ở Trung Quốc đem bán chính là Samsung Y9000, định giá 4.999 nguyên. Rõ ràng muốn theo Apple 3 giờ sư võ đài, giá tiền đều giống nhau như lúc. Smartphone thị trường cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Nokia smartphone thị phần cấp tốc trưởng, đến cuối năm nay đoán chừng muốn xuống đến 50% tả phần Hồng mông điện thoại áp lực thật lớn, năm ngoái không có cái gì cùng mức giá người cạnh tranh, cho nên mới ba ngày hai đầu bán đứt hàng. Năm nay người tiêu dùng lựa chọn càng nhiều, còn cái gì mức giá đều có. Andrew do trận doanh màn hình cảm ứng điện thoại sắp quy mô sầm lớn. Hai người lại tản bộ hơn 10 phút, mới xuống lầu lái xe tiến về chân chính mua sắm đường phố. Trần Quý Lương cho hứa Phong Ngâm mua cái bao. Hứa Phong Ngâm mang theo túi sách thật cao hứng, nàng đồ chính là Trần Quý Lương thân thể kia, nhưng thật đưa xa sĩ phẩm nàng cũng sẽ tiếp nhận. Mua bao lại đi xem phim chạng vạng tối ăn cơm liền đi khách sạn. Vân thu vũ hiết, hứa phong ngâm mệt mỏi không muốn lúc đích, nằm trần quý lương bên người xoát đội bù. Làm gì đâu? Trần quý lương hỏi. Hứa phong ngâm nói, đoàn mua a, hiện tại cực kỳ lưu hành, không hiểu đoàn mua liền là hậu. Trần quý lương cảm khái, vẫn là các ngươi thành phần chi thức tinh anh hiểu mua a. Hứa phong ngâm cười nói, cho nên ngươi chuyên môn kiếm chúng ta tiền phải không? Lời này nhưng thật ra nói đúng. Trần quý lương cười ha ha một tiếng. Hứa phong ngâm đoàn mua hoàn tất, lại tiếp tục soát giải trí tin tức. Cô nương này hiện tại biến dung tục à? Nàng trước kia không làm sao xem giải trí bắt quái, hiện tại say mê bảy bổ mỗi ngày ăn dưa, mà lại chắc vị năm nay cũng bạo phát. Từ đầu năm lộ ra ánh sáng phùng tiểu cương ngoài giá thu tỉnh, đến bây giờ cơ hồ mỗi tháng đều có dưa mới và trần. Nhưng thật ra vì bị thủy bổ hung hăng hút mấy đợt lưu lượng. Trần Quý Lương tiến tới nhìn lên, lập tức im lặng nói, lừa đảo quên góp còn đang nháo đâu? Đây không phải Tết Xuân phía trước dưa sao? Hứa Phong âm nói, có người đào ra mới liệu, theo dõi mặc môn có liên quan. Nước giống như rất sâu, ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị ẩn giấu. Ai, không thể để Hứa Phong Ngâm một cá nhân dung tục. Trần Quý Lương cũng lấy điện thoại di động ra chơi, đều là thời đại sai lầm, liền không cần phải có để bổ cái đồ chơi này, đổi thành trước kia, bọn hắn làm xong việc về sau, giờ phút này khẳng định ôm vào cùng một chỗ dính nhau, mà không phải nằm tại riêng phần mình trên giường chơi điện thoại. Tựa hồ lập tức liền vượt thời đại. Hứa Phong âm đột nhiên hỏi, ngươi cũng là doanh nhân, mà lại liền ở tại Bắc Kinh, ngày nào chắc vị có hay không chụp lén ngươi à? Đến lúc đó đừng đem chúng ta vỗ xuống tới. Mặc kệ nó, ta ra mặt dày, không để ý tới chính là. Trần Quý Lương hiện tại càng thêm nghĩ đến thông. Wa, có dư mới. Hứa Phong Ngâm nhất kinh nhất dạng. Trần Quý Lương hỏi cái gì dưa mới? hứa phong ngâm nói, tử vi theo một cái gọi vương hiểu xoáy đạo diễn cầm tay lên xe, vương hiểu xoáy tốt quân hai, đập qua cái gì phim a? trần quý lương nhìn lướt qua, đập đến rõ ràng như vậy, đoán chừng là gì a? tuyên truyền vương hiểu xoáy phim mới, hiện tại phát ảnh chuột game lên chú ý, bác bỏ tin đồn lại dẫn một nhóm chú ý, nhân sĩ biết chuyện sâu đào lại dẫn chú ý, tiếp lấy người trong cuộc tiếp tục bác bỏ tin đồn, một tấm hình có thể dạy võ tốt mấy tháng, ha ha, giống như xác thực có thể dạng này, hứa phong ngâm cười lên, hứa phong ngâm chạy tới tử vi bùi bùi, liên tục đổi mấy lần, liền cười nói, tử vi bác bỏ tin đồn nói nàng vẫn còn độc thân, uống say cần người nâng. Thuần túy tại nói mò, trên tấm ảnh nàng đi được nhiều ổn a cầm tay cùng nâng ai còn không phân rõ. Trần Quý Lương nói, đại tỷ, về sau ít suất điểm để bù, mỗi ngày chú ý giải trí bắt quái không có ý nghĩa. cái gì có ý tứ? Hứa Phong Ngâm hỏi. Trần Quý Lương nói, không có chuyện vẽ tranh đồng nhân a, ta thật thích người hòa phong, nhất là buộc chặt cùng súc tu. Hứa Phong Ngâm nói, trước kia không có nam nhân, mới họa những cái kia giải buồn. có nam nhân còn họa tới làm cái gì? ngày nào ngươi không được ta lại họa? ai nói lao tử không được? Trần Quý Lương giận dữ xoay người bổ nhào qua hiện ra bản thân thực lực. Chương 458, iPhone 4 ra mắt, chương 458, iPhone 4 ra mắt. Tiến vào tháng 6, smartphone thị trường cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Có thể dùng ngón tay tùy ý hoạt động thao tác điện thoại, tại Trung Quốc đại lục thị trường đã gia tăng đến năm khoản. So Trần Quý Lương thuận một giới bạn cùng phòng đồng chí Hồng, vừa mới hoàn thành luận văn tốt nghiệp bảo vệ, bắt đầu toàn thân toàn ý tại Game Sở C&Sở thực tập. Hắn tiến vào chính là võ lâm ngoại truyện nhóm dự án, trước đây vẫn luôn tại làm việc vật đã học được không ít thực dụng đồ vật, sắp được phân phối càng trọng yếu nội dung công việc. Lao động, chào buổi sáng. Bảo vệ luận văn qua, qua, kia rất tốt. Đồng chí Hồng Tiến về bản thân trạm làm việc ngồi xuống, bận đến nửa buổi sáng đi nhà vệ sinh, thuận tay đưa di động cũng mang lên. Hắn lúc này mới phát hiện trong tay không biết lúc nào thu được một đầu hệ thống cập nhật nhắc nhở. Hệ thống tin tức không phải thông qua công ty viễn thông SMS gửi đi mà là thông qua internet đẩy đưa thông đạo. Điện thoại của ngài có thể cập nhật hệ thống. Cập nhật nội dung có 1. tu bổ hệ thống tồn tại bờ u sửa chữa người sử dụng thể nghiệm chỗ bất tiện. Hai, hệ thống mới tăng OTA chức năng. Ba, hệ thống nâng cấp về sau có thể dùng dùng lùa bạ của bác. Đồng chí Hồng ngồi xổm hô cảm khái, Hồng Mông hệ thống rốt cục có Otter A. Otter A tức bên dưới không trung trở kỹ thuật, sử dụng máy phản hoặc lưu lượng một chốt hệ thống tăng cấp. Apple 3 d liền có Otter A chức năng, nhưng người sử dụng thể nghiệm cực kém. Apple 3 giáo sư mặc dù cải tiến Otter A chức năng, nhưng lớn phiên bản cập nhật vẫn là phải dùng máy tính mới càng có tác dụng. Khai phá phát triển Otter A chức năng cần 6 9 tháng, Hồng Mông hệ thống hiện tại mới làm đi ra. Hồng Mông hệ thống vừa đẩy ra lúc hơi có vẻ thô ráp, trong khoảng thời gian này một mực tại cải tiến, hiện tại tới một đợt lớn phiên bản cập nhật nói thật, coi như hồng nông hệ thống có được có tờ ai chức năng, cực kỳ nhiều người dùng vẫn là sẽ sử dụng máy tính đến cập nhật điện thoại hệ thống. Bởi vì lưu lượng tư thái phí quá đắt, lại một chút người sử dụng trong nhà không có wifi. đồng chí hồng đi gửi tình yêu vào bể phốt xong trở về, liền bị tổ trưởng gọi đi làm việc, một mực bận đến tan tầm về ký túc xá, mới rốt cục nhớ tới hệ thống cập nhật sự tình. đối với lúc này điện thoại người sử dụng đến nói, hệ thống tăng cấp phiền phức ép một cái. không ít điện thoại thậm chí không có tin tức nhắc nhở chức năng, còn cần bản thân xem diễn đàn hoặc xem tin tức mới biết được cập nhật tin tức. Đồng chí Hồng sớm đã dao loạt cải đặt qua Hồng Mông hệ thống DC bộ đồ, nhưng bà cụp số liệu cùng dao loạt thở mồ hở liền cứ vậy mà làm nửa đêm. Hắn định nhiều lần đồng hồ báo thức, một mực nửa ngủ nửa tỉnh, 3 giờ sáng mới rốt cục có thể truy cập nâng cấp. Cái này thời điểm nếu như mất điện, điện thoại liền trực tiếp biến cục gạch. Một mực dày vò đến sáng sớm ngày thứ hai, hệ thống rốt cục nâng cấp hoàn tất. Đồng sư huynh, ngươi một đêm chạy tới chạy lui làm gì đâu? So với hắn thấp hai giới bạn cùng phòng Vu Thành Vũ hỏi. Đồng chí Hồng nói, cập nhật điện thoại hệ thống. Vu Thành Vũ có chút hâm mộ xem hướng hắn kia Hồng Mông A1, Hồng Mông năm nay hẳn là sẽ đẩy ra kiểu mới a. Đến lúc đó ta trực tiếp đi mua đời thứ 2 Hồng Ngông. Đồng chí Hồng thuận miệng lên tiếng, liền ngay cả tiếp Wi-Fi down loạt lũ bạ của bác. Tiếp theo khoản Hồng Ngông điện thoại mới có thể tự mang lũ bạ cục chức năng, này một cái chỉ có thể bản thân đau luật cài đặt. Apple 3G cùng 3 giáo sư đã có lũ bạ cục phục vụ, gọi là mô mềm lệ phí hàng năm cao tới 99 đô la Mỹ, căn bản không có nhiều người sử dụng trả tiền sử dụng. Bản chính hãng Trung Quốc đại lục bản thì càng hỏng bét, bởi vì mấy phát chức năng bị cắt xén, 3G internet lại không ổn định, coi như giao lệ phí hàng năm cũng dùng giống nước cức. Đồng chí Hồng mở ra Hồng Ngông ứng dụng cửa hàng phát hiện lùi bạ cục tháp bị treo ở bắt mắt nhất vị trí. Hơn nữa còn có một nhóm nhắc nhở tin tức, có thể miễn phí sử dụng ba cái dây mây chứa đựng không gian. mà mẹ nó miễn phí. đồng chí hồng đều sợ ngây người. hồng nông cộng đồng lúc này đã vỡ tổ, tùy tiện đổi mới một chút website, liền có một hai chục cái bài viết mới. cập nhật hệ thống về sau, giống như đồng thời mở nhiều cái nhiệm vụ không như thế. Lịch. còn có bờ lưu tốt kết nối càng ổn định, trước kia dùng lúc tốt lúc xấu. lùi bạ cụp đến cùng là cái cái gì? ta làm sao không thể làm rõ? ngươi có thể hiểu thành tủ sắt. Trong điện thoại di động của ngươi có rất nhiều trọng yếu văn kiện, tỉ như ảnh chụp, người liên hệ vân vân. Vạn nhất điện thoại bị trộm, bên trong đồ vật liền không có. Hiện tại có thể đem ảnh chụp, người liên hệ cùng loại văn kiện, bạc cùng xuống tới đặt ở trong hòm sắt. Điện thoại bị trộm không quan trọng, ngươi lại từ trong hòm sắt điều ra đến chính là kia vẫn rất hữu dụng. Trần Lao tổ thật mẹ hắn lương tâm, thế mà miễn phí sử dụng 3 cái dê klù bạc cột không gian. Apple bên kia muốn thu 99 đô la Mỹ lệ phí hàng năm. Đừng nói 3 cái J, 1 2 cái J đều đủ. Người ta liền không có trông cậy vào dùng cái này đồ vật kiếm tiền. Các ngươi đều không nhắc có tờ A Cái này chức năng mới là hữu dụng nhất. Trước kia mỗi lần cập nhật hệ thống cũng phiền phức muốn chết, hiện tại rốt cục có thể một chốt tự động cập nhật. Ta đoán chừng theo Apple Hotter A giống nhau, lớn phiên bản biến động vẫn là không đáng tin cậy, đến lúc đó như thường phải dùng máy tính đến cập nhật. Có tiến bộ liên tốt. Ta còn tưởng rằng Hồng Mông Ô cần sờ sờ về sau, kỹ thuật đoàn đội bị ném cho Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận quản lý, đến tiếp sau cập nhật giữ hình sẽ làm rất mát. Người ta hơn nửa năm này cập nhật 2 lần hệ thống, mỗi lần đều có tiến bộ rõ ràng. Lại nói lần này hệ thống cập nhật về sau, thị trường quốc nội những cái kia smartphone, còn có cái nào khoản có thể theo Hồng Mông điện thoại võ đại? có vẻ như không có Apple cùng Samsung tính cái rắm bán được chết quý còn không có hồng mông A một chức năng tiên tiến ăn ngay nói thật Samsung Y9000 cùng HTC z 7 vẻ bề ngoài vẫn là rất đẹp haha <cười> vừa nhìn thấy Hoàng Trương đang bị bù hắn nói mẹ ấy dù M9 sắp đẩy ra được trang bị bản mới mẹ ấy dù OS cũng có hỗ trợ A cùng Blue bạ cụt chức năng bản mới mẹ ấy dù OS mẹ ấy dù không phải gia nhập hồng mông trận doanh sao cái gọi là bản mới mẹ ấy dù OS kỳ thật liền là hồng mông hệ thống thay hình đổi dạng A đơn giản đổi một chút ui giao diện làm riêng một chút đặc sắc chức năng Tựa như Ngô Anh một mực tại tuyên truyền cái gì tinh rượu OS, cũng là Hồng Mông hệ thống nội tình. Cuối tháng 6, Lô Anh tổ chức điện thoại buổi họp báo, tinh diệu i800 chính thức biểu diễn. Đây là Hồng Mông trận doanh thứ 3 khoản smartphone, căn cứ tổn trữ không gian lớn nhỏ, định giá 2188 nguyên 2580 nguyên. Lô Anh theo China tệ lệ cổn quan hệ vô cùng tốt, cho nên làm chính là China tệ lệ cổn phiên bản. Vừa đi bán trực tiếp con đường, vừa đi China tệ lệ cổn con đường. China tệ lệ cổn trực tiếp mua sắm 200 ngàn bộ, nghe nói chỉ là China tệ lệ cổn con đường, một vòng liền bán ra 30 ngàn bộ tinh diệu điện thoại. Nô Anh còn mời đến Phạm Bang Bang làm đại diện phát ngôn, tại các đài truyền hình lớn tiến hành quảng cáo rầm rộ, đem bán tuần thứ nhì liền lượng tiêu thụ đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Lúc này học sinh thi đại học vừa mới điền xong nguyện vọng, rất nhiều phụ mẫu mang sắp học đại học hài tử mua điện thoại di động. Nô Anh lựa chọn đem bán thời gian thật thích hợp. Trần Quý Lương theo thường lệ đang lấy bùa hỗ trợ tuyên truyền, chúc mừng tinh rượu điện thoại bán chạy, Hồng Ngông trận doanh lại thêm điện thoại mới. Nô Anh gọi điện thoại đến, há miệng liền nói, "Cảm ơn, lão đệ." Trần Quý Lương cười nói, "Người một nhà, hẳn là Hồng Ngông trận doanh điện thoại bán được càng tốt, cho chúng ta làm áp thì càng nhiều. Nay Tinh cảm ta nhớ kỹ." Về sau có chuyện gì mau chóng mở miệng. Nô anh cởi mở cởi to. Hắn nói tình cảm có thể không phải Trần Quý Lương phát tuyên truyền nội bộ, mà là Trần Quý Lương ôn gần sát sờ Hồng Mông hệ thống, còn mời hắn làm Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận chủ tịch. Hiện tại điện thoại lượng tiêu thụ không sai, nô anh rất có lòng tin hoàn thành đánh được, có thể miễn phí đạt được cù sạch của một bút cổ phần. Nô anh không có cao hứng bao lâu, tinh diệu điện thoại liền bị Mộ Tỏ Dậu lạ khởi tố. Bởi vì tinh diệu điện thoại di động khai phá phát triển đoàn đội là trực tiếp từ Mộ Tỏ Dậu lạ đào đi qua, đoàn đội lãnh tụ chính là Mộ Tỏ Dậu là khu vực Trung Quốc nghiên cứu và phát triển người tổng phụ trách. Giống như là xâm phạm mộ tỏ rượu lạ một chút độc quyền. Lô anh mới lười nhắc quản những này, hắn cho son mạ sở hữu sỉ đám cổ đông gọi điện thoại, ta có lòng tin năm nay liền đem Ustack cùng dần dần có lãi, các ngươi mới là đại cổ đông. Hiện tại mộ tỏ rượu là cáo ta xâm phạm bản quyền, làm phiền các ngươi đi cân đối một chút. Sự tình sống chết mặc bay, bổ sung phí độc quyền liền đỉnh bên ngoài hòa giải. Giờ này khắc này, HTC cũng đang cùng Apple thực kiện, HTC dính liễu xâm phạm Apple 230 hạng độc quyền. Còn có truyền thông biết văn trêu chọc, mộ tọ rượu lạ đã thành hồng nông trận doanh học viện quân sự hoàn phố. Hiện tại bán được tốt nhất hồng nông a một cùng tinh rượu 8800. Hạch tâm nghiên cứu và phát triển đoàn đội toàn bộ đến tự mổ tỏ rộng lạ. iPhone 4 cũng chính thức tung ra thị trường. Cái đồ chơi này mặc dù còn chưa tiến vào Trung Quốc đại lục, cũng đã bắt đầu ở Hồng Kông đem bán, thân chuyến rất nhanh liền xuất hiện bản Hồng Kông hàng lậm. Trung Quốc phấn số lượng đột nhiên gia tăng, bởi vì iPhone 4 xác thực quá để người kinh diễm. Đa số phấn bản thân còn không dùng iPhone 4, đã ở trên mạng chào phúng mặt khác điện thoại. Bọn hắn cũng không nhằm vào ai, mà là, các vị đang ngồi đều là rắc rưởi. Còn có không ít phấn chạy tới bị thủy bổ điện cuồng Trần Quý Lương. Trần Quý Lương phát động trạng thái thống nhất hồi phục, các ngươi sốt ruột cái gì? Một đời mới Hồng Mông điện thoại sẽ để cho các ngươi kiến thức đến cái gì gọi là khoa học viễn tưởng cùng tương lai. Mà lại, chúng ta không có tác dụng phương thức gì nắm điện thoại đều có thể gọi điện thoại nha. Thiết kế hằng tẻn gây tranh cãi đã tại nước Mỹ bộc phát, nhưng Trung Quốc bên này không chút chú ý. Rất nhiều phấn căn bản không biết iPhone 4 tín hiệu có vấn đề, Trần Quý Lương đầu kia động thái nửa câu sau bọn hắn có chút xem không hiểu. Thế là, một chút dân mạng chạy đến phổ cập khoa học, còn nói ruột để người sử dụng đối tư thế nắm điện thoại. Nokia, Samsung, một tọ rộng là HTC. Cùng loại điện thoại nhắn hiệu, nhau nhau tại xã giao tài khoản bên trên theo vào, tập thể đối Apple châm chọc khiêu khích không chỉ là tại Trung Quốc, Nokia, mổ to dầu là thậm chí sớm đã tại Âu Mỹ quay quảng cáo trào phúng. Diệu Gióp anh bị mổ to dầu là mua xuống app phích khổng lồ không gian quảng cáo. Chúng ta điện thoại áp dụng song dây ẹn vén thiết kế. Dạng này thiết kế cho phép người dùng bất luận cái gì phương thức cầm nó, cũng tại bất luận cái gì địa phương tiến hành rõ ràng trò chuyện. Nokia thì là quay quảng cáo phụ cấp khoa học, kỹ càng giảng giải nắm điện thoại di động bốn loại tư thế, cũng biểu thị bản thân điện thoại bất kể thế nào nắm đều có tín hiệu. Trung Quốc bên này, các điện thoại nhãn hiệu đều đăng ký vậy bù tài khoản. Nokia, Trung Quốc, phía chính phủ tài khoản trực tiếp Trần Quý Lương. Trần Tiên Sinh biết điện thoại di động kiến thức cơ bản có thể là cái gì không? Cái này vấn đề đáng giá nghiên cứu thảo luận. Trần Quý Lương hồi phục, chẳng lẽ không phải gọi điện thoại? Nokia hồi phục, Trần Tiên Sinh quả nhiên hiểu điện thoại. Dạng này khó khăn vấn đề đều có thể cho ra câu trả lời chính xác. Hai cái mấy bù tài khoản kẻ sướng người hoạn đem vây xem dân mạng đều cười phun ra. Trần Quý Lương lại phát một đầu động thái, ta đề nghị Apple đổi một chút hệ thống để tín hiệu từ đầu đến cuối biểu hiện là đầy vạch. Dạng này liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề. Mà mẹ nó, Trần Lão Tổ quả thực là thiên tài, loại này phương pháp giải quyết đều có thể nghĩ ra được biến thai mà đi trộm chung phải không? chết cười ta, vẫn cần phải cho Trần Lão tổ lập một cái bài vị. Lại qua mấy ngày, Á Vô tổng bộ thật sự cập nhật hệ thống, để điện thoại từ đầu đến cuối biểu hiện là có tín hiệu. Tin tức truyền đến Trung Quốc, vô số dân mạng trong nháy mắt mắt trợn. Chẳng lẽ ruột nhìn Trần Quý Lương bồi bù? Thật đúng là mẹ hắn cập nhật hệ thống, sửa chữa tín hiệu biểu hiện quy tắc. Đây chính là nhà tư bản ở giữa ăn ý sao? Đem người tiêu dùng đương đồ đần phải không? Đương nhiên, hồi phục càng nhiều chính là phi thường lợi hại hai chữ. Thậm chí Hoàng Trương đều lật đến Trần Quý Lương đầu kia bồi bù, chia sẻ lại bình luận phi thường lợi hại. Trần Quý Lương lúc này lại đang cùng Chu Quảng Bình, Diệp Bằng tương lượng, iPhone 4 quá kinh diễm, chúng ta Hồng Mông A2 F một chút, làm được về sau tạm thời không vội vã đem bán. Diệp Bằng trong nháy mắt hiểu ý, "Đúng, ra tay trước Hồng Mông Thiên Su, nhất định phải theo iPhone 4 cứng đối cứng. Nếu không trước đẩy ra Hồng Mông A2, lập tức liền thấp xuống Hồng Mông cấp bậc." Trần Quý Lương hỏi, "Thiên Su lúc nào năng lượng sinh?" Chu Quảng Bình nói, "Bản nguyên mẫu thử nghiệm vòng thứ 2 kiểm nghiệm vừa mới bắt đầu. Khoảng cách sản xuất hàng loạt, chỉ ít còn muốn 3 tháng." Trần Quý Lương nói, "Chờ chênh lệch thời gian không nhiều, có thể trước tuyên bố thông báo mấy tháng về sau lại chính thức mở bán." không cần phải gấp, iPhone 4 cũng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể tại đại lục tiêu thụ. Lão Diệp tăng tốc marketing con đường kiến thiết, quảng cáo tuyên truyền này khối ta tự mình bắt. Hồng Mông Thiên Su muốn theo iPhone 4 trực tiếp đòn khiêng bên trên, vừa vận lợi dụng iPhone 4 thiết kế ẻm kẹn gây tranh cãi võ đài. Coi như không cách nào đạt được toàn thắng, chỉ cần có thể bất phân thắng bại liền có thể một trận chiến phong thần, chỉ để đặt vững Hồng Mông điện thoại di động thị trường vị. Chu Quảng Bình nhịn không được hỏi, CEO Trần, cái chủ ý kia ngươi nghĩ như thế nào đi ra? Liên lạc cập nhật hệ thống, để điện thoại biểu hiện có tín hiệu. Ta liền theo miệng nói chuyện, ai biết ruột thật như vậy làm a? Hắn đủ chịu tượng. Trần Quý Lương cười nói, "Chu Quảng Bình, chương 459, tiểu yêu quái bản điện ảnh chiếu lên, chương 459, tiểu yêu quái bản điện ảnh chiếu lên. iPhone 4 sắc thực còn cần một đoạn thời gian mới có thể đẩy ra bản chính hãng Trung Quốc đại lục bản. Bởi vì Apple hấp thụ năm ngoài giao hấn, không dám lại cắt xén wifi chức năng, cho nên nhất định phải kiêm dung Trung Quốc và tỷ tiêu chuẩn. Từ nghiên cứu và phát triển đến kiểm nghiệm, đại khái cần 3 tháng đến thời gian nửa năm. Còn sớm đây, đầu tháng 7, câu chuyện đồ chơi ba phòng bán vé đã mềm nún, khoảng cách đường Sơn Đại địa chấn chiếu lên còn có 20 ngày." Tiểu yêu quái hạ thiên bản điện ảnh bóp lấy cái này thời gian đốt chiếu. Cùng thời kỳ tương đối biết đánh nhau phim, chỉ có Thương Vương Chi Vương. Dựa theo Trần Quý Lương ý nghĩ, Tiểu yêu quái hạ thiên năm ngoái kỳ nghỉ hè liền nên chiếu lên, hắn còn chuyên môn tìm hàng tam gia kéo đến tập đoàn điện ảnh Trung Quốc đầu tư. Ngay lúc đó dự toán là 30 triệu nguyên. Nhưng phá giới án nhỉm công ty kia một đám thần tiên, lại bắt đầu không chú ý phòng bán vé hồi báo làm nghệ thuật sáng tác. Không chỉ đem chế tác chu kỳ kéo dài 1 năm, dự toán càng là từ 30 triệu nhảy lên đến 80 triệu. Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc thêm vào 10 triệu nguyên đầu tư, liền không lại cho càng nhiều ủng hộ không có nào rút vốn đã tính cho Trần Quý Lương ăn muối. Bất quá Hàn Tam Gia ra mặt, từ Trung Hoa nơi đó kéo đến 8 triệu nguyên đầu tư. Trần Quý Lương cá nhân thêm vào đầu tư 5 triệu, lại để cho Game Sở Sỉ ăn sở thêm vào đầu tháng tư 530 triệu, tiền còn lại để phá giới án nỉm bản thân nghĩ biện pháp giải quyết. Phá giới án nỉ mấy năm này tiền kiếm được, toàn bộ nện vào đi. Đoạn thời gian trước, Trần Quý Lương mời Hàn Tam Gia hỗ trợ làm ít sắp xếp phiến, Hàn Tam Gia nửa đùa nửa thật nói, CEO Trần Sích tự chi tâm không giảm, nguyện ý bồi kia bọn tiểu bằng lưu truy mộng. Nay cực kỳ không sai, Trung Quốc gã nỉm muốn quật khởi nhất định phải có loại này truy mộng tinh thần thua thiệt tiền là khẳng định, ta tận lực giúp ngươi làm nhiều mấy trận. Hàng Tam gia kéo nhiều như vậy, từ mấu chốt là thua thiệt tiền. Nay bộ phim ạ nỉm cơ hồ tất thua thiệt, bởi vì chế tác chi phí quá cao. Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc cùng Trung Hoa đều cho sắp xếp phiến, Trung Hoa còn để Trần Quý Lương giúp theo dõi giảm óc dỉn xạ tuyên truyền một chút. Theo dõi giảm óc dỉn xạ cũng là phim ạ nỉm, chế tác chi phí cũng cao tới 80 triệu nguyên. Tại một cái khác thời không, phòng bán vé chỉ có một triệu ngàn, bị vùi dập giữa chợ bổ nhào vào nhà bà và ngoại. Trần Quý Lương tại bản thân cá nhân tài khoản phát động trả thái, hàng nội địa ạ nỉm là cái gì giá thị trường tin tưởng mọi người đều là biết đến hiện tại có hai bảy đồ đần đều hoa 80 triệu nguyên chế tắt phim ả nhỉm ta đoán chừng muốn may mà mất cả trí lẫn trải một bộ gọi tiểu yêu quái hạ thiên một bộ gọi theo giờ giảm óc dỉn sa không thiếu tiền liền đi ủng hộ một chút đi để bọn hắn chết được càng thể diện một chút Phá rơi ả nhỉm CEO Vương Trần Vũ hồi phục ông chủ nào có nói như vậy nhà mình phim chúng ta nhất định có thể kiếm tiền theo giờ giảm óc dỉn sa đạo diễn Trần Đức Dân hồi phục lúc thừa cơ tuyên truyền CEO Trần chúng ta bộ phim này tốn thời gian năm năm thuần vẽ tay hoàn thành toàn thể thành viên đều có đạt tốt muốn tốt hơn nghệ thuật truy cầu, mà lại chuyện xưa đặc sắc, chủ đề hùng vĩ, ta tin tưởng lại nhận người xem thích. Chúng ta nhất định có thể hồi vốn. Trần Quý Lương hai người bọn họ thống nhất hồi phục, xem đi, này hai đồ đần còn muốn lấy hồi vốn đâu. Càng nói nhảm chính là, bọn hắn án nhĩm thế mà cùng thời kỳ chiếu lên. Này hai bộ phim án nhĩm, chế tác phí liền đem dự toán tiêu hao sạch, căn bản không có dư thừa tài chính dùng cho quảng bá phim. Buổi ra mắt cùng giờ cảo cũng không làm, bởi vì đều phải dùng tiền. Trần Quý Lương chỉ có thể tận lực giúp bọn hắn gào to vài tiếng. Thật đúng là hấp dẫn đến không ít dân mạng chú ý bởi vì Trần Quý Lương xã giao tài khoản tự mang lưu lượng. Bị Tỷ đạn Sở có bản thân vận doanh quy tắc, mà tiểu yêu quái Hạ Thiên là game sở sỉ én sở dưới cờ A niềm công ty sản phẩm. A niềm bên sản xuất nếu như không dùng tiền mở rộng, bị Tỷ đạn Sở dưới cờ trang ép nhiều lắm là thuận tay cho một điểm lưu lượng. Muốn càng nhiều lưu lượng, lấy tiền nói chuyện. Đây không phải năm 2025. Toàn bộ năm 2010 kỳ nghỉ hè ngăn, chỉ có 3 bộ Hà Nội địa vẽ xem phim phòng quá trăm triệu. Thương nghiệp phim bom tấn đều như thế thảm, phim A Niệm thì càng bi kịch. 30 triệu dự toán phim A Niệm còn có thể kiếm tiền. 80 triệu chế tác phí cơ hồ trăm phần trăm thâm thụ tiền, chỉ nhìn bồi thường bao nhiêu mà thôi. Hai vị này đạo diễn sát thực điên rồi, 80 triệu làm phim ạ hiểm, bọn hắn phía sau người đầu tư không phải càng điên sao? Thật sự không thiếu tiền, còn không bằng cầm đi đổ xuống sông xuống biển, chí ít có thể nghe vài tiếng vang. Cấp ngươi những này người, sao có thể dạng này? Hạ hiểm quốc gia muốn quật khởi, nhất định phải có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Ta hai bộ phim đều muốn đi ủng hộ, lại ủng hộ cũng thua thiệt tiền, ác câu chuyện đồ chơi ba chiếu lên nửa tháng, phòng bán vé đều còn không có quá trăm triệu. Này hai bộ ả niềm quốc gia hơn được đồ chơi tổng động viên lực hiệu triệu. Hai nhà bọn họ muốn hồi vốn, phòng bán vé ít nhất phải hơn 200 triệu mới được. Trần Lao tổ kỳ thật nói không sai, mọi người đi ủng hộ một chút đi, để bọn hắn chết được thể diện một chút. Xem như hậu táng. Hứa Phong Ngâm tại ả niềm cùng trò chơi vòng tròn đều có chút danh tiếng, chỉ bất quá bình thường lười nhắc kinh doanh tài khoản, nàng cũng đi theo phát một đầu lấy bù chờ ta đem tiểu yêu quái hạ thiên cùng khe rở dạ móp dịn xạ xem hết, trở về theo mọi người chia sẻ một chút. Có muốn cùng đi xem sao? Sủi Cảo rất nhanh đi theo phát động trận thái, ủng hộ án niềm quốc gia. Theo Trần Quý Lương có lui tới những cái kia doanh nhân, cũng thuận tay chia sẻ lại Trần Quý Lương một bộ. Vệ mà không phí, cho CEO Trần một bộ mặt. Nhất là tiểu đủ com CEO Vương Uy, liền phát ba đầu đấy bổ hỗ trợ tuyên truyền, bởi vì hắn bản thân liền là ạn nìm kẻ yêu thích. Thanh thế tạo rất lớn, thích soát lấy bộ dân mạng, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói này hai bộ ạn nìm. Các lớn ạn nìm khu, càng là hiện ra một đống lớn nước máy. Nhất là tiểu yêu quái hạ thiên phim ngắn liền tích lũy không ít trung thực fan hâm mộ. Hiện tại chuỗi rạp chiếu phim bản muốn chiếu lên, những này fan trung thực chủ động phát bài viết làm tuyên truyền. Ngay mùng ngày 3 tháng 7 muộn. Trần Quý Lương biên quan nguyệt đào tuyết hứa phong ngâm tạ dương quách phong ngao ngạn thần cùng loại một đại băng người tập thể đi xem phim quách phong lần đầu tiên đem bản thân bạn gái mang đến lần thứ nhất theo mọi người cùng nhau tham gia hoạt động pha rơi ả niềm công tư vương trần vũ đám người kia cũng tới từng cái đã chờ mong lại thấp vọng thượng tọa suất cực kỳ cao a hứa phong ngâm bốn phía nhìn một chút trần quý lương nói nơi này là thôn trung quan tụ tập đại lượng thành phần tri thức giai tầng bọn hắn có tiền có nhàn mà lại đối phim ả niềm độ chấp nhận càng cao nơi này nếu như đều không có thượng tọa xuất mặt khác dạp chiếu phim khẳng định càng thảm vương trần vũ nói sẽ không thật lô vốn a. Trần Quý Lương nói, không nói kiếm tiền, coi như miễn cưỡng hồi vốn, ngươi cũng có thể ghi vào Trung Quốc phim sử sách. Quá mẹ hắn không hợp thói thường, 80 triệu chế tác phí. Phòng bán vé ít nhất phải đứng vào kỳ nghỉ hè ngăn phía trước ba mới có thể hồi vốn. Vương Trần Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là bởi vì tâm hư mà ngậm miệng. Hắn cũng nghĩ thành thành thật thật theo dự toán tới làm, nhưng bị đám tiểu đồng bạn vừa lắc lư, đầu gốc phát nhiệt liền truy cầu nghệ thuật, làm cái gì thuần vẽ tay nước mặt phong, còn mời đến mấy vị đại lão làm cố vấn. Bên trong đó một vị đại lão gọi Ngô Quan Trung đầu năm ngoái kéo lấy bệnh thể chỉ đạo hai người bọn họ tuần nửa tháng trước vừa mới chết bệnh Trần Quý Lương vẫn rất có danh giới cuối cùng không có cầm nô lão qua đời tới làm tuyên truyền chỉ ở cuối phim thương tiếc cùng gieo văn tạ CEO Trần quách tổng tổng giám đốc tạ còn có hứa lại thần mà mẹ nó ta tại các ngươi lầu dưới công ty đi làm dạp chiếu phim ánh đèn lúc này còn không có dập tắt hàng phía trước một cái người xem đi hướng bản thân chỗ ngồi chợt thấy bản thân ngồi phía sau một loạt gương mặt quen nay một cuốn hỏng tiêu đi ra gây nên không ít người xem chú ý nhận biết Trần Quý Lương thật đúng là không ít bởi vì trận này người xem cơ hồ tất cả đều là thôn trung quan thành phần tri thức mà trần quý lương tại thôn trung quan danh khí đặc biệt lớn lúc này liền có người đứng lên lấy điện thoại di động ra đối trần quý lương chụp ảnh sau đó đang vẩy bù trần quý lương kỳ thật cũng tại đang vẩy bù phơi phiếu giờ phút này hướng phía mọi người mỉm cười phất tay hàng phía trước kia anh em ngồi tại bản thân chỗ ngồi tự chủ nhiên thân thể đem trần quý lương cũng đập hướng vào trong lập tức quay đầu nói ceo trần hồng mông hệ thống lần này cập nhật về sau đặc biệt phi thường lợi hại nhất là miễn phí sử dụng lối bạ của không gian lương tâm nhà tư bản a trần quý lương cười nói Về sau treo đèn đường thời điểm, đem ta treo càng đẹp mắt một chút phải không? Treo đèn đường. Tiêu anh em không hiểu cái này trò đùa vui. Trần Quý Lương nói, nhà tư bản không liền là lấy ra treo đèn đường sao? Tiêu anh em có chút theo không kịp mạch suy nghĩ, lập tức ngây ngẩn cả người không biết làm sao nói tiếp. Trần lão tổ, xem bên này. Lại có người hô. Trần Quý Lương quay đầu nhìn lại, không chỉ lộ ra mỉm cười, hơn nữa còn dựng lên một cái làm ngón tay chữ V. Biên quan mượn nói, ta cảm thấy phất tay so làm ngón tay chữ V càng tự nhiên. Trần Quý Lương nói, muốn liền là cái kia ngự vị, tiếp địa khí về sau treo đèn đường liền không cách nào tiếp xúc mặt đất quách phong vị kia nữ thần giờ phút này thấp giọng nói các ngươi vị lao bản này đầu óc có phải hay không có chút không bình thường ừm ta so với hắn bình thường nhiều hắn bình thường đợi nói chuyện những cái kia trò đùa vui ta luôn luôn không tiếp nổi quách phong biểu thị đồng ý đột nhiên ánh đèn dập tắt lớn màn ảnh sáng lên trong bóng tối truyền đến xì xào bàn tán cùng ăn bắp giang âm thanh cho đến phim chính bắt đầu mới hơi chút tiến tĩnh nay bộ tiểu yêu quái hạ thiên bản địa ảnh theo lãng lãng sơn tiểu yêu quái cốt truyện cơ bản giống nhau nhưng vương trần vũ cùng đoàn đội của hắn cũng có một chút tự do phát huy Bọn hắn đem bản thân mấy năm này không ngừng truy mộng, nhưng lại luôn luôn thất bại cảm ngộ, tất cả đều chuốt xuống hướng vào trong. Thời gian dần trôi qua, phòng chiếu phim trong càng thêm yên tĩnh, chỉ còn lại phim âm thanh. Hiện trường người xem 90% trở lên đều đến tự chỗ làm việc, bọn hắn đối bộ phim này có thể quá cảm động lây. Cười cười liền muốn khóc, bởi vì đã đem bản thân thay vào hướng vào trong. Trần Quý Lương lại chủ yếu xem ả nhìm hiệu quả, mẹ nó, 80 triệu chế tác phí quả nhiên không phải cho không. Phá giới ả nhìm bản thân bận không qua nổi, mới được một chút áp tở xỉn đoàn đội. Bộ phim này thuần từ nghệ thuật cùng kỹ thuật góc độ mà nói, tuyệt đối thuộc về tinh phẩm trong tinh phẩm so theo giờ giảm óc dỉn xạ chế tác tinh lương được nhiều. theo giờ giảm óc dỉn xạ mặc dù cũng bỏ ra 80 triệu nhưng trong vòng 5 năm đi quá nhiều đường quen co. đạo diễn đổi mấy cái ạ niềm đoàn đội vẫn luôn không thể để hắn hài lòng. 2 năm trước cơ bản đều tại làm cố gắng vô ích. ngôi chân quý lương hàng phía trước kia anh em trước đây lời nói thật nhiều hiện tại liên tiếp nổ tung mễ hoa đều không ăn, con mắt đều không nháy nhìn chằm chằm lớn màn ảnh. hắn học đại học lúc nhìn qua phim ngắn bản lúc ấy mặc dù có thể xem hiểu nhưng cực kỳ khó cảm động lây. công việc bây giờ lại nhìn chuỗi giảm chiếu phim bản trong ngay mắt liền có hiểu mới. Mãi cho đến nhạc kết thúc phim kết thúc, hắn đều không hề rời đi chỗ ngồi, mà là theo mọi người cùng nhau vỗ tay. Cho đến đi ra rạp chiếu phim, hắn mới phơi cuống vé đang lấy bổ nói, mấy năm này tốt nhất hàng nội địa phim, không, có cái thứ hai. Những cái kia không phải yêu quái, mà là chúng ta người làm thuê chính mình. Bỗng nhiên, hắn lại cười bắt đầu, lại phát một đầu với bổ, ta rốt cuộc để ý hiểu si yêu Trần vì cái gì nói nhà tư bản liền nên lấy ra treo đèn đường. Chương 460, lại có kiếm, chương 460, lại có kiếm. Tiểu yêu quái hạ thiên trỗi rạp chiếu phim bản, xem như Trần Quý Lương chủ đạo đầu tư bộ phim đầu tiên. Hắn kỳ thật rất coi trọng. Ngay kế tiếp tan tầm về nhà, Trần Quý Lương ngồi trước máy vi tính một chầu thẩm tra. Không cách nào thẩm tra một ngày duy nhất phòng bán vé, hiện tại trang web chỉ có thể kiểm tra tuần phòng bán vé, mà lại số liệu cũng không phải là cực kỳ quy lý. Lại nhìn phim đặt trước vé tương quan trang web, chỉ có che giưa giả mạo mạng đời sống làm vẫn được, thông qua đoàn mua hình thức tiến hành internet đặt trước vé. Ngay sau đó, Trần Quý Lương lại lục soát mặt khác trưng cầu ý kiến. Hắn phát hiện phim tự động máy lấy vé, năm nay chính thức đẩy ra cũng nhanh chóng phát triển, thậm chí trên mạng tuyển tòa hình thức đều đã nảy sinh nhưng trang web trên máy tính trang web đều làm không sao thế mà app càng là một cái đều không có lại qua một ngày cụtồn quang phía trước CEO trần hoa bị gọi tới trần hoa trước mắt là bị tỷ đạn sờ lớn lục soát nghiệp vụ người phụ trách cái này nghiệp vụ không chỉ là lục soát còn hữu dụng hộ hành vi phân tích cùng quảng cáo tinh chuẩn đưa lên tại trần hoa dẫn theo dưới tương quan kỹ thuật đã thay đổi hai lần trước mắt ở vào quốc tế hàng đầu trình độ còn không tìm được thích hợp lập nghiệp hàng ngũ trần quý lương hỏi trần hoa lắc đầu không có trần quý lương đem thoại đầy nhảy ra cụtồn quang hiện tại làm tốt lắm trần hoa cười khổ làm cho dù tốt cũng không liên quan gì tới ta Trần Hoa thân là cụ tồn người sáng lập, bị đầu tư mạo hiểm cơ cấu làm cho từ trước về sau, cụ tồn nghiệp vụ hỗn loạn hơn nửa năm. Đầu tư mạo hiểm rốt cục cảm giác chiến lược sai lầm, thế là đem 360 quản lý cấp cao Trương Hải Quân đảo tới làm CEO. Trương Hải Quân chém đứt loạn thất bát tao nghiệp vụ, chuyên chú vào làm du lịch tương quan phục vụ, hiện tại đã đem cụ tồn làm thành toàn cầu lớn nhất du lịch trưng cầu ý kiến, lục soát, đặt trước vé công ty. Mà cái này phát triển chiến lược, chính là Trần Hoa trước kia sớm liền chế định tốt chiến lược, chỉ bất quá bị đầu tư mạo hiểm cơ cấu khoa tay múa chân cho làm rối loạn. Ta đem cụ mua về như thế nào? Trần Quý Lâm hỏi. Trần Hoa nghe được con mắt tỏa sáng, lập tức lại thở dài nói, "Trương Hải Quân hiện tại làm rất tốt, CEO Trần nếu như mua xuống Cụ tùn, vẫn là tiếp tục để hắn làm CEO ta chạy tới hái quả đào không tốt. Mà lại, ta thành viên nòng cốt cũ Trương nhất minh bọn hắn, sớm liền theo ta cùng một chỗ từ trước. Hiện tại Cụ tùn đoàn đội, là Trương Hải Quân một lần nữa xây dựng. Nếu như ta đem hắn mất đi, Cụ tùn đoàn đội khẳng định đoán trách ta. Làm sao giao cho nó ép, có được khổng lồ lưu lượng cửa vào, trọng trung chi trọng là như thế nào đem lưu lượng chuyển thành nhân vật." Trần Quý Lương sớm đã nhìn chằm chằm Cụ Tốn con, nghĩ tìm cơ hội thích hợp mua lại. Bất quá bây giờ cũng không phải gì đó thời cơ tốt, củ tún com chính như mặt trời giữa trưa, những cái kia đầu tư mạo hiểm là sẽ không bán, cả đám đều nghĩ đến Iver Ho tung ra thị trường, có thể trước hết để cho Trần Hoa đi làm phim phần mềm, cùng loại mắt mèo, về sau lại đem củ tún mua lại, theo phim phần mềm sắp nhập, để rèn rèn com, hẹn lời họ ưa, bị thấy bầu người sử dụng, có thể nhanh chóng thuận tiện thẩm tra dự định vẽ xe lửa, vẽ máy bay, vẽ xem phim, khu du lịch phiếu cùng khách sạn gian phòng. Trần Quý Lương nói, ta cho ngươi tìm kiếm đến một cái cực kỳ tốt lập nghiệp hạng mục, nhưng cái này hạng mục quá tốt. Không thể nào cho ngươi đi làm nghiệp, mà ta chỉ có thể làm nhà đầu tư hạt giống. Đổi một loại phương thức. Phương thức gì? Trần Hoa hỏi. Trần Quý Lương nói, thành lập một nhà bệ dưới cờ công ty con. Không cần ngươi đầu tư một chút tiền, ta cho ngươi 10% vốn chủ sở hữu, lại mấy lần trước bơm tiền không pha loãng ngươi vốn chủ sở hữu. Ngươi tới làm CEO toàn quyền phát triển cùng công ty quản lý. Bệ dưới cờ tất cả xã giao trang web đều là này nhà công ty lưu lượng cửa vào, bao quát hồng mông điện thoại đều cho ngươi sở trợ admin. Trần Hoa bắt đầu cân nhắc lợi hại. Nếu như tuần dự vào hắn bản thân làm nghiệp, Sơ kỳ phát triển gian nan không nói, đến tiếp sau khẳng định tiếp nhận đầu tư mạo hiểm, nhiều đến mấy lần liền đem người sáng lập vốn chủ sở hưu pha loãng. Hắn lần trước theo người liên hợp khai sáng cụ tử đồng, đều không đợi đến EV tung ra thị trường đâu, hắn nắm giữ cổ phần liền đã chỉ còn 10% nhiều một chút. Nếu là dựa theo Trần Quý Lương nói tới tình huống, lương tựa bị tỷ đạn sở có thể phát triển được phi thường thuận lợi. Hắn nắm giữ 10% vốn chủ sở hưu thủy, nhưng Trần Quý Lương hứa hẹn sẽ không bị tùy tiện pha loãng. Trần Quý Lương có ý tứ gì? Trần Hoa lý giải phi thường thấu triệt. Tức công ty giai đoạn trước phát triển cần tài chính cực kỳ bình thường. Công ty mẹ nhiều lần bơm tiền cũng sẽ không biến động CEO vốn chủ sở hữu. Nhưng nếu như bơm tiền nhiều lần, công ty tình huống phát triển vẫn chưa được, đó chính là CEO năng lực vấn đề. CEO vốn chủ sở hữu bị pha loãng sạch sẽ cũng đáng đợi. Trần Hoa cảm thấy có thể làm, ta đáp ứng. Nghề vụ gì? Vẫn là lục soát thông tin cùng đặt trước vé phục vụ. Chỉ bất quá lần này chuyên môn làm phim, Trần Quý Lương giảng thuật bản thân hai ngày này tra ra tình huống, hiện tại vẽ xem phim, online bán ra không đến 10% phần trăm có thị trường khổng lồ tiền cảnh, mà lại các lớn giảm chiếu phim, đều tại khai triển internet đặt trước vé nghiệp vụ, không ngừng có giảm chiếu phim thiết lập tự động máy lấy vé mắt khác, tương quan áp một cái đều không có, làm tương đối tốt trang ép trên máy tính trang ép chỉ có một nhà, hoàn toàn có thể làm a. Trần Hoa trong nháy mắt kích động. Du lịch xuất hành lĩnh vực cạnh tranh phi thường kịch liệt, Trần Hoa đều có thể rớt ra khỏi chúng đây. Hắn hiện tại nếu như rớt vào phim đặt trước vé thị trường, tương đương với đầm nước nhỏ trong tiến vào một con viễn cổ cự ngạc, mà lại cái này viễn cổ cự ngạc phía sau còn đứng lấy một đầu dao long, bị tỷ đạn sờ kinh khủng lưu lượng cửa vào. Trần Hoa nói loại trừ phim thông tin, phim lục xoát, nghệ thuật đặt trước vé, online tuyệt tòa, ta còn muốn đẩy ra thời gian thực thẩm tra vẽ xem phim phòng chức năng. Ta hỏi xong tập đoàn điện ảnh Trung Quốc hàn tổng, hắn nói số liệu tại văn phòng quản lý quỹ đặc biệt điện ảnh quốc gia trong tay. Cùng loại giảm chiếu phim phiếu vụ hệ thống lại thành chút chút, ta liền đi liên lạc một chút văn phòng quản lý quỹ đặc biệt điện ảnh quốc gia, xem là không có thể trả tiền thu hoạch thời gian thực phòng bán vé số liệu. Văn phòng quản lý quỹ đặc biệt điện ảnh quốc gia tên đầy đủ là Quách gia sự nghiệp điện ảnh phát triển chuyên hạng tài chính quản lý ủy ban văn phòng. Về sau thông qua mắt mèo cung loại phần mềm kiểm tra phòng bán vé, số liệu liền là văn phòng quản lý quỹ đặc biệt điện ảnh quốc gia cung cấp. Năm nay. Trung Quốc màn ảnh bạc kỹ thuật số hóa tỷ lệ đem lên cao đến 69,55% lập tức bước vào toàn cầu dẫn trước trình độ. Đã vì online tuyển tòa cung cấp cơ sở cũng làm cho phòng bán vé thống kê trở nên càng thuận tiện, cả nước giảm chiếu phim phiếu vụ hệ thống phát triển được rất nhanh. Đoán chừng tiếp qua 1-2 năm liền có thể trả tiền đạt được văn phòng quản lý quỹ đặc biệt điện ảnh quốc gia thời gian thực phòng bán vé số liệu năm 2015 về sau văn phòng quản lý quỹ đặc biệt điện ảnh quốc gia mới hướng công chúng miễn phí mở số liệu. Trần Quý Lương vẫn là thật thích xem phim mà lại đã từng làm tìm con trung thực người sử dụng. Hắn nhớ tin tưởng. Nữ công năm nay đem bế trạm chỉnh đốn và cải cách một tháng. Nguyên nhân là có màu vàng nội dung, kỳ thật còn có một ít phim, bình luận điện ảnh quá mẫn cảm. Nữ công trước mắt còn không có đạt được bất luận cái gì đầu tư bỏ vốn, sáng lập đoàn đội có được 100% cổ phần. Chỉ có lưu lượng, khó mà chuyển thành hiện vật, 10 triệu nguyên trong vòng liền có thể sở hữu toàn bộ cầm xuống. Đem tìm con mua xuống về sau, lấy người sử dụng cũ làm căn bản bản, lại dẫn vào Dẹn Dẹn Com, hẹn lời họ vừa, bị tùy bộ lưu lượng. Giai đoạn trước dùng trang web trên máy tính tầm tra, đặt trước vé, bình luận điện ảnh, chấm điểm làm chủ, dần dần đem trọng tâm chuyển tới điện thoại di động một cái phim áp liền làm thành. Trần Quý Lương nói, này 2 3 tháng, ngươi trước quen thuộc phim lĩnh vực tình huống, thuận tiện đem hiện hữu làm việc giao tiếp một chút. Ta đem tìm con mua lại cho người thao tác. Tốt. Trần Hoa thỏa thuê mãn nguyện. Tiểu yêu quái hạ thiên phòng bán vé ngay tại từng bước kéo lên. Một ngày duy nhất phòng bán vé khó mà thống kê, tuần đầu tiên phòng bán vé vì hơn 38 triệu. Cái này số liệu, đối với phim ả nhìm đến nói phi thường chói sáng, nhưng cao tới 80 triệu chế tác chi phí, vẫn như cũng là hiển nhiên một bộ lô vốn bộ dáng. Phải biết, cái này đoạn thời gian không có có thể lãnh phim, cho nên phòng bán vé cạnh tranh cũng không bị liệt cùng loại tiếp qua hơn một tuần lễ, Đường Sơn đại địa chấn liền muốn lên chiếu. Nhưng danh tiếng đã lên men. Trên internet nước máy càng ngày càng nhiều, thậm chí từ thành phần trí thức quần thể mở rộng đến học sinh quần thể. Rất nhiều ngay tại được nghỉ hè sinh viên đại học, học sinh cấp 3, cho rằng bộ phim này cực kỳ mốt, đang nhìn internet bình luận về sau đi vào rạp chiếu phim. Theo hơn 10 năm về sau tình huống khác biệt chính là, lúc này mang hài tử tiến vào rạp chiếu phim gia trưởng ít càng thêm ít. Theo xem phim đợt người tăng nhiều, nhiều nhà chuỗi rạp chiếu phim chủ động để cao sắp xếp phiên suất, cùng đem tiểu yêu quái tuyên truyền áp phích bày ở dễ thấy vị trí. Cái này tự động, để không xem internet bình luận người xem, hiện trường mua phiếu lúc càng dễ dàng mua tiểu yêu cái phiếu. Mà lại, những cái kia tuyên truyền áp phích cực kỳ có ý tứ, trực tiếp làm nhà tạ niềm chế tác đoàn đội. Tuyên truyền từ mẫu chốt là, Trần Quý Lương biên dịch, 80 triệu chi phí ả niềm quốc gia khổng lồ chế tạo. Tuần thứ nhì đơn tuần phòng bán vé bao tô đến hơn 72 triệu, tính gộp lại phòng bán vé phá trăm triệu. Mặc dù khoảng cách hồi vốn vẫn như cũ cực kỳ xa xôi, cũng đã năm nay kỳ nghỉ hè ngăn bộ 2 phòng bán vé quá trăm triệu phim, bộ thứ nhất là câu chuyện đồ chơi ba chiếc mắt phòng bán vé 100 triệu 2000 vạn. Còn lại một đống phim hành động, tập trung ở tháng 8 chiếu lên trước mắt còn chưa từng xuất hiện. Đúng lúc là thị trường chống không cửa sổ kỳ. Ngay tại mọi người dự đoán tuần thứ 3 phòng bán vé sẽ hạ xuống lúc, kết quả tuần thứ 3 phòng bán vé biểu hiện là 75 triệu. Đây là tuần này cuối cùng 3 ngày, đỉnh lấy đường sơn đại địa chấn áp lực ra thành tích. Ba vòng tính gộp lại phòng bán vé 1.900 triệu. Vẫn như cũ không có hồi vốn, nhưng đã nhanh. Vương Trần Vũ ở công ty G, -G, -G giúp thảo luận, mọi người đêm nay ngủ ngon giấca hồi vốn khẳng định không có vấn đề, đoán chừng còn có thể nhỏ kiếm một bút. Đám tiểu đồng bạn nhau nhau nổi lên. Làm sao cảm giác muốn khóc. Mặc dù dày vỏ 2 3 năm chỉ có thể kiếm một chút xíu, trung thực làm tờ sạp xỉm, làm ả nhỉm kịch có thể nhiều kiếm gấp bội. nhưng ta còn là cảm thấy tốt có cảm giác thành công, nhiều như vậy năm nỗ lực rốt cục đạt được tán thành. vẫn là CEO Trần ra sức, ga không có CEO Trần kịch bản cùng tuyên truyền, bộ phim này khẳng định cũng sẽ bị vùi dập giữa chợ. khe giờ giảm óp dịn xạ giống như nhào thảm rồi. bọn hắn cũng là 80 triệu chế tác chi phí, CEO Trần còn giúp lấy tuyên truyền một chút. ta hôm qua tra được số liệu là ba vòng tích lũy phòng bán vé hai triệu, tám triệu chi phí chỉ cầm tới hai triệu phòng bán vé. ba mẹ nó đạo diễn sợ là muốn tự tử đều có. Thê giờ giảm bóp dỉn sa đạo diễn chân đất dân, giờ này khắc này đã chết lặng. Hắn những ngày này bị người đầu tư mắng cầu hết lâm đầu. Trên thực tế, bởi vì có Trần Quý Lương tuyên truyền, này bộ phim ả niềm phòng bán vé đã gấp bội. Đừng nhìn chỉ có 2,6 triệu phòng bán vé, một cái khác thời không mới một triệu hai ngàn. Trần Quý Lương mang tới lưu lượng đặc biệt lớn, tuy tiện tại buổi bùa hỗ trợ giống hai cuốn họng, liền hấp dẫn đến rất nhiều người xem đi xem thê giờ giảm bóp dỉn sa. Đáng tiếc, cốt truyện không sao thế, không thể tiếp được này luồng sóng lượng. Tiểu yêu quái chiếu lên tuần thứ tư, rốt cục vẫn là bị Đường Sơ Đại Diệu trấn áp chế. Đơn tuần phòng bán vé sụt giảm đến 31 triệu. Thứ 5 tuần, một đống trong ngoài nước phim hành động chiếu lên, đại bộ phận là tuyên truyền tình thế kéo căng phim giả dữ dội. Tiểu yêu quái thêm mà còn có thể bảo trì hơn 6 triệu đơn tuần phòng bán vé. Cho đến rút lui khoảng cách, tính gộp lại phòng bán vé 228 triệu nguyên, kiếm được lợi nhuận tuần hơn 11 triệu. Nhưng này hơn 11 triệu, lại có tập đoàn điện ảnh Trung Quốc, Bít, Trung Hoa, Trần Quý Lương, phá giới án mỉm theo tỷ lệ chia. Năm nhà phân xuống tới, theo không có kiếm không sai bị lắm. Để người dở khóc dở cười. Thiên không có kiếm bao nhiêu, gào to âm thanh lại kiếm lợi lớn. Đương đại điện ảnh tạp chí bình luận điện ảnh cho độ cao khen ngợi Tiểu yêu quái Hạ Thiên làm tác phẩm đầu tiên phòng bán vé phá trăm triệu, phá hai trăm triệu hàng nội địa phim hạ niệm đủ để ghi vào Trung Quốc phim sử sách. Dứt bỏ nó cao phòng bán vé không cầm, này bộ phim hạ niệm chế tác tiêu chuẩn cũng có thể sương đỉnh cấp. Có bao quát nô quan trung tiên sinh tại bên trong tông sư cấp nhân vật làm cố vấn, thế hệ tuổi trẻ hạ niệm người ở tiền bối chỉ đạo dưới cấp tốc trưởng thành. Càng khó được chính là Tiểu yêu quái không có tận lực truyền nô lão, không có lấy nô lão qua đời đến hấp dẫn người xem, chỉ là tại cuối phim miên lạng dùng phụ đề đến thương tiếc cùng reo vang tạ. Tiểu yêu quái là Trung Quốc phim hạ niệm sự kiện quan trọng. Hàng nội địa phim hạ niềm từ đây lật ra một trang mới. Nay kỳ tạp chí, Vương Trần Vũ bỏ tiền mua một đống, cho hạ niềm công ty nhân viên mỗi người phát hẳn nhất. Mọi người đọc lấy bình luận điện ảnh vừa khóc lại cười. Trần Quý Lương đối với cái này kết quả cực kỳ hài lòng. Suy cho cùng từ thâm hụt tiền chỉ được tiếng, không được tiền, biến thành hồi vốn chỉ được tiếng, không được tiền. Có đôi khi chỉ được tiếng, không được tiền cực kỳ trọng yếu. Hiện tại thậm chí có dân mạng nói, không quản là tiểu thuyết, phim, trò chơi, trang web, vẫn là điện thoại loại này điện tử sản phẩm. Chỉ cần là Trần Lão Tổ xuất phẩm, liền tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mọi người về so vô não mua sắm là được tuyệt đối sẽ không thất vọng. Trần Quý Lương hồi phục đầu này về bù, nói đến thật tốt. Như thế biết nói chuyện, về sau có thể nhiều lời điểm. Lúc đầu rất nhiệt huyết kích thích cảm xúc một đầu về bù, bị Trần Quý Lương như này hồi phục về sau, hỏa Phong lập tức biến thành bông đuôi cho cười. Trần Lao tổ thật mẹ hắn không muốn mặt, khen ngươi một câu, ngươi còn liền lắp đặt. Mẹ nó, tranh thủ thời gian viết tiểu yêu quái phần tiếp theo kịch bản. Nếu không ta cho ngươi gửi lưới giao, không làm việc đàng hoàng, có thời gian viết tạm nghỉ kịch bản, ngươi làm sao không tranh thủ thời gian viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh thứ sáu sách? Thúc canh Triều Minh huynh đệ suy nghĩ nhiều, liền trần lao tổ này được hạnh, bộ này tiểu thuyết hoàn thành thời điểm, đoán chừng cháu của ta đều có thể đầy đất chạy. Đệ đệ đệ, Thần Dụ Kỷ Nguyên tranh thủ thời gian kết thúc thử nghiệm ở Tân Phục. Thần Dụ Kỷ Nguyên đã ở trong kỳ nghỉ hè thử nghiệm bệ tạ nội bộ lưu giữ dữ liệu người chơi, nhưng thử nghiệm nhân số hạn chế tại 5 và người. Cái này thao tác, đem kẻn sèn dọa đến khẽ run rẩy. Vốn nên cuối năm mới ổn cần bệ tạ liên minh huyền thoại trực tiếp sớm đến nghỉ hè online. Hai khoản đồng loại trò chơi bắt đầu làm. Chương 461, Thần Dụ Kỷ Nguyên cùng Liên Minh Huyền Thoại cạnh tranh, chương 461, Thần Dụ Kỷ Nguyên cùng Liên Minh Huyền Thoại cạnh tranh đào người là trần truổi đạo văn cùng ăn cắp, nhất là phần mềm ngành nghề đào người là uy hiếp lớn nhất, làm đến đều không ai dám sáng tạo mới. Công ty lớn đối công ty nhỏ nhân viên có sức hấp dẫn rất mạnh. Năm nay chỉ nạ rồi triển lãm điện tử bên trên, trương chiêu dương lần nữa thống mạ đào người hành vi, hắn còn cường điệu công ty lớn đào người đối công ty nhỏ ảnh hưởng, làm đến giống như bản thân là đang vì công ty nhỏ lên tiếng, mà không phải sổ hụ đã bị đào người đào thủng trăm ngàn lỗ. Đừng nói giới đài những cái kia công ty lớn CEO, thậm chí cỡ trung tiểu công ty ông chủ đều đang cười. Hiện tại người nào không biết sổ hụ internet học viện quân sự hoàng phố tiếng tam? Năm nay tự mình hiện thân triển lãm trị nạ do sưởng lớn ông chủ không nhiều, trên cơ bản đều là để CEO ra mặt. Nhưng Đinh Tam Thạch không chỉ tới, còn nói dài nói dai xí nghiệp trách nhiệm cùng Ái Quốc chi tâm. Dù sao bản sở hô hào công ty đêm làm cái gì, nghệ tỳ hạ sở liền muốn kiên quyết hướng những phương diện này phát triển. Tỷ như bảo hộ trẻ vị thành niên, truyền thừa ưu tú văn hóa, tích cực ra biển khai thác vân vân. Không có cách, trò chơi trực tuyến ngành nghề ba đại chủ quản bộ môn năm nay quyền lực và trách nhiệm phân chia càng thêm rõ ràng cùng cẩn thận. Bản sở rốt cuộc không vòng qua được đi, mà nghệ tỳ sở vừa lúc lại đắc tội bản sở. Đinh Tam Thạch nhất định phải cho thấy cõi Mặc dù game sở sỉ Enso thị trường số định mức đã là thứ nhất, nhưng năm nay lên trước nhất đài phát biểu, vẫn như cũng là sền cuối game trò chơi chủ tịch Kim CEO Đàm quân Chiêu Trần Thiên Kiều không đến. Thị trường số định mức ngã đến thứ tư sền cuối game, mạng giao thiệp vẫn còn, mặt mũi mười phần. Trần Quý Lương lên đài lúc diễn thuyết nói: Hai năm này ta có chút không làm việc đàng hoàng, một hồi chạy tới làm điện thoại di động, một hồi chạy tới làm ạ niệm, nhưng trò chơi ta từ đầu đến cuối không có gom xuống. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết, game sở sỉ Enso cùng net dậy gần năm ngoái tiến quân Trung Đông thị trường 17.173 tại hai tháng trước đưa tin chúng ta tại trung đông kiếm lợi mấy trăm triệu, dẫn tới không ít công ty bắt đầu chú ý trung đông thị trường. Kỳ thật không có kiếm nhiều như vậy, cũng không phải chúng ta che giấu, ta năm trước cũng đã nói muốn tiến quân trung đông, chỉ bất quá mọi người cũng làm thành cười nhạo nghe. Hôm nay ta liền nói rõ chi tiết nói đi. Lêm sở xỉ ẹn sở hẹp lẹm theo Sủ tạ nét Giờ vẹn năm ngoái tại UAE Online, năm nay lại tại Iran cùng thổ Nhĩ Kỳ trải rộng ra, kế tiếp là tiến quân trung đông quốc gia khác cùng Bắc Phi thị trường. Muốn theo vào công ty cùng này nhóm, chú ý làm tốt bản địa hóa. Bên tia thẩm tra cực kỳ nghiêm, có thể tại UAE Online trò chơi đều không nhất định có thể tại Iran online. Còn có, nhất định phải cảm ơn cục trưởng Khấu. Hai năm trước ta nói muốn tiến quân trung đông thị trường, cục trưởng Khấu giúp chiếu cố rất lớn. Cục trưởng Khấu giờ phút này an vị tại dưới đài, các mê ra ống kính đôi đến trên mặt hắn, cục trưởng Khấu phi thường hàm súc cười cười. Chí nạn do triển lãm điện tử liền là hắn dẫn đầu chế tạo hoạt động, nhưng này đoán chừng là hắn dùng quan viên thân phận tới tham gia cuối cùng một lần. Trần Quý Lương nói tiếp, chú ý game sợ sỉ answer bằng hưu, biết đại khái thần dụ kỵ nguyên ngay tại làm thử nghiệm kín có xóa dữ liệu. Đêm nay đem mở rộng thử nghiệm quy mô đến năm và người mà lại đổi vì thử nghiệm bệ tạ nội bộ lưu giữ dữ liệu người chơi. Năm 2007 thời điểm, game sở CN dự định nhập cổ phần nước Mỹ gì ở đêm. Lúc ấy vừa lúc đụng phải tiền sen, game sở CN không cạnh tranh được, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, ngược lại tự phát triển thần dụ kỳ nguyên. Chúng ta tỉ mỉ chế tạo 2 năm, cũng không có nhanh chóng đẩy ra trò chơi này, mà là không ngừng ưu hóa hoàn thiện. Ta chưa kể tới cụ thể trò chơi tên, lập tức nóng bỏng nhất nào đó khoảng đồng loại trò chơi, người chơi tại phóng thích định hướng kỹ năng lúc, thường xuyên phán định thất bại không cách nào chọn chúng, chỉ có nhắm ngay nhân vật trong thân thể mới có thể 100% phán định thành công. Thần dụ Kỷ Nguyên hoàn toàn không có loại vấn đề này. Hệ lệch chỉ số năng lực công nghệ lỗ rỉ chủ tịch dư tiểu lượng giờ phút này an vị tại dưới đài, hắn nghe được Trần Quý Lương phát biểu sát mặt tối sầm. Trần Quý Lương rõ ràng tại nói Ngộng Tam Quốc. Ngộng Tam Quốc cách chơi cùng nội dung phi thường phong phú, dung hợp The Elder Scrolls, The Elder God hai loại khác biệt trò chơi loại hình, cấp tốc độ trở thành nửa năm qua này Trung Quốc được hoan nghênh nhất cần phải loại trò chơi một trong. Nhưng các loại vấn đề nhỏ phi thường chí mạng vấn đề nhỏ, nhất là tại người chơi lúc đối chiến, định hướng kỹ năng khó mà phán định thành công thường xuyên bị cao chơi lên án. Trần Quý Lương nói xong, khẽ sen nhậm Vũ Hán lên lại. Nhậm Vũ Hán Lâm thời cải biến một bộ phận diễn thuyết nội dung, vừa mới CEO Trần nói đến hai nhà công ty tại nước Mỹ gặp gỡ, chúng ta tèn ten mấy năm này một mực tại hải ngoại bố cục. Nhất là khủng hoảng kinh tế trong lúc đó, nhập cổ phần hoặc thu mua rất nhiều hải ngoại công ty, chiêu mộ đến từ toàn thế giới trò chơi nhân tài. Liên minh huyền thoại trước mắt cũng bắt đầu thử nghiệm, đây là một cái vượt thời đại trò chơi sản phẩm. Dư Tiểu Lượng ngồi tại dưới đài áp lực như núi, nhà mình mộng tam quốc thật vất vả lửa chạy tới. Lúc này mới thời gian nửa năm đâu, liền muốn đồng thời đối mặt game sợ sỉ si Ansở cùng tèn ten gia công. Ngay ngày đệ nhất cùng thứ hai, hiện tại cùng đi hầu hạ hắn ấy là chuyện xấu này được tẹt nổ lộ gì có tài đức gì à? Chủ diễn đàn phong hội kết thúc, trương chiêu dương vội vã tiến đến nhà mình khu triển lãm. số thủ chỉ hủ chẹn trì ủ năm nay mời đến tử vi làm tuyên truyền, mà lại là trương chiêu dương tự mình đi mời. giờ này khắc này, hiện trường đã ngời người người nhốn nháo, rất nhiều du khách chuyên môn chạy tới xem tử vi. trần quý lương cười nói, đoạn thời gian trước tử vi theo đạo diễn vương cầm tay, này bắt quái chuyện xấu sẽ không là ngươi làm ra sao? liên quan ta cái dám, trương chiêu dương nói, nàng ầm ỉ chuyện xấu mức độ chú ý cao, ta mới mời nàng tới làm trò chơi tuyên truyền, loại trừ số hủ chẹn trì ủ khu triển lãm còn có 4 đại triển khu đặc biệt nóng nảy kịch liệt, phân biệt đại biểu 4 trò chơi. đệ nhất khoản là sen cuối đại diện Long Chi Cốc, thứ hai khoản là Nệ Tỷ Ả Sơ đại diện gỗ cờ giáp mới phim tư liệu gốc gỗ cờ Giáp Jacob Helikin, thứ ba khoản là game sở si ẻn sở tự phát triển thần dụ kỳ nguyên, thứ tư khoản là kẹn sen đại diện liên minh huyền thoại. cái gì khác cửu âm chân kinh thành cắt tư hán toàn diện đều phải đứng sang bên cạnh. Long Chi Cốc trong khoảng thời gian này lựa đến bạo sen cuối đêm tựa lại muốn mạnh mẽ lên, mắt trị số online nhân số nhanh chóng bao tố đến ba trăm cái gì đương nhiên đã xuất hiện nhưng không có vĩnh hằng chi tháp như thế trí mạng. Senku Game hấp thụ giáo huấn, theo người Hàn Quốc sớm ký bổ sung hiệp nghị, cho nên lần này Hàn Quốc lão nhanh chóng phái người tới giải quyết. Triệt để trừ tận gốc học là không thể nào, chỉ có thể nói tận lực giải quyết. Senku Game dùng vận doanh làm hoạt tâm phát triển hình thức, chú định Senku Game trò chơi không dám đại quy mô khóa tài khoản. Mỗi lần đều là bàn tay làm làm dơ lên, sau đó hướng học người sử dụng trên mặt nhẹ nhàng gõ. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Mấy năm gần đây Senku trò chơi, tựa hồ cũng chạy không khỏi bộ này cuốn mẫu, truyền truyền, online, nóng nảy cực liệt, hack, khóa tài khoản, học Trần Lan. Đại quy mô khóa tài khoản, hật càng tràn lan. Bỏ dở giữa trường bán nghịch thiên đạo cụ, suy sụp, tạm dừng dịch vụ. Có thể kiên trì 2 năm trở lên, lại bán nghịch thiên đạo cụ trò chơi, đối với Senkuolem mà nói đã tính cực kỳ thành công. Dựa theo cái này tiêu chuẩn, Long Chi cốc liền cực kỳ thành công, trò chơi này thế mà có thể ổn định nhiều năm, tuyệt đối thuộc về Senkuolem sau cùng huy hoàng. Đến mức ở top hộ cờ giáp, giáp tech linking cái này không cần lắm lời. Thật nhiều đã vứt bỏ hô hợt hộ cơ giáp người chơi già dặn kinh nghiệm, nghe được tin tức đều sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, hô to một tiếng, Modern Lao Phu bắt đầu. Mặc giáp ra trận, quyết nhất tử chiến. Sen sen cùng đem sở sĩ ẩn sơ người, chính sen lẫn trong đối phương dân hàng, bí mật quan sát thử chơi tình huống. Giờ phút này thử chơi Thần Dụ Kỷ Nguyên người chơi, tất cả đều phong thưởng vừa đẩy ra anh hùng, dạ. Vị tiểu thư này tỷ mới vừa sáng tướng, đã có vang dội ngoại hiệu hoa. Ngực lớn, cái mông cũng lớn. Thâm thụ kiểm nghiệm người chơi khen ngợi. Đêm muộn, Thần Dụ Kỷ Nguyên thử nghiệm bệ tạ nội bộ lưu giữ dữ liệu người chơi chính thức online. Tổng dung lượng 50.000 người mấy cái kiểm nhiệm vụ, 1 giờ liền trực tiếp bả mãn. Cầm tới thử nghiệm người mã, lại vào không được trò chơi người chơi, chạy đến diễn đàn cùng Fside game chửi ầm lên. Game sở xì hẹn sở không thể nào vô hạn tăng mở máy chủ vũ khí hiện giai đoạn còn muốn làm một chút kiểm nghiệm server nhất định phải một chút xíu gia tăng trần quý lương giúp phim ả nhỉm giống một cú họng đều có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy người xem hiện tại trò chơi ngành nghề lực ảnh hưởng càng lớn một đầu đẩy bù liền để kiểm nghiệm phục bạ mãn kèn sen bên kia cũng kém không nhiều cờ cờ dẫn lưu tới người chơi rất nhanh liền để kiểm nghiệm mãn tam viên lại thêm long chi quốc cất võ cổ cờ dập cũng nóng nảy kịch liệt vô cùng toàn bộ tháng tám liền là này bốn trò chơi thiên hạ thậm chí mộng nguyễn tây du online nhân số đều chịu ảnh hưởng khẩn cấp gia tăng trò chơi trong hoạt động cho Quần lụa thiên hạ cùng hành trình vẫn như cũ cực kỳ kiếm tiền, nhưng đã dần dần đi hướng suy sụp. Hai nhà công ty cũng lần lượt đẩy ra mới trò chơi, có thành công, cũng có thất bại, có thể từ đầu đến cuối không cách nào lại xuất hiện bạc khoản. Sở Vũ trụ đã triệt để bỏ dở giữa trường, đem lực chú ý chuyển hướng tư bản thị trường, dần yến tệ dạ các trò chơi trực tiếp giao cho thủ hạ quản lý. Đào Thành Cương cũng mê mang cực kỳ, thu mua mấy cái game sở tiệu đi ô, hàng năm chí ít đẩy ra một cái mới trò chơi. Luôn luôn tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Đạo Thành Cương ngay tại nện đại triều, có một cái tự phát triển trò chơi đã khai phá phát triển 1 năm rưỡi dự định sang năm kỳ nghỉ hệ lại chính thức online nửa tháng trôi qua thần dụ kỳ nguyên lần lượt mở tân phục, kiểm nghiệm phục mát chỉ số dung lượng mở rộng đến 10 vạn người vẫn như cũ bả mãn liên minh huyền thoại bên kia cũng kém không nhiều có người chơi thậm chí đồng thời tại chơi này hai trò chơi một bên sẽ vỡ đủ quân số liền chạy đi chơi một bên khác đối so này hai trò chơi bài viết tại trên internet khắp nơi đều có mà mẹ nó này hai trò chơi giống như cách chơi đơn giản giống nhau như lúc cực kỳ rõ ràng a thần vụ kỳ nguyên đạo văn liên minh huyền thoại trần quý lương chính mình cũng thừa nhận hắn nghĩ nhập cổ phần gì đó lại bị tèn xèn gạt ra khỏi cục. Đạo Văn không tính là đi, mà lại so sánh với thần dụ kỳ nguyên liên minh huyền thoại, tựa như là bán thành phẩm. Anh hùng thiết kế mô hình quá xấu liền không nói. Sướng đôi cùng bài vị hệ thống thật cực kỳ nát. Không thể không nói, thần dụ kỳ nguyên sướng đôi, bài vị hệ thống có thể sương thần bên trong thần. Nói nhảm, người ta tam quốc sát liền có bộ này hệ thống, cũng sớm đã làm rất thành thục. Hiện tại tới ghép đến thần dụ kỳ nguyên còn không phải đại sát tứ phương. Mỹ thuật mới là đem sở siễn sở điểm mạnh có được hay không? Hứa Phong Ngâm lần này cho rồi, có một nửa anh hùng tranh gốc xuất từ nàng chi thủ. Ta nghe nói a đã có công ty game muốn lương một năm trăm vạn đi đào nàng. Hứa đại thần sát thực phi thường lợi hại, nàng thật nhiều trò chơi tranh quốc, ta đều bảo tồn lại đương giấy gián tường. Tại danh tiếng phương diện, liên minh huyền thoại đã rơi vào hạ phong. Mà thần dụ kỷ nguyên dẫn trước yếu tố nốt chốt, loại trừ anh hùng dáng dấp càng xinh đẹp bên ngoài, liền là tự động xứng đôi cùng bài vị hệ thống. Lúc này liên minh huyền thoại năm nay tháng tư đẩy ra xứng đôi hệ thống, năm nay tháng bảy đẩy ra bài vị hệ thống. Sướng đôi hình thức làm phi thường nát, thậm chí một lần nguyên nhân không cách nào chính xác sướng đôi mà qua bế. Có lúc tiến vào trò chơi phía trước rời khỏi sướng đôi đội ngũ sẽ bị sai lầm ghi chép vì nửa đường rời khỏi tranh tài. Bài vị hệ thống cũng còn không có đợi cấp hạn chế, cũng không có thanh đồng, bệnh nhân những này đẳng cấp xương hảo. thậm chí xuất hiện rời khỏi bài vị trực tiếp phán thua ở UG. Nếu như không có thần dụ kỷ nguyên võ đài, liên minh huyền thoại những này thiếu hụt đều có thể bị người chơi không đáng kể. Không có đối so, liền không có tổn thương. Nhưng bây giờ thần dụ kỷ nguyên rõ ràng làm càng hoàn mỹ, hai trò chơi bắt đầu so sánh lập tức phân cao thấp. Kèn sen bên kia, chuyên môn thành lập một cái tiểu tổ nghiên cứu đối so hai trò chơi, chế định liên minh huyền thoại cải tiến phương án, nhưng còn phải phản hồi cho gì họ, mới có thể chân chính chứng thực. Game sở chỉ ẩn sở bên này thì phản ứng càng nhanh chóng, phát hiện vấn đề gì lập tức liên đỗi. Cuối tháng 8, thần dụ kỳ nguyên kiểm nghiệm phục triệt để phải mở, bất luận cái gì người chơi đều có thể không cần mời mã tiến vào trò chơi. Server dung lượng gia tăng đến 400.000 người, cũng căn cứ mát trị số online quy mô mà không ngừng khuyết chân cho. Mà liên minh huyền thoại bên kia, mát trị số online vẫn chưa tới 300.000 người, đã kéo dài khoảng cách. Chương 462, 2 triệu nguyên quán quân tiền thưởng, chương 462, 2 triệu nguyên quán quân tiền thưởng. Theo gia dụng máy tính cùng băng thông rộng tỷ lệ phổ cập càng ngày càng cao, cùng cả nước quán net số lượng nhất là quán net chui, bạo tăng. Năm 2010, quán net ngành nghề đã cạnh tranh nội bộ khốc liệt đến bay lên. Vì tranh đoạt khách hàng, quán net chủ động nâng cấp phần cứng, cải thiện hoàn cảnh, thậm chí đã cuốn ra internet cà phê thế hệ mới khái niệm. Trừ cái đó ra, quán net còn thời khắc chú ý trò chơi thông tin. Trước tiên liền đào loạn cài đặt mới nhất phổ biến trò chơi. Sớm tại thần dụ kỷ nguyên làm thử nghiệm kín có xóa dữ liệu trong lúc đó, liền có đại lượng quán net chủ động cài đặt. Bây giờ mở rộng để người chơi tiến vào trò chơi, cơ hồ cả nước tất cả quán net đều cài đặt hoàn tất, đạt được đồng dạng lãnh ngộ. Còn có Long Chi quốc liên minh huyền thoại vân vân một chút phục vụ phi thường đúng chỗ quán nét, thậm chí còn có thể định kỳ nhắc nhở khách hàng lại có những cái nào mới bơi lên đường thượng hải vietnam coffee nơi này là trung quốc nhà thứ nhất quán nét, năm ngoái hô to lấy lưới cả 2.0 cầu hiệu cung cấp hiện mài cà phê trà sữa bánh kem còn một lần nữa trang trí cảng cao cấp hảo phóng cao cấp cái này quán net khách hàng dùng sinh viên đại học tuổi trẻ thành phần tri thức làm chủ mà lại nữ tính người sử dụng tỷ lệ khá cao giờ này khách này đại khái 70% khách hàng tại chơi đùa những này chơi đùa quán net khách hàng lại có được trường 30% tại chơi vỡ tổ cửa dạp phim tư liệu rất có tổ cờ dặm, gia cố tehlicki mới vừa lên đường không lâu, vừa có tổ cờ dặm tuổi hồ lại tỏa sáng thanh xuân. thậm chí có một ít người chơi giả dặn kinh nghiệm, không cần trong nhà mình máy tính chơi, hô bằng dẫn bạn chạy tới quán net ôn lại năm đó hào hùng. cũng có một ít nữ tính người chơi, ngay tại lốt bút gõ bàn phím, chơi lấy cờ cờ cặt cùng cờ cờ mới vũ. kèn sen trò chơi vận doanh sắp thực phi thường lợi hại, cờ dặm gì xỉn cả trai đỡ cùng ấu điền online đều đã suy sụp, kèn xèn kia hai khoản sơn chạy trò chơi thế mà sinh mệnh lực cứng ngạnh. lao đình, tiểu dương, các ngươi cuối cùng đến rồi, đọt tạ đi lên, hôm nay thử một chút thần dụ kỳ nguyên thế nào nghe nói trò chơi này rất thú vị, chơi vui cái giám. Thần dụ kỷ nguyên cùng liên minh huyền thoại tất cả đều là đạo văn đỏ tạ người cái này đỏ tạ cốt hôi cấp người chơi còn chơi hàng gái. Nghe nói có chút không giống nhau. Ta biết, xóa qua thức thao tác, thích hợp tân thủ chơi. Nó không dễ dàng mất mạng, coi như mất mạng cũng có thể kết nối lại. Ách, tốt ta. Không quản là game sờ xỉn ẻn sờ vẫn là kẹn sẹn, cũng không có đem đỏ tạ xem như đối thủ cạnh tranh. Bởi vì căn bản cũng không phải là cùng một loại kiểu trò chơi. Máy chơi game chế tạo mặc dù cơ bản giống nhau, nhưng đỏ tạ chỉ có thể ở phe thứ ba nền tảng chơi căn bản cũng không có độc lập trung ương server, mà lại các nền tảng phiên bản không thống nhất, hoặc cực kỳ phổ biến, mất mạng thuộc về chuyện thường ngày. Một khi mất mạng, không cách nào kết nối lại. Nhóm người này đăng ký đăng nhập thần dụ kỳ nguyên ỉ vào đỏ tạ hai người chơi giả dạng kinh nghiệm thân phận, tân thủ giáo trình toàn bộ truy cập nhảy qua. Cũng lời tổ đội cái gì, càng không đi đánh người cơ, trực tiếp tiến vào súng đôi hình thức đi hành hạ người mới. Đẹp trò chơi này không có pháp kéo dã. Mẹ nó, cơ chế đến nghỉ bị thủ tiêu. Quả nhiên là gà mờ trò chơi, chỉ thích hợp gà mờ chơi, không có bộ đa bữa. Loại trừ hình tượng xinh đẹp, đơn giản không còn gì khác. Không chơi nữa, không chơi nữa, vẫn là Đọ Tạ càng chơi vui. Mấy cái này Đọ Tạ người chơi già dặn kinh nghiệm, tất cả đều không thích Thần Dụ Kỷ Nguyên quá đơn giản, lại tạm thời còn không có cảm nhận được Thần Dụ Kỷ Nguyên cao thủ thao tác không gian. Một thanh xứng đôi về sau, nhao nhao rời khỏi trò chơi, tiếp tục chơi bọn hắn Đọ Tạ. Toàn bộ trong quán internet chỉ có hai cái không tiếp xúc qua Đọ Tạ người mới, tại Thần Dụ Kỷ Nguyên trong đánh người cơ đánh quên cả trời đất. Mà tại Thượng Hải vùng ngoại thành một nhà khác quán net, một đoàn vừa thay ca nhà máy đệ, nhà máy muội tràn vào. Bọn hắn thậm chí đều không có đi ăn cơm, ở quán internet khởi động máy về sau mới hô to quản trị mạng, mì tôm. Sau đó liền đeo lên thanh nghe. Rất nhiều người cũng không chơi đùa, trực tiếp đăng nhập 51 com theo khát phái video nói chuyện hiếm, lại hoặc là lẫn nhau dấm cờ cờ không gian lốt bút đánh chữ. Nơi này có thể không quản cái gì vật vã cổ cờ dạp, dắt theo licking bọn hắn đối với vật vã cổ cờ dạp không có đặc thù tình cảm. Kỳ nguyên tương lai cờ giọt phi giờ người chơi tỷ lệ cũng cao, cũng không ít chơi long chi cốc. Có người soát xong hôm nay mệt nhọc giá trị, nhìn thấy bên cạnh có người chơi thần dụ kỳ nguyên lập tức nghe nóng đây là trò chơi gì. Sau đó liền dùng game sở sở ẻn sợ tài khoản đăng nhập cho chơi, thành thành thật thật hoàn thành tân thủ dạy học nhiệm vụ, nghiêm túc chạy tới đánh người cơ đối cục. Rát rưởi cho chơi, không có mộng tam quốc chơi vui. Một cái đi nhà xí đi ngang qua nhà máy đệ khinh bị nói. Đáng tiếc, ngay tại chơi thần dụ kỵ nguyên bị kia, mang theo thai nghe nghe không được hắn chảo phúng. Đống nhiên quán net ông chủ lái xe tới, đối quản trị mạng nói, "Tiểu Vương, ngươi đem cái này giàn lên." "Là cái gì?" Quản trị mạng hỏi. Quán net ông chủ nói, "Thần dụ kỵ nguyên app lick, còn có thành thị giải vô địch lệnh triệu tập." Quản trị mạng mở ra kia một đống đồ vật, không có đi quản áp Africa, mà là đọc xem lệnh triệu tập. Năm nay ngày mùng ngày 1 tháng 11, thân dụ Kỷ Nguyên đem tổ chức cả nước thành thị giải vô địch tuyển chọn thi đấu. Cả nước chia làm bát đại thi đấu khu, mỗi cái thi đấu khu ôn luyện tranh đấu ra bà chi đại biểu đội. Thi đấu khu đội ngũ vô địch ban thưởng 100 ngàn nguyên, á quân đội ngũ ban thưởng 50 ngàn nguyên, quý quân đội ngũ ban thưởng 20 ngàn nguyên. Sang năm mùa xuân, các thi đấu khu giải vô địch, giải nhì và giải ba tiến hành cả nước đấu vòng loại. Sang năm mùa hạ, chiến thắng đội ngũ tiến hành ở Berlin chung kết tổng. Chung kết tổng đội ngũ vô địch ban thưởng 200 2 triệu nguyên mà mẹ nó. Nhiều như vậy tiền thưởng. Á quân đội ngũ 1 triệu, quý quân đội ngũ ngàn. Mỗi chi đội dự thi ngũ, có thể cùng nơi đó quán net liên danh. Các cấp độ đoạn chiến thắng đội ngũ liên danh quán net có thể tổ chức hạn 3 người trong vòng, tham quan Game Sở Sỉ Enser công ty tổng bộ, cũng tại Game Sở Sỉ Enser F Sai Game biểu hiện ra cần phải quán net tin tức 3 tháng đến nửa năm không chờ. Game Sở Sỉ Enser chủ tịch Trần Quý Lương tiên sinh đem tự mình tiếp đái quán net tham quan nhân viên. Thi đấu khu phía trước 3 đội ngũ liên danh quán net ông chủ, tự động đạt được sang năm cần phải thi đấu khu ban tổ chức ủy viên tư cách. Kí càng quá trình, mời thẩm tra game sở CN server website game. Quán net ông chủ ngậm lấy điếu thuốc nói, lao tử muốn dùng quán net danh tự làm một cái chiến đội. Người đi tuyên bố một chút, chỉ cần có thể tuyển tiến vào chiến đội, về sau lên mạng vĩnh cửu miễn phí. Nếu như bọn hắn cầm thứ tự, tiền thưởng ta một chút tiền không muốn." Quản trị mạng lập tức đi dán áp phích cùng lệnh triệu tập, đồng thời gào thét lớn tuyên bố tranh tài tiền mặt. "Tổng quán quân tiền thưởng 2 triệu." "Thật hay dạ. Ông chủ, ta muốn đi danh, ta là trò chơi cao thủ. Tiền thưởng thật về chúng ta. 2 triệu đủ ta làm công mấy đời." Trong lúc nhất thời, Bên trong quán internet gà bay chó chạy, tất cả đều hướng phía tranh tài lệnh triệu tập dũng mãnh lao tới. Ông chủ tuyên bố nói, "Chúng ta quán net chiến đội, tạm thời chỉ chiêu 6 người. Năm cái xuất ra đầu tiên, một người dự huyết. Các ngươi trước luyện một chút, nửa tháng về sau bằng thực lực nói chuyện." Vị lão bản này rõ ràng không quen thuộc trò chơi, thậm chí không biết cái gì là đi rừng, cái gì là support. Hắn chỉ biết là muốn 5 người tổ đội. Trong quán internet nhà máy đệ tất cả đều điên cuồng, không quản chức kia chơi trò chơi gì, đều muốn thử xem bản thân thân thủ. Bạn nhất liền lấy đến tổng quán quân đâu. Đây chính là 2 triệu nguyên ban thưởng. Tổ đội tổ đội gamer đừng đến, đánh qua ba cục trở lên người máy mới tổ. Mẹ nó, ngươi làm sao không mang tinh hạch, Phú văn? Tinh hạch là cái gì? Anh em, ngươi cái này lóe lên kỹ năng, ta tại sao không có a? Có phải hay không chuyển chức về sau mới có thể học? Ta thế nào không thể đánh cuộc thi xếp hạng? Trò chơi này có bờ bug. Đám thái điều liên tiếp hô tiếng vang lên, mặc dù bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng trong lời nói tràn ngập đối 2 triệu nguyên tiền thưởng khát vọng. Từ Tam Quốc Sắt đến Kỷ Nguyên Tương Lai Game sợ Censer đã dần dần thành lập được gồ fertilizer con đường. Đến một lần mở rộng trò chơi Thứ hai mở rộng quán tại cả nước quán net rơi xuống đất. Từng cái thành thị quán net đều có quán net ngành nghề hiệp hội, những này quán net hiệp hội một mực theo game sở sỉ ăn sở hợp tác lâu dài. Thần dụ kỳ nguyên thành thị giải vô địch tin tức, một vòng bên trong ngay tại cả nước các chủ yếu thành thị hợp pháp quán net đời ra. Quán net ông chủ đối với cái này cực kỳ tích cực, bọn hắn chú ý không phải tiền thưởng, cũng không phải nhất thiết phải theo Trần Quý Lương gặp mặt, mà là đem này xem như một cái mánh lới, hấp dẫn càng nhiều khách hàng tiềm năng, ai để quán net ngành nghề càng ngày càng cuốn đâu. Trần Quý Lương cung cấp cái này mánh lới, quán net các lão bản tự nhiên muốn lợi dụng. Trung kết tổng quán quân tiền thưởng 2 triệu nguyên, so lập tức trong nước tất cả e-sport thi đấu chuyện tiền thưởng đều càng cao. Đây đã là lớn vô cùng mấy người. Thậm chí huỷ e-sport cà phê mấy cái kia đỏ tạ người chơi giả dạng kinh nghiệm, mặc dù đối thần dụ kỵ nguyên chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng bị siêu kết sủ thi đấu chuyện tiền thưởng hấp dẫn. Bọn hắn cảm thấy thần dụ kỵ nguyên vô cùng đơn giản, bản thân ở trong game có thể tùy tiện hành hạ người mới. Coi như giết không tiến vào cả nước chung kết tổng, cầm một cái thi đấu khu phía trước 3 còn không phải dễ dàng. Thế là, bọn hắn liền tiến vào trò chơi chơi, quên thuộc anh hùng kỹ năng cùng trang bị trở mắt cấp lại đi đánh cuộc thi xếp hạng. Lúc này Trung Quốc chủ yếu hẹn hoạt đội cơ bản đều là dùng sinh viên đại học làm chủ, đã tốt nghiệp còn kiên trì làm mẹ vợ tương đối ít. 2 triệu nguyên tổng quán quân tiền thưởng, tin tức rất nhanh chấn kinh Trung Quốc ẻo vào vòng, các đại chiến đội nhao nhau an bài nhân thủ tiến vào trò chơi. Vừa khai giảng phổ thông sinh viên đại học, cũng có một chút đang gây dựng chiến đội. Năm 2012 triệu nguyên, lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Giờ nờ diễn đàn, đỏ tạ 2 chuyên khu. Cái quái gì à, này mẹ hắn là đỏ tạ 2 cộng đồng, làm sao trò chuyện thần dụ kỳ nguyên bài viết càng ngày càng nhiều. Nhân viên quản lý làm ăn gì? Loại này bài viết liền nên xóa tổ địch thêm cấm luôn. Chính là một cái rác rưởi gà mở trò chơi. Liên cơ chế dini đều xóa, chơi trò chơi kia có cái gì kỹ thuật có thể nói. Bọn hắn đi rừng vị thiết kế vẫn là cực kỳ choáng sáng, Đọ Tạ kỳ thật có thể tham khảo một chút. SLC tuyệt đối là game sợ mời tới thủy quân. Đề nghị khóa tài khoản. Con mẹ ngươi sao? Lão tử luận sự, phong đờ cờ mở mờ, mờ hảo. Đã phong. Sau này cho thần dụ kỷ nguyên quay quảng cáo hết thẻ khóa tài khoản. Đọ Tạ hai vòng chuỗi khinh miệt đã cực kỳ nghiêm trọng, tân thủ không chỉ khó mà nhanh chóng thích ứng trò chơi, hơn nữa còn sẽ bị lão điểu hành hạ người mới kiểm tra phúng. Cực kỳ suy nghĩ nhiều chơi Đọ Tạ hai người mới chính là như vậy bị lao điểu cho mắng đi. Thần Dụ Kỵ Nguyên thì phi thường trọng thị người mới thể nghiệm, nhất là tân thủ giáo trình làm rất hoàn thiện, tay cầm tay dạy người quen thuộc các loại quy tắc, chỉ sợ người có đồ vật gì không thể nào hiểu được. Đến cuối tháng 9, Thần Dụ Kỵ Nguyên mát trị số online đột phá sáu ngàn, mà Liên Minh Huyền Thoại mặc dù có cờ cờ dẫn lưu, mắt trị số online cũng mới vừa qua khỏi ba trăm ngàn. Chò chơi hình tượng tô giáp, anh hùng nhân vật quá xấu, ngăn trở cực kỳ nhiều cờ cờ người sử dụng. Quán nét người sử dụng tại tương đối hai trò chơi về sau, cũng trên cơ bản đều là tuyển Thần Dụ Kỵ Nguyên. Sau đó, Mậu Tam Quốc online nhân số bắt đầu trưởng. Chương 463, Tiền tài động nhân tâm a, chương 463, Tiền tài động nhân tâm a. Cái gì? 2 triệu. E Hệ thống chiến đội vừa tại nước Mỹ cầm tới vé đúc cỡ gờ đỏ tại thế giới tổng quán quân, nhưng huấn luyện viên Đồng Sán nhưng không có cùng theo đi. Đồng Sán tối hôm qua biết đoạt giải quán quân tin tức, còn chạy tới uống rượu chúc mừng một chút, tỉnh lại liền nghe nói thần dụ kỷ nguyên 2 triệu nguyên hoa hồng. Câu lạc bộ quản lý kinh doanh đường vấn nghệ gật đầu, cả nước tổng quán quân 2 triệu, á quân 1 triệu, quý quân 500.000. Thi đấu khu quán quân đều có 100.000 tiền thưởng. Đồng Sán lần nữa xác nhận, chỉ là trong nước thi đấu chuyện, không phải thế giới thi đấu. Đường vẫn nghệ nói, tên đầy đủ gọi thần dụ kỷ nguyên cả nước thành thị giải vô địch, một cái thi đấu nghiệp dư, đều không có gia nhập chuyên nghiệp thi đấu chuyện. Gamer sở CI sở thật mẹ hắn có tiền a. Đồng Sán loại trừ sợ hai thán phục nói không nên lời khác. Cái này tiền thưởng hạn mức có bao nhiêu không hợp tối thượng, hơi chút so sánh một chút liền biết. Liên lấy vừa mới kết thúc vé đút cờ G đến nói, cuộc cờ giật ba thế giới tổng quán quân tiền thưởng, mới 7000 đô la Mỹ Samsung nổ tệ đục Samsung màn hình. Mà Á Quân chỉ có 3000 đô la Mỹ Samsung màn hình. Nheo ép một cái. Năm nay về nút cờ gờ tiền thưởng quy mô chỉnh thể giảm bớt, gỗ cờ giặc ba quán quân tiền thưởng chỉ có năm ngoái một nữa. Còn có rất nhiều lâm thời tính cả nước thi đấu chuyện, tiền thưởng đằng sau thường xuyên thêm dấu móc, dấu móc bên trong có ngậm lộ phí ba chữ. Nói cách khác, tổng cộng mấy vạn nhân dân tệ tiền thưởng, thế mà đem tuyển thủ lộ phí cũng coi như ở bên trong. Đồng Sán thân là ẻo e hỏi huấn luyện viên, năm nay xuất đội cầm xuống đỏ tạm 10 liên quan. Mà hắn năm ngoái giải nghệ, tuyển thủ, nguyên nhân là câu lạc bộ phát tiền lương quá thấp, các loại phúc lợi đãi ngộ cũng không cách nào thực hiện, chỉ có thể chạy tới làm giải thích nuôi sống gia đình. Năm nay hơi chút chậm tới mới về bản thân già đội ngũ kiêm nhiệm huấn luyện viên. Đỏ tạ thế giới tổng quản quân huấn luyện viên chỉ có thể kiêm nhiệm, bởi vì căn bản nuôi không sống bản thân, hắn chính thức chức nghiệp nhưng thật ra là giải thích. Đường vấn nghệ nói, hay là chúng ta tổ một cái thần dụ kỳ nguyên phân bộ, đem sang năm kia 2 triệu tiền thưởng lấy tới. Vừa vận câu lạc bộ thiếu tiền, có thể hóa giải một chút tài chính áp lực. Nhưng liên minh huyền thoại phân bộ làm sao bây giờ? Đồng Sán hỏi. É e hồng đã quyết định xây liên minh huyền thoại phân bộ, trước mắt ngay tại chọn lựa đội viên, tháng sau liền có thể chính thức thành lập. Này chính là trung quốc chi thứ nhất LOL chức nghiệp chiến đội cũng cầm xuống lờ lờ cái thứ nhất trong nước quảng quân Đường Văn Nghệ nói không xung đột Thần Dụ kỷ Nguyên cùng Liên Minh Huyền Thoại cách chơi cùng loại chúng ta tổ kiến Liên Minh Huyền Thoại trước nghiệp chiến đội dành thời gian đi đánh Thần Dụ kỷ Nguyên thi đấu nghiệp dư lại chơi pháp cùng loại anh hùng cùng kỹ năng cũng có khác nhau à làm như vậy khẳng định phân tán tinh lực Đồng Sán nói Đường Văn Nghệ nói ngươi cũng biết câu lạc bộ một mươi triệu tiền cực kỳ cần kia 2 triệu tiền thưởng Đồng Sán đột nhiên đến một câu tiền thưởng làm sao chia nếu như tuyển thủ cầm đại thủ công ta cũng muốn đi thi đấu này huấn luyện viên có làm hay không cũng không đáng kể Đường Văn Nghệ Chẳng lẽ ngươi chỉ chia một ít điểm cho tuyển thủ? "Cỏ, vậy tự ta tổ một chi chiến đội, dù sao ta này huấn luyện viên chỉ là kiêm nhiệm." Đồng Sáng trong nháy mắt liền tức giận, bởi vì câu lạc bộ thật làm được cướp mất tiền thưởng sự tình. 2 triệu nguyên tiền thưởng, đặt ở mấy năm về sau chỉ là số lượng nhỏ, nhưng phóng tới bây giờ lại có thể để đe hẹn껏 câu lạc bộ nổi điên. Như không phải Tam Quốc Sát chỉ có cả nước bậc đại học cao đẳng thi đấu vòng tròn, ẻ hỏm câu lạc bộ thậm chí nghĩ tổ kiến Tam Quốc Sát chiến đội, thuần túy là bởi vì Tam Quốc Sát thi đấu vòng tròn tiền thưởng phi thường cao. Tin tức không biết như thế nào tiết lộ ra ngoài, E hỏng Câu Lạc bộ các chiến đội thành viên ngày kế tiếp nhau nhau chạy tới hỏi thăm quản lý kinh doanh đường vấn nghệ. Lão Đường, ngươi thật muốn tổ kiến thần dụ kỷ nguyên chiến đội? Thính ta một người thế nào? Đệ ngươi là cờ ép chiến đội, chạy tới xem náo nhiệt gì? Ta có thể luyện a, ta phản ứng rất nhanh. Mau mau cút! Không lâu lắm, lại tới một cái. Quản lý kinh doanh, ta muốn vào thần dụ kỷ nguyên chiến đội. Cờ ép tranh tài không có ý nghĩa, ta cho là mình càng am hiểu. Dừng lại, thành thành thật thật luyện cờ ép đi. Hai triệu tiền thưởng a, đại ca, cho ta một cái cơ hội a. Ngươi mới là đại ca, ngươi là ta đại gia, cảnh tượng giống nhau tương tự đối thoại, Đường vấn Nghệ trong vòng một ngày kinh lịch hơn 10 lần, Liên không hợp tối thưởng. Một đám chức nghiệp ăn cọ tuyển thủ, mặc kệ chính mình là chơi cái gì, tất cả đều chạy tới thỉnh cầu gia nhập Thần Dụ Kỷ Nguyên Chiến đội. Dù sao này phá trò chơi vừa đẩy ra không lâu, tất cả mọi người là bắt đầu từ số không tiếp xúc, cờ ép tuyển thủ cũng hoàn toàn có thể tơ lụa truyền hình. Đường vấn Nghệ bị làm đến không có cách nào, chỉ có thể đem các chiến đội triệu tập lại nói, Thần Dụ Kỷ Nguyên vừa mới online, trước mắt chỉ có thi đấu nghiệp dư. Cho nên chúng ta cái này chiến đội cũng là lâm thời tổ kiến. Cờ ép, ép, những trò chơi này tuyển thủ cũng đừng đến mũ tham gia nóng nhiệt hơi chút được điểm bên cạnh tuyển thủ rút tham quyết định đi hơn 10 phút về sau rút tham hoàn tất không có rút chúng tuyển thủ hai mặt nhìn nhau một người trong đó chất vấn lúc trước chúng ta tổ đội thời điểm nói xong cầm vô địch thế giới có ban thưởng năm trước tiền thưởng không có tiền thưởng năm nay vẫn là không có lúc trước cam kết đồ vật câu lạc bộ lúc nào thực hiện bởi vì chuyện này năm trước trực tiếp có hai vị tuyển thủ đi đường đồng sán cũng là ngao xong một năm kia liền giải nghệ đường vấn nghệ nói sang năm cầm tới hai triệu nguyên tiền thưởng ta liền cho các ngươi phát lại bổ sung mấy năm này quán quân tiền thưởng Vừa rồi rút chúng ký tuyển thủ không vui, nếu như chúng ta cầm tới kia 2 triệu, câu lạc bộ dự định rút đi bao nhiêu?" Đường vấn nghệ thấy mọi người đều nhìn hắn, thật không dám lại làm loạn, cắn răng nói, "Đánh hai thành. Này con tạm được." Những cái kia chúng tham tuyển thủ cao hứng trở lại. Một cái không chúng ký tuyển thủ cả giận nói, "Ông đây mặc kệ. Muốn kia 2 triệu tiền thưởng, theo ta cùng một chỗ rời khỏi câu lạc bộ bản thân tổ đội. Mẹ nhà hắn, 2 triệu đủ chúng ta phấn đấu mấy chục năm." Cực kỳ nhiều tuyển thủ mặc dù không nói chuyện, nhưng xem cái biểu tình kia đã tâm động. Mấy ngày sau, app vòng truyền tới một tin tức Vừa mới thu hoạch về đúc cờ gờ đỏ tạ hạng mục vô địch thế giới chiến đội, có hai vị tuyển thủ đơn phương tuyên bố thoát ly câu lạc bộ. Lý do là câu lạc bộ không có thực hiện tổ đội lúc hứa hẹn, nhưng nghe nói lôi kéo mấy cái hồ cờ giặm ba cùng tinh tế tuyển thủ, bản thân tổ đội chuẩn bị cấp đoạt kia 2 triệu nguyên tiền thưởng. Bọn hắn liền chỗ ở đều không có, trực tiếp chạy tới chạy đến nương nhờ một nhà quán net. Dùng liên danh quán net dự thi làm điều kiện, đạt được quán net ông chủ tài trợ. Tin tức này đem cực kỳ nhiều người đều cho toàn bộ động Nhưng mà, lúc này mới vừa mới bắt đầu, mà khác eọt câu lạc bộ cũng xuất hiện tình huống tương tự. Trần Quý Lương đem tranh tài tiền thưởng thiết quá cao. Tiền tài động nhân tâm a. Đúng lúc khủng hoảng kinh tế qua đi, các giải e thi đấu tuyển tiền thưởng chỉnh thể hạ xuống. Các câu lạc bộ bởi vì người đầu tư không lại thêm vào tài chính, tuyển thủ đãi ngộ cũng đi theo hạ xuống. Các loại mâu thuẫn tích xúc đã lâu, nguyên nhân thần dụ kỳ nguyên kết sủ tiền thưởng tập thể bộc phát. Đường vấn nghệ tức giận đến chủ động liên hệ trò chơi tạp chí, đối phóng viên nói, game sở xỉ ăn sơ loại hành vi này là tại phá hoại vốn là yếu ớt trong nước e-sport hoàn cảnh. Hiện tại các lớn e câu lạc bộ bị tia 2 triệu tiền thưởng làm đến lòng người hỗn loạn, mọi người đều không tâm tư thật tốt làm huấn luyện. Không quản trò chơi gì tuyển thủ, tất cả đều đang lặng lẽ luyện tập thần dụ kỳ nguyên. Trần Quý Lương xác thực không chính đáng, người ta kẹn sẻn liền không có làm như vậy. Bất luận như thế nào, dù sao trong khoảng thời gian ngắn, thần dụ kỳ nguyên tràn vào một đống cao thủ. Bọn hắn cấp tốc thích tiếng trò chơi này, đồng thời sơ bộ khai phá phát triển ra đơn giản một chút quy trình cố định. Bộ dạng này không được a, Edward sinh thái làm không bắt đầu. Trần Quý Lương lại tại đau đầu, trước mắt Edward tranh tài, chỉ có thể ở địa phương thể dục đài hoặc trả tiền kênh truyền hình chuyên ra. Quốc gia có lệnh cấm, cái đồ chơi này không thể bên trên đài truyền hình vệ tinh. Người xem có hạn, liền không cách nào mang đến thương nghiệp lợi nhuận. Edward câu lạc bộ cùng tuyển thủ đều nửa chết nửa sống chỉ có thể tìm kiếm internet đột phá. Tiệu đủ con bên kia có thể lợi dụng một chút, nhưng nói thật cũng không mười phần hợp tác quay chụp. Trần Quý Lương mở ra website, lục Lucksoft CN cùng bị Lily Bilicom. Bỉ Lily Bilicom thế mà đã sáng lập, nhưng quy mô quá nhỏ, người sử dụng cùng gửi bạn thảo luận đều rất ít. Lucksoft CN phát triển được cũng không tệ lắm. Vậy liên tuyển Lucksoft CN thôi, Trần Quý Lương dự định không hàng đoàn đội đi qua, dựa theo bản thân ý nghĩ tới làm. Bình luận chạy ngang hình thức phi thường thích hợp là mẹ Trần Quý Lương tại thêm trạm trưởng của club, trực tiếp nhắn lại thu mua Lucksoft CN, người ra cái giá. Không lâu lắm Cờ Cờ hảo hữu xin liền thông qua được, trạm trưởng hỏi, ngươi là ai a? Trần Quý Lương, ta mẹ nó còn đỉnh tam thạch, xem ta hội bù, ta sẽ phát một đầu động thái, hầu tử, mau tới ăn chúa tiêu. Thật hay dạ. Mấy phút về sau, một đám dân mạng nhìn xem Trần Quý Lương lấy bộ sững sờ, ngẩn người thần. Tình huống gì? Trần Lao tổ hóng gió a. Đoán trường bị chộp mít, khả năng đang cùng cái nào đó hảo hữu đối ám hiệu. Ặc phủn CN trạm trưởng cũng chấn váng, nhìn chằm chằm điện thoại xem nửa ngày, rốt cục nhớ tới hồi phục Cờ Cờ, đại lão, cái đồ ịn. Bán không? Bán ra cái giá, 5 triệu. Tốt, cho cái địa chỉ, ta phái người tới ký kết. Cái này thành giao, không cần phải có kẻ mặc cả sao? Trạm trưởng sững sờ nửa ngày, cảm giác bản thân giống giống như nằm mơ. Vẫn là có hiệu ứng hồ điệp. Về sau bị trộm tới giẫm máy may đấu cá Trần Lã Bản, lúc này hẳn là mua hạt phấn CN mới đúng, nhưng hạt phấn CN nhưng như cũ tại người sáng lập trong tay. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản. Trần Quý Lương vượt lên trước đẩy ra Tam Quốc Sát Biên trò chơi bỏ lỡ trò chơi này, cho nên phát triển được không có thuận lợi như vậy. Còn kia vị vốn nên mua xuống hạt phấn CN Trần Lã Bản cũng bởi vậy không có kiếm được nhiều tiền như vậy, Trần Mỗ Kiệt tại biên trò chơi Giang Thành Công ty con làm việc. Trần Quý Lương mua xuống hạt phùn CN ý nghĩ cực kỳ đơn giản, trước nâng cấp cái này trang web server cùng băng thông, sửa đổi phần thiết kế thêm trò chơi và văn chương chuyên khu. Lại mời Thần Dụ Kỷ Nguyên cao đẳng cấp người chơi, chế tác trò chơi dạy học, khôi hài video phát tại hạt phùn CN. Đồng thời, Trần Quý Lương vì hạt phùn CN dẫn lưu, hướng dẫn người chơi đi học tập cùng thảo luận những trò chơi kia video. Bình luận chạy ngang sẽ để cho bọn hắn lưu luyến quên về. 2 3 năm về sau chờ vấn đề kỹ thuật giải quyết, liền lợi dụng hạt phùn CN làm trò chơi trực tiếp một cái khác thời không nấu cá vốn là thoát thai từ hạt phùn Cn sinh phong túng nền tảng hạt phụn Cb hạt phụn Cn người sáng lập kiêm trạm trưởng còn không có ký kết đâu liền không dằn nổi phát bài viết thông báo chính thức nói cho mọi người một tin tức tốt ha ha Trần Quý Lương đầu kia vậy bù là cho ta phát nghiệm chứng ám hiệu lao tử tài phú tự do Trần Lao Tổ muốn hoa 5 triệu mua xuống hạt phùn Cn mọi người hưu duyên gặp lại ta muốn hưởng thụ nhân sinh đi nay ngươi liền cực kỳ chịu tượng Trần Quý Lương vậy bù trong ngay mắt bị một đám thế giới àn niềm mạn gạ cùng game hai g công chiếm thuần một sát xuất lấy khỉ núi đoàn tham quan Trần Quý Lương ấy bổ fan hâm mộ, bị bọn hắn làm đến không hiểu đấu, nhao nhao hỏi khỉ núi là cái gì. Đương nghe nói Trần Quý Lương muốn thu mua ạt phùn CN, đại lượng không rõ chân tướng dân mạng, như ong vỡ tổ hướng phía ạt phùn CN dũng mãnh lao tới. Sau đó bọn hắn phát hiện, mà mẹ nó thế mà còn có bình luận chạy ngang loại vật này. Tốt có ý tứ, tranh thủ thời gian đăng ký tài khoản phát bình luận chạy ngang thử một chút. Trần Quý Lương đều bị toàn bộ bó tay rồi, cho ạt phùn CN chạm trưởng phát quặc quở, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề. Đều không có ký kết người tuyên bố cái gì. Đối phương cũng ý thức được khôn ổn, yếu ớt hồi phục, tổng giám đốc chúng sẽ không thu mua hủy bỏ a. Chờ, ta lập tức phái người tới ký kết." Trần Quý Lương nói. Chương 464, trực tiếp thời đại đêm trước, chương 464, trực tiếp thời đại đêm trước. Tưởng Phi Vũ là bị tỷ đạn sở trung tầng cán bộ, đoạn thời gian trước bị tập đoàn bộ môn điều trưởng toàn bộ, hắn tại xã giao internet cùng nội dung nhóm kinh doanh thuộc hạ hẹn nảy hỏi hứa bộ phận kinh doanh thuộc hạ người sử dụng tăng trưởng cùng bộ phận quản lý hoạt động đảm nhiệm phó tổng quản lý. Cái này tốc độ thăng thiên đã rất nhanh, suy cho cùng hắn là cê vòng đầu tư bỏ vốn về sau mới vào vị trí bỉ. Hôm nay tiếp nhận ông chủ Triệu Kiến, Thưởng phi Vũ hưng phấn dị thường, cho là mình làm việc đột xuất giản tại đế tâm. Ông chủ tốt." Thưởng phi Vũ đến cái 90 độ cúi người chào. Trần Quý Lương mỉm cười nói, "Mời ngồi. Cảm ơn lão bản." Thưởng phi Vũ đoan chính ngồi xuống. Trần Quý Lương nói, "Ngươi là thế giới an nhỉm, mạng gạ cùng game 2D kẻ yêu thích." À. Thưởng phi Vũ bị hỏi đến lơ ngơ. Trần Quý Lương nói, "Năm ngoái công ty niên hội, các ngươi cái kia tiết mục không sai. Ta nhớ được là ngươi đóng vai cổ nạn, xuyên qua đến Ethereal thế giới đi tra án. Cốt truyện rất địa ngục cười nhạo, nhưng quả thật làm cho ta khá sâu ấn tượng." Kịch bản là Tưởng Phi Vũ không biết ông chủ ý đồ, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Do ta viết kịch bản. Trần Quý Lương lại hỏi, biết ạt phủn CN cùng Bí Lì Bí Lì còn sao? Tưởng Phi Vũ nói, biết. Bí Lì Bí Lì con người thành lập, vẫn là ta đại học niên đệ. Ta vừa mua xuống ạt phủn CN, tin tức này ngươi nghe nói không? Trần Quý Lương hỏi. Tưởng Phi Vũ gật đầu, nghe nói. Trần Quý Lương nói, ngươi đi quản lý ạt phủn CN thế nào? A. Tưởng Phi Vũ rõ ràng không vui lòng, ông chủ, ta tại hẹn đợi họ ùa làm rất tốt, đừng đem ta xùm quân ra ngoài à. Mà lại, mua xuống xuốngạt phủn CN chính là Game sợ Censer, ta hiện tại là bịt nhân viên, làm việc quan hệ điều tới chính là Trần Quý Lương nói, nếu như bỏ qua cờ cờ không gian, hệ nội họ của hiện tại là cả nước lớn nhất SNS trên web, mà Tưởng Phi Vũ thân phận là hệ nội họ của bộ phận quản lý hoạt động phó tổng. Mặc dù tại toàn bộ bịt hắn chỉ thuộc về trung tầng, nhưng nói như thế nào cũng so với trước kia phá ạt phủn CN tốt hơn gấp trăm lần. Tưởng Phi Vũ mặt lộ vẻ khó xử. Trần Quý Lương nhắc nhỏ nói, ạt phủn CN là ta tự mình đảm luận thu mua, quan hệ đến Game sợ Sỉ Enser phát triển sau này chỉ lực. Ngươi hiểu chưa? Có tài nguyên nghiêng Tưởng Phi Vũ đông nhiên tinh thần tỉnh táo. Trần Quý Lương nói: "Đến phù hợp thời cơ, trực tiếp tại nguyên tới tràn. Tưởng Phi Vũ Vũ đứng lên, nghiêm túc nói: "Ông chủ để cho ta làm cái gì, ta liền đi làm cái gì? Ta là công ty một viên bạch." Ngừng. Trần Quý Lương nói: "Ngươi nếu là thế giới an nhỉm, mạng gạ cùng game 2D kẻ yêu thích, cũng quen thuộc cả phụn CN cùng bí lí bí li com, kia thứ căn bản không cần ta nhiều lời. Hiện tại hạt phụn CN vận chuyển nội dung quá nhiều, trong thời gian ngắn không thể nào cưỡng ép thay đổi, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, gây nên người sử dụng bất mãn. Ngươi hơi chút ủng hộ một chút bản gốc cùng hai sáng tạo video chính là Người đi qua về sau, chức năng cấp hạt phùn CN sẽ vỡ cùng băng thông. Chú trọng phát triển trò chơi bàn khối, lại tăng thêm một cái khu vực bài viết, có thể phát biểu đồ văn nội dung cùng hồi phục. Thưởng Phi Vũ tọa hạ hỏi, "Ta muốn biết ông chủ lâu dài sách lược." Trần Quý Lương nói, "Thứ nhất, thành lập lợi nhuận hệ thống. Một là trang web cho video người chế tác phát tiền, hai là người làm quảng cáo cho trang web, video người chế tác thanh toán tiền quảng cáo, ba là thành lập hội viên nạp tiền chế độ. Hiện tại không thể sốt ruột, nhất định phải từ từ sẽ đến. Thứ hai, thành lập trực tiếp hình thức. Năm 2007 nước ngoài liền có trò chơi trực tiếp nền tảng Năm nay giống như lại có kỹ thuật mới đột phá. Ngươi đi cùng game sở sĩ Ansơ Đồng Thiên Thu thương lượng một chút, hắn sẽ cho ngươi cung cấp kỹ thuật đoàn đội. Thương nghiệp lợi nhuận hệ thống không phải một lần là xong. Hạt phùn CN hiện tại dùng vận chuyển video làm chủ, nói trắng ra là liền là đồ lậu video. Bản quyền phương nếu như phát tới thư luật sư, dựa vào cảng tránh gió nguyên tắc, trực tiếp xóa video liền có thể lần tránh pháp luật mạo hiểm. Một khi cho vận chuyển đồ lậu video kênh chuyên chia sẻ video thù lao, chẳng khác nào trang web tự mình hạ trắng kinh doanh đồ lậu. Pháp luật mạo hiểm cực lớn. Cho nên, chỉ có thể trước cho bạn gốc video thanh toán tù lao hướng dẫn càng nhiều kênh chuyên chia sẻ video đến làm bản gốc. Đến mức trò chơi trực tiếp, 3 năm trước đây đã ở nước ngoài xuất hiện, bây giờ trực tiếp kỹ thuật càng ngày càng thành thục. Sang năm liền sẽ bắt đầu bộc phát, được vinh dự trực tiếp năm đầu. Tưởng Phi Vũ lại cùng Trần Quý Lương thảo luận một chút chi tiết, sau đó đưa yêu cầu nói, ta muốn dẫn hai chi đoàn đội đi qua, một chi vận doanh đội ngũ quản lý, một chi kỹ thuật ủng hộ đoàn đội. Có thể, Trần Quý Lương nhắc nhở, ạt phủn CN vốn có nhân viên quản lý, cũng không muốn lập tức đều đã đi, phòng ngừa gây nên người sử dụng phản cảm. Ngươi sảng chọn về sau, giữ lại một chút. Đúng còn có thể gia tăng một cái vũ đạo khu mời đến thế giới ảo niệm mặn gạ cùng game hai g tiểu tỷ tỷ phát khiêu vũ video cái gì vũ đạo đều được đoán trưởng vũ đạo trong nhà đội chấp nhận tối cao mà lại vũ đạo trong nhà video dễ dàng nhất sáng tác bị dẫn lưu tới lao giả biến thái đoán trưởng có rất nhiều thích xem mỹ nữ khiêu vũ hạt phụn cn bị đêm sở CN sở mua xuống không bao lâu liền đột nhiên bế chạm sửa đổi phần du Chí ba là một cái fan kỳ cựu của thế giới ảo niệm mặn cùng đêm hai g tiểu học liền thích xem ảo trung học cơ sở thành hạt phụn cn người sử dụng hiện tại hắn học lớp mười mỗi ngày tan học về nhà về lòng vững dạ đi dạo hạt phùn cn truy phiên bế chạm dòng dã hai ngày du chí ba chờ đến tâm phiền ý loạn chỉ có thể không có chuyện đi đi dạo hạt phùn C3. hôm nay ăn xong cơm tối du chí ba như thường lệ mở ra C3, một cái thiệp tiêu để liền để hắn phân chấn ha ha rốt cục khôi phục liền là bản mới hạt phùn cn để người có chút không thích ứng bản mới trang web giao diện tươi mát ngắn gọn được nhiều lem sở si ăn sở không thẹn là sĩ nghiệp lớn trước kia hạt phùn cn giao diện quá loạn xem xét liền không chuyên nghiệp ta còn là thích bản cũ đoán chừng hạt phủng cn về sau sẽ không ba ngày hai đầu hỏng mất ba mẹ đó Trần Lao tổ phát video, ta xem tài khoản của hắn đăng ký thời gian, thế mà so ta đều sớm, con hàng này là một cái giả ả sợ. Thật, ta đi xem một chút. Du Chí ba vội vàng chạy tới hạt phủng CN, quả nhiên trang đầu cái thứ nhất để cử video liền là Trần Quý Lương phát. Trong video, Trần Quý Lương đối ống kính phát tay, rộng dại ả sợ các bằng hữu tốt. Ta là Trần Quý Lương. Con nào đó chán ghét hầu tử bị ta nện chuối tiêu đuổi đi, ta cho các ngươi mang đến một nhóm mới hầu tử. Không cần cám ơn ta, thiên hạ đáng hầu tử lâu vậy, ta chỉ là làm bản thân nên làm. Nhìn một chút cái này tài khoản đăng ký này ta cam đoan tuyệt đối không phải mua hảo, nếu như nói dối liền để ta ăn phân bón. Toàn màn hình bình luận chạy ngang bay múa, mà lại đã xuất hiện nghệ thuật bình luận chạy ngang. Không biết là con quỷ nào mới, dùng bình luận chạy ngang tạo thành chuỗi tiêu đen hầu tử đồ án, chọn vẹn chiếm cả một cái màn hình tội qua đi. Còn có người dùng bình luận chạy ngang tạo thành Trần Quý Lương mặt, thế mà thật đúng là giống nhau đến mấy phần độ. Mười năm về sau, không quản ở đâu cái trang web, đều cơ bản không nhìn thấy loại này nghệ thuật bình luận chạy ngang. Lại nhìn bình luận khu, rõ ràng có đại lượng bị Trần Quý Lương dẫn lưu tới không phải thế giới àn ỉm, mạng gạ cùng game 2D dân mạng Trang web còn mới tăng vũ đạo văn chương hai cái bản khối, trò chơi bản khối trực tiếp biến thành phát sáng tiểu chữ. Du trí 3 điểm tiến vào vũ đạo bản khối, trang địa tất cả đều là không quen biết xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Trang web trả tiền mời tới vũ đạo chuyên nghiệp học sinh, cho một khoản tiền để các nàng phát 10 cái khiêu vũ video. Tiếp xuống thì đi lưu lại tùy ý, theo phát ra lượng cùng chúa tiêu, cùng loại bí lì bí lì công tệ, đến thanh toán thủ lao. ấn mở một cái vũ đạo trong nhà video, đại bộ phận bình luận chạy ngang đều tại khen tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, cũng không ít người tại cuốn xoát đánh bại A cờ bờ bốn mươi chơi bản khối cũng nhiều cực kỳ nhiều video. Dùng tam quốc sát kỷ nguyên tương lai thần dụ kỷ nguyên làm chủ. Đây là cái gì? Du chí ba nhìn thấy còn có cái trực tiếp bản khối, nhưng tiểu chữ là màu xám. Truy cập một chút quả nhiên điểm không mở. Đoán chừng còn đang kiến thiết ở trong. Trực tiếp giới mang tính cách mạng phần mềm sở tơ lách đã tại cuối năm ngoái đẩy ra phiên bản thử nghiệm. Năm nay tháng 6 thông báo chính thức bản. Trước đây làm Internet trực tiếp cần sử dụng nhiều cái phần mềm tổ hợp, kỹ thuật lưu trình phi thường dường giả. Mà sở tơ đem tràng cảnh biên tập, hình tượng bắt giữ. Tần số âm thanh hỗn hợp, phương tiện truyền phát trực tiếp đẩy đưa toàn bộ tích hợp tại một cái giao diện trong, để tiểu bạch dẫn chương trình cũng có thể tiến hành xóa qua thức thao tác. Thương hải, E chiến đội, sơ ca xem hết trong tay trực tiếp hợp đồng, kinh ngạc hỏi, cái này 5 năm ba trăm ngàn nguyên trực tiếp thù lao, thật mỗi tháng trực tiếp 30 giờ liền có thể. At phủn CN phái tới pháp vụ nhân viên nói, đúng thế. căn cứ ngươi trực tiếp lúc lưu lượng, chúng ta còn biết mặt khác cho một khoản tiền. chúng ta còn tại chế tạo lễ vật đưa tặng hệ thống, fan hâm mộ cho ngươi tặng lễ vật, ngươi cũng có thể đạt được chưa? sơ ca tiếp tục vùi đầu xem hợp đồng. Loại trừ mỗi tháng trực tiếp khoảng thời gian bên ngoài, còn muốn cầu hắn mỗi tuần chỉ ít trực tiếp thần dụ kỷ nguyên một giờ. Thời gian khác, tùy tiện hắn trực tiếp cái gì nội dung, thực sự mệt mỏi đối ca mê ra đi ngủ đều được. Trang web không phải tặng không tiền sao? Sơ các không cùng nhau tin còn có loại chuyện tốt này. Hắn là hoàn toàn xứng đáng hàng đầu elite tuyển thủ, thậm chí đảm nhiệm qua olim tiếp cầm nước. Đủ loại thu nhập cộng lại, hàng năm có thể có mấy chục vạn nguyên doanh thu. Cao như vậy thu nhập, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Mặt khác elite tuyển thủ tăng hết cỡ tiền lương hai ba có thể vượt qua bốn đều cực ít. Thậm chí có một ít tuyển thủ chỉ có thể cầm mấy trăm đồng tiền tiền lương, dựa vào câu lạc bộ bao ăn bao ở mới có thể sinh tồn. Năm năm cho hắn 300 ngàn trực tiếp phí, coi như không có mặt khác chia, đối với Sở Kai mà nói cũng phi thường khả quan. Suy cho cùng không chậm trễ hắn làm chính sự, chỉ cần lợi dụng thời gian ở không trực tiếp một hồi. Đương nhiên, câu lạc bộ khẳng định muốn phân một bút. Chúng ta đã theo VĐE câu lạc bộ đã nói, câu lạc bộ nói tôn trọng ý nguyện của ngươi. Ặt Phủn CN Pháp vụ nói. Sở Kai không có suy nghĩ nhiều, cao hứng nói, ta ký. 300.000 liền ký Sở Kai 5 năm trực tiếp hợp đồng, mặt khác hẹn hò tuyển thủ đương nhiên càng tiện nghi ạt phủng CN ngay tại điên cuồng nện tiền ký tuyển thủ. Nguyên bản đối Trần Quý Lương cực kỳ bất mãn hẹn vọt câu lạc bộ, hiện tại cũng đều thay đổi thái độ. Bởi vì ạt phủng CN là theo câu lạc bộ ký hợp đồng, câu lạc bộ cũng có một bút ngoài định mức thu nhập. Loại hành vi này thuộc về thuần nện tiền. Xem trò chơi trực tiếp người xem cực kỳ ít, nguyện ý trả tiền cơ hồ không có. ạt phủng CN nhất định phải tiếp tục nện tiền tiến đi. Một chút xíu bồi dưỡng trực tiếp thị trường. Trần Vĩ Lương hiện tại nhất cử nhất động đều nhận những người đồng hành chú ý. Hắn trước đây cao điệu tuyên bố thu mua ạt CN để cái này trang web nhỏ danh tiếng vang xa. Hiện tại ạ phủn xê lại điên cuồng ký ẹn ẻo tuyển thủ làm trực tiếp, nghĩ không gây nên trò chơi nghiệp giới chú ý cũng khó khăn. Cực kỳ nhiều người đều không hiểu ra sao, không thể làm rõ Trần Quý Lương muốn làm cái gì. Càng là như đây, mọi người liền càng coi trọng. Bởi vì Trần Quý Lương năm đó làm với bộ, cũng là không có người nhìn hiểu, kết quả hiện tại vậy bộ thành bánh trái thơm ngon. Trần Quý Lương tuyên bố muốn tiến quân Trung Đông trò chơi thị trường, lúc ấy được mọi người xem như cười nhạo nghe, kết quả năm nay truyền thông đưa tin game sợ sỉ ẻn sở tại Trung Đông quân kiếm. Kèn xèn. Lưu Chí Bình tự mình cho mã hóa đảm báo cáo tình huống, nước ngoài cái thứ nhất trực tiếp lên đàn dẫn tin. TV là năm 2007 thành lập, thuộc về cái gì đều truyền bá tính tổng hợp nền tảng. Năm 2008 phân ra trò chơi trực tiếp kênh. Năm 2009, trực tiếp nghiệp vụ tăng trưởng tấn mãnh, trò chơi trực tiếp trở thành dự tin. TV một cái đơn độc thuộc loại. Năm nay kỹ thuật lấy được đột phá, có chuyên môn trực tiếp phần mềm. Lợi nhuận thế nào? Ma Hóa đang hỏi. Lưu Trí Bình nói, trực tiếp lợi nhuận không nhiều, nhưng quảng cáo nghiệp vụ đang nhanh chóng tăng trưởng. Ta cảm thấy không thể chỉ nhìn lợi nhuận, Trần Quý Lương mục đích tuyệt không phải kiếm mấy cái trực tiếp tiền. Hắn khả năng lại tại thành lập một loại sinh thái. Sinh thái Mã Hóa dường như có điều suy nghĩ. Lưu Trí Bình nói, hắn năm ngoái ô cần sờ hồng nông hệ thống, liền là tại hạ một bàn cờ lớn. Năm nay lại thu mua ạt phủn CN làm trực tiếp, còn đại lượng ký kết hẹn quật tuyển thủ, mà lại không cầu hồi báo mệnh tiền tiến đi. Sẽ có càng ngày càng nhiều trò chơi kẻ yêu thích, tụ tập tại ạt phủn CN quan sát video cùng trực tiếp, thậm chí về sau khả năng sẽ đạt được vé đút cờ cùng loại quốc tế e-sport thi đấu chuyện Trung Quốc internet trực tiếp quyền. E-sport cũng là thể dục thi đấu chuyện, Mã Tổng ngươi suy nghĩ một chút NBA. Mã Hóa đang nói, chúng ta cũng có thể làm. Lưu Trí Bình nói, nhưng trong nước nội danh hẹn quật tuyển thủ đều bị Trần Quý Lương cho ký đi rồi. Tất cả đều là 5 năm dài ước chừng. Mã Hóa đẳng có chút do dự, hắn không phải quá xem trọng Trần Quý Lương cái này cử động, suy nghĩ nửa ngày sau nói, để hắn trước làm. Cùng loại thời cơ chín mùi chúng ta lại theo vào, đến lúc đó có thể lệnh tiền cấp người, chúng ta giúp những cái kia dẫn chương trình thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng chính là. Tèn Sen không cần thiết đi khai thác thị trường, bồi dưỡng thị trường, bởi vì như vậy tắc phong hiểm quá lớn. Đợi đến thị trường tới gần tại thành thủ, Tèn Sen lại hạ trạng cũng không trễ. Dù Tèn Sen không lo thể lượng, xung tốc tài chính hoàn toàn có thể thừa cơ hái quả đào, đem người khác đổi dưỡng tốt thị trường vào tới. Thế là, Tiễn Tiễn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đào Thành Cương mới là tin tưởng nhất Trần Quý Lương, hắn lựa chọn thứ nhất theo vào, mà lại thao tác để người không tưởng tượng được, Đào Thành Cương thế mà thu mua Bilibili Com. ạt phủn se nở làm cái gì, Bilibili Bi Com liền theo học. Trần Quý Lương trợ khóc trợ cười, cho Đào Thành Cương gọi điện thoại, "Cương ca, ngươi đây là làm gì đâu?" Đào Thành Cương nói, "Ngươi ăn thịt, ta đi theo ăn canh, có tiền cùng một chỗ kiếm nha." Dù sao hiện tại trong tay của ta tiền mặt 1 năm lớn, đang lo không biết nên làm sao đầu tư trường 465 hồng mông điện thoại mới buổi họp báo bên trên rung động công nghệ vượt thời đại trường 465 hồng mông điện thoại mới buổi họp báo bên trên rung động công nghệ vượt thời đại đào thành cương cũng không biết hắn đầu tư một cái khác nhà công ty đã đang nổi lên làm trực tiếp đó chính là ii giọng nói hắn lúc ấy tham dự đầu tư ii thuần túy là bởi vì chính mình trong trò chơi có rất nhiều người chơi dùng ii đến chỉ huy quốc chiến nhưng đầu tư về sau hắn không cách nào nhúng tay ii vận doanh quản lý tại nhiều vòng đầu tư bỏ vốn pha loãng về sau đào thành cương vẹn vẹn nắm giữ ii bảy chấm cổ phần Đệ nhất đại cổ đông là người sáng lập, thứ hai đại cổ đông là Lôi Bố Tư, thứ ba đại cổ đông là Lôi Bố Tư tham dự kỷ nguyên tư bản. Chỗ nào đều có thể nhìn thấy Lôi Bố Tư cái bóng. Mấy năm gần đây hắn chí ít đầu tư mấy chục nhà công ty. Tèn sen mặc dù không có theo gió đặt chân vào trực tiếp ngành nghề, nhưng liên minh huyền thoại cùng thần dụ kỷ nguyên đại chiến lại hưởng hực khí thế. Tèn sen lợi dụng đợt g g điên cuồng dẫn lưu, lại phát hiện dẫn lưu hiệu quả không tốt. Đây là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành, bên trong đó một nguyên nhân phi thường xác định rõ ràng, nhân vật trò chơi dáng dấp quá xấu. Thế là Tèn lập tức để mỹ thuật làm lại sơ thân là gì hot game cổ đông, tèn có cực kỳ cao sửa chữa quyền hạ, loại trừ trò chơi hạch tâm lo dịp còn không thể di chuyển, liên minh huyền thoại mặt khác còn bọn hắn có thể tùy tiện đổi. hiện tại, thần dụ kỷ nguyên mát chỉ số online đã đột phá 750.000, mà liên minh huyền thoại mát chỉ số online cũng có hơn 40 vạn. cờ cờ dẫn lưu hiệu quả quá mức biến thái, ngươi chỉ có thể áp chế tèn xèn trò chơi, lại không cách nào đem nó một gậy đập chết. đừng nói liên minh huyền thoại thậm chí tèn sơn trại tam quốc sát anh hùng sát này đều đi qua nhiều năm thế mà còn có người tại chơi, mặc dù lợi nhuận không nhiều, nhưng mỗi tháng đều có thể vì tèn kiếm tiền dạng này trò chơi, kẹn xèn dưới cờ còn có một năm lớn. Cùng lúc đó, kẹn xèn căn cứ vào hồng mông hệ điều hành, vì China tệ lệ củng làm máy tùy chỉnh cũng vẫn thế. thân máy mặt sau có phi thường dễ thấy cờ cờ đồ án, chợt nhìn đi, cực kỳ giống kẹn xèn làm hoạt động tặng quà tặng điện thoại. kẹn xèn điện thoại di động phần cứng vấn đề một đồng lớn, người sử dụng thể nghiệm cực kỳ hóng bét, China tệ lệ củng trực tiếp kết thúc theo kẹn xèn đến tiếp sau hợp tác. Hu với cùng China tệ lệ củng hợp tác máy tùy chỉnh, cũng đã tại tháng chín đem bán, đồng dạng căn cứ vào hồng mông hệ điều hành. vấn đề lớn không có, vấn đề nhỏ không ít, nhưng thắng ở giá cả thấp có thể tiếp nhận. Nay hai tháng đến. Hồng Nông trận doanh điện thoại, lục tục ngoe nghe ra 12 khoản. Mẹ Ấy Dũ, Penda Mô Li, Bậc, Tc, Tcg, Vivo, oppo, toàn bộ xuất hiện. Loại trừ Mẹ Ấy Dũ, Tinh Diệu, Vivo, oppo thuộc về máy tầm trung, mặt khác thuần một sắc tất cả đều là máy giá rẻ. Đối địch trận doanh thừa cơ dự đoán tiêu cực Hồng Nông là cấp thấp hệ thống, loại thuyết pháp này tại Internet bên trên cực kỳ có thị trường. Nhất là tại phone 4 cùng Samsung i9000 tiến vào Trung Quốc về sau iPhone 4 cùng Samsung Y9000 định giá giống nhau như lúc, 16GB phiên bản giá bán 49990 nguyên, 32GB phiên bản giá bán 59990 nguyên. Mà Trần Quý Lương nói Hồng Mông điện thoại mới nhưng vẫn không động tĩnh, thậm chí có thật nhiều phản ứng, mỗi ngày đều tại hễ bồ bên trên Trần Quý Lương, Trần lão tổ, ngươi đừng không làm việc đàn hoàng có được hay không? Một hồi làm cho chơi, một hồi làm trực tiếp, có thể hay không trước tiên đem Hồng Mông điện thoại mới lấy ra. Trần Quý Lương bị thúc giục một trận, không thể không hồi phục, đã bắt đầu đồn hàng, quan hệ song song hệ nhà máy mở rộng sản lượng. Lần này tích lũy đủ 150000 bộ lại đem bán miễn cho lại 3 ngày hai đầu đoạn hàng. Lại qua mấy ngày, Hồng nông khoa học kỹ thuật công ty bỗng nhiên liên hệ truyền thông, tuyên bố sắp tổ chức hồng nông điện thoại mới thông báo nghi thức. Lần này trực tiếp mời hơn 500 người, loại trừ các lộ truyền thông bên ngoài, còn có đại lượng phe thứ 3 ít chí nghiệp quản lý cấp cao cùng thương nghiệp cung ứng đại biểu. Thì như, nét dậy gần chủ tịch Lưu Đức kiện liền đến. Hắn liên tục không ngừng đem trò chơi lấy tới trung đông thị trường kiếm tiền, dưới cờ còn có một cái sản phẩm gọi 91 điện thoại trợ thủ, trước mắt đã đẩy ra Android, Hồng nông, Simbi ẩn Apple, Microsoft 5 cái phiên bản. Cái đồ chơi này không vẹn vẹn có được điện thoại phần mềm download cài đặt chức năng, còn trong đưa có vẹn đả mổ lì đọc sách cùng loại điện thoại áp thị phần vượt qua 90%. Nô tổng gặp qua Hồng Mông điện thoại mới không? Lưu Đức Kiện hỏi bên cạnh Nô Anh. Nô Anh lắc đầu nói, hắn làm đến phi thường tân bí, ai cũng không để xem. Nghe nói thậm chí nhà máy sản xuất phụ Tùng gốc bên kia, đều theo Hồng Mông ký tên hiệp nghị bảo mật, nghiêm cấm tại điện thoại mới thông báo trước đó tiết lộ tin tức. Tinh dịu điện thoại bán được không sai, mấy tháng lượng tiêu thụ hơn 30 vạn bộ. Nô Anh đi là truyền thống tiêu thụ lộ tuyến, mới đến Phạm Băng Băng làm đại diện phát ngôn, sau đó điên cuồng quay quảng cáo lại lợi dụng điện thoại cửa hàng, trung tâm thương mại quầy hàng cùng công ty Viễn thông mạng quan hệ bán điện thoại. Không làm sao lên mạng người, còn liền dính chiêu này. Vì Vivo cùng Oppo marketing sức lực, theo ngô anh tinh diệu điện thoại cơ bản giống nhau. Nhưng bọn hắn mục tiêu thụ chúng khác biệt. Tinh diệu điện thoại di động người sử dụng tuổi tác hơi lớn. Vivo cùng Oppo thì trực tiếp định vị người trẻ tuổi, nhất là thích xem mạng gỗ TV giải trí tiết mục người trẻ tuổi. Nay 2 3 tháng, bao quát mạng gỗ TV tại bên trong, nhiều đài truyền hình giải trí tiết mục, cơ hồ tất cả đều có thể nhìn thấy Vivo cùng Oppo quảng cáo. Mà lại tất cả đều mời đang rất nổi tiếng Hàn Quốc Minh tinh đại diện Vân luôn. Đồng nhiên, hiện trường ánh đèn dập tắt, màn hình lớn sáng lên, đi cùng với thư giãn tiếng đàn dương cầm vang lên, trên màn hình lớn xuất hiện một cái điện thoại. Chỉ lần đầu tiên, nô anh liền xem con ngươi đột nhiên rụt lại. Điện thoại chính diện không có viền dưới màn hình điện thoại, tất cả đều là màn hình điện thoại di động, không có bất kỳ cái gì vật lý ân vím. Đó lấy, điện thoại xoay tròn đến phía cạnh, lóe ra chói mắt kim loại sáng bóng. Kim loại như người. Điện thoại xoay tròn đến mặt sau, loại trừ camera xung quanh, tìm không thấy bất kỳ khe hở, đồng dạng lóe ra kim loại sáng bóng. Thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại. Trên màn hình lớn, điện thoại biến mất xuất hiện bốn chữ lớn, Thất Tinh Xiê Di. Tiếp lấy xuất hiện Hồng Ngông hai chữ, tiểu chữ vì ổn trọng đoan trang lan đình hắc. Lại xuất hiện một cái ký hiệu. Tiếp theo nhất bút nhất họa viết ra mẫu đặt làm riêng đi tên là Thể Thiên Sưu. Hiện trường hơn 500 tương lai tấn, không có người lo lắng thưởng thức thư pháp, tất cả đều đắm chìm trong đối điện thoại di động vẽ bề ngoài chấn kinh ở trong. Thậm chí rất nhiều thương nghiệp cung ứng đại biểu đều đầy đầu dấu chấm hỏi nhìn qua màn hình lớn, Hồng Ngông điện thoại là làm sao làm được? Này không chỉ là vẽ bề ngoài thiết kế vấn đề, còn cần giải quyết một loạt kỹ thuật nan đề iPhone 4 năm nay làm thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại, đều náo động lên thiết kế ảng kẹn gây tranh cãi sự kiện. Bây giờ iPhone 4 người sử dụng đã trong tay mỗi người có một cái ốp lưng điện thoại, không mang ốp lưng liền dễ dàng tín hiệu gián đoạn. Mà Samsung I9000 thì là ngụy thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại có thanh tọa lật tiệp phi thường ẩn nấp kẹt tại nơi đó. Hiện tại Hồng Nông khoa học kỹ thuật thế mà cũng áp dụng thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại. Apple, Samsung, Hồng Nông là thương lượng song sao? Càng kinh khủng chính là Apple cùng Samsung đều có điện thoại viền dưới màn hình điện thoại, mà Hồng Nông trực tiếp đưa di động viền dưới màn hình điện thoại cũng bị bỏ. Cái đồ chơi này làm sao hủy bỏ được? Nhất định phải thương nghiệp cung ứng cải tiến phần cứng kỹ thuật a. Màn hình mô tổ thương nghiệp cung ứng, giờ phút này an vị tại dưới đài, hắn đồng dạng không hiểu được chuyện ra sao. Bởi vì hắn bán cho Hồng Nông khoa học kỹ thuật đồ chơi, căn bản liền không khả năng đưa di động viền dưới màn hình điện thoại cho bỏ đi. Ánh đèn một lần nữa sáng lên, Trần Quý Lương cầm điện thoại xuất hiện. Mọi người cảm thấy Hồng Nông tiên Su cái này điện thoại thế nào? Trần Quý Lương mỉm cười đặt câu hỏi. Một cái hiểu kỹ thuật điện thoại chủ nhiệm tạp chí buộc phải hỏi, tổng giám đốc Trịnh, ngươi làm sao đưa di động viên dưới màn hình điện thoại hủy bỏ rơi? Người áp dụng toàn bộ thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại, có hay không theo á bộ giống nhau có tín hiệu vấn đề. Trần Quý Lương không có trả lời, mà là hỏi lại, xinh đẹp không? Kia tổng biên tập nói, xinh đẹp, xưa nay chưa thấy qua xinh đẹp như vậy điện thoại. Đơn giản liền là tác phẩm nghệ thuật. Trần Quý Lương lúc này mới hài lòng, cầm điện thoại di động lên nói, chúng ta trực tiếp đem kính Godzilla glass, đem viền dưới màn hình điện thoại bộ phận cùng một chỗ bao trùm. Cái này cực kỳ dễ dàng để lộ, bởi vì màn hình biểu hiện khu vực là phát sáng, mà viền dưới màn hình điện thoại khu vực thì không phát sáng. Chúng ta tại pha lê viền dưới màn hình điện thoại bên trong, trưng dắt lên một tầng cực kỳ tinh vi không thông sáng màu đen ma mà trận lớp, cũng chính xác chạm rống ra biểu hiện khu vực. Cái này sơn phủ đều đều tính cùng tính bền cực kỳ trọng yếu, nếu không sẽ xuất hiện điểm sáng cùng sắc sai. Năm ngoái chúng ta liền làm qua một trận, năm nay lại lần nữa nhặt lên tiếp tục làm. Giải quyết cái này vấn đề, còn muốn giải quyết trước mặt camera, tia sáng may truyền cảm cùng loại một đống nguyên linh kiện chủ chốt vấn đề. Bởi vì bọn chúng đều cần tại viền dưới màn hình điện thoại chỗ mở cửa sổ tiếp nhận tia sáng, phát ra tín hiệu. Cả khối đen pha lê bao trùm sẽ để cho bọn chúng mất đi hiệu lực. Cho nên Chúng ta tại màu đen quang học lớp bên trên, laser điêu khắc ra nhỏ bé mở lỗ ma trận. Người mắt không cách nào phân rõ, nhưng đủ để để tia sáng thông qua. Áp dụng máy truyền cảm nhất định phải càng mẫn cảm, hình ảnh xử lý chip cũng nhất định phải tính lực càng mạnh, để bù đắp loại này xử lý lượng ánh sáng thu được tổn thất. Còn có mặt thủy tinh tích càng lớn, thuộc lực càng phức tạp, dễ dàng vỡ màn hình vấn đề. Chúng ta áp dụng kiên cố kim loại bên trong khung, sử dụng đặc thù giảm sóc nhựa cây hấp thu năng lượng, còn để màn hình thủy tinh mản hơi lõm tại kim loại khung. Mặt khác, Trần Quý Lương nói một động lớn, đem hiện trường quý khách tất cả đều nghe chon váng. Nay thuộc về Ngụy Fun's điện thoại viên dưới màn hình điện thoại nhìn như không có, nhưng chỉ là bị che dấu. Một khu vực như vậy bị làm rất nhỏ, phân bố 3 phím điều hướng. Chỉ có 3 phím điều hướng theo bắt đầu có phản ứng, xung quanh khu vực không cách nào dùng ngón tay tiến hành thao tác. Có vị phóng viên nhịn không được đặt câu hỏi, dạng này làm chi phí được nhiều cao a? Trần Quý Lương nói, đem nghiên cứu và phát triển phí tổn tính ở bên trong, mỗi bộ điện thoại di động ra nhà máy chi phí, đem đề cao 120, 180 nguyên. Đây chỉ là cái đại khái số lượng. Điện thoại lượng tiêu thụ càng cao, gia tăng chi phí càng thấp, bởi vì có thể than bạc nghiên cứu và phát triển chi phí. Toàn bộ thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại sẽ ảnh hưởng điện thoại tín hiệu sao? Phóng viên lại hỏi. Không biết, Trần Quý Lương mỉm cười nói. Hồng Nông Điện Thoại Nghiên Cứu và Phát Triển Đoàn Đội là hàng đầu. Chúng ta một lần nữa thiết kế các loại dây enten, áp dụng công nghệ ép phun nẹt nổ kỹ thuật. Nô anh nghe được sừng sốt một chút. Cái gì laser điêu khắc lỗ nhỏ cấp độ mịp rồi mệt mà trận, lại cái gì công nghệ ép phun nẹt nổ làm dây enten. đều cái gì công nghệ cao đồ chơi a. Trần Quý Lương tiếp tục nói. Vì biểu thị chúng ta màn hình không dễ nát, ta đến hiện trường quảng một ném điện thoại. Ta đã hướng Hồng Nông Điện Thoại Nghiên Cứu và Phát Triển người phụ trách Chu Quảng Bình Tiên sinh xin phép qua. Chu Tiên sinh tính tình lớn, đối sản phẩm cực kỳ yêu quý, cho nên nhất định phải hướng hắn xin chỉ thị. Cuối cùng ta thuyết phục hắn. Hiện trường quý khách cho rằng Trần Quý Lương muốn trên đài quảng điện thoại. Đài diễn tuyết là lâm thời dựng, phía dưới vì tấm ván gỗ, trên bán gỗ còn trải thảm, không dễ dàng ném hỏng. Kết quả Trần Quý Lương tại chỗ đi xuống đài, trực tiếp đưa di động hướng đá cẩm thạch sàn nhà con ra. 3. các mê gia ống kính vội vàng hướng đi qua, ngồi hàng trước quý khách nhao nhao rối cổ đi xem. Trần Quý Lương đưa di động nhặt lên, cũng không có cho mọi người biểu diễn ra, mà là lại đem điện thoại ném trên mặt đất. Mà mẹ nó! Hàng phía trước có tương lai tân nhịn không được bạo nói tủ, hắn đều thay Trần Quý Lương lau một vệt mồ hôi. Trần Quý Lương lần nữa nhặt lên điện thoại, cuối cùng đem điện thoại nhắm ngay camera ống kính, tiếp lấy lại hướng hiện trường quý khách nhóm biểu hiện ra, hoàn hảo không chút tổn hại. Đón lấy, Trần Quý Lương lại trở lại trên đài, đưa di động đặt ở trước ống nói, bấm bị thuê bộ phục vụ khách hàng điện thoại, cũng ấn dành tay. Này, ngài tốt, xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? Bị thuê bộ phục vụ khách hàng nói, Trần Quý Lương nói, ta là Trần Quý Lương, ngay tại điện thoại mới buổi họp báo làm trò chuyện biểu hiện ra. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ nói, ngài tốt, xin đừng nên nói đùa. Ngài còn có cái gì vấn đề sao? Ha ha ha. Hiện trường một trận cười vang. Trần Quý Lương nói, "Nghe được đi, hiện trường buổi họp báo cực kỳ nhiều người." Người tiếp tục nói chuyện, ta dùng tay nắm chặt điện thoại khu vực khác nhau biểu hiện ra tín hiệu thông suốt. Chương 466, iPhone 4 vẽ một thời đại, Thiên su lại đồng dạng cái thời đại, chương 466, iPhone 4 vẽ một thời đại, Thiên su lại đồng dạng cái thời đại. Trần Quý Lương bản thân biểu hiện ra hoàn tất, lại đối dưới đại quý khách nói, "Vị bằng hữu kia còn muốn đi thử một chút. Ta để cho ta tới." Nhấc tay đại bộ phận đều là ký giả truyền thông. Trần Quý Lương tùy tiện tuyển hai vị chờ bọn hắn sau khi lên đài hỏi các ngươi có phải hay không diễn viên phụ họa của ta? Không phải. Hai vị phóng viên chăm miệng một lời trả lời. Trần Quý Lương nói diễn viên phụ họa bình thường cũng sẽ không thừa nhận. Các ngươi khẳng định là ta mời tới nắm. Ha ha ha. Dưới đài lại là một trận tiếng cười. Trần Quý Lương đưa di động đưa cho bọn hắn, tùy tiện gọi cho ai cũng có thể. Một người trong đó vượt lên trước tiếp nhận điện thoại, tại chỗ cho bản thân tổng biên tập gọi điện thoại, đồng thời cũng ấn miếng đề này tổng biên tập ta là Tiểu Lưu, ngươi không phải đi tham gia hồng mông điện thoại mới buổi họp báo sao? Này điện thoại của ai a? Tổng biên tập hỏi, vị phóng viên kia không ngừng biến hóa nắm giữ bộ vị, ta tại dùng hồng mông điện thoại mới cho người gọi điện thoại. Tổng giám đốc hiện trường tuyển người biểu thị điện thoại tín hiệu, ngài cho mọi người gửi lời thăm hỏi a. Tổng biên tập cười nói, ha ha, tổng giám đốc tốt, các vị bằng hữu tốt, ta là. Liên tục hai vị phóng viên, rất nhanh đều trò chuyện hoàn tất. Trần Quý Lương tiếp nhận điện thoại, ta muốn nói cái thứ ba trọng điểm, nếu là toàn bộ thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại, hồng mông Thiên Su không thể tùy tiện đổi pin. Muốn thay thế, nhất định phải tìm chuyên nghiệp thợ sửa chữa phó. Chắc hẳn mọi người đều cực kỳ lý giải, đương nhiên có thể lý giải bởi vì bồn bốn liền không thể tùy ý thay thế tin. có Apple ở phía trước mở đường, mọi người đối cái đồ chơi này đã có nhất định độ chấp nhận. mặc dù vẫn là lên án nhiều hơn. Trần Quý Lương nói, chúng ta dùng bờ iờ mới nhất tin dạng đối mềm, chuyên môn vì Hồng Nông tiên Su làm riêng là tin dạng đối mềm. tin năng lực bay liên tục, vượt qua nào đó khoảng điện thoại di động 15, 30. tin sử dụng tuổi thọ cùng nào đó khoảng điện thoại tương đương, nào đó khoảng điện thoại, đương nhiên là chỉ hại bồn hiện trường quý khách nghe xong cái này, phản ứng đã không có lớn như vậy, bởi vì phía trước nói nội dung càng rung động. Khi thật Trần Quý Lương còn muốn tự hành thiết kế càng tiết kiệm điện nguồn điện chip, nhưng thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, đến bây giờ đều còn không có làm đi ra. Đoán chừng tiếp theo khoản điện thoại liền có thể dùng tới. Trần Quý Lương tiếp tục thổi nhũ bước, chọn vẹn lại nói một giờ, đem phía trước nói những cái kia ưu điểm, cùng với các đặc sắc cùng cấu hình tách ra nhỏ dạng. Không có người cảm giác nhàm chán, toàn bộ nghe được say xương ngon lành. Mặc dù không viền dưới màn hình điện thoại thiết kế thuộc về tattoo, nhưng toàn bộ kim loại một thể thân dâyện bền thiết kế, tuyệt đối có thể tại cao cấp điện thoại lĩnh vực phát triển ra tới. Mà lại mặt khác công ty, đang bắt trước lúc còn không cần lo lắng xâm phạm bản quyền dây ẹn bèn bố cục sửa lại, liền có thể lách qua Trần Quý Lương thiết kế độc quyền. Đồng dạng sử dụng công nghệ ép phun nà nổ không xâm phạm bản quyền. Sang năm Samsung cùng Apple điện thoại mới, tuyệt đối sẽ áp dụng loại này thiết kế phương thức. Ta vì cái gì áp dụng Thiên Su cái này danh tự, mà không phải dùng tiểu chữ tiếng Anh cùng số ả dập chữ tổ hợp đâu. Trần Quý Lương mỉm cười trên đài đi qua đi lại, Thiên Su liền là tham lam tinh, là bắc đầu thất tinh bên trong, khoảng cách sao Bắc cực gần nhất một viên, cho nên cũng gọi Bắc Đầu một. Nó là bầu trời đêm ở trong có thể dựa nhất chỉ Bắc Tinh là tìm kiếm sao Bắc cực điểm khởi đầu và điểm kén chốt từ xưa đến nay liền là hướng dẫn cùng phân rõ phương hướng hoạch tâm sao trời đối với cổ đại người lữ hành hàng hải học quan chỉ huy liền nói tìm được thiên su liền mang ý nghĩa tìm được phương hướng nếu như theo mê tín thuyết pháp thiên su có thể chỉ dẫn vận mệnh con người cùng số mệnh hồng Nông thì là thiên địa khai tịch trước đó hôn luận trạng thái nguyên thủy nguyên khí ta lúc đầu nghĩ sọ gặng gọi là khai thiên tích địa chỉ dẫn tinh thần hồng ngông thiên su nhưng ta ma tổng thanh tra diệp bằng nói cái này sọ quá trẻ trâu đương nhiên hắn nguyên thoại không phải như vậy trẻ trâu là chính ta thuyết minh Trần Quý Lương giơ lên điện thoại, "Ta hy vọng Thiên Xu ra mắt có thể chỉ dẫn sở smartphone phương hướng phát triển. Mấy năm về sau sở smartphone, tất cả đều dáng dấp theo Thiên Xu không sai biệt lắm bộ dáng. Thiên Xu chỉ dẫn cái ngôi sao kia, chính là chúng ta sao bắc cực, cũng là smartphone tương lai. Cảm ơn mọi người." Trần Quý Lương nói xong túi người chào. Ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay như sấm. Nhất là những cái kia ký giả truyền thông, kích động đến mặt đỏ tới mang hai, bọn hắn trở về có quá nhiều đồ vật có thể viết. Thậm chí buổi họp báo vừa kết thúc, liền có người lấy điện thoại cầm tay ra đăng mới buổi, hôm nay tại Hồng Mông điện thoại mới buổi họp báo chứng kiến mua online tin tưởng ta hoàn toàn mới một đời cơ hoàng xuất hiện có người trực tiếp hiện trường xuất ra nội tẻ phục đánh chữ sinh động như thật miêu tả buổi họp báo trải qua lại đối Hồng Nông khoa học kỹ thuật phát phía chính phủ thông cáo báo chí chụp ảnh đem Văn Chương cùng ảnh chụp hỏa tốc truyền cho biên tập báo giấy còn không có phát ra tới internet truyền thông Văn Chương liền đã ra lò tỷ như xì nạ khoa học kỹ thuật kênh tiêu đề liền là Hồng Nông điện thoại mới Thiên Sư rung động biểu diễn khai thiên tiết địa chỉ dẫn tinh thần Hồng Nông cộng đồng bài viết nhanh nhất, nhất bởi vì sớm liền chuẩn bị tốt còn có khoảng cách gần quay chụp điện thoại ảnh HD ta cái kia đi nay ảnh chụp thật hay giả. Quá mẹ hắn khoa học viễn tưởng. Trần Lão Tổ nhẫn nhịn cái lớn a ta nói làm sao Hồng mông điện thoại mới một mực không thấy động tĩnh, iPhone 4 đem bán hơn một tháng hắn đều không hoảng. Hồng mông Thiên Su còn thất tinh xia gì? Ha ha, Trần Lão Tổ bình thường tuyệt đối xem Tiên Hiệp Tiểu thuyết. Quá mẹ hắn trẻ trâu, trẻ trâu về trẻ trâu nhưng nghe bắt đầu sát thực có hương vị a, ta có thể quá thích danh tự này. Khai Thiên Tích Địa chỉ dẫn tinh thần, này sự sọ gặm thật là khí phách. Nhất là Trần Lão Tổ tự mình giải thích hàm nghĩa, hắn muốn dùng cái này Thiên Su dẫn dắt sở tương lai phương hướng phát triển. Có ai còn nhớ rõ Trần Lão Tổ năm đó kia bài thơ? cái gì thơ? người cái giả phan hâm mộ, thế mà liền trần lao tổ viết thơ cũng không biết. lao tử lười đi lục soát, chịu khó huynh đệ tranh thủ thời gian lục soát giả tới. doanh châu đông vọng khí hà hùng, huyền điểu hàm chi phá hưởng nông. lâu dưới, đón lấy một câu. vừa tiểu đái sa tam vật lý, lao tử đụng quần tàng đại long. tiếp được có được hay không? mã, ông nội thi hứng đều bị ngươi làm cho không có. hôm qua ta còn cảm thấy iphone bốn không thể siêu việt, hôm nay thế nào đã cảm thấy á vũ cũng không gì hơn cái này. rốt là thằng điên, trần lao tổ sỏ so với hắn càng điên, không điên làm không được điên cuồng như vậy điện thoại. Thiên Su ẩn tàng tiểu dáng viền dưới màn hình điện thoại liền không hợp tói thường, vì để cho điện thoại càng đẹp mắt, dùng nhiều như vậy kỹ thuật đến thực hiện thiết kế mạch suy nghĩ. Người bình thường tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ha ha, nếu như nhà thiết kế là người làm công, nghĩ ra loại biện pháp này tuyệt đối sẽ bị ông chủ mắng chết. Còn đến phiên ông chủ, nghiên cứu và phát triển người phụ trách sớm liền mắng mẹ. Cho nên a, cái này thiết kế mạch suy nghĩ, tuyệt đối là Trần Quý Lương nghĩ ra được. Hắn vô đầu một cái quyết định muốn làm, phía dưới kỹ sư toàn bộ điên rồi, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm tư đến thực hiện Trần Lão tổ ý nghĩ. Tất cả đều là chi tiết. Nếu như ta là Hồng Mông khoa học kỹ thuật kỹ sư, liền kêu viền dưới màn hình điện thoại ẩn tàng sân phụ, làm là có thể đem ta cho làm thổ huyết. Các ngươi không biết nghĩ ẩn tàng thiên ý vô phùng, hơn nữa còn thực hiện sản xuất hàng loạt có bao nhiêu khó. Ta có một loại dự cảm, tương lai trong vòng 10 năm, cao cấp sở smartphone ngoại hình thiết kế cơ bản cũng là Thiên Su hình dáng này. Nhiều lắm là có thể làm một chút nhỏ cải biến. Thiên Su còn có nửa tháng đem bán, theo Apple cùng Samsung điện thoại mới một cái giá, ta bán máu đều muốn đi mua một bộ. Lại nói Thiên Su làm nhiều như vậy phức tạp thiết kế, sử dụng nhiều như vậy đắt đỏ kỹ thuật, theo Á bộ. Samsung bán một cái giá sẽ không thua thì ta. Ngươi cho rằng Trần Quý Lương làm từ thiện? Chỉ có thể nói rõ Samsung, Apple lợi nhuận không gian quá lớn. Hồng Mông Thiên su chi phí sản thực cực kỳ cao, thậm chí liền đời giá tiền công tiền cũng không giống nhau, bởi vì so iPhone 4 cùng Samsung Y9000 kết cấu càng phức tạp. Ừm, giá bán 4999 nguyên Thiên su, ra nhà máy chi phí đại khái 2200 nguyên. Nếu như lượng tiêu thụ cũng đủ lớn, chi phí còn có thể tiếp tục hướng ép xuống. Ca, ta muốn một bộ Thiên su. Một mực không có cậu Trần Quý Lương hỗ trợ, thành thành thật thật tại nhà hàng làm công học kỹ thuật đường đệ Trần Quý Vinh lần đầu tiên nhìn tin tức cho Trần Quý Lương gọi điện thoại, Trần Quý Lương cười nói, được, ta gửi một bộ mẫu chuẩn bản nguyên mẫu thử nghiệm cho ngươi. Trần Quý Vinh cao hứng nói, có bộ điện thoại di động này, tuyệt đối phi thường lợi hại nổ. ngươi muốn gửi nhanh lên, ta cướp tại chính thức đem bán phía trước thu hàng. Trần Quý Lương không chỉ cho Đường đệ gửi đi, còn phân biệt gửi một bộ cho Biểu thúc cùng biểu nội. đến mức phụ mẫu nơi đó, cho bọn hắn gửi sắp đem bán hồng mông Á hay là được. các trưởng đối vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. mẹ ơi dù tổng bộ. Hoàng Trương nhìn chăm chăm buổi họp báo video ngẩn người, đã không biết nên làm phản ứng gì. cái này điện thoại quá không hợp thói thường. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Hoàng Trương xem không chỉ là điện thoại vẻ bề ngoài thiết kế, còn có Thiên Su các loại cấu hình tham số, cùng hệ điều hành biến hóa rất nhỏ. Mặc dù mọi người dùng đều là Hồng Mông hệ thống, nhưng riêng phần mình đều tại cái kia trên cơ sở lại tiến hành ui thiết kế, Thiên Su ui, lại tiến hành điều chỉnh. Trần Quý Lương tại buổi họp báo bên trên kỹ càng biểu hiện ra thao tác, Hoàng Trương lập tức ngồi phịch ở trên ghế, vẫn còn so sánh cái dám, về sau không cần lại dựng lên, thành thành thật thật làm máy tầm trung a. C.H.V. Lôi bố Tư cùng Lâm Bân hai người lặp đi lặp lại quan sát buổi họp báo video. Bọn hắn thậm chí đã hối hận không có tự mình đi hiện trường. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Lôi Bố Tư hỏi. Lâm Bân nói, "Vượt thời đại sản phẩm. iPhone 4 vừa mới vẽ một thời đại, Thiên su hiện tại lại trôi qua một thời đại." Lôi Bố Tư chửi bậy, "Thời đại cũng có thể bị cắt tới và tới. Thiên tài thế giới chính là như vậy, Lâm Bân cảm khái, Trần Quý Lương tuyệt đối là một thiên tài. Hơn nữa còn là thiên tài toàn năng, ngươi xem hắn mấy năm này đều làm những cái nào sự tình." Lôi Bố Tư hỏi, "Chúng ta làm sao bây giờ?" Lâm Bân nói, "Đừng có lại muốn tiến quân cao cấp điện thoại thị trường. Chúng ta về sau vẫn là tiếp tục đối chiếu tiêu chuẩn mẹ gầy dù a." Ta kỳ thật có một cái mạch suy nghĩ, có thể hay không làm một cái tầm trung điện thoại, lại chỉ bán cấp thấp điện thoại di động giá tiền. Lôi Bố Tư nói ra bản thân ý nghĩ. Lâm Bân hỏi, làm sao thực hiện? Lôi Bố Tư nói, tiếp tục hướng chi phí khống chế cùng hiệu suất ưu hóa con đường này đi. Một bộ 1999 nguyên điện thoại, con đường chi phí liền có khả năng chiếm đi 500, 800 nguyên. Mà một bộ 4999 nguyên Apple, đại diện độc quyền phân phối sản phẩm trên toàn quốc, đại diện độc quyền phân phối sản phẩm trên toàn tỉnh, cửa hàng, marketing, kho chứa, vận tải hàng hóa những này chi phí, khả năng sẽ chiếm đi 1000, 1500 nguyên. Lôi bố Tư dự định hoàn toàn thiên về online, đem con đường chi phí triệt để tiết kiệm. Trần Quý Lương hiện tại đi đường đi là theo diệp bằng phương án dung hợp, làm online. Họ vợ linh đều xem trọng hình thức. Hồng mông khoa học kỹ thuật trên mạng phía chính phủ cửa hàng hàng đầu Thiên Su đặt mua đơn đặt hàng đã phát nổ, còn không có đến chính thức đem bán ngày, đặt mua lượng đã đạt tới hơn 60.000 bộ. Tin tức truyền ra, nghiệp giới ghé mắt, kia trận điện thoại mới buổi họp báo video, thậm chí rất nhanh truyền đến Apple, Samsung, Nokia, một toả rộp là cùng loại công ty tổng bộ. Rốt chuyên môn tìm đến phiên dịch, đem Trần Quý Lương nói từng chữ, đều tận lực theo bản ý phiên dịch là tiếng Anh. Lặp đi lặp lại nhìn video hơn nửa ngày, rốt đem trợ lý gọi tới, giúp ta từ Trung Quốc mua một bộ thiên su điện thoại. Ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Không, mua 100 bộ. 99 bộ lấy ra hủy đi, còn lại một bộ ta lưu làm kỷ niệm. Chương 467, bình luận đến từ Hồng Mông Thiên Su Client. Chương 467, bình luận đến từ Hồng Mông Thiên Su Client. Chỉ làm online marketing, tại năm 2010 còn kém chút ý tứ, bởi vì cực kỳ nhiều người hắn liền không lên mạng. Lại hoặc là, lên mạng chỉ trèo lên một chút cực đỡ, chỉ cố định mở ra một hai cái trang web nhất là một ít trung nhân nhân, bọn hắn thuộc về khách hàng tiềm năng, có sung túc tiêu phí năng lực, lại sớm đã hình thành bản thân cách sống. Người đoán 8848 hợp kim titan điện thoại là bán cho ai? Điện thoại mới buổi họp báo ngày thứ 3, Hồng Nông Thiên Xu quảng cáo liền xuất hiện tại các đài truyền hình lớn. Không có tiến hành TV quảng cáo hoành tráng, chỉ ở một ít khoảng thời gian xuất hiện một lần, hiện lộ rõ ràng một chút bản thân tồn tại cảm. Quảng cáo nội dung cũng không sức tưởng tượng. Liên la tại thư dàn âm nhạc ở giữa, đối điện thoại di động tiến hành toàn bộ phương vị, khoảng cách gần biểu hiện ra. Thậm chí đều không có dư thừa lời bục bạch, vẻn vẹn thông qua phụ đề đến hiện ra không giống bình thường. Người xem còn phải nhìn kỹ phụ để mới được. Cho đến quảng cáo cuối cùng, mới rốt cục xuất hiện tiếng người, khai thiên tích địa, chỉ dẫn tinh thần, hồng mông thiên su, hoàn thành. Không dược tiến là hai nhà nhà máy ông chủ, dây chuyển sản xuất tương đối là hậu, sản phẩm cũng không có gì sức cạnh tranh, tại khủng hoảng kinh tế trong lúc đó trôi qua cực kỳ gian nan. Hiện tại hơi chút chậm đến đây. Cuộc sống của hắn không hề tưởng tượng bên trong như thế muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày liền là quản lý cùng tuần sát nhà máy, tìm kiếm bất cứ cơ hội nào phát triển khách hàng mới, thông qua các loại phương pháp lưu lại mối khách cũ. Lên mạng là hắn mấy năm nảy mới học được, chủ yếu chú ý ạ lụy bảy bạ xí nghiệp nhỏ phục vụ vậy bộ cái gì, hắn chỉ nghe qua danh tự. Cho dù lão bà cả ngày ôm điện thoại nghịch với bộ, hắn cũng đối này không có chút nào hứng thú. Năm ngoái mua một bộ Apple 3 giáo sư, hắn cũng chỉ dùng để gọi điện thoại, gửi nhắn tin, tại xã giao trường hợp lấy ra biểu thị bản thân cũng có. Hôm nay không cần tiếp khách hàng, mệt mỏi một ngày về nhà, không dược tiến vừa ăn cơm một bên xem TV. Con gái ngay tại đọc trung học cơ sở, lúc ăn cơm một mực bĩu môi. Bởi vì nàng muốn nhìn mạng gỗ TV, lão ba nhưng thủy trung chiếm lấy TV xem đại cỡ cỡ tở. Phòng ở rất lớn, TV cũng chỉ có một đài. Sở dĩ không nhiều là mấy đài TV là bởi vì khổng dưỡng tiến bồi người nhà thời gian cực kỳ ít. hắn cực kỳ hưởng thụ theo lão bà, con trai, con gái chung đụng ấm áp thời gian, loại này ở trung chỉ có dừng lại cùng một chỗ ăn cơm xem TV. không phải sao? Con gái vừa cơm nước xong xuôi, liền về phòng của mình chơi máy vi tính, con trai còn đang học tiểu học, cũng không làm sao bớt lo. Nhất là cả nhà yêu chiều, sủng tính tình càng ngày càng quái. ăn xong cơm tối, khổng dưỡng tiến ngồi ở phòng khách ghế sofa, đối với nhi tử nói, cuộc thi lần này thi thế nào? Ra đi sáng tác. Con trai không nguyện trả lời, lập tức đứng dậy đi đường. cái gọi là làm bài tập, liền là lặng lẽ chơi game. Bảo mẫu còn tại thu thập bắt đua bàn. lao bàn lão bà đã làm ổ tại ghế sofa soát điện thoại mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười tựa hồ thấy cái gì khôi hài nội dung không dược tiến trong lòng phi thường không cao hứng nhìn không được cửa trách bao lớn người suốt ngày chơi điện thoại cũng không biết cho hải tử làm cái tấm gương lão bà trên mặt tiêu dung trong nháy mắt biến mất không dược tiến ngươi còn có mặt mũi nói ta ngươi bình thường quản qua hải tử sao lúc trước chúng ta cùng một chỗ ngược lại hàng buôn bán nhà máy cũng là cùng một chỗ khắp nơi vay tiền mở nếu không phải ngươi không phải để ta mang con về nhà ta sớm liền biến thành nữ sĩ nghiệp gia có con gái ngươi còn không hài lòng Nhất thiết phải ta cho ngươi thêm sinh con trai, ta tuổi sản phụ đánh bạc mạng cho ngươi sinh một cái." Nói chuyện theo súng máy bắn phá giống nhau, trong nháy mắt đem Khổng Dược Tiến làm đến á khẩu không trả lời được. Sinh hoạt còn phải tiếp tục. Không Dược Tiến đem lực chú ý chuyển tới tiêu điểm phỏng vấn lao bà cũng rốt cục ngậm miệng vui tươi hớn hở lịch bị bộ. Lại chờ một lúc, Khổng Dược Tiến chạy tới con gái gian phòng, không có gõ cửa liền làm đột nhiên tập kích, nghe được con gái chính đối máy tính ha ha cười không ngừng. Ngươi tại sao lại không gõ cửa? Con gái phi thường bất mãn. Không Dược Tiến nói, gõ cái gì cửa? Ta gõ cửa thời điểm, ngươi tốt tắt máy tính giả vở giả vịt làm bài tập. Con gái không nói nữa, đem sách bài tập phóng tới bàn phím phía trước người. Không dược tiến nói, ngươi sang năm liền thi cấp ba, tốt xấu cũng học một chút. Ta ta cho ngươi liên hệ một chỗ tư nhân trường chuyên cấp ba, nếu như ngươi cơ sở đánh không thủ khốn, học trung học về sau theo không kịp. Biết, biết. Con gái vùi đầu làm bài tập. Không dược tiến nhìn lướt qua màn ảnh máy vi tính, phát hiện con gái tại xem TV kịch, kịch tên là trùng cư tình yêu. Hắn muốn nói lại thôi, quay người rời đi con gái gian phòng. Trở lại phòng khách, lão bà đã đổi tư thế, nhưng vẫn như cũ là ngồi ở trên ghế salon soát điện thoại. Ngươi đổi hay không điện thoại? Lão bà vậy mà chủ động mở miệng. Không Dược Tiến nói, "Ngươi không phải năm nay vừa đổi Apple đại 4 đấy bốn." Lão bà nói, "Ta muốn đổi một bộ Hồng Mông, thuận tiện mua cho ngươi một bộ." Nay bộ Apple 4 đưa cháu ngươi đi, hắn lần trước tới nhà liền rất thèm. Không Dược Tiến biết Hồng Mông điện thoại cái này nhãn hiệu, càng thêm cảm thấy kỳ quái, "Ngươi không phải xem thường hàng trong nước sao?" Lão bà một bên nghịch bộ một bên nói, "Cái này không giống nhau, gọi Hồng Mông Thiên su. Vậy bộ đã nói đây là cơ hoàng, so Apple 4 tốt hơn nhiều. "Ngươi biết Thiên su là có ý gì sao?" Thiên thư, thư trong đọc sách. Không Dược Tiến mơ hồ nói, "Lão bà nói, đầu núi then chốt chủ cột." Thiên Xu liền là không trung trung tâm, cũng là bắt đầu tất tinh viên thứ nhất tinh. Nghe nói Trần Lão Bản cho điện thoại đặt tên thời điểm, chuyên môn xin một cái hồng công phong thủy đại sư. Thiên Xu viên này tinh có thể chuyển vận, cải biến một người mệnh số. Không Dưỡng Tiến cũng gió mùa nước, lập tức cười nói, danh tự này lấy được tốt, dùng điện thoại di động này nói không chừng có thể chuyển vận. Hai vợ chồng lại tán gẫu vài câu, Thiên Xu tại đài cờ cờ tờ vừa quảng cáo xuất hiện, đây liền là cái này điện thoại, quảng cáo đã đánh tốt mấy ngày. Lão bà chỉ vào tivi nói, Không Dưỡng Tiến hiếu kỳ xem hướng tivi, trong nháy mắt liền bị Thiên Su vẽ bề ngoài thiết kế hấp dẫn sau khi xem xong, hắn lớn vì rung động, hàng nội địa điện thoại cũng có thể làm xinh đẹp như vậy. hiện tại thấy bố bên trên cực kỳ nhiều thiên su nước máy, lão bà rõ ràng bị tẩy não, nào chỉ là xinh đẹp, vẫn còn so sánh á bố bốn càng công nghệ cao. cái này điện thoại di động nghiên cứu và phát triển người phụ trách, lúc trước mổ tỏ rộ là Trung Quốc viện nghiên cứu viện trưởng. ngoài ra còn có ba vị giáo sư, là từ Thanh Hoa Đại học Bắc Kinh Viện khoa học Trung Quốc mời tới, Hồng Nông Viện khoa học kỹ sư đặc biệt lợi hại. không dược tiến cười nói, vậy liền đổi di động, tìm thời gian ta cùng ngươi đi mua. hắn vừa mới nhìn tivi quảng cáo, sắp thực thích thiên su vẽ bề ngoài xem xét liền là công nghệ cao sản phẩm, càng hứng chi, thiên su cái này danh tự còn có thể chuyển vận, nói không chừng liền có thể mang đến mấy cái khách hàng mới. lão bà một bộ mút phái đoàn, đều niên đại gì, còn đi thực thể trong tiệm mua điện thoại di động, hiện tại lưu hành mua qua internet, hạ đơn liền có thể đưa tới cửa. mua qua internet khả năng mua đến tư phẩm, không dược tiến vẫn tin tưởng tiểu cũ, nói xong, ta đánh cái thời gian theo ngươi cùng đi mua, đem hai đứa bé cũng mang lên, rất lâu không có người một nhà dã phố, đến lúc đó sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, mang hải tử đi sân chơi chơi đùa. lão bà nói thầm, đừng vừa ra cửa lại có việc tiếp một chiếc điện thoại người liền không có, không dược tiến vội vàng can đoan, coi như trời sập xuống, ta cũng cùng các ngươi đem đường phố đi dạo xong. Lão bà cười lạnh, loại lời này ngươi nói bao nhiêu lần? Không dược tiến lập tức nhẹ lời, cuối tuần, không dược tiến tự mình lái xe, mang theo vợ con ra ngoài. Diệp bằng đã đem hồng mông điện thoại di động họ phơi lìn đường dây tiêu thụ, sơ bộ tạo dựng lên. Vừa mới bắt đầu, những cái kia nhà phân phối hứng thú không lớn. Diệp bằng tự mình cầm thiên su bản nguyên mẫu thử nghiệm, một nhà một nhà đi bãi phòng thực lực nhà phân phối bị thiên su cho kinh nghiệm đến nhà phân phối nhóm, chủ động giúp Hồng Mông khoa học kỹ thuật giữ bí mật, sợ tin tức truyền ra dẫn tới càng nhiều người cạnh tranh. Những này nhà phân phối trước kia chủ yếu đại diện Mộ Tọ Dậu Lạ. Theo Mộ Tọ Dậu Lạ lượng tiêu thụ trượt, việc buôn bán của bọn hắn cũng càng ngày càng không tốt làm, hiện tại vừa vẫn thay hình đổi dạng biến thành Hồng Mông nhà phân phối. Thật sự bắt lấy Mộ Tọ Dậu Lạ vào chỗ chết nổ lông dê. Hồng Mông điện thoại hạch tâm nghiên cứu và phát triển đoàn đội là từ Mộ Tọ Dậu Lạ đào, hiện tại thậm chí Mộ Tọ Dậu Lạ nhà phân phối cũng đào tới. Không rước tiến xe chạy tới một nhà đại điệu thông tin cửa hàng. Đây là hoàn thành bản tự nhắn hiệu mua điện thoại di động, đi đại địa khẩu hiệu xâm nhập lòng người, Nokia, Apple nơi này đều có bán. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nên đón bọn hắn. Không dược tiến hỏi, có hồng nông điện thoại sao? Nhân viên cửa hàng thái độ vẫn như cũ nhiệt tình, hồng nông còn không có đến hàng, chúng ta nơi này có kiểu mới nhất iPhone 4. Không có đến hàng đơn thuần nói nhảm. Diệp Bang trực tiếp theo cấp tỉnh nhà phân phối đàm luận, tạm thời còn không có theo đại địa thông tin tiếp xúc. Không dược tiến không lại nghe nhân viên cửa hàng chào hàng, ngược lại lái xe đi phụ cận trung vực viễn thông cửa hàng. Trung vực viễn thông Quảng Đông cường thế chuỗi nhãn hiệu, mà lại tại hoàn thành mở rất nhiều cửa hàng mấy năm này một mực tại theo đại địa thông tin đoạt mối làm ăn, các nguyên nơi này có bán. Không Dược Tiến còn chưa nói xong, liền thấy trong tiệm có một tấm áp phích, Hồng Mông Điện Thoại độc quyền bán hàng cửa hàng địa chỉ vì, trung vực viện thông là Hồng Mông Điện Thoại tại Quảng Đông nhà phân phối, nhưng Diệp Bằng định ra tử quy cự, không thể theo mặt khác bảng hiệu hòa với bán, nhất định phải xây độc quyền bán hàng cửa hàng đến tiêu thụ, mà lại độc quyền bán hàng cửa hàng trang trí cùng phục vụ, nhất định phải theo Hồng Mông phía chính phủ cửa hàng hàng đầu báo chí nhất trí. Không Dược Tiến trong lòng có chút không phải mái, lão bà lại bị internet tin tức tẩy não, thấy không, Hồng Mông liền là không giống nhau. Không Dược Tiến bất đắc dĩ chỉ có thể ghi lại cửa hàng địa chỉ. Vừa tới địa phương, hắn liền kinh ngạc không thôi. Mặc dù không có xếp hàng rất dài, nhưng trong tiệm khách hàng đặc biệt nhiều. Hôm nay chỉ là phổ thông cuối tuần, không năm không tiết. Đây chính là cao cấp điện thoại a. Lấy ở đâu nhiều như vậy người tiêu dùng? Kỳ thật đi, Hồng Mông độc quyền bán hàng trong tiệm liên tục không ngừng bán điện thoại cao cấp. Hồng Mông A1 vừa tuyên bố hạ giá, chọn vẹn hàng 350 nguyên. Hồng Mông A2 cũng chính thức đem bán, giá cả so hạ giá phía trước Hồng Mông A1 hơi cao. Này hai khoản điện thoại, mới là bán chạy mô hình Rất nhiều khách hàng con mắt nhìn chằm chằm Hồng Mông Thiên su đứng ở nơi đó xem đi xem lại, sau đó bất đắc dĩ quay người đi hướng A1 hoặc a 2 quầy hàng. Thiên su cơ sở khoản đều phải 4990 nguyên, người bình thường thật đúng là tiêu phí không lên. Hồng Mông A2 cũng không tệ, so với năm ngoái A1 cấu hình càng cao, mà lại giá tiền cũng không phải đặc biệt quý. Càng nhiều người, thuần túy là đến xem náo nhiệt. Nhất là phụ cận nhà máy đệ, nhà máy muội, bọn hắn nghe nói Hồng Mông điện thoại cực kỳ phi thường lợi hại, mà lại hoàn thành bên này vừa mở hai nhà độc quyền bán hàng cửa hàng. Cho nên hẹn nhau lấy chạy nhìn một chút chờ nhiều phát 2 tháng tiền lương tích lũy đủ tiền lại nói mua hai bộ Thiên Su, Không Dược Tiến nói liền bắt đầu bỏ tiền, trong ví tiền thật dậy một chồng trăm nguyên tờ. Nhân viên cửa hàng thái độ vô cùng nhiệt tình, sợ chậm trễ vị khách hàng này. Con gái bỗng nhiên nói, ta cũng muốn một bộ. Không Dược Tiến nói, nếu như ngươi thi cấp 3 thành tích, so hiện tại để cao liền mua. Dừng a, con gái bĩu môi, lão bà cầm tới điện thoại mới cực kỳ cao hứng, nói, ta hôm qua tại vẩy bù bên trên nghe người nói, Hồng Mông điện thoại có lùi bạ cụt chức năng, liền là ngươi những cái kia người liên hệ, có thể lùi bạ cụt bắt đầu, điện thoại làm mất rồi cũng có thể tìm về người liên hệ tin tức. Ngươi là làm ăn, người liên hệ điện thoại cực kỳ trọng yếu, về sau không cần ghi tạc sách nhỏ lên. Thật, không dược tiến đại hỉ, liên tục cảm khái, quả nhiên là công nghệ cao. Apple cũng có lùa bạc cung, cần giao lệ phí hàng năm lại không cầm. Dù sao trước mắt Trung Quốc bên này người sử dụng, đối Apple lùa bạc cụ thể nghiệm phi thường hỏng bét. Lão bà đổi thẻ về sau, đổ bộ lấy bộ tài khoản, không tiệm chờ đợi phát khắp nơi bình luận phổ biến nội bộ. Nhìn xem đến tự hồng mông tiên su client chữ nhỏ đặc biệt có mặt mũi. Cái đồ chơi này không phải nhà ai điện thoại công ty làm ra, chính là lúc này internet xã giao nền tảng sản phẩm. Trước mắt thuộc về đặc thù thời kỳ, liền lấy vài bổ đến nói, máy tính đầu mối phiên bản cũng đẩy ra. Thế là, người sử dụng có thể thông qua ba loại phương thức đăng mới bổ, tức máy tính bản, điện thoại Voda và bản, điện thoại client. Mặt khác, điện thoại client cũng có bao nhiêu cái phiên bản, Apple, Android, Symbian OS, Microsoft vân vân. Xã giao nền tảng vì càng thuận tiện thống kê cùng phân tích người sử dụng, liền làm ra tương tự phân biệt chức năng, càng nhanh chóng hiệu suất cao biết được nào đó cái tin tức đến từ cái gì hệ điều hành, cái gì điện thoại, máy tính đầu mối, Voda và đầu mối. Người sử dụng thậm chí có thể sửa chữa hay bù gói cài đặt trong cơ đoạn, đem bản thân phát tin tức đánh dấu đổi thành đến tự hỏa tinh đến tự tương lai lượng từ điện thoại loại hình. Tự nhiên mà vậy liền có trang bức tố tính, lại đang người bù, không dược tiến gặp lão bà không ngừng đánh chữ. Ừ mừng. Lão bà chỉ là đáp lại hai tiếng, nàng đội vàng hồi phục bình luận đâu. Đến tự hồng mông thiên xu clien một chuyến này chữ nhỏ, dẫn tới rất nhiều lạ lẫm dân mạng chủ động chú ý nàng. Chương 468, Trung Quốc rốt. Chương 468, Trung Quốc rốt. Thiên xu tuần đầu tiên lượng tiêu thụ bao nhiêu? Trần Quý Lương hỏi. Diệp băng nói, online bán tám vạn năm hơn ngàn bộ, cái này số lượng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. cả nước gõ phớt liền cửa hàng hàng đầu cùng cửa hàng tổng lượng tiêu thụ mới chín vạn bảy hơn ngàn bộ, so online lượng tiêu thụ cũng không thêm ra quá nhiều. Ta đang điều tra phân tích vì cái gì xuất hiện loại tình huống này. Chu Quảng Bình đến một câu, tiếp tục như vậy sù dưới, Thiên Su lại có khả năng đòn hàng, bán được quá tốt, không muốn chửi bậy Hồng Nông điện thoại di động sản lượng, bởi vì iPhone 4 cũng tại thường thường bán đứt hàng. iPhone 4 tại Trung Quốc nhà máy sản xuất phụ Tùng Quốc sản lượng hàng ngày, mặc dù đã vượt qua một trăm năm Nhưng xin chú ý, những này sản lượng là cung ứng toàn cầu thị trường, mà lại ưu tiên cam đoan Âu Mỹ bên kia cung ứng. Tại Trung Quốc đem bán thứ 2 tháng, iPhone 4 liền có đoạn hàng tình huống, đến bây giờ đã lẹ kể đoạn hàng nhiều lần. Cho dù xuất hiện thiết kế Ảng tèn gây tranh cãi sự kiện, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản phấn nhiệt tình, Apple hàng lậm thị trường trở nên càng thêm phù đinh. Bởi vì tín hiệu vấn đề đã giải quyết, cho iPhone 4 thêm một cái úp lưng điện thoại là được." Trần Quý Lương nói, thúc thúc dục Bờ Yzer Bờ Yzer điện tử năm nay khởi công xây dựng dự trương nhà máy mới, đồng thời nhà máy nếu như toàn bộ đầu tư Lý luận sản lượng hàng năm có thể đạt tới 40 triệu bộ điện thoại. Nhưng nó không chỉ là cái lắp ráp nhà máy, đồng thời còn sản xuất tinh thể lòng biểu hiện mô tô, camera mô tổ vân vân. Thậm chí còn tại sản xuất điện thoại sắt ngoài. Công nhân cũng cần từng đám chiêu mộ cùng huấn luyện, sản lượng còn không thể nào chỉ cấp Hồng mông một nhà. Trước mắt, Hồng mông ba khoản mô hình sản lượng hàng ngày phân biệt là A1 31.000 bộ, A2 18.000 bộ, Thiên Xu 15.000 bộ. Hồng mông A1 lượng tiêu thụ tăng trưởng kỳ thật đã chậm dần, nhưng muốn cung cấp China tệ lệ cổ mấy chục vạn bộ máy tùy chỉnh. Hồng Mông A2 mới là hồng mông khoa học kỹ thuật hiện tại ngày tiêu nhiều nhất điện thoại, nó so A1 vẻ bề ngoài cùng cấu hình đều càng phi thường lợi hại, đồng thời giá cả lại so hồng mông tiên su thân dân được nhiều. Bán được tốt nhất điện thoại, không nhất định là lưu bước nhất. So hiện nay 5 Nokia tiêu quan mô hình, liền là giá bán vẹn vẹn hơn 1 ngàn nguyên Nokia 5230. Mặc dù là màn hình cảm ứng điện trở, nhưng chung quy thuộc về toàn bộ cảm ứng smartphone, bình quân nguyệt lượng tiêu thụ trực tiếp kéo đến 300 ngàn bộ trở lên. Cá biệt bán hạ giá tháng, cái này điện thoại di động nguyên lượng tiêu thụ thậm chí vượt qua 500 ngàn độ. Nokia 5230 khủng bố như vậy lượng tiêu thụ vẫn là bị Hồng Mông do trận doanh đông đảo cấp thấp smartphone xung kích sau kết quả. Tại một cái khác thời không, bởi vì không có Hồng Mông trận doanh nhiều như vậy cấp thấp điện thoại mới cạnh tranh, Nokia 5230 lượng tiêu thụ kỳ thật còn càng thêm đi tiên. Chu Quảng Bình nói, vừa ý giờ dự trương nhà máy mới, một mực tại tiếp tục mở rộng sản lượng, bọn hắn đáp ứng tháng sau cho Hồng Mông mới tăng 10 đầu dây chuyển sản xuất. Cùng loại A1 China tệ lệ của máy tùy chỉnh giao phó hoàn tất, A1 dây chuyền sản xuất cũng có thể chuyển tiếp sau sinh A2 cùng tiên xu. Đường đoạn hàng liền tốt. Trần Quý Lương nói, Trần Quý Lương vừa lập nghiệp thời điểm, Đại học Bắc Kinh Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp của khu công nghệ ươm khải đối với hắn trợ giúp rất nhiều. Vị Lao huynh này bị điều chuyển đi Giang Tây phân Vườn, bởi vì nghiệp vụ phát triển được cực kỳ chậm, đã ở nơi đó phí thời gian 2-3 năm. Trần Quý Lương muốn giúp hắn một thành, cũng không biết cần phải tại Giang Tây đầu tư cái gì. Vừa vặn bờ ý giờ điện tử nhà máy mới tuyển tại dự trường, mà lại tổng đầu tư chọn vẹn 8 tỷ. Trần Quý Lương thuận thế làm cái Hồng nông khoa học kỹ thuật nghiên cứu và phát triển trung tâm, dự trường phân viện, còn theo bờ ý gây dựng dự trường liên hợp phòng thí nghiệm. Những này đều thiết lập tại Đại học Bắc Kinh công viên khoa học dự trường phân viện. Vương Khải cao hứng mặt đều cười ra nếp mai. Thông qua Trần Quý Lương dẫn tiến, Vương Khải còn theo Vương Truyền Phúc cùng một tuyến, chính thuyết phục bờ y giờ ở hắn nơi đó lại làm một cái cơ cấu. Nửa chết nửa sống Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học Dự trường phân vườn, năm nay rốt cục tỏa sáng thanh xuân. Hồng Nông Thiên Thu đem bán tuần thứ nhị, internet lượng tiêu thụ có sở hạ hàng. Suy cho cùng tuần đầu tiên bán hàng qua mạng tiêu thụ thành tích là sớm góp nhặt cực kỳ lâu. Từ điện thoại mới buổi họp báo kết thúc, vẫn có người tiêu dùng tại bán hàng qua mạng dưới đặt mua đơn. Nhưng theo internet lượng tiêu thụ trở tương phản, Thiên Thu họ phờ lìn lượng tiêu thụ lại tại tăng vọt. Những cái kia không làm sao lên mạng người tiêu dùng, nhận quảng cáo hoặc thân bằng hảo hữu ảnh hưởng, biết Hồng nông Thiên Thu đặc biệt phi thường lợi hại, thế là liền chạy đi họ Ferlin cửa hàng mua sắm. Liên tục bốn phía xuống tới, Thiên Thu tháng đầu tiên tiêu thụ tình huống ra lò. Online bán đi hơn 180.000 bộ, họ Ferlin bán đi ước hơn 460.000 bộ. Tháng đầu tiên tổng lượng tiêu thụ 650.000 bộ. Tin tức vừa ra, nghiệp giới biến động. Không phải, lấy ở đâu nhiều như vậy kẻ có tiền? Thiên Thu cơ sở khoản cũng muốn 49990 nguyên a. Ta cảm thấy đi, nếu như iPhone 4 mở rộng bán Tháng đầu tiên lượng tiêu thụ đoán chừng cũng có thể bán nhiều như vậy. Nhưng iPhone 4 thường thường thiếu hàng, làm cho cực kỳ nhiều người chạy tới mua hàng lợm, mà hàng lợm lượng tiêu thụ là không cách nào thống kê. Hiện tại tốt, bị Thiên Su cái sau so vượt cái trước chui chỗ trống. Phấn đừng đến người giả bị đụng, còn cái gì Thiên Su lợi dụng sơ hở? iPhone 4 ngươi có dám hay không không mang ốp lưng liền dùng? Mang ốp lưng thế nào? Coi như không có tín hiệu vấn đề, vì bảo hộ điện thoại cũng muốn mang ốp lưng. Ta có một cái đồng học, vì vào tay hổng mông Thiên Su, đem bản thân tài khoản trò chơi đều bán, liền không hợp thói thường, kia là hắn đại học chơi ba năm tài khoản chúng ta bên này vừa ra cái tin tức có người vào phòng trộm cướp bị bắt theo cảnh sát nói mình là nghĩ tích lũy tiền mua một bộ thiên su Loạn thất bát tao cùng loại tin tức vẫn rất nhiều may mắn không có bệnh tâm thần vì mua thiên su mà bán thận loại này kỳ hoa tin tức xuất hiện tại trên báo chí để rất nhiều tin tức thu hoạch chậm chạp đại chúng cũng dần dần biết hồng mông thiên su danh hào hồng mông thiên su hút con người năng lực để đại chúng vô ý thức không để ý đến hồng mông a 2 hồng mông a 2 mặc dù bị định tính vì a một nâng cấp khoản nhưng nghiêm chỉnh mà nói đã là toàn bộ điện thoại mới tiểu thậm chí liền màn hình cũng không giống nhau a một dùng chính là màn hình màn mỏng A2 trực tiếp đổi thành màn hình thủy tinh. Mà lại, Hồng Mông A2 sử dụng máy xử lý chip, theo Hồng Mông Thiên su giống nhau đều là CAN Qualcomm 1. Nhưng giá tiền lại thấp 2000 nguyên, có thể nói tính so sánh giá cả siêu cao. Làm một cái không có chuyên môn mở buổi họp báo điện thoại, Hồng Mông A2 trực tiếp bán đứa hàng. Hồng Mông điện thoại mới tháng đầu tiên lượng tiêu thụ công bố về sau, chỉ có đi qua một vòng thời gian, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin lãnh đạo liền đến thị sát, địa phương lãnh đạo cũng cùng đi mà tới. Từ smartphone giấy phép ban phát liên có thể nhận ra, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đối Hà Nội địa sở smartphone coi trọng trình độ chỉ cần ngươi có thể sản xuất sợ smartphone, coi như không chiếu kinh doanh cũng sẽ không bị xử phạt, mà là để ngươi nhanh đi bổ sung các loại thủ tục. Bây giờ Hồng Mông điện thoại mà bán, sao có thể không gây nên bộ công nghiệp và công nghệ thông tin chú ý. Những năm này Hà Nội địa điện thoại, tại bên trong cấp thấp thị trường đánh ngã nước ngoài nhãn hiệu tình huống cũng có. Nhưng lần này nhưng lại có khác biệt, Hồng Mông Thiên su trực tiếp giết tiến vào cao cấp thị trường, đem phone 4 cùng Samsung ý 9000 đè xuống đất ma sát. Như tình huống như vậy, gần như không tồn tại. Họ Miêu lãnh đạo mang theo đông đảo quan viên, tại Trần Quý Lương, Chu Quảng Bình đám người cùng đi, kỹ càng đi thăm Hồng Mông điện thoại nghiên cứu và phát triển trung tâm. Hãy ngay trước đài truyền hình trung ương Trung Quốc phóng viên mặt cho Hồng Mông điện thoại độ cao đánh giá chúng ta công nghiệp cất bước muộn nhất là chất bán dẫn tương quan sản nghiệp những năm này một mực tại đuổi theo quốc gia phát đạt bước chân Trung Quốc sớm đã là thế giới nhà máy Trung Quốc chế tạo danh mãn toàn cầu nhưng không thể chỉ thỏa mãn với Trung Quốc chế tạo càng hẳn là truy cầu Trung Quốc sáng tạo Hồng Mông điện thoại ở phương diện này liền làm rất khá. Ta trước kia là không cần cấp cao điện thoại di động cho rằng chỉ cần có thể gọi điện thoại gửi nhắn tin là được lần này ta chuyên môn mua một bộ Thiên Su đặc biệt tốt điện thoại vẻ bề ngoài thiết kế xinh đẹp tính năng cũng là quốc tế nhất lưu còn có hồng nông công ty theo thanh hoa đại học bắc kinh viện khoa học trung quốc giáo sư xây dựng liên hợp phòng thí nghiệm vừa rồi ta nghe các ngươi nói liên hợp phòng thí nghiệm là thực hiện thiên su thiết kế mạch suy nghĩ công hiến khổng lộ. đây là chính xác phát triển hình thức là cao cấp cùng mới sản nghiệp sinh học nghiên cứu sinh năm một thể bản mẫu cuối cùng trần quý lương bồi các lãnh đạo đi vào nhà ăn mang theo mọi người cùng nhau ăn nơi này nhân viên bữa ăn lãnh đạo yêu cầu Miêu lãnh đạo nói chuyện phiếm bình thường hỏi thiên su cái này danh tự ta thích vô cùng nghĩ như thế nào đến dùng toàn bộ tiếng trung đến mệnh danh điện thoại đầu bảng tiểu trần quý lương giải thích nói hiện tại điện thoại không quản cao cấp, cấp thấp, đều là kiểu chữ tiếng Anh thêm số Ả Dập chữ tổ hợp. Mặc dù có tên tiếng Trung, cũng thuộc về tại bổ sung. Chúng ta vừa mới bắt đầu cũng dự định theo lệ cũ mệnh danh, nhưng cuối cùng lại đổi chủ ý dựa vào cái gì không thể dùng toàn bộ tên tiếng Trung. Đây là người Trung Quốc bản thân điện thoại nhãn hiệu, mà lại chúng ta đối Thiên su có 10 phần lòng tin. Chúng ta muốn dùng toàn bộ tiếng Trung đến mệnh danh một cái vượt thời đại Hà Nội địa điện thoại. Miêu lãnh đạo nghe cực kỳ cao hứng, tùy hành phóng viên nhao nhao tại sổ tay nhỏ bên trên làm ghi chép. Trần Quý Lương tiếp tục nói, mặc dù Thiên Xu là Hà Nội địa nhãn hiệu, nhưng đối nước ngoài nguyên linh kiện chủ chốt ỷ lại trình độ cực kỳ cao chúng ta đã tại bắt đầu nghiên cứu và phát triển chip, trực tiếp lên ngựa máy xử lý chip, độ khó vẫn là quá lớn, cho nên chúng ta từ nguồn điện chip làm lên, dự tính đầu năm nay liền có thể tạo vi Sau này từng bước để cao nội địa hóa sản xuất trình độ. Miêu lãnh đạo tán thưởng nói, cái này sách lược cực kỳ tốt. Đã không có dừng bước tại hiện trạng, lại không có mơ tưởng xa vời, mà là một bước một cái dấu chân, từ dễ đến khó an tâm làm nghiên cứu và phát triển. Đây là thực hiện Trung Quốc sáng tạo con đường chắc chắn phải đi qua. Trần Quý Lương nói, ta không hiểu kỹ thuật, cụ thể làm sao thực hiện, còn phải dựa vào chúng ta kỹ sư đoàn đội. Kỹ sư Trưởng Chu Chu Quảng Bình cùng ba vị giáo sư mới là hồng ngông khoa học kỹ thuật chủ cột vương vàng. Ta đưa ra những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, cực kỳ nhiều đều thuộc về ý nghĩ hao huyền, là bọn hắn đem huyễn tượng biến thành hiện thực. Thế là Biêu lãnh đạo lại cùng Chu Quảng Bình bọn người trò chuyện. Chu Quảng Bình bỗng cảm giác càng có mặt mũi, vừa cười vừa nói: Tổng giám đốc Trần quá khiêm lượng. Tổng giám đốc Trần mặc dù không hiểu kỹ thuật, nhưng hắn có các loại thiên tài mạch suy nghĩ, có đôi khi nói ra đem chúng ta đều làm động, bởi vì hoàn toàn thuộc về đi ngược lại lẽ thường. Liên lấy toàn bộ thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại để nói, lúc ấy iPhone bốn còn không được xuất bản. Tổng giám đốc Trần liền nói muốn làm toàn bộ thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại cùng không thể thay thế pin. Đây là vi phạm thị trường. Bên cạnh trương siêu giáo sư nói tiếp, ai cũng không nghĩ tới, Apple cùng Samsung cũng tại làm toàn bộ thiết kế thân máy nguyên khối bằng kim loại. Tổng giám đốc Trần hoàn toàn dựa vào lấy bản thân ý nghĩ, liền theo hai nhà này quốc tế sừng lớn mới nhất thiết kế mạch suy nghĩ đột vào. Chu Quảng Bình nói tiếp, không chỉ là đột vào. Tổng giám đốc Trần ngay từ đầu liền để chúng ta chú ý tín hiệu vấn đề, nhất là nắm giữ điện thoại di động tư thế đối tín hiệu ảnh hưởng. iPhone 4 thiếu chút nữa đưa tại phía trên này. Miêu lãnh đạo cười nói, xem ra vượt thời đại sản phẩm. Quả nhiên muốn có không tầm thường, mạch suy nghĩ đến dẫn dắt. Trần Quý Lương đem một nhóm lãnh đạo đưa tiễn, lại xin nhớ đám người tiếp tục lưu lại, quay trụp phỏng vấn hồng mông khoa học kỹ thuật công ty vườn khu các ngóng đách, các bộ môn nhân viên. Còn chuyên môn thiết trí tuyệt tối, nhiệt tình chiêu đái những ký giả kia, lại nhiều hơn cho các phóng viên tiền đi lại, tin tức đi ra tự nhiên tất cả đều là vào chỗ chết thổi phồng. Bất quá, có chút truyền thông thổi đến cũng rất giới. Bọn hắn đem Trần Quý Lương ca tụng là trung quốc ruột, nay để Trần Quý Lương cùng ruột đám fan hâm mộ đều không vui. Bằng cái gì liền phải là trung quốc ruột? Thiên Su treo lên đánh phun bún có được hay không? Những cái kia tin tức phóng viên, khen người cũng không biết làm như thế nào khen. Cho các ngươi mặt, chạy tới đây người giả bị dụ dỗ. Dỗ Lam sở smartphone thời điểm, Trần Quý Lương vẫn còn đang đi học đâu. Người ta là smartphone khai sơn tổ sư. Trần Quý Lương cũng liền theo ở phía sau sao sao sao. Đúng vậy a, sao so á bộ còn phi thường lợi hại. Một điểm tiểu thông minh cũng gọi phi thường lợi hại. Ta hỏi qua bạn học ta, Thiên Su không có viền dưới màn hình điện thoại, không phải cái gì kỹ thuật dẫn trước, thuần túy là tại thiết kế bên trên đầu cơ trục lợi. Đúng đúng đúng, á bộ đặc biệt thiết kế liền là phi thường lợi hại. Hà Nội địa điện thoại có đặc biệt thiết kế liền là đầu cơ trục lợi. Hiện tại những cái kia cùng nhiệt smartphone người ủng hộ đã tại trên mạng chia làm hai đại phe phái, phân biệt rõ ràng ủng hộ Trần Quý Lương hoặc rốt. Nokia a fan hâm mộ, dỗng nhiên ở giữa mai danh tận tích. Bởi vì Nokia năm nay smartphone, so sánh với phone 4 cùng thiên xu sắc thực cực kỳ kéo hông. Đều không nói Samsung ý 9000, Nokia thậm chí đang bị HTC treo lên đánh. Trung Quốc smartphone thị trường, Nokia tại năm ngoái đỉnh phong lúc, thị phần một lần tiếp cận 75%. Bây giờ bị hùng nông, And Michael Jo stock trận doanh tiếp tục súng kích, Nokia smartphone tại Trung Quốc thị phần đã cấp tốc rất phá 50%. Mặc dù Nokia vẫn như cũ một nhà độc đại, nhưng càng nhiều là dựa vào đường dây tiêu thụ cùng tiêu phí quản tính. Đoán chừng đến cuối năm, Nokia smartphone thị phần vô cùng có khả năng xuống đến 45% trở xuống. Trong vòng một năm, thị phần liền từ 75% ngã đến 45%. Lao đại mặc dù vẫn là lao đại, cũng đã tưởng đổ mọi người đầy lao đại. Buột một khi sáng lên thanh máu, tiếp xuống sẽ chết rất nhanh. Bởi vì lượng tiêu thụ sụt giảm, Nokia tồn kho động lại càng ngày càng nghiêm trọng, mang đến đủ loại phản ứng dây chuyền. Đến cuối tháng 11, Nokia đại lượng hủy bỏ tại bờ ý giờ nhà sản xuất phụ tùng gốc đường. Bởi vì Nokia tại Trung Quốc có bản thân nhà máy, nhất định phải ưu tiên cam đoan tự có nhà máy vận chuyển. Nhà máy sản xuất phụ tùng gốc đơn đặt hàng, đoán chừng sẽ ở tương lai một năm toàn bộ hủy bỏ. Vừa vận Hồng Ngung, An dở trận doanh điện thoại công ty tại Phát Lực, tranh thủ thời gian thừa cơ đi ăn chống ra dây chuyển sản xuất, rốt cục giải quyết triệt để các nhà điện thoại vấn đề sản lượng. Chương 469, trên lệch Trần Lao Tổ đều nhanh đương nhà giàu nhất, chương 469, trên lệch Trần Lao Tổ đều nhanh đương nhà giàu nhất. Hồng Ngung điện thoại bạo bán thời điểm Bị tỷ đạn sở cũng hoàn thành công khai tăng phát cổ phiếu mới phát hành. Lần này trực tiếp tăng phát hơn 5 triệu cổ phiếu, đạt được tài chính 260 triệu đô la Mỹ. Trần Quý Lương đều không có tự mình tham dự dự cáo, mấy nhà nước Mỹ ngân hàng đầu tư liền cấp đến phát hành và phân phối chứng khoán. Tăng phát cổ phiếu mới phát hành tin tức truyền ra, giá cổ phiếu vẹn vẹn ngắn ngủi dưới áp chế, tận lực bồi tiếp kiểu bộc phát dâng lên. Đến tháng 11 trung tuần, bị giá cổ phiếu đã đột phá 75 đô la Mỹ. Chứng đến như thế không hợp tối thượng, một là bị chỉnh thể doanh thu tiếp tục dâng lên, hai là hủy bỏ nghiệp vụ đồng bộ phát triển, ba là công ty con điện thoại bà bán Bốn là bịt đầu tư tự đủ con ngay tại VO. Tất cả đều là lợi tin tức tốt. Năm nay nước Mỹ bên kia cổ phiếu khái niệm Trung Quốc, tháng 1 đến tháng 5 chỉnh thể tăng vọt, cho đến tháng 6 mới ổn định lại. Tháng 7 có bao nhiêu nhà cổ phiếu khái niệm Trung Quốc bị bán khống, tháng 8 cùng tháng 9 chỉnh thể ngã xuống. Tháng 10 yếu thế bán ngược, tháng 11 lần nữa sụt giảm. Bịt giá cổ phiếu liền là tại cổ phiếu khái niệm Trung Quốc tập thể sụt giảm bối cảnh dưới, thực hiện nghịch thế tăng vọt. Đông dạng biểu hiện còn có bãi đủ, Focus Media, dạng dạng các loại. Chỉ cần tự thân công trạng thật phi thường lợi hại, liền công tụ lợi chống không ảnh hưởng dư luận. Nhất là bãi đủ Năm ngoái hủy đi ban, một hủy đi 10, về sau, lúc này cũng đã tăng tới 100 đô la Mỹ. 260 triệu đô la Mỹ tài chính doanh thu, tỷ tỷ đạn sở chưa từng có sung túc bắt đầu. Năm nay hổ nhận 100 người giàu nhất cùng Forbes Trung Quốc bảng xếp hạng người giàu, là tại tỷ tỷ đạn sở tăng vốn cổ phần trước đó công bố. Hổ nhận 100 người giàu nhất, Trần Quý Lương xếp hạng thứ 2, đệ nhất vì lão tông. Forbes Trung Quốc bảng xếp hạng người giàu, Trần Quý Lương bài danh thứ 3. Đệ nhất vì lão tông, thứ 2 vì Lý Ngạn Hồng. Xong bảng công bố, trấn kinh cầm rơi đầy đất. Một cái 25 tuổi người trẻ tuổi không chỉ giết tiến vào bảng xếp hạng người giàu 10 vị trí đầu, mà lại trực tiếp liền tiến vào phía trước ba vị. Ma Hóa đẳng cùng Vương Truyền Phúc đều bị Trần Quý Lương bỏ lại đằng sau. Bọn họ hai vị, một cái thứ 9, một cái thứ 10. Tình huống như thế nào? Trần Lao Tổ thế nào lập tức liền báo tố đi lên rồi. Biết giá cổ phiếu tăng vọt à, Trần Lao Tổ cá nhân nắm giữ cổ phần 50% nhiều. Bị thấy bù cùng Hồng mông điện thoại, đều là bị tỷ đạn sờ dưới cỡ, giá cổ phiếu không tăng vọt mới kỳ quái. Quá mẹ Hàn Nghị Tiên, ta cảm thấy hồ nhuận cùng phở bờ, đối đem sợ C and giá trị thị trường tính ra vẫn là quá thấp hơi chút đem lên sở sỉ èn sở tài sản đánh giá cao điểm, trần lao tổ có khả năng cao làm trung quốc nhà giàu nhất, không thích hợp nhà giàu nhất cũng tốt, bị mổ heo liền khôi hài. vậy bốn loại sản phẩm, năm nay thuộc về tư bản chủ nhi. tại một cái khác thời không, Sina bằng và giấy bù tăng trưởng số liệu, căn bản không cần đạt được lợi nhuận, giá cổ phiếu liền thực hiện liền trên ánh trăng trướng. hiện tại đổi thành BT ti đắn sơ, nay thậm chí kéo theo hồng mông điện thoại lượng tiêu thụ, trên mạng khắp nơi là trần quý lương tiến vào bảng xếp hạng người giàu phía trước ba tin tức mà lại tận lực xem nhẹ lấy bộ giá trị, đều nói Trần Quý Lương tài sản tăng vọt là bởi vì Hồng Ngâm điện thoại dẫn dắt khoa học kỹ thuật chào lưu. Một đống lớn truyền thông phát tới phỏng vấn mời, hy vọng có thể đối Trần Quý Lương tiến hành bài tin tức. Đại học Bắc Kinh cũng mời nhiều lần, hy vọng Trần Quý Lương có thể về trường học cũng làm diễn thuyết. Thậm chí quê quán bên kia khu công nghệ cao lãnh đạo, chạy đi tìm Trần Quý Lương phụ mẫu, hy vọng Trần Quý Lương có thể nhà đầu tư thôn quê, đường cao tốc sắp bắt đầu tu kiến, thành phố Long Đô cảnh nội đã tại làm phá dỡ, dự tính trong vòng 2 năm liền có thể thông xe. Cha mẹ nguyện ý đến Bắc Kinh không? Dạ Dương hỏi. Trần Quý Lương lắc đầu. Bọn hắn tại gia tộc trôi qua thật dễ chịu, năm ngoái còn chạy tới chân trời góc biển du lịch một chuyến. Tạ Dương nói, quê quán báo chí liên tục đưa tin ngươi một vòng, ngay tiếp theo ta cũng bị thổi thành đại phu ông. Có không ít thông gia chạy tới ta nhà vay tiền, cha mẹ ta lại tương đối dê nói chuyện, trước trước sau sau cho mượn đi hơn 10 vạn, đem ta gọi cho hắn nhóm tiền sinh hoạt đều nhờ. Ha ha, ngươi vốn chính là nhà giàu. Trần Quý Lương cười trên nỗi đau của người khác. Lần này bị tỷ đàn sở tăng phát cổ phiếu mới phát hành, Trần Quý Lương còn thuận tiện làm lớn ra một điểm kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu. Cho tập đoàn cao tầng, trung tầng cùng công ty con cao tầng cùng số ít trọng yếu nhân viên chỉnh thể phần thưởng một chút quyền chọn mới cho quyền chọn có thời gian hạn chế giao dịch tạm thời còn không thể trực tiếp chuyển thành hiện vật nhưng tạ dương trước kia liền có quyền chọn thừa dịp giá cổ phiếu tăng vọt bộ hiện một bộ phận đã đầy đủ hắn trôi qua phi thường lợi nhuận so ra mà nói lâm sở xì ẹn sở bên kia không có tung ra thị trường nhân viên ban thưởng càng đơn giản thô bạo thường xuyên trực tiếp phát tiền tạ dương cũng không ngại cóng đến hoảng nằm tại mái nhà vườn hoa hút thuốc có đôi khi luôn cảm giác không chân thực liền mẹ hắn theo giống như nằm mơ thời gian mấy năm thế mà cứ như vậy chân quý lương tự biên tự diễn nói rõ ta phi thường lợi hại a đi theo ta sống cậu thả chuẩn không sai. Hát hát hát, cái này bước đến lượt ngươi trang, ta không có chút nào phản bác. Tạ Dương vui tươi hớn hở nói, Tạ Dương hiện tại cũng không xoắn xuyệt trình độ, hắn hiện tại đã cầm tới Đại học Bắc Kinh em bà cùng mở bờ a học vị, còn dự định đi đọc cái gì China ở rổ về internet nobi genius cún, chẳng công gỡ ra đủ as cún not be Tạ Dương nóng lòng đọc những đồ chơi này, tựa hồ có thể bổ khuyết không có đọc xong đại học tiến bối. Trần Quý Lương không cổ vũ cũng không phản đối, chỉ nhắc nhở hắn chú ý một chút. Đến một lần đề phòng có vứt nữ thừa cơ dây dưa, thứ hai cảnh giác bị buồn bán học viện vặn bẹo tam quan. Buôn bán học viện thường xuyên có vết nữ trà trộn vào đến, giá trị nhan sắc không sai, trình độ khá cao, có chút danh tiếng, vẫn là cái gọi là sự nghiệp tiểu nữ tính. 40-50 tuổi thành công nam tính, phi thường dễ dàng các nàng đạo, bị mê ly hôn tái giá liên tục không ngừng một hai cái. Đến mức buôn bán học viện những chuyên gia kia giáo sư, cực kỳ nhiều đều không điểm mấu chốt quỷ liếm Âu Mỹ, thường xuyên khi đi học cho các học viên tẩy náo. Tháng 12, mua một bì tỷ đạn sở hấy bổ chi dạ bắt đầu chuẩn bị, Trần Quý Lương nhìn xem khách quý danh sách có chút dở khóc dở cười. Lúc này vậy bổ Phan Hâm mộ bảng xếp hạng, liền cực kỳ không hợp tỏ thưởng. Trần Quý Lương vậy bổ Phan Hâm mộ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Vậy bổ còn không có lựa thời điểm, hắn liền có gần trăm vạn fan hâm mộ chú ý, lần này bảng xếp hạng người giàu càng là để hắn thu hoạch đại lượng mới phấn. Nhưng ở hắn về sau là người nào đâu? Dựa theo fan hâm mộ chú ý nhiều ít đến xếp hạng, theo thứ tự là Diêu miệng rộng Lý Khai Phú, Triệu Yến Tử Thái Khang Vĩnh, Tạ Na, fan một tỷ tiểu S từ Hy Đệ, Lý Vũ Xuân, Hoàng Kiện Tường, Hàn Hàn, Hà Cảnh, Nhậm miệng rộng Nhậm Chí Cường, Trần Quân, Lý Thời Bằng, Trịnh Duy Kiệt, Lục Thái Lang, Thẩm Hưng Phi, Lư Khâu Lộ Vi. Tất cả đều là cường độ cao gây bổ lực sóng danh nhân. Phạm Bang Bang quốc tế trương trương tử di cùng loại minh tình thậm chí đều sắp xếp không tiến vào phía trước 30 danh Diêu miệng rộng bằng vào tiềm phục trực tiếp tin nóng lại thêm lấy vui vẻ bổ phong cách fan hâm mộ số lượng trực tiếp một ngựa tuyệt trần lý khai phú cả ngày vầy bùi chân bước phát biểu phong cách tra mùi vị mười phần đặt ở 10 năm sau tuyệt đối bị người phung chết bây giờ lại chính hợp fan hâm mộ khẩu vị chú ý hắn những cái kia dân mạng thậm chí còn tồn tại một loại cảm giác yêu việt thái khang vĩnh cùng tiểu s từ hy đệ có thể song song giết tiến vào fans lit vị trí đầu kỳ thật thật đúng là không tính không hợp thói thường Ngẫm lại Trần Quý Lương lần thứ nhất gặp được Quách Phong, Quách tên điên lúc ấy đang làm gì? Tại xem cảnh sĩ của mịn. Mấy người này, tiếp qua mấy năm đều sẽ lật xe. Hoạt động tên không gọi vệ bộ chi dạn, đổi thành biệt chi dạn. Theo rèn rèn con, hẹn nơi họ vừa, đừng con, xỉ si á mỹ mịn giúp nhiều hơn câu thông, không muốn chỉ nhìn vệ bộ fan Hâm mộ xếp hạng, bao gồm phạm vi lại rộng một ít. Được, các trang web liên hợp thành lập một cái biệt chi dạn chủ bị tiểu tổ. Lý Khai Phú không tốt ngậy, chúng ta đã bị cự tuyệt một lần. Hắn thích tới hay không? Như công tại tháng 10 bị cưỡng chế bế trạm chỉnh đốn và cải cách, nguyên nhân gây ra là tồn tại đại lượng mẫn cảm tin tức. Trần Quý Lương thừa cơ thu mua, cũng đối tiến hành sửa đổi phần. Hiện tại thành lập bị thời gian văn hóa công ty trách nhiệm hữu hạn theo Trần Hoa làm ra vé xem phim vụ hệ thống đem kết hợp. Trong kinh doanh cho có, truyền hình điện ảnh bình luận, truyền hình điện ảnh chấm điểm, truyền hình điện ảnh thông tin, phim đặt trước vé, online tuyển tòa vân vân. Trang web trên máy tính cùng trang web dành cho điện thoại di động đời đều có, trước mắt ngay tại chế tác. Bịch chi giải truyền hình điện ảnh loại giải thưởng, liên la điểm tìm com những cái kia biên tập, kết hợp dân mạng thời gian thực bỏ phiếu đến bình chọn mà bị công ty con xỉ a mím như thì là phụ trách bình chọn âm nhạc loại giải thưởng làm hoạt động nha dù sao cũng phải có trao giải khâu Trần Quý Lương mặc dù xem một ít người không quen nhưng cũng sẽ không ngang ngược can thiệp trừ phi đối phương gần đây buộc ra khổng lồ bê bối tỷ như quốc tế trương trương tử di gần một năm dưa thực sự quá lớn cực kỳ nhiều lễ trao giải chúc mừng thiệp tối cũng không dám mời nàng tháng 1 thượng tuần năm 2010 trung quốc điện thoại thị trường số liệu thống kê ra lò một năm này trung quốc thị trường điện thoại tổng lượng tiêu thụ ước hai sáu tỷ bộ bên trong đó sở smartphone năm lượng tiêu thụ vượt qua bốn triệu bộ chỉ luận smartphone thị trường số định mức, xì ẩn OS trận doanh 45,5% hồng nông trận doanh 25,3%, Android do trận doanh 16,1%, Apple hệ thống 10,6%, mặt khác 2,5%. thị trường tình huống kỳ biến, phải biết xì bì ẩn OS trong trận doanh mặt có thể không chỉ có Nokia, còn có Samsung, Sony, Motorola vân vân. những này quốc tế nhãn hiệu lớn, vẫn chưa hết toàn bộ rời khỏi xì bì ẩn OS trận doanh, đồng thời cũng đã đại lượng áp dụng hệ điều hành Android. bọn chúng điện thoại thường thường vượt ngang ba phe cánh trở lên, liền lấy Motorola điện thoại để nói trực tiếp vượt ngang bốn phe cánh phân biệt áp dụng xỉm bị ẩn OS, Android, Microsoft, Microsoft cùng Mobile bốn loại hệ thống. Sản phẩm đường hỗn loạn hết một cái. Hồng Mông trận doanh kia 25.3% thị trường số định mức, lại có 3.5% là dựa vào Huawei cầm xuống. Huawei điện thoại cũng vượt ngang Ba phe cánh. Thuần túy dựa vào cấp thấp điện thoại ký hợp đồng thị trường, Huawei 1 năm bán hơn 2 triệu bộ smartphone. Hồng Mông khoa học kỹ thuật thuộc về người thăng lớn. Năm 2010 Hồng Mông điện thoại lượng tiêu thụ là 186 vạn bộ Hồng Mông A1, 5 China tệ lệ cột điện thoại ký hợp đồng, 149 vạn bộ Hồng Mông A2, đem bán vẹn vẹn 2 tháng. 114 vận bộ, đem bán vẹn vẹn 2 tháng. Ba khoản mô hình cộng lại, Hồng Mông điện thoại chiếm cứ Trung Quốc smartphone thị trường 11.2 phần trăm số định mức. Cái này số liệu, theo Apple 10.6 phần trăm tương đương, Apple cũng là ba khoản mô hình, nhưng đem hàng lợm lượng tiêu thụ cũng thống kê tại bên trong. Bất quá Hồng Mông Thiên su cùng Hồng Mông A2, xoay phone 4 càng muộn đem bán nửa tháng. Thực tế mỗi tháng lượng tiêu thụ kỳ thật vượt qua Apple rất nhiều. China Mobile tận như C Association tạp chí làm ra chỉnh thể đánh giá. Vừa mới qua đi năm 2010, Trung Quốc smartphone lượng tiêu thụ cùng so tăng trưởng 80%. Xiaomi ẩn OS trận doanh rõ ràng sự suy thoái, thị phần sụt giảm đến 45.5%. Huawei, Android, Apple ba lớn hệ điều hành quật khởi mạnh mẽ, hợp lại tổng cộng cầm xuống 52% thị trường số điện mức. Dự tính Xiaomi ẩn OS trận doanh điện thoại, sang năm thị phần sẽ còn tiếp tục trượt. Samsung, một tọa rộng lạ, xoài ý cùng loại công ty, triệt để vứt bỏ Xiaomi ẩn OS là chuyện sớm hay muộn. Bọn chúng mới nhất ban bố sở mát smartphone tiểu, đã toàn bộ vứt bỏ Xiaomi ẩn OS hệ thống. Apple càng thêm cường thế, thị phần rốt cục đột phá 10%. Hồng nông trận doanh biểu hiện sáng chói nhất, chủ yếu lượng tiêu thụ từ Hồng nông, Mẹ Bạch Tinh Diệu, Tập Vịp, Toto, Huawei, ZTE công hiến. Lôi bố tư tại cuối năm ban bố Xiaomi điện thoại, nhưng ở Tết Nguyên Đán về sau mới chính thức đem bán, trước mắt không cách nào thống kê lượng tiêu thụ. Hồng nông Thiên Xu là năm 2010 hoàn toàn xứng đáng cơ hoàng, là một cái thấp nhất giá bán 4999 nguyên cao cấp điện thoại, 2 tháng bên trong cầm xuống 114 vạn bộ kinh khủng lượng tiêu thụ, để toàn cầu bán chạy như tôm tươi iPhone 4 đều vì đó ảm đạm phải mở. Theo Mobile viện nghiên cứu lộ ra, Mobile công ty ổ phụn hệ thống Sắp đẩy ra 2.5 phiên bản, tương đương với Android 2.2 phiên bản. Chúng ta tin tưởng, áp dụng mô-đun phụn hệ thống điện thoại đem càng ngày càng nhiều. Tencent điện thoại lượng tiêu thụ không thỏa mãn kỳ vọng, có tin tức lộ ra, Tencent khả năng sẽ từ bỏ điện thoại chế tạo nghiệp vụ. Những này số liệu, mặc dù để nghiệp giới chấn kinh, nhưng kỳ thật không có nhắc lên bao lớn sóng gió. Suy cho cùng, mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho đến có một cái thì ạ nhì ạ im bài viết lửa cháy đến, cung cấp tốc chuyển bá đến mặt khác xã giao trang web. Bài viết tiêu đề gọi, ai còn nhớ kỹ Trần Lão Tổ năm ngoái phát biểu, hắn nói Nokia chắc chắn suy sụp. Mọi người lúc này mới đột nhiên nhớ lại, lại lại lại lại bị Trần Quý Lương cho nói chuẩn. Thứ Internet đến họ Berlin cũng bắt đầu thảo luận chuyện này. Buổi chiều về nhà, ngủ một giấc đến tối mới tỉnh. Chương 470, bịt chi dạ, chương 470, bịt chi dạ. Một đầu đầy bổ lửa cháy đến, gọi Trần Quý Lương tinh chuẩn dự đoán. Nội dung tại đây bổ trong tính rất dài, 1. Năm 2006, Trần Quý Lương dự đoán năm 2010 Trung Quốc sẽ đem về vượt qua Nhật Bản sắp xếp thứ hai. 2. 2. Năm 2008 hơn nửa năm, Trần Quý Lương dự đoán sắp bộc phát toàn cầu khủng hoảng kinh tế. 3. Năm 2009 Trần Quý Lương dự đoán Nokia sắp suy sụp, còn có ai muốn bổ sung sao? Đầu này vừa bù, bị đại lượng chia sẻ lại bình luận. Bổ sung một chút. Năm 2007 thời điểm, Trần lão tổ dự đoán hội bổ là internet sẽ giao tương lai xu thế. Choáng rồi. Này gọi dự đoán? Này mẹ hắn gọi bật hắc. Về sau đừng têu Trần lão tổ, dứt khoát gọi Trần Bản Tiên. Biết cái gì là thương nghiệp ánh mắt sao? Đây chính là dự đoán đối một lần gọi mù mở, nhiều lần đều đối khẳng định là tinh chuẩn phân tích. Nokia năm nay suy sụp đặc biệt không hợp tói thường, ta đến bây giờ đều không hiểu được, nhưng Trần lão tổ năm ngoái liền xem thấu lão bà, mau ra đây xem thần tiên. đám dân mạng dùng xem náo nhiệt cùng chơi trò đùa vui làm chủ, đang chơi đùa đồng thời cũng đối Trần Quý Lương đánh trong lòng nội phụ. Làm ăn lại nghĩ đến càng nhiều, nhất là những người đồng hành, càng ngày càng chú ý bịt cùng game sợ xỉn sợ tương quan nghiệp vụ. Trần Quý Lương dưới cờ công ty, không quản làm gì đều bị người lấy ra kỹ càng phân tích. Cho nên Trần Quý Lương gần nhất 2 tháng thu mua địa đồ sĩ nghiệp phi thường ẩn nấp. hắn vẫn muốn thu mua có được hạng A đo vẽ bản đồ tư chất công ty, nhưng vô luận như thế nào đàm luận đều vô dụng, đến bây giờ không có một cái nào xí nghiệp nguyện ý bán. thậm chí nhập cổ phần đều cực kỳ khó. Ngẫm lại cũng là. Nếu như tốt như vậy mua bãi đủ cùng tèn sẹn sớm liền nện tiền thu mua. Na Vịn Phổ mới năm ngoái tháng 5 tại thâm giao chỗ tung ra thị trường, Trần Quý Lương dứt khoát từ cấp 2 thị trường nghĩ cách. Giá cổ phiếu tại tháng 5, tháng 7 tăng vọt, tháng 10 bắt đầu hạ xuống. Tháng 11 giá cổ phiếu ngã xuống càng lợi hại, so sánh tung ra thị trường sơ kỳ điểm cao nhất, giá cổ phiếu đã ngã gần 50%. Còn đang kéo dài ngã xuống. Vừa vặn bị phát hành cổ phiếu mới phát hành, tan đến 260 triệu đô la Mỹ. Thế là mở mấy trăm cái tài khoản, từng chút từng chút hấp thu Na Vịn Phổ cổ phiếu mới phát hành phiếu, đã con kiến dọn nhà tiểu dáng thu nạp vượt qua 3%. Loại hành vi này, tại tháng 1 trung tuần mới bắt đầu chậm dần, bởi vì Nạ Vịn Phổ mới giá cổ phiếu bị hắn hút tăng. Cung loại một lần nữa ngã xuống lại nói, dự tính đến năm 2011 mùa hè, bị đem bí mật thu nạp Nạ Vịn Phổ 14.9% cổ phần, lại tiếp tục mua liền phải dỡ bảng. Trần Quý Lương không nghĩ tới cổ phần khống chế này ở nhà công ty, bởi vì Nạ Vịn Phổ mới thượng cấp công ty là đo vẽ 4 triệu, mà đo vẽ 4 triệu thượng cấp công ty là Trung Quốc hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật tập đoàn. Hắn chỉ muốn vớt một cái giám đốc ghế mà thôi. Mục tiêu cuối cùng nhất là nắm giữ Nạ Vịn Phổ mới 10% trở lên cổ phần. Cái này nắm giữ cổ phần số định mức, có được tổ chức lâm thời cổ đông đại hội quyền lực. Sina tổng bộ. Sina tập đoàn Cờ Hó Hó Đỗ hành chạy đến tìm đến Si Yêu Tạo Quốc Vĩ. Internet buổi lễ long trọng, Sina hủy bổ chi dạ tiền thân, cuối cùng phương án không phải quyết định sao? Tao Quốc Vĩ hỏi. Đỗ Hành giải thích nói, bị tỷ đạn sở làm cái bịt chi dạ liền công bố nội dung, toàn diện đối chiếu tiêu chuẩn chúng ta Internet buổi lễ long trọng, mà lại bình thường nội dung càng nhiều, còn làm một chút âm nhạc giải thưởng, mời đến không ít đang rất nổi tiếng ca sĩ. Còn cố ý đem tổ chức này, định tại chúng ta Internet buổi lễ long trọng phía trước một vòng. Tao Quốc Vĩ chửi bậy nói, sát thực cực kỳ chán ghét. Đỗ Hoành xuất ra bản mới hoạt động phương án, cho nên chúng ta dự định điều chỉnh một chút, đem Xí Nạ Lạc buổi lễ long trọng cũng làm đến càng lớn hơn một chút. Tao Quốc Vĩ nghiêm túc cẩn thận đọc xem một lần, liền nâng bút ký tên phê chuẩn. Mỗi năm một lần internet buổi lễ long trọng, tại Xí Nạ thuộc về đỉnh cấp hoạt động, nhất định phải từ CEO tự mình phê chuẩn cuối cùng phương án. Đỗ Hoành cầm ký tên phương án rời đi, Tao Quốc Vĩ ngồi ở trong phòng làm việc phi thường phiền muộn. Tiếp tục hơn 1 năm gây bồ đại chiến, Xí Nạ đã thua cực kỳ chật đề, không chỉ bại bởi Bit, thậm chí bại bởi Tencent. Năm 2016 tháng cuối năm, Các lớn nhảy bộ người sử dụng tăng số trước nay chưa từng có nhanh. Hết hạn cuối tháng 12, bị tụ bộ đăng ký người sử dụng đạt tới 120 triệu. Loại trừ điện thoại áp người sử dụng, còn bao gồm máy tính đầu mối cùng điện thoại trang web dành cho điện thoại di động đời cũ về nút thả người sử dụng. Nói cách khác, cho dù người không có điện thoại, cũng có thể dùng máy tính chơi về bộ. Nay dẫn đến hẹn nhảy họ hùa người sử dụng mức độ hoạt động tiếp tục hạ xuống, cực kỳ nhiều dân mạng đều trở nên chủ yếu chú ý về bộ, truyền thống SNS trang web không lại cảnh tượng như vậy. Bị tỷ đạn sơ nội bộ cũng là có cạnh tranh, rèn rèn con cùng hẹn đẩy họ hứa bộ phận kinh doanh thuận thế đẩy ra áp phiên bản, nhưng vẫn như cũ không cách nào theo nhà mình ấy bộ tranh đoạt người sử dụng. Đồng dạng nhận xung kích, còn có 51 mức con, cờ cờ không gian, xí nạ block vân vân. Mặc dù vẫn là có rất nhiều người tại sử dụng, có thể lưu lượng còn lâu mới có được lấy trước như vậy lớn. Xếp hạng thứ 2 chính là tẹn xèn đuôi bộ, dựa vào cờ cờ dẫn lưu, tích lũy đăng ký người sử dụng tăng vọt đến 93 triệu. Xí nạ hội bộ, sô tu hội trước hết nhất theo bịt cạnh tranh, hiện tại xem ra lại tranh giành cái tình mình. Bọn hắn thế mà bị tèn xèn đẩy bổ xa xa bỏ lại đằng sau. Sina Huy Bổ đăng ký người sử dụng vì 71 triệu, So Thu Huy Bổ đăng ký người sử dụng mới 28 triệu. Mấy lớn với bổ người sử dụng là tương tác, có thật nhiều dân mạng đồng thời đăng ký mấy nhà. Cho nên không thể chỉ nhìn tổng lượng, càng trọng yếu là người sử dụng mức độ hoạt động. Sina Huy Bổ người sử dụng mức độ hoạt động liền cực kỳ hổ bét, cực kỳ nhiều người bây giờ trước tiên ở bị thấy bổ phát động trạng thái, thuận tay lại chạy đi Sina Huy Bổ lập lại phát một đầu. Có chút tài khoản, thậm chí tốt mấy tháng không đăng nhập. Thế là Sina Huy Bổ bắt đầu bán fan hâm mộ. Chỉ cần ngươi tùy tiện ra ít tiền, liền có một đống cương thi hảo chú ý, vài phút từ người qua đường biến thành người nổi tiếng trên mạng. Như thế cách làm, đã có thể đem lấy bộ lưu lượng chuyển thành hiện vật, cũng có thể kích thích người sử dụng sử dụng xi nạp hối bộ. Nhưng ảnh hưởng trái chiều lại bị tận lực xem nhẹ. Đã có xi nạp hối bộ người sử dụng tại chủ bệnh, nói mình 3 tháng không có đăng nhập tài khoản. Lần nữa đăng nhập về sau, không hiểu thấu phát hiện bản thân chú ý 20 nhiều cái tích về sành xác nhận. Cản sen lưỡi bộ người sử dụng mức độ hoạt động, kỳ thật cũng không khá hơn chút nào tiếp cận 100 triệu đăng ký người sử dụng, cực kỳ nhiều con là chạy tới làm hoạt động nhiệm vụ, dẫn tới hoạt động ban thưởng cũng rất ít lại đăng nhập. Tencent còn theo mặt khác trang web hợp tác, tỷ như theo ký đỉ ẩn mạng tiếng Trung hợp tác, kéo một phiếu tác giả đi đăng ký Tencent mới bổ, lại để cho tác giả phát một trương hiệu triệu độc giả chú ý làm như vậy sát thực người sử dụng tăng trưởng rất nhanh, nhưng nước cực lớn, rõ ràng kế tục không còn chút sức lực nào. Tao Quốc ví dự định thông qua năm nay internet buổi lễ long trọng, hung hăng tuyên truyền một chút Sina Weibo, không nghĩ tới loại chuyện này bịt cũng chạy tới lẫn vào. Bị khán điển hoạt động, cố ý đặt ở Sina phía trước một vòng. Thật làm người buồn nôn lúc này mới ra giám nhà, biên quan nguyệt vì trần quý lương buộc lại cả vạn, lui ra phía sau hai bước cẩn thận quan sát còn có chỗ nào không thỏa, trần lao tổ rốt cục không lại áo thun còn jean, bị biên quan nguyệt cưỡng ép làm âu phục dài ra, biên quan nguyệt càng xem càng thích, cảm giác bạn trai hôm nay đẹp trai nổ, bị chi dạ tại họa tở cù bệ thu, từ bắc kinh đài tiến hành độc nhất vô nhị tv tiếp sóng, từ tiểu đủ con, at phủn cn tiến hành internet tiếp sóng, trần quý lương cùng biên quan nguyệt đi vào hiện trường, phát hiện họa tở cù bệ bên ngoài tụ tập đại lượng phát cuồng, ông chú đội mũ cùng lâm thời bảo vệ an ninh trận địa sẵn sàng đón quân địch sử xuất tất cả vốn liếng duy trì trong tràng bên ngoài trật tự, sợ những ngày fan hâm mộ cho náo ra tình huống gì tới. nửa năm trước đã xuất hiện qua một lần, lại là nào đó Hàn Quốc thần tượng tổ hợp, tại thế bác sẽ Hàn Quốc quán mở miễn phí buổi hòa nhạc. ban tổ chức chỉ chuẩn bị 5.000 tấm phiếu, kết quả cùng ngày fan hâm mộ tới trên vạn người, trang diện cực độ hỗn loạn, còn phát sinh trên đạp sự kiện. những cái kia cùng nhiệt hạ lị fan hâm mộ, thậm chí công kích duy trì trật tự ông chú đội mũ cùng người tình nguyện. fan cùng một lời văn như vậy ra mắt, cái này thời không tam quốc sát ba bởi vì tại thành lập mới bắt đầu, liền bị trần quý lương, tạ dương chỉnh ra bs chơi ác cùng loại chủ tượng tập tụ phát triển đến bây giờ đã càng thêm chịu tượng, thay thế một cái khác thời không cộng đồng bài đủ xè bạ địa vị. Thế là tại năm 2010 tháng 6, tam quốc sát ba bạn phát động cái gọi là thánh chiến liên hợp mặt khác mấy cái xe bạ, 10 vạn dân mạng xông vào hạ lị hủy minh tinh xe bạ. khẩu hiệu của bọn họ là chết não bất tử, thánh chiến liên tục không ngừng. Hơn 20 cái hạ lị xe bạ bị làm tê liệt. A, giây, giây. Châu Kiệt Luân xuống xe trong ngáy mắt, còn chưa đi bên trên thẳng đỏ, liền dẫn tới vô số fan hâm mộ reo hò hét. May mắn, đây đều là mua phiếu fan hâm mộ, số lượng không phải đặc biệt nhiều, mà lại bị cách ly thật xa càng nhiều không có mua vé phan cuồng trực tiếp bị ngăn tại bên ngoài trên đường cái bọn hắn liền minh tinh cái bóng đều không gặp được châu Kiệt luôn quay người hướng phía nơi xa fan hâm mộ phát tay liền bị nhân viên công tác mang đến trở nên nổi tiếng thảm ký tên thảm đỏ hai bên phóng viên ken kết chụp ảnh lần này bị tỷ đản sơ bỏ hết cả tiền vốn vì triệt để áp chế xì nạ lạc buổi lễ long trọng nên tiền mời đến hai bên bờ ban nơi đông đảo đang rất nổi tiếng minh tinh mua một nhất định phải làm như thế lớn triệt để đặt vững giang hồ địa vị tại đạt được lực ảnh hưởng về sau những minh tinh ca sẽ đón đến thậm chí không cho ra trận phí cũng nguyện ý tới nhất là hai tam tuyến minh tinh sẽ đem được mời có mặt biệt chi dạ xem như bạn thân tại ngành giải trí tư lịch. Lại đến một chiếc xe, cửa xe mở ra. Này ai vậy? Gốc nông dân người nổi tiếng trên mạng a. Lần này tới chính là Tây đơn nữ Hải, năm 2008 liền có người truyền video, mấy tháng trước không hiểu thấu bạo lửa. Biệt chi dạ liên tục không ngừng mời minh tinh, dốc lòng người nổi tiếng trên mạng cũng nhận mời. Nhưng chỉ cực hạn tại dốc lòng người nổi tiếng trên mạng, Sắc bén Ca, La Ngọc Phượng chi lưu liền không có mời. Trần Quý Lương đối Sắc Bến Ca không có gì ác cảm, nhưng thật không thích hợp mời đến tham gia biệt chi dạ. Từng cái khách quý đi qua thảm đỏ. Thậm chí thường thấy chàng diện phóng viên giải trí cũng bắt đầu kinh ngạc ở hôm nay hoạt động quy mô, có thật nhiều khách quý, các phóng viên căn bản không nhận biết, còn phải lâm thời xem xét hoạt động phương cho tư liệu. Ồ, trang diện này. Quách Đức Cương vừa xuống xe liền sợ hai than. Theo Quách Đức Cương cùng đi, loại trừ Vu Khiêm bên ngoài, còn có Bắc Kinh Đài Xuân Nghi. Vu Khiêm đơn thuần khách quý, Quách Đức Cương cùng Xuân Nghi là đêm nay người chủ trì. Xuân Nghi nói, ta còn giống như không có chủ trì qua như thế lớn tối. Quách Đức Cương nói, ngươi sở so ta có kinh nghiệm, liền ngồi chém gió thôi, ban tổ chức nói có thể tùy tiện trò chuyện, mở hoàng khang lúc đừng quá mức là được rồi. Người chủ trì là trải qua tỉ mỉ lựa chọn, tại ôn Unlao Ferlin đều phải có danh tiếng, nhất định phải có khống trang năng lực, còn phải tiếp địa khí mới được. Năm nay xì nạ lạc buổi lễ long trọng, hai vị người chủ trì liền qua đứng đắn. Không biết đến còn tưởng rằng là tiết mục cuối năm đâu. Nào giống quách Đức Cương sẽ làm bầu không khí a. Hai người đi qua thang đỏ, lại đi ký tên chụp ảnh. Xuân Nê hỏi, chờ một lúc theo vị kia Trần tổng tương tác. Tiêu chuẩn thật có thể to như thế. Vũ Khiêm cười nói, đừng đề cập mẫn cảm chủ đề là được. Trần tổng tại trên mạng chơi đến cực kỳ mở, ăn trò đùa vui so với chúng ta còn nhiều. Ngươi có thể sức lực đối dưỡng là. Hắn khẳng định đỡ được. Là như thế cái tình huống. Quách Đức cường nói. Đang khi nói chuyện, phía ngoài fan hâm mộ lại vành động lên, cũng không biết là vị nào mình tinh chuyên gia đến rồi.